trong ư Trương ơ n Muốn g Gia v Trương Thiên Thị, Trương Thị t Muốn Vong, chương 49, chương Gia muốn vong. Hải ậ phòng đoàn. Trong p họp một vị tiếp cận năm mươi tuổi nam tử trung niên ngồi thủ tịch đột nhiên đem một văn kiện bằng trên b à n các người đ a m phế vật này tập đoàn hiện tại gặp phải phiền toái lớn như vậy các ngươi vậy mà không có biện pháp nào người nói chuyện tên là trương thế sương là trương thị tập đoàn chủ tịch đám người không khỏi dùng mình một cái một bộ bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi cuối cùng một người đầu chọc nhìn về phía trương thế sương thở dài một hơi nói đại ca ngươi cũng không phải không biết chúng ta phải tội thiên hải thị đại gia tộc triệu gia những công ty khác căn bản không dám đối chúng ta cung cấp trợ giúp có đầu chọc dẫn đầu những người khác cũng nhào nhào phụ họa đúng vậy a i chương tổng ngay cả ngân hàng đều sớm thu hồi cho vay chúng ta căn bản không có vốn lưu động không riêng như thế cùng chúng ta hợp tác công ty cả đám đều cùng trương thị tập đoàn giải trừ hợp tác căn bản không ai bằng lòng giúp chúng ta còn có chúng ta đám kia tiền hàng người ta chính là không cho còn nói yêu đi cái nào cáo đi cái nào cáo lẽ nào lại như vậy t r ư ơ n g thế sương đột nhiên vỗ bàn một cái cố nén lựa giận nhìn về phía một người đeo kính kính nam tử trẻ tuổi sở bạch người bên kia thế nào gã đeo kính tên là trương sở bạch là trương thị tập đoàn đại công tử đồng thời cũng là trương thị tập đoàn tương lai người thừa kế trương sở bạch than nhẹ một tiếng lắc đầu nói rằng c h a ta bên này tiến triển cũng không thuận lợi triệu ra bên kia chết sống không thấy ta hừ triệu ra quả thực là khi người h n quá đáng trương thế sương đột nhiên một quyền nện trên bàn khi nói không ra lời toàn bộ phòng họp lần nữa lâm vào yên lặng tan học a trương thế sương vô lực tê liệt trên ghế ngồi trong nháy mắt giả mua mấy tuổi chúng người đưa mắt nhìn nhau nhìn thoáng qua trương thế sương sau nhau nhau bất đắc di rời đi cuối cùng chỉ còn lại trương sở bạch cùng đầu chọc còn lưu tại cái này trương thế sương l u ố t l u ố t h u y ệ t thái dương giống như là quả cầu da xì hơi như thế tự l ầ m b ầ m chẳng lẽ ta trương ra thật muốn vong sao trương sở bạch trầm ngâm một lát cha có lẽ chúng ta còn có một biện pháp cuối cùng biện pháp gì trương thế sương đ ố n g nhiên thân thể thắng tóc hỏi nhường sở kiều trước mặt mọi người cho triệu ra chịu nhận lỗi cũng nhường linh chi bằng lòng cùng triệu ra hơn nước sở bạch nói rất đúng đầu chọc theo trương sở bạch lời nói nói đi x u nói đại ca ta cảm thấy nhường sở kiều nói lời xin lỗi cũng là hợp tình hợp lý dù sao sở kiều ngay trước mặt của nhiều người như vậy đánh triệu gia tam công tử ngoài ra triệu gia thuộc về thiên hải thị đại gia tộc có thể cùng triệu gia trèo lên thân gia cũng coi là cho chúng ta trương thị tập đoàn một cái kỳ ngộ mẹ nó sao không nhường con gái của người linh châu gả cho triệu gia trương thế sương không vui mắng ta ngược lại thật ra muốn a nhưng người ta t r ư ớ n g mắt cô nương nhà ta đầu chọc hậm hực giang tay nữ nhi của mình trương linh châu hơn hai trăm cân bình thường còn thường xuyên trà trộn tại quán ăn đêm cùng không thiếu nam mô hình đều có một chân quang chơi hỏng mẫu nam đều có bảy tám cái đối với triệu gia đại gia tộc như thế mà nói người ta căn bản trướng mắt chính mình cô đ ư ơ n g trương thế sương trầm mặc một lát trung điệp hít một tiếng xem ra cũng chỉ đành như thế đúng lúc này cổng đ ỗ n g nhiên vang lên tiếng đập cửa tiến trương linh chi cùng trương sở kiều một chiếc một sau tiến vào phòng họp thế nào đem tiền cầm trở về rồi sao trương thế sương đứng dậy lo lắng hỏi ân trương linh chi nhẹ gật đầu cha vừa mới cho ngài cùng nhị thuốc gọi điện thoại một mực không có đả thông ta liền trực tiếp chạy tới a ta nhường đại gia đưa di động yên l ặ n trương thế sương tiếp tục hỏi lần này cầm về bao nhiêu tiền có bốn mươi triệu sao cầm về năm mươi triệu trương linh chi chậm rãi mở miệng nói cái gì trương thế s ư ơ n g bắp thịt trên mặt đều tại q u co cap khó có thể tin mà hỏi tiền tấn lai lão gia hỏa kia thế nào sẽ tốt vụng như vậy không riêng đem tiền toàn bộ trả lại còn nhiều cho hai triệu lúc ấy ta tự mình gọi điện thoại cho hắn lão gia hỏa kia nói nhiều nhất chỉ có thể lui bốn mươi triệu chiếc xe kia không có lui là bị một cái tên là vương tổng người mua đi cái kia vương tổng tại chỗ liền đem tiền chuyển cho ta duy nhất một lần chuyển khoản năm mươi triệu thiên hải thị cái nào vương ra có thủ bút lớn như vậy đầu chọc nhịn không được xem vào ta đã phái người điều tra tài chính nơi phát ra sạch sẽ nhưng là cha không được cụ thể tài khoản lại còn có việc này trương thế sương n â n g cầm lên suy tư một phen sau đó lắc đầu tính toán chuyện này trước để một bên chờ qua đi trong khoảng thời gian này ta lại tự mình cảm tạ vị kia vương tổng cha công ty chúng ta tài chính lỗ hổng còn kém bao nhiêu trương linh chi vẻ mặt lo lắng hỏi ai vừa mới họp thảo l u ậ n qua còn kém một trăm triệu một trăm triệu đây chẳng phải là nói không có bất kỳ cái gì công ty cùng ngân hàng bằng lòng trợ giúp chúng ta đúng vậy a hiện tại triệu gia đã thả ra lời nói đi nếu ai dám trợ giúp chúng ta chính là cùng bọn hắn triệu gia đối nghịch về sau sẽ c h ặ t đứt cùng đối phương tất cả nghiệp vụ qua lại đâu chọc vẻ mặt phiền m u ộ n giải thích nói trương linh chi nghe xong đặt mông ngồi trên g h ế mặt sám như cho nàng vốn cho rằng có cái này năm mươi triệu lại thêm ngân hàng cho vay hoặc là theo cái khác đại gia tộc kia mượn một chút không sai biệt lắm đủ nhưng mà hiện ở công ty vậy mà tới sinh tử tồn vong tình trạng một mực không có mở miệng trương sở kiều suy tư một lát sợ hãi rụt rè đi lên phía trước cha kia nếu không đem chúng ta biệt thự cùng công ty thế chấp ra ngoài sở kiều n g ư ơ i đắc tội triệu ra hiện tại ai còn chịu cho chúng ta mượn tiền trương sở bạch ngữ khí lạnh lùng nói ra trương thế sương lần nữa bị khơi gợi lên lửa giận đem một văn kiện đánh tới hướng trương sở kiều quắt lên một tiếng lớn phế vật đồ vật n g ư ơ i cũng dám c o n ta vụ trộm dùng công ty tiền mua phe ra di những năm này ngươi ngoại trừ sẽ bại ra điểm nào nhất so ra mà vượt đại ca ngươi cha ta đừng gọi ta cha lúc học xứng chức vụ trương sở kiều cắn răng nhỏ giọng giải thích trương tổng ta mua xe không phải cũng là muốn cho nhà chấp nối sao mado lý ra công tử vẫn muốn mua phe r i f tám m ư ta không là nghĩ đến bốn mươi tám triệu mua được chiếc xe kia năm mươi triệu bán cho hắn đã có thể lợi í t tiền còn có thể cùng giao hảo ai biết xe vừa tới cái kia c ầ u vật vậy mà nói không muốn t r ư ơ n g thế sương lạnh hừ một tiếng tiếp tục nói lần này cần không phải ngươi tại trên y ế n hội ngay trước thiên hải thị đông đảo đại gia tộc mặt đánh triệu gia tam công tử chúng ta trương gia có thể lâm vào lần này nguy cơ sao k i a con lợn béo đáng chết cũng dám trước mặt mọi người đùa bỡn ta tỷ còn để cho ta tỷ gà cho hắn ta không đánh hắn còn tính là trương gia nam nhân sao chứng sở kiểu vẻ mặt ủ y khuất nói còn dám mạnh miệm trương thế sương cho trương sở kiều một bàn thai nội g i ậ n mắng thành sự không có bại sự có dư phế vật cút ra ngoài cho ta trương sở kiều vừa muốn nói gì nhưng nhìn thấy trương linh chi hướng chính mình lắc đầu cuối cùng vẫn đem lời nói xinh xinh n u ố t xuống quay người đi ra ngoài cửa lúc này một cái ăn mặc mười phần hoa lệ phụ nữ trung niên theo ngoài cửa đi đến t r ư ơ n g năm mươi trương gia lại còn sống t r ư ơ n g năm mươi trương gia lại còn sống người tới tên là chu quế cúc là trương thế sương l ã o bà nàng hướng trương sở kiều lật ra một cái liếp mắt vỗ kéo người tiến vào phòng họp hôm nay có cái gì tiến triển sao trương sở bạch bất đắc dĩ lắc đầu mẹ tăng thêm vừa mới tới sổ năm mươi triệu hiện tại mới gom góp một trăm triệu còn có một trăm triệu lỗ hồng cái gì còn kém một trăm triệu vậy chúng ta trương g i a chẳng phải là muốn hoàn toàn kết thúc chơi phạt đều do trương sở kiểu kia danh con nghe được mẫu thân mình chu quế cúc tiếng mắng chửi trương linh chi nhữ mày có chút không vui nói mẹ sở kiều cũng là vì giúp ta xuất khí mới ra tay người cái này nha đầu chết thiệt kia tôi t r ò thế nào còn ra bên ngoài mặt này làm sao xem như ra bên ngoài mặt sở kiều cũng là cha nhi tử ta mới không thừa nhận kia tiểu tạm trùng cùng ta là người một nhà chu quế cúc ôm lấy n g ự c mắng đủ trương thế sương đột nhiên v ũ bàn một cái nghiêm nghị nói rằng bây giờ không phải là thảo luận cái này thời điểm vẫn là trước hết nghị muốn làm sao vượt qua trước mắt nan quan còn có thể có biện pháp nào chu quế cúc nhìn về phía trương linh chi gân cổ lên hô để ngươi gả cho triệu gia tam công tử có khó như vậy sao nhà ta cùng triệu gia thông gia vốn là trèo cao người ta ta không gả muốn gả chính ngươi gả ngươi cái này nha đầu chết t i ệ t kia thế nào cùng mẹ nói chuyện đâu chu quế cúc nhanh tức nổ tung lúc này một mực đứng ở ngoài cửa trương sở kiều đi vào phòng chậm rãi mở miệch nói ta biết còn có một người có lẽ có thể giúp đỡ nhà chúng ta ai đám người cơ h ộ i t r ă m miệng một lời mà hỏi chính là hôm nay nhìn thấy vương tổng chu quế cúc ôm lấy ngực đĩu môi một cái nói trương sở t i ể u ngươi tiểu tử này còn ngại trong nhà không đủ l o ạ n sao cái k i a gọi vương tổng người ta căn bản liền không nhận biết chúng ta làm sao lại trợ giúp chúng ta không thử một lần làm sao biết đâu trương sở kiều có chút t r ộ t dạ nói trên thực tế hắn cũng không quá tin tưởng trần sinh lại trợ giúp trương gia người ta cùng nhà mình căn bản không có bất kỳ cái gì nghiệp vụ qua lại nhưng là hiện tại chỉ có thể lấy n g a chết làm n g a sống trương sở kêu hít sâu một hơi mở ra điện thoại phải c h ạ m trên đường lý sa do dự một chút cuối cùng vẫn mở miệng nói vương tổng ta có cái yêu cầu quá đáng không biết nên thế nào nói cho ngươi nói đến xem trần sinh để điện thoại di động xuống nói rằng chính là ta hiện tại mới vừa lên nóng lục x o á t nếu như bị người đập tới rất có thể sẽ cho ta r ư ớ lấy phiền phức rất lớn không biết rõ vương tổng có thể hay không mang ta đi nhà ngươi sau khi nói xong lý sa cũng cảm thấy mình có chút đường đột ngươi cũng không biết người ta ở đâu ở với ai ở chung liền định tùy tiện đi đối phương trong nhà vạn nhất người ta có chính quy bạn gái người đây không phải muốn chết sao t r ầ n sinh cũng bị làm khó ngoại trừ trường học ký túc xá chính mình liền chỉ còn lại phòng cho thuê không nói trước trong căn phòng đi thuê sẽ có hay không có lão thái bà các nàng chính là không a i chính mình mang lý sa đi qua nàng sẽ nghĩ như thế nào vung thổ như kim vương tổng vậy mà ở tại không đến mười m vông trong phòng nhỏ cái này sợ không phải lừa đảo h a nhà ta không tại thiên hải thị nếu không ta tại cái này mua cho người phòng mua phòng đúng dạng này về sau ta cũng tại cái này có địa phương ở không cần một mực ở khách sạn lý sa trực tiếp sợ ngay người đối phương đến cùng chính là đại lão mua xe mua nhà cùng uống nước như thế đơn giản sự nghiệp của nàng tâm đ ố n g nhiên mới lỏng về sau mỗi ngày đi theo đại ca ăn ngon uống đã còn trực tiếp cái cọm lông a bất quá những n à y cũng chính là n g ấ m lại mà thôi đã vương tổng muốn mua vậy ta tự nhiên là rất nguyện ý lý sa m í m môi một cái cười nói tuất ta hỏi một chút trần sinh lấy điện thoại cầm tay ra cho lần trước bất động sản môi giới tiểu chu gọi điện thoại không bao lâu điện thoại liền tiếp thông ca ngài tìm ta có chuyện gì huynh đệ người kia còn có hay không chờ bán ra biệt thự tốt nhất là giỏ sách và ở cái c h ủ loại kia k thật sự là thật không tiện ta cái này trước mắt chỉ có mấy bộ phời thô phòng cũng là có một bộ có thể dò sách và ở biệt thự không trải qua đợi tháng sau chủ phòng dọn ra ngoài khả năng nhìn phòng dạng này a vậy trước tiên như vậy đi n g ư ờ i trước b ậ n điệu trần sinh cúp điện thoại chuẩn bị theo điện thoại phần mềm bên trên tìm xem nhìn đúng lúc này một cái xa lạ h ẹ chặt điện thoại đánh tới biệt danh là tiêu sái k tiêu sái k là ai thế nào không có ấn tượng a trần sinh suy nghĩ một chút nhận nghe điện thoại u ngươi tốt đối diện người hiển nhiên có chút kích động thanh âm cung tình nói vương tổng ngài tốt ta là hôm nay tại phe gia d 4 s cửa hàng cùng ngài ngẫu nhiên gặp trương sở tiểu a là ngươi a có chuyện gì không là như vậy ta nhìn vương tổng là thống k h á i người muốn theo vương tổng trở thành trên phương diện làm ăn đồng bạn không biết rõ vương tổng có hứng thú hay không a làm ăn không hứng thú trần sinh quả quyết từ chối đối phương chính mình trong túi hết thể mới mấy trăm khối tiền nào có tiền làm ăn nghe được điện thoại đối diện vương tổng từ chối trương sở tiểu chu quế cúc nhịn không được nói móc nói ta sớm liền nói ngươi là một cái thành sự không có bại sự có dư đồ chơi mới gặp mặt một lần liền muốn cùng người ta hợp tác thật bắt người ta là hoan đại đầu à. trương sở kiệu nhưng như cũng không muốn từ bỏ mang theo giọng khẩn cầu nói rằng vương tổng thứ không dám dâu dếm chúng ta trương ra gặp phải phiền thoái ta muốn cho vương tổng ủng hộ chúng ta trương ra một khoản tiền chúng ta có thể đem công ty cùng biệt thự thế chấp cho ngài chờ chúng ta trương ra vượt qua năng quan chúng ta nhất định sẽ không để cho vương tổng ngài hưởng công khổ cực nghe được cái này trần sinh mới hơi hơi nhấc lên một chút hứng thú ta nói với ngươi biệt thự cũng là có chút hứng thú nhà ngươi biệt thự tại vị trí nào trương sở kiều rõ ràng xương sở lập tức vẻ mặt vui sướng nói nhà ta có hai bộ gian g cảnh biệt thự ngay tại bạch lộ giang bờ cư xá trần sinh dùng di động tra xét một chút cảm thấy bạch lộ giang bờ biệt thự xác thực rất thích hợp bản thân cách mình trường học không tính xa hơn nữa t r u n g quanh giải trí địa phương cũng thật nhiều t ố t đem vị trí phát cho ta ta một hồi đi xem một chút ai cảm tạ vương tổng sau khi cúp điện thoại trương sở kiều kích động nhìn về phía mọi người nói thành công vương tổng nói muốn đi nhìn một chút biệt thự vậy mà thống khoái như vậy trương thế xương quả thực không thể tin vào t a i của mình hắn suy tư một lát cuối cùng nhìn về phía trương linh chi nói rằng linh chi ta liền không ra mặt ta và ngươi nhị thúc đi một chuyến ma đô chúng ta phải làm cho tốt hai tay chuẩn bị ngươi cùng sở kiệu đi tiếp đ á i một chút vương tổng một bên chu quế cúc vội vàng cho trương sở bạch đưa mắt liếc ra ý qua một cái trương sở bạch ngầm hiểu tiến lên một bước nói rằng cha ta cùng hắn hai cùng đi chứ vạn nhất hai người bọn họ chiêu đãi không c h ú đáo lại chọc giận vương tổng không riêng biệt thự bán không được nói không chừng mua xe tiền đều phải để chúng ta lui về cũng tốt phải tất yếu làm thỏa đáng việc này dù là biệt thự tiện nghi mấy trăm vạn cũng không quan trọng yên tâm đi cha bao tại trên người của ta trương sở bạch vỗ vỗ trương sở kiểu bà vai mỉm cười nói nói đi thôi sở kiểu dẫn ta đi xem một lần vương tổng t r ư ơ n g năm mươi mốt còn có cao thủ t r ư ơ n g năm mươi mốt còn có cao thủ bạch lộ giang vợ cư xá một chiếc hỏa hồng sắc phe r a gf tám mươi từ đằng xa lái tới k á t k c t một tiếng đình chỉ tại cửa ra vào cổng tuổi trẻ bảo an xứng sở lập tức bước nhanh chạy tới nhưng trong lòng nổi lên nói t h ầ m chiếc xe này tốt giống như trước chưa thấy quá a chẳng lẽ là cái nào đó chủ xí nghiệp vừa mua xe hay là chủ xí nghiệp bằng hữu ngay tại hắn chuẩn bị mở miệng hỏi thăm lúc vẫn đứng tại cửa ra vào ba người dẫn đầu n ê n đón tiếp lấy ba người sau lưng còn đi theo một đám nhân viên tùy tùng vương tổng ngài đã tới trương sở bạch đi đến vị trí kê bên tài xế túi người một bộ định n o ạ t dáng vẻ ngươi là trần sinh bay cửa kính xe xuống nghi hoặc mở miệng ta là trương sở bạch trương thị tập đoàn tổng giám đốc vương tổng hắn là anh ta trương sở kiều thấy trần sinh mặt mũi tràn đầy hoang mang túi người thử lấy răng nói rằng vương tổng chúng ta mang ngài đi nhìn một chút biệt thự tại trương sở kiều đám người dẫn đầu hạ trần sinh đi tới một ngôi biệt thự trong sân ngôi biệt thự này nhìn qua so đàn cung sơn trang kia căn biệt thự càng hơn một bậc nhất là rộng rãi sân nhỏ bị đánh lý ngay ngắn rõ ràng viện này nhìn qua không tệ trần sinh mỉm cười tán thán nói kia là tự nhiên tuy nói ngôi biệt thự này tạm thời còn không co ở người bất quá chúng ta thường xuyên sẽ phái người tới quét dọn đi bên trong xem một chút đi tốt đến vương tổng mời trương sở kiều làm ra tư thế x i n mời bất quá khi hắn quay đầu trong lúc lơ đãng nhìn thấy lý sa lúc trong lòng có chút nghĩ hoặc nữ sinh này từ đầu đến cuối đều không có lộ mặc qua chẳng lẽ là vương tổng trợ lý vẫn là tình nhân. Bất quá hắn cũng là tiểu Bất quá không dám hỏi. t cần thự nhìn ộ bộ, trong ngáy mắt c ta có ả m giác. Bất l không không u nhìn nhìn. nhiều thứ lần đầu tiên không ưa thích cái tia chính là ưa thích ngươi càng là muốn chọn mắc bệnh mắc bệnh thì càng nhiều nghĩ không ra vương tổng tuổi còn trẻ nói chuyện vậy mà như thế đinh thái n h ứ c góc thật đúng là kỳ quái mặc dù ta nghe không hiểu nhưng thế nào có loại bỗng nhiên hiểu rõ giống như cảm giác bội phục bội phục trương sở kiều không khỏi giơ ngón tay cái lên trần sinh khoát tay háo ra hiệu trương sở kiều dừng lại tiểu t ử này mặc dù nhìn qua miệng lưới chân trù một chút nhưng chẳng biết tại sao cảm giác hắn so cái kia hảo hoa phong nhã trương sở bạch thuận m ắ t nhiều biệt thự này bao nhiêu tiền trần sinh hỏi một câu đối diện ba người tất cả đều mậm ức đối p ư ơ n g căn bản không theo sáo lộ ra bài a không phải là hỏi trước giá cả lại chọn mau bệnh ép giá ô sao người cái này mua căn biệt thự thế nào cùng mua cải trắng như thế trương linh chi đi lên phía trước nói rằng vương tổng biệt thự này chúng ta lúc mua bỏ ra bảy vạn hơn lại tốn tám triệu trang trí tuy nói gần nhất giá phòng trượt nhưng đây là một bộ giang cảnh biệt thự kiến trúc diện tích khoảng chừng tám trăm n h i ề u bình lại có một cái hai trăm tám mươi bình sắt nhỏ tầm mắt cùng lấy ánh sáng trực tiếp nói cho ta bao nhiêu tiền trương linh chi s ữ n g sở lập tức nhỏ giọng nói rằng bảy mươi triệu ngài muốn cảm thấy giá cả không thích hợp lời nói còn có thể lại thành dao đối diện ba người lần nữa hóa đá cái này liền thành dao người không chặt trả giá ta đều có chút ngượng ngủng bọn hắn làm sao biết trần sinh mục đích không chỉ là mua biệt thự càng là muốn đưa trương linh chi một cái ân tình dù sao nàng hiện tại thật là chính mình tám hào nữ thần ha ha ha vương tổng quả nhiên là người hào sảng trương sở bạch quay người nhìn về phía nhân viên tùy tùng nói rằng đem phòng b ả n cùng công ty tài khoản thẻ ngân hàng lấy tới không cần phiền toái như vậy trần sinh lấy điện thoại cầm tay ra thao tác một phen đốt trương linh chi điện thoại lại nhận được một cái tin tức trương sở k i u đưa tới lớn tiếng thì thầm ngài số đôi tám nghìn tám trăm tám mươi tám tài khoản thu nhập kim n g ạ c bảy ngàn vạn dây tới sổ a trong phòng lần nữa lâm vào trong yên tĩnh trương sở kiều nhìn trần sinh ánh mắt ngoại trừ bội phục vẫn là bội phục trước kia chính mình mấy vạn mấy vạn dùng tiền theo không nháy mắt vốn cho rằng liền đủ bại ra không nghĩ tới còn có cao thủ ngắn ngủi mấy giờ liền tiêu xài hơn một cái ức trương sở bạch không nghĩ tới trần sinh sẽ áp dụng đơn giản như vậy thô bạo phương thức chuyển khoản hắn nâng g đỡ k í n h mắt cười đi ra phía trước nói rằng vương tổng đây là phòng bản cùng chìa khóa ngài cầm trước đợi ngài lúc nào thời điểm có rảnh rỗi lại làm thủ tục sang tên trần sinh tiếp nhận phòng bản thiện tay đưa cho lý sa xa xa về sau bộ này phòng liền đăng ký tới tên của ngươi hạ lý sa nghe xong s ữ n g sở lập tức kinh ngạc hỏi vương tổng quý giá như vậy phòng ở ta không thể nhận chu bị mới chuyện của công ty còn phải từ ngươi hao tổn nhiều tâm trí đây cũng là công ty đưa cho người phần thưởng lý sa nặng nề gật đầu đa tạ vương tổng xa xa nhất định sẽ không cô phụ vương tổng đem phòng bản đặt vào trong bọc sau lý sa tâm tình phá lệ kích động cứ như vậy dù cho trương thị tập đoàn biết thân phận chân thật của mình cũng không cần lo lắng bọn hắn chỉ sẽ cho rằng vương tổng là chính mình sau màn la bản mới có thể đi gần như vậy về phần giữa hai người có hay không cái khác quan hệ vậy thì phải dựa vào chứng theo nói chuyện ngành giải trí cùng v õ n g hồng trong vòng có bao nhiêu người quan hệ thật không minh bạch chỉ cần là người không có bắt gian tại trận hoặc là có thực truy v i d e o chứng cứ hai người kia chính là thanh bạch nếu như không có chuyện gì trước hết d ạ n g này trần sinh cảm thấy nhiều người như vậy tại cái này có chút không được tự nhiên trương linh chi suy tư một lát vẻ mặt khó khăn nói vương tổng kỳ thật ta còn có yêu cầu quá đáng cái gì yêu cầu quá đáng vừa mới trong điện thoại cùng ngài nói qua chúng ta t h ư a ra gặp nguy cơ bằng không cũng sẽ không gấp tới bán nhà cửa ngài nhìn nếu như thuận tiện có thể hay không lại cho chúng ta mấy ngàn vạn chúng ta có thể theo ngân hàng gấp ba lợi tức cho ngài trần sinh nhìn xem trương linh chi ở trước mặt mình thấp như vậy hơi biết đối phương hẳn là thật gặp phải khó khăn hắn ở trên đường thời điểm lên mạng lục soát một chút trương thị tập đoàn giá trị thị trường mới ư ớ c tại bạch lộ giang bờ nắm giữ hai căn biệt thự quy mô khổng lồ như thế tập đoàn vậy mà lại gấp tới bán xe bán phòng hiện nhiên là thật gặp phải p h i ề n thoái vậy được rồi xem ở chúng ta cũng coi là hữu duyên phân thượng ta liền giúp các ngươi chuyển này bất quá các ngươi dự định lấy cái gì thế chấp chính mình bạch bạch cho những công ty khác đưa tiền dường như có chút không quá phù hợp trương linh chi trầm mặt một lát sau đó nhìn về phía trương sở bạch nói rằng ca, công ty cổ q u y ề n chất á p hợp đồng mang theo sao trương sở bạch gật đầu nói mang theo vương tổng đây là công ty của chúng ta hai mươi cổ phần giá trị một trăm i triệu dứt lời liền đem một phần hợp đồng dẫn tới trần sinh trước mặt trước đó hắn cầm phần này hợp đồng chạy một lượt ngân hàng cùng tiên h hải thị các đại gia tộc nhưng mà lại không ai bằng lòng ký tên t r ư ơ n g năm mươi hai lần đầu chiến lược nữ thần t r ư ơ n g năm mươi hai lần đầu chiến lược nữ thần trần sinh tiếp nhận hợp đồng đơn giản nhìn thoáng qua phát hiện trương thị tập đoàn ký tên cùng con dấu cái gì đều đã làm xong dường như chỉ cần chính mình ký tên hợp đồng liền có thể có hiệu lực trần sinh cũng không có ở phía trên ký tên mà là vẻ mặt bình tĩnh nói như vậy đi ta trước tiên đem tiền đánh cho các ngươi phần này hợp đồng ta lấy về nếu như không có vấn đề lời nói ta lại ký tên hắn hiện tại đương nhiên không cách nào ký tên của mình chỉ có thể tìm một cơ hội đem cổ quyền đưa cho nào đó cái nữ sinh một bên trương sợ bạch ba người đưa mắt nhìn nhau không phải còn có thể chơi như vậy đốt trương linh chi trên điện thoại di động lại nhận được một cái tin nhắm ngắm nhắc nhở tới sổ một nhỏ mục tiêu treo tại ba trong lòng người một tảng đá lớn đồng thời rơi xuống đất lần này trương gia nguy cơ xem như giải quyết triệt đề không riêng như thế bọn hắn còn nhiều hơn bảy mươi triệu vốn lưu động đương nhiên điểm trọng yếu nhất bọn hắn trương g i a vậy mà quỷ thần xui khiến làm quen một đại nhân vật thử hỏi có mấy người có thể tùy tiện dùng người tài khoản trong một ngày liên tục chuyển khoản hai nhớ chỉ sợ t r i ệ u g i a đều làm không được ca trương sở bạch ổn định lại tâm thần đi ra phía trước cung kính nói vương tổng ngài đối với chúng ta trương gia xem như có ân cứu mạng về sau có dùng đến lấy chỗ của chúng ta có thể tùy thời phân phó đúng vậy a vương tổng thật sự là quá cảm tạ ngài trương linh chi khóa chặt lông mày cũng dán ra lộ ra một cái vô cùng mỉm cười cảm kích trương linh chi độ thiện cảm hai mươi năm trước mắt độ thiện cảm sáu mươi ca ta nhìn hiện tại cũng tới giờ cơm nếu không chúng ta xin ngài hai vị ăn một bữa cơm trương sở k i ề u vô cùng thành khẩn khẩn cầu trần sinh nhìn thoáng qua lisa lắc lắc đầu nói vẫn là thôi đi chúng ta hôm nay có việc chờ sau này có cơ hội lại nói trần sinh biết lisa sợ hai suất đầu lộ diện nếu là ăn cơm khẳng định sẽ bị ngoại nhân nhìn thấy hình dạng cũng không thể mang theo khẩu trang ăn cơm đi vậy chúng ta sẽ không quái r à y ngài nếu là trong biệt thự thiếu thứ gì h ẹ chặt bên trong cho ta biết một tiếng ta sẽ mau chóng để cho người ta đưa tới trương sở kiều lời thề son sắt nói đám người cáo biệt trần sinh vẫn không có hoàn toàn trầm tính lại hiện tại có tiền tự nhiên là phải nắm chặt thời gian đi giải quyết công ty nguy cơ hô cối u cùng đã đi trần sinh đặt mông ngồi ở trên ghế salon trùng điệp thở ra một hơi lý sa lấy xuống khẩu trang cùng ngũ do dự một chút sau mở miệng hỏi vương tổng mạng n i hỏi một chút ngươi đến cùng là thần thánh phương nào a tuy nói nàng toàn bộ hành trình không có xe vào nhưng tất cả lại nhìn ở trong mắt nguyên bản nàng còn tưởng rằng trần sinh là ai nhà thái tử ra tiêu lấy trong nhà tiền khắp nơi chơi nhưng bây giờ trần sinh t r i ể n hiện ra thực lực cũng không phải bình thường đợi thứ hai đơn giản như vậy chỉ có thể nói là người tiên thân phận của ta tạm thời còn không thể nói cho ngươi bất quá ta có thể nói cho ngươi tiền của ta bắt nguồn sạch sẽ, sẽ. lý sa nghe xong lúc này mới yên lòng lại nàng cũng coi là thấy qua việc đời người người bình thường trong một ngày chuyển nhiều tiền như vậy sớm đã bị đông kết tài khoản tiên như vậy chính mình mở truyền thông công ty cần đầu tư đối vương tổng mà nói một chút áp lực đều không có nghĩ đến cái này lý sa chậm rãi đi đến trần sinh sau lưng đem chính mình mềm mại hai tay đặt ở sau lưng của đối phương vương tổng nhìn ngươi hơi mệt chút xa xa cho ngươi xoa bóp bả vai a trần sinh có chút bất đắc dĩ lắc đầu ta đây không phải mệt mà là tại t r o n g xe lắc vừa mới ở trên đường thời điểm trần sinh tại tay lái phụ ngồi m ư ợ i phần bị khuất xe vọt tới vọt tới thật không tiện vương tổng trách ta kỹ thuật điều khiển không tốt cũng không thể trách ngươi dù sao ngươi cũng là lần đầu tiên lái xe này lý sa nắn vai tay bỗng nhiên tuột xuống đem đầu gối ở trần sinh trên bờ vai trần sinh chỉ cảm thấy một cỗ nhật khí hướng lỗ thai của mình đánh tới trong k hơn ô n mang ngọt g khí h đều ư g vị. v ư ơ nữa g Tổng, không nhưng cũng không Người không không không giống, Vương Tổng. ta thuật tốt, ta thuật tệ tại tiêu ít nhảy lần này là chuyên môn nhảy cho vương tổng. Hơn n mặc cho dù qua sao. Kia kỹ khiêu kỹ Khiêu phải lái là đi xe ô vũ vũ. vũ à. đạo sở trực tiếp lúc nhảy thật là có rất nhiều hạn chế nào có ở trước mặt nhảy để mắt lý sai trong giọng nói mang theo một tia trêu chọc làm cho người ta vô hạn mơ màng vậy ta có thể phải thật tốt thưởng thức một chút trần sinh ngồi ngay ngắn ở trên ghế salon một bộ cầu học như khát bộ dáng vương tổng ngươi cần phải mở to hai mắt xem trọng a dứt lời lý sa nhẹ nhàng tại trần sinh trên mặt hôn một cái sau đó đã rơi xuống dày cao gót chân trần đi đến t r ư ớ c s o f a mặt nửa ngồi xổm trên mặt đất t a đi đây không phải hàng quá đoàn ca múa tiểu tỉ tỉ nhảy múa sao trần sinh thu hồi suy nghĩ cẩn thận thưởng thức này trước mắt vũ đạo lý sa dáng người có thể nói là dường như này như mây nhẹ che trắng phiêu diêu hề n h ư ợ c lưu phong t r ì hội tuyết tinh tế mềm mại và n g h o hoàn mỹ thân thể đường cong cùng mị hoặc mười phần ánh mắt so với hàng quá đoàn ca múa bạch thiệm thiệm chỉ có hơn chứ không kém xa xa không nghĩ tới ngươi là thật có thể làm số a so chậm trên tay những cái kia chỉ có thể ngồi muốn lễ vật dẫn chương trình mạnh hơn nhiều lắm trần sinh nhịn không được cảm thán giờ họ ui in chính là tốt vương tổng xa xa khẳng định không thể để cho ngươi b ạ c h soát nhiều như vậy lễ vật đây là vì ngươi tư nhân đặt trước chế lễ vật ta ta đi tư nhân đặt trước chế trước kia luôn luôn nghe nói tư nhân đặt trước chế phục trang tư nhân đặt trước chế ô tô bây giờ suy nghĩ một chút những cái kia đều yếu phát nổ những cái kia dùng tiền liền có thể mua được cái này vũ đạo thật là dùng tiền đều không nhất định có thể mua được một chi vũ đạo kết thúc lý xa xoa xoa cái chán mồ hôi lâm tấm đi tới ngồi trần sinh bên cạnh vương tổng về sau còn có càng nhiều tiết mục chờ ngươi a trần sinh hiểu ý cười một tiếng ta nghe nói giờ ho ui in bên trên có một cái gọi là nhút nhát chống không dẫn chương trình là nào đó răng láo nghệ thuật ra múa cột nhảy không tệ nhất là một chiêu mở tiệc chiêu đ á i bắt phương càng là xuất thần nhật hóa không nói gặp ngươi ta cũng biết lý sa vẻ mặt đắc ý nói trần sinh vui mừng gật đầu nói ra cảm động lòng người rung động lòng người mấy cái kia c h ữ đem số thẻ cho ta lý sa xứng sở vương tổng ta cho ngươi khiêu vũ hoàn toàn là ra ngoài cam tâm tình nguyện ngươi cho đã đủ nhiều ta biết ngươi là tự nguyện vậy ngươi vì cái gì còn phải cho ta chuyển tiền tại s ở tiệu đi ô nhìn xấu rồi đều sẽ khen thưởng lễ vật chớ nói chi là hiện trường lý sa trong nháy mắt trong mắt chứa nhiệt lệ cảm tạ đại ca lập tức móc ra thẻ ngân hàng của mình trần sinh cũng không làm phiền duy nhất một lần xoay qua chỗ khác năm mươi triệu đốt lý sa nhìn thấy tin nhắn thông chi sau kém chút n g ả y dựng lên vương tổng ngươi thế nào cho ta chuyển nhiều tiền như vậy hai mươi triệu xem như đầu tư của ta còn lại ba mươi triệu xem như cho vừa mới cái kia vũ đạo khen thưởng khen thưởng cũng quá là nhiều a không nhiều bởi vì người đ á n giá g lý sa nghe xong trong lòng không hiểu dâng lên một tia cảm động trước mắt nam sinh này không chỉ có dáng dấp dương quang xuất khí còn nhiều như vậy kim mấu chốt hắn đối với mình là thật tốt không nói trước trước k i a khen thưởng lễ vật cái này lần gặp gỡ lại là đưa phòng ở xe lại là cho mình đầu tư chính mình có tài đ ứ c gì có thể có được đối phương ưu hái như thế lý sa độ thiện cả ba trước mắt độ thiện cảm tám mươi tám vương tổng người đối xa xa thật sự là quá tốt rồi xa xa không thể báo đáp chỉ có thể lấy thân báo đáp người nói lấy thân báo đáp là có ý gì ta thế nào có chút không rõ thử người xấu người rõ ràng biết là có ý gì đi dứt lời lý sa mặt đều đỏ tới l ô thai can không biết là vừa vặn khiêu vũ mệnh vẫn là thẻ thùng xa xa nhìn ngươi ra một thân mồ hôi đi tắm nước nóng a lý sa đương nhiên biết trần sinh ý tứ cắn m ô i nhẹ gật đầu sau một tiếng lý sa độ thiện cảm hai trước mắt độ thiện cảm chín mươi chương năm mươi ba hệ thống rút thưởng chương năm mươi ba hệ thống rút thưởng đốt chúc mừng túc chủ thành công chiến lược bảy hào nữ thần túc chủ tại bảy hào nữ thần trên thân tổng cộng tiêu phí một bảy mươi năm ư c trở lại hiện tới người tài khoản một bảy mươi năm ư c ngoài ra túc chủ thành công thu hoạch được một lần rút thưởng cơ hội xin hỏi phải t r ă n g hiện tại rút ra rút cho ta hung hăng rút trần sinh kích động nước mắt đều nhanh chảy ra không nghĩ tới l y x a vậy mà là cái thứ nhất độ thiện cảm đạt tới chín mươi nữ sinh bất quá ngẫm lại cũng là chính mình ở trên người nàng bỏ ra một bảy mươi năm ư c những này tùy tiện tìm một người nữ sinh đập xuống thử hỏi cái nào cái nữ sinh có thể chịu được đốt rút thưởng hoàn thành ban thường một chúc mừng túc chủ thành công rút ra hai mươi điểm thuộc tính cơ sở bởi vì lần đầu rút thưởng khen thưởng thêm hai mươi điểm thuộc tính cơ sở tăng lên bốn mươi điểm thuộc tính cơ sở chỉ là lực lượng tốc độ thể nhịn nhanh nhẹn tinh thần lực chờ toàn diện tăng lên bốn mươi điểm trước mắt túc chủ thuộc tính cơ sở một trăm hai mươi năm điểm nam tính giá trị trung bình tám mươi điểm ban thường hai thu hoạch được thiên phú âm nhạc đại sư lv một âm nhạc đại sư giới thiệu túc chủ thu hoạch được kẹo thanh g i ọ n g cùng nhạc khí diễn tấu năng lực lv một tương đương với cả nước quán quân cấp bậc trần sinh vội vàng mở ra mình tin tức bảng dễ ở mọi tin tức Thính danh, trần sinh. Tuổi tác, trần h ể t ọ n tính cơ sở, 125, nam tính giá trị trung bình thống khoản, Người khoản, thiên nhạc g kg. giá Thuộc trị tài tài thu t Hệ hoạch phú, cơ ức. ức. sở, sư, âm đại r Đã l v. sinh xem xong tin t ứ c bảng khoe miệng không khỏi có g ắ p chính mình không riêng thu hoạch được kết xù trở lại hiện còn trở nên mạnh mẽ toàn thuộc tính gia tăng bốn mươi điểm ý vị như thế nào mang ý nghĩa chính mình có thịt có truyền vận ta đánh ngươi một quyền người chịu không được người đánh ta một quyền đánh không đến dù cho đánh tới giống như cũng không thế nào đau ngoài ra chính mình còn thu được â m nhạc đại sư loại năng lực này hệ thống này là muốn cho chính mình tiến quân ngành giải trí a bất quá tiến quân ngành giải trí sự tình trước tiên có thể thả một chút hiện tại n g ư ợ c là có thể nghiệm chứng một chút chính mình thể năng có phải thật vậy hay không trở nên mạnh mẽ Chạm vào tối lý sa giúp vào trần sinh trong ngực như nước trong mắt sáng tràn đầy nô tình lao công xa xa thế nào cảm giác ngươi thật giống như trở nên đẹp trai nữa nha lý sa ngửa mặt nhìn xem trần sinh cảm giác đối phương giống như so trước đó nhiều một chút bị lực nhưng là lại không nói ra được đến cùng chỗ nào thay đổi cái này chẳng lẽ chính là trong mắt người tình biến thành tây thi trần sinh nhẹ khẽ vuốt vuốt lý sa sợi tóc mỉm cười nói nói xa xa ngươi xưng hô này để cho ta có chút trở tay không kịp à. thế nào chẳng lẽ ngươi không thích lão công xưng hô thế này sao lý sa miệng đều về lên giống như là một cái bị t r ọ c tức bà bi đương nhiên đ ưa thích lại kêu một tiếng nghe một chút lão công lý sa trước mắt to ôn nhu nói vậy ta về sau ở trước mặt người ngoài bảo ngươi vương tổng lúc không có người gọi lão công ngươi hay là cái khác xưng hô trên thực tế ta càng muốn cho hơn ngươi gọi ta hai cái chủng nhập chữ chán ghét ngươi thế nào hư hỏng như vậy nha ta để cho ngươi kêu hai cái t r ồ n g lại chữ ca ca làm sao lại chẳng ghét h ừ người xấu liền sẽ ước hiếp ta xa xa không để ý tới ngươi lý sa vẻ mặt thẹn thùng dùng đôi bàn tay trắng như phấn nhẹ nhàng đập một cái trần sinh lồng l ự c bất quá rất nhanh liền kinh ngạc chừng lớn hai mắt a vừa mới không có chú ý lão công thân thể của ngươi còn rất rắn chắc đi t i ế a là ta thường xuyên rèn luyện trăm mét chạy cũng liền chín giây nhiều một chút khoác lát ga ngươi đệ nhất thế giới b u n mới chạy bao n h i nga nói thực ra có phải hay không các ngươi hiệu trưởng tham ô đem đường băng dài ngắn mấy chục mét ha ha cái này đều bị ngươi phát hiện hai người anh anh em em một lúc lâu lý sa bụng đông nhiên đùm ngủ cục kêu lên lao công người ta bụng xét đánh trần sinh nhìn thoáng qua điện thoại đi lao công dẫn ngươi đi ăn tiệc ân lý sa nhu thuận gật đầu giờ này phút này nơi nào còn có ngày xưa sinh động hạt b á c giống như là một cái nhà bên t i ể u tức phụ sau buổi cơm tối hai người đang chuẩn bị lái xe về chỗ ở lý sa càng nghĩ cuối cùng vẫn mở miệng nói lao công ta phải mau chóng chạy về ma d o vội vã như vậy ân mặc dù ta cũng rất muốn nhiều cùng ngươi mấy ngày nhưng là đằng sau chuyện nhiều lắm đã muốn trực tiếp lại muốn tổ kiến truyền thông công ty hơn nữa còn có một nhà truyền thông ngày mai phỏng vấn ta cũng tốt chờ ngươi chừng nào thì thong thả đến thiên hải thị tìm ta ân yên tâm đi ta nhất định sẽ mau chóng đem công ty bắt tay vào làm đi thôi chúng ta đi sân bay ai ngờ lý sa cũng không hề động thân ngược lại nũng nịu dường như lung lay trần sinh cánh tay nói rằng lão công ngươi lái xe đưa người ta đi sân bay có được hay không vậy ta đưa ngươi ách tốt ta nhìn thấy lý sa khát vọng ánh mắt trần sinh đành phải bất đắc di chui vào phòng điều khiển sau một hồi lâu trần sinh nhìn một vòng có chút lung túng hỏi cái kia cái đồ chơi này thế nào hồ số trần sinh trước kia cũng là mở hơn một chiếc tám tay xe van đưa hàng nhưng là nơi nào mở qua phe gia di thật là một cái đồ đẩn t ỷ đến dạy ngươi lý sa nhẹ nhàng bắt lấy trần sinh tay đặt ở tay lái hai bên bắt phiến bên trên phe gia di cùng cái khác xe không giống là dùng bắt phiến hồ số thì ra dạng này ta còn tưởng rằng đây là cần gạt nước đâu tại lý sa dốc lòng chỉ đạo hạ trần sinh rốt cuộc biết như thế nào điều khiển phe gia di tuy nói không thuần thục nhưng là chỉ cần mở chậm một chút cũng là không có vấn đề sân bay một chiếc màu đỏ phe ra di bên cạnh lý sa hốc mắt thường đỏ ôm lấy trần sinh cổ thận trọng hỏi lão công chúng ta sẽ còn lại gặp nhau đúng không trần sinh sững sờ lập tức vừa cười vừa nói xa xa ngươi thế nào đống nhiên nói như vậy bởi vì ta sợ hãi có một ngày ngươi lại đột nhiên không cần ta nữa ta phát hiện ta đã bất chi bất giác thích ngươi có lẽ đây chính là vừa thấy đ ạ i yêu a trần sinh trong lòng không khỏi bùi ngùi m ã i thôi vừa thấy đ ạ i yêu s á c thực tồn tại nhưng là muốn căn cứ vào nhất định điều kiện đối phương hoặc có nhan hoặc có tiền hay là cái khác có thể hấp dẫn người địa phương trên đời này không có người đ ầ ngươi láo đ ầ ngươi không tắm rửa người ta để mắt tới chỉ là ngươi x ã bảo đảm đại đa số người cái gọi là vừa thấy đã yêu chẳng bằng nói là thấy sắc khởi ý bất quá trần sinh n g ư ợ c không cho rằng lý sa là nói láo chính mình vì nàng làm những cái kia đa số người cuối cùng cả đời đều không thể làm được hơn nữa độ thiện cảm là không lừa được người đồn g ố c ta làm sao lại không cần ngươi chứ ta khả năng không phải cái gì tốt nam nhân nhưng ta tuyệt đối là một cái chịu trách nhiệm nam nhân trần sinh ngữ khí nghiêm túc nói ân có câu nói này của ngươi xa xa an tâm lý sa đ ộ thiện cảm một trước mắt đ ộ thiện cảm chín mươi mốt túc chủ thuộc tính cơ sở năm trước mắt thuộc tính cơ sở một trăm ba mươi chiến lược mục tiêu đạt tới chín mươi điểm đ ộ thiện cảm về sau mục tiêu mỗi tăng lên một điểm đ ộ thiện cảm túc chủ sẽ thu hoạch được năm điểm thuộc tính cơ sở làm nên mục tiêu đạt tới chín mươi lăm điểm đ ộ thiện cảm lúc túc chủ có thể đạt được một lần tăng lên tiên phú đẳng cấp cơ hội trần sinh ngay xong lập tức có chút kích động tiếp tục như vậy chính mình chẳng phải là tại thông hướng như xoa trên đường một đường phi nước đại chương năm mươi b ố quan hệ hữu nghị tối chương năm mươi b ố quan hệ hữu nghị tối đưa tiễn lý ra sau t r ân Sinh đã trễ thế như vậy ra hỏa này làm sao lại gọi điện thoại cho mình trần sinh mang theo nghi hoặc nhận nghe điện thoại sinh ca người ở đâu đâu giang đào thô kệ thanh âm chuyển tới lao giang ta đang mở ra phe ra di hóng mắt đâu trần sinh nhẹ nhàng trả lời mở phe ra di ta nhìn ngươi là mở phạ giặc hiếm a muốn tin hay không lao giang ngươi gọi điện thoại có chuyện gì giang đào dừng lại một chút n ữ khí nghiêm túc nói ta vừa mới nhìn nhóm bên trong phát thông chi ngươi báo danh liên nghị hội ca hát tiết mục không phải ta xem t h ư ờ ngươi n g liên tiểu t ử ngươi ngũ âm không được đầy đủ như thế không được đem người ném đến ra ngoài trường đi cái gì liên nghị hội cái gì ca hát tiết mục chân sinh vẻ mặt một b ư ớ c trang tiếp tục giả bộ đại ca ta là thật không rõ a giang đào nghe xong thanh âm đề cao mấy phần ngươi không biết sao cuối tuần này trường học chúng ta cùng thiên hải nghệ thuật học viện có một trận liên nghị hội là từ hội sinh viên trường tổ chức nghe nói lần này quan hệ hữu nghị có không ít độc thân học sinh cùng lao sư tham gia tương đương với một trận ra mắt sẽ ta cũng không rảnh rỗi tham gia cuối tuần này chính mình còn phải đi mẹ vợ nhà đâu nào có ở không tham gia tiết mục ngươi nói chuyện có thể hay không đáng tin cậy chút ta là chăm chú trần sinh bất đắc dĩ nói ta cũng là chăm chú k i a chẳng lẽ là t r ù n g tên ta đã nói rồi đa số biểu diễn tiết mục người đều là đại nhất năm thứ hai đại học tại sao có thể có tên của ngươi giang đảo trần c h ờ một lát lại bổ sung vậy chính ngươi hỏi một chút ban trường à trước như vậy đi đánh đoàn đối diện vừa cúp điện thoại bạch lạc nhan điện thoại trùng hợp đánh tới u i trần sinh ca ca cha mẹ ta bên kia bỗng nhiên xảy ra chút ngoài ý mến cuối tuần này không có cách nào tiếp đãi ngươi trần sinh nao nao lập tức nói rằng không sao cả về sau có rất nhiều cơ hội ta ơn trần sinh ca ca lý giải cha mẹ ngươi bên kia có cần hay không ta hỗ trợ chính là quyền tài sản tranh chấp vấn đề không làm phiền ngươi rồi bạch lạc nhan sau khi nói xong nhỏ giọng nói rằng trần sinh ca ca ta có chút nhớ nhung ngươi nữa nha muốn ta chỗ nào suy nghĩ cái nào đều muốn cái nào đều muốn là nơi nào suy nghĩ trần sinh ca ca ngươi thật là xấu chỉ biết khi dễ người ta bạch lạc nhan làm nung nói trần sinh trong lòng cảm khái không thôi không phải nữ nhân sẽ không nũng nịu chỉ là còn không có gặp phải người thích hợp cho dù là lãnh lược băng x ư ơ n g giáo hoa cũng có chủ động thời điểm hai người lại hàn huyên một hồi lâu trần sinh cúp điện thoại phát hiện ban trưởng tống trạch mấy phút trước ở trong đầy chính mình tống trạch trần sinh sinh ca n g ư ơ i biết ngày mai quan hệ hữu nghị từ tối có n g ư ơ i một cái tiết mục sao trần sinh tống trạch ta đi cái nào c ầ u vật cho ta báo tên cái này không phải cố ý chơi ta sao có âm nhạc đại sư loại năng lực này trần sinh cũng không sợ biểu diễn tiết mục nhưng cứ như vậy không minh bạch bị người chỉnh hắn có chút nuốt không trôi khẩu khí này tống trạch trần sinh lúc ấy ta tại quán ba uống rượu quên là ai nói ngươi ca hát thêm hai ta lúc ấy mơ mơ hồ hồ liền cho n g ư ơ i ghi danh danh sách ta đã báo lên trần sinh tống trạch con mẹ nó ngươi tốt xấu đến sớm hỏi một chút ta đi trần sinh lập tức giận không chỗ phát tiết cái này nếu là chính mình không có thu hoạch được thiên phú chẳng phải là thật mất mặt ném đến bên ngoài trường đi tống trạch trần sinh ca nếu không ngươi liền cố mà làm hát một cái a thực sự không được ta để cho người ta cho ngươi đem nguyên hát cũng mở ra ngươi liền theo hừ hừ vài câu nhóm bên trong nữ sinh cũng đi theo n ào tống t hải vân trần sinh trần sinh ngươi đừng không biết tốt xấu a ban trưởng đều đã như vậy khẩn văn ngươi đừng để ban trưởng khó xử vân diệu đồng trần sinh chính là đây là vì tập thể vinh dự ngươi trốn tránh cái gì trách nhiệm trần sinh tốt xá người thực sự nghe không nổi nữa giang đạo không phải các ngươi đứng đấy nói chuyện không đau e o trần sinh ca hát cái dạng gì các ngươi cũng không phải không biết mã văn hạo báo danh trước đó tốt xấu đến hỏi một c h ú t ta trương vĩ đúng thế các ngươi tại sao không đi ca hát tống trạch trần sinh, sinh ca thật sự là thật không t i ệ n ta ngày đó uống nhiều báo danh ra về sau liền đem việc này cho làm quên như vậy đi chờ ngươi diễn xong tiết mục ta mời ngươi uống rượu xem như bồi tội trần sinh biết tống trạch khẳng định là cố ý và không cũng sẽ không ở trong đ ờ y nói chuyện này trần sinh tống trạch con mẹ nó ngươi cố ý chỉnh ta có phải hay không còn có nhóm bên trong thánh mẫu biểu nhóm nguyên một đám đều quá mẹ nó không biết xấu hổ a ta cho các ngươi báo danh múa cột thoát ý vũ các ngươi có đi hay không tống trạch sinh c a ta cho ngươi báo chính là châu kiệt luân các t i ệ n cũng không tính rất khó khăn lần này mấu chốt còn có lao sư tại xác thực không có cách nào sửa chữa tóm lại lần này chỉ trách ta giang đ ả o đặc mèo cầm huynh đệ của ta làm tháng ngày làm à ngoại trừ hát luân ai có thể đọc đi lên trương vĩ kết thúc sinh ca lần này cần đem mặt mũi các thiện tại trên sân khấu trần sinh mặc dù rất tức giận nhưng cũng không sợ tham gia tiết mục trần sinh ta đến lúc đó thử một lần chờ ta hát xong sau lại tìm ngơi ư tính sổ sách dứt lời trần sinh mở ra khốc cho âm nhạc tìm tới các thiện bài hát này bài hát này hắn trước kia nghe qua rất nhiều lần mặc dù trước kia mỗi lần hát tới đọc kết thúc gì g ữ a lúc đều sẽ phá âm bất quá bây giờ những cái kia g i i điệu cùng ca từ giống như biến mười phần rõ ràng trần sinh thử hát một lần cảm giác giống như là uống nước như thế đơn giản mẹ nó các người đám người này muốn nhìn ca s u mặt ca hết lần này tới lần khác không để các ngươi như ý đinh linh linh đ ỗ n g nhiên huệ chặt điện thoại v ă n g lên trần sinh túi đầu xem xét làm ẹ tô đ i ệ n báo hôm nay thật sự là kỳ quái thế nào nhiều người như vậy gọi điện thoại cho ta trần sinh lắc đầu tiếp thông điện thoại uy trần sinh ca ca ngươi đang bận sao t h ô n g thả tô tô có chuyện tìm ta sao là như vậy chúng ta mời trang trí công ty bố trí gian phòng ngày mai còn phải chậm trễ một ngày vừa vạn học viện chúng ta ngày mai tổ chức hoạt động cho nên chúng ta bốn cái liền báo danh nghĩ đến thừa cơ hội này c à n g căng phấn k a k a đừng quên ủng hộ chúng ta một đợt ta trần sinh suy tư một lát lập tức cười trả lời yên tâm đi toto đến lúc đó ta sẽ cho ngươi soát lễ vật k a k a người ta không phải muốn lễ vật chính là sợ ngươi để người ta quên thế nào đ ố n g nhiên nói như vậy đối diện mẹ tô có chút ủy cốt nói nghe nói k a k a gần nhất cùng một cái tên là s a s a dẫn chương trình rất thân cận đâu đương nhiên ta không phải muốn trói buộc ca ca liền là muốn cho ca ca không nên quên toto mấy ngày nay mẹ tô một mực tại nghĩ lại chính mình có phải hay không lần trước chính mình biểu hiện không tốt cho nên trần sinh không cao hứng cố ý khen thưởng khác nữ mc cho mình để tỉnh một câu vẫn là nói t r ầ n sinh đối với mình án mặc kệ loại kia nàng đều không muốn lại tiếp tục ngồi chờ chết chương năm mươi năm tỷ cùng ngươi về nhà chương năm mươi năm tỷ cùng ngươi về nhà m ẹ tô trong lời nói có một tia ghen t h ô n g nhưng là lại không dám đem lời nói quá mức dù sao đối với dẫn chương trình mà nói mỗi một vị lên bảng đại ca đều là cơm của mình phiếu quả quyết không thể c h ọ c giận nhưng đại ca đối dẫn chương trình thái độ liền không giống như vậy đại ca khả năng không chỉ là nào đó một vị dẫn chương trình đại ca mà là rất nhiều dẫn chương trình đại ca hôm nay cao hứng đảo lộn một cái tiểu h ồ n g bằng hiệu đến mai cao hứng đảo lộn một cái tiểu lục bằng hiệu đại ca cho ngươi soát lễ vật ngươi đến tiên h ân và t ạ n g đại ca không cho ngươi soát lễ vật ngươi liền phải cho thêm đại ca cung cấp chút cảm xúc giá trị nhường đại ca cam tâm tình nguyện cho n g ư ơ i soát lễ vật ngươi nếu là cảm thấy mình có thể nắm đại ca thật xin lỗi bái bay ngài lặng trần sinh tự nhiên cũng nghe được mễ tô lời nói bên trong tiểu tâm tư hắn cười cười nhàn nhạt mở miệp nói tô, tô các ngươi ngày mai ở đâu tham gia hoạt động hắc hắc. đây là bí mật a đến lúc đó ca ca nhìn trực tiếp cũng biết rồi mẹ tô hoạt bát trả lời t ô t ô người học xấu a còn dám sâu cả khẩu vị kỳ hỉ người ta là nghĩ đến điểm cảm giác thần bí mạc thôi chúng ta tiếp tục tập luyện vũ đạo rồi à a đ a t tuất đi thôi trần sinh cúp điện thoại không khỏi nghĩ thầm nói thầm mẹ tô các nàng sẽ không phải cũng tham gia quan hệ hữu nghị tiệc tối a tính toán binh đến t ư ớ n g c h á n nước đến đất chặn trần sinh một cước chân ga lái xe hướng chính mình phòng trò thuê chạy tới bên trong phòng lớn trần sinh đem giấy lái xe chờ giấy chứng nhận thông qua để vào trong túi sách lúc xoay người thấy được thu tỷ giúp mình tẩy k i a bộ quần áo c h ầ n chờ một lát đem bọn nó cũng cùng một chỗ bỏ vào trong túi sách đúng lúc này một cái t r ư ờ n g ba mươi tuổi nam tử đ ố n g nhiên xuất hiện tại cửa ra vào tiểu hoa tử cần g i ú p quân đồ sao những n à y đệm c h â n gì gì đó không cần đến một hồi ta ném đến phía dưới trong thùng rác trần sinh ngữ khí bình tĩnh trả lời không có quan hệ tiểu hoa tử đồ còn dư lại nếu như dùng không được ta giúp ngươi vứt bỏ tốt trần sinh s ữ n g sở lập tức gật đầu vậy thì làm p i ề n ngươi khách khí khách khí trần sinh chân chức vừa rời đi phòng cho thuê nam tử liền đem nhập hộ khóa cửa、ở. trong lòng của hắn không khỏi nghĩ thầm nói thầm người đàn ông này trước kia chưa thấy qua chẳng lẽ là thu tỷ nhà người trên đường trần sinh lái xe trải qua một cái chạm xe buýt bài lúc đ ỗ n g nhiên phát hiện một cái thân ảnh quen thuộc đang ngồi ở trên ghế dài người này thế nào giống như vậy thu tỷ trần sinh một c ư ớ c sát xe dừng lại chậm rãi hướng nữ tử đi đến lúc này nữ tử đang ôm mình hai chân ngồi trên ghế t h ư ợ n h ư một cái thụ thương bé t h ỏ trắng đồng dạng thu tỷ trần sinh có chút túi người xuống chào hỏi nữ tử toàn thân run lên chậm rãi ngầm đầu tiểu sinh ngươi ngươi thế nào tại cái này ta đang muốn về nhà trên đường nhìn thấy có bóng người giống ngươi liền dừng lại trần sinh quan sát một chút diệp chi thu nghi hoặc mở miệng thu thị đã trễ thế như vậy ngươi thế nào tại cái này ta diệp chi thu cắn môi một cái trong giọng nói tràn ngập t h ố n g khổ ta bị bọn hắn đuổi ra ngoài a vì cái gì diệp chi thu sắp đem bờ môi cắn nát có chút tuyệt vọng nói rằng đệ đệ ta nói ta là khát tinh khát chết trước kia phụ mẫu cùng đệ đệ còn nói hắn mấy năm này chuyện làm ăn không tốt cũng có liên quan tới ta cho nên bọn hắn liền đem ta chạy ra thật sự là lẽ nào lại như vậy trần sinh lạnh hừ một tiếng đám người này thật sự là quá không ra gì mấy năm này ngươi không có, có công ó c lao cũng cũng có khổ lao à. kỳ thật ta đã sớm muốn rời đi bọn hắn ta vốn định trả lại một năm ân tình thì rời đi không nghĩ tới lại bị bọn hắn đuổi ra ngoài diệp chi thu lập tức cảm giác nản lòng phải trí đồng thời nàng cũng hoàn toàn yên tâm kết thứ này về sau không ai nợ ai riêng phần mình sinh hoạt thu thị vậy ngươi về sau có tính toán gì hay không diệp chi thu lắc đầu ta cũng không biết mình nên đi nơi nào nếu không như vậy đi về sau ta nuôi dưỡng ngươi ngươi nuôi ta diệp chi thu không khỏi giật mình sau đó lắp lắc đầu nói tiểu sinh ngươi đại học còn không có tốt nghiệp thế nào nuôi ta hả? ngươi không cần phải để ý đến ta chờ trời sáng c h í n h ta tìm phần bao ăn bao ở công tác yên tâm đi ta hiện tại có năng lực nuôi ngươi trần sinh không nói lời gì bắt lấy diệp chi thu cánh tay vừa muốn đem n ó kéo lên diệp chi thu miệng bên trong đống nhiên phát ra kêu đau một tiếng thế nào thu tỉ vừa mới đi được quá mau bị chặt chân trần sinh do dự một chút sau trực tiếp đem đối phương công chúa bế lên tiểu sinh ngươi bị c h ặ t sau không thể loạt động bằng không sẽ nghiêm trọng hơn diệp chi thu lập tức cảm giác mặt có chút đỏ liền hô hấp đều có chút gấp rút nhưng là nàng cũng không có tranh thoát mà là dịu dàng ngoan ngoãn như cùng một con cứu non giờ phút này trốn vào trần sinh rộng lớn trong lồng ngực c h ỉ cảm thấy mình dường như có dựa vào tay của nàng không tự chùi bắt lấy trần sinh quần áo cũng lặng lẽ đem đầu tựa ở bả vai của đối phương bên trên trần sinh đi đến phe ra di trước mặt đem diệp chi thu nhẹ nhàng bỏ vào tay lái phụ diệp chi thu kinh ngạc đánh giá xe thể thao tiểu sinh đây là xe của ngươi thế nào có phải hay không rất khiếp sợ ngươi thì ra có tiền như vậy trần sinh khỏe miệng có chút dâng lên ta trước kia tại phòng cho thuê chỉ là vì trải nghiệm cuộc sống mà thôi ta vừa mới nói nuôi ngươi ngươi cho rằng ta là đang nói đùa diệp chi thu biết trần sinh không giống như là tại nói mạnh miệng dù sao mua được xe sang chọn người khẳng định rất có tiền vậy ta liền không khách khí với ngươi trước hết để cho ngươi nuôi ta một đoạn thời gian chờ ta kiếm tiền liền không cần làm phiền ngươi trần sinh cũng không tiếp tục nói quá nhiều đem diệp chi thu đặt vào tay lái phụ bên trên thu thị thắt chặt dây an toàn ta dẫn ngươi về nhà diệp chi thu trong lòng giống như là có cái gì bị xúc động đồng dạo về nhà tòa này băng l a n thành thị sẽ có thuộc về mình một ngôi nhà sao quay đầu nhìn qua trần sinh thanh tịnh đôi mắt diệp chi thu hai mắt rốt cục híp lại thành khe con đẹp mắt ngực nhà t ố t tỉ cùng ngươi về nhà diệp chi thu độ thiện cảm bốn mươi năm trước mắt độ thiện cảm bảy mươi năm v â anh động cơ thanh âm xé rách đêm đen như mực không lại cũng không ồn ào náo động xa quang đèn đem phía trước rộng rãi con đường chiếu tựa như ban ngày đêm tối dường như trốn đi trong náy mắt ô tô chạy tới bạch lộ giang bờ cửa tiểu khu bảo an ban ngày gặp qua chiếc xe này vội vàng n â n g lên xuống cán cũng chào một cái thu tỉ tới diệp chi thu xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn về phía chung quanh từng tòa biệt thự trong ánh mắt tràn ngập k h i ế p đảm tiểu h sinh ngươi ở cao đương như vậy biệt thự a trong này có là gian phòng ngươi muốn ở cái nào liền ở cái nào không có người quấy rầy ngươi phốc diệp chi thu n h ị n không được phốc phốc một tiếng b ậ t cười đẹp mắt lông mày cũng cong thành một nha trần sinh đem lái xe hướng biệt thự lại phát hiện cửa viện đầy áp người hắn không khỏi nhữ mày kiểm tra một chút cửa sổ xe có phải hay không k h ỏ cứng tuy thời chuẩn bị đem chân ga đạp tới cùng trong đám người một cái nam từ tóc đỏ nhìn thấy đến xe hấp tấp chạy tới ca ngươi rốt cuộc đã đến trần sinh nhận ra người này chính là trương sở kiều t r ư ơ n g năm mươi sáu tỷ ta giúp ngươi băng thoa t r ư ơ n g năm mươi sáu tỷ ta giúp ngươi băng thoa trần sinh nhẹ nhàng thở ra nghi ngờ nói trương sở kiều ngươi thế nào tại cái này ca biệt thự này trùng tu xong về sau một mực không người ở bên trong thiếu khuyết đồ ăn cùng vật dụng hàng ngày ta sợ ngươi ở không thoải mái cố ý dẫn người đem đồ vật đưa tới trương sở kiều vẻ mặt lấy lòng biểu lộ ta đi ngươi cũng không gọi điện thoại trước vừa mới kém chút hủ c h ế c ta thật không tiện ca ta sợ gọi điện thoại quá yêu nhớ tới ngươi trương sở kiều liên tục cười làm lành cảm ơn a trương thiếu là ta hẳn là cám ơn ngươi trương sở kiều t u ố i người một bộ không chịu đựng nổi dáng v ẻ ca nếu không ngươi vẫn là gọi ta sở kiều a hoặc là gọi ta tiểu kiều cũng được chúng ta tuổi không sai bị lắm ta về sau bảo ngươi sở kiều trần sinh móc móc t ú i q u ầ n đẻ xuống sân nhỏ đại môn điều khiển từ xa Két két đại môn từ từ mở ra trương sở kiều thấy thế vỗ tay phát ra tiếng một đám mặc tây phục đeo c ả dạ vật nam tử cùng xuyên trang phục nữ bột mỹ nữ đứng tại hai bên đại môn cuối người giống như là cung nên chiến thần g a ngục đồng dạng cung nên vương tổng về nhà trương sở kiều thử lấy răng hàm có chút tự hào nói ca có hay không bài diện trần sinh khỏe miệng không khỏi có góc mấy lần trương sở kiều tiểu tử ngươi có thể hay không đứng đắn một chút hh ắ c ắ c vốn còn muốn đem ta đám kêu h u n h đệ cũng kêu lên đâu sợ hù dọa các ngươi trần sinh bất đắc dĩ thở dài đem xe lái vào sân nhỏ cũng đem diệp chi thu từ bên trong ôm đi ra trương sở kiều cái này mới nhìn rõ diệp chi thu hình dạng không khỏi âm thầm giữ lưới nguyên vốn cho là mình một tháng đổi một người bạn gái liền đủ cần không nghĩ tới người ta một ngày đổi hai cái mẫu chốt cái dáng người đều tốt như vậy quả nhiên là trên thiên có thiên người bên trên có người trần sinh mở ra nhập hộ phía sau cửa trương sở t i ể u cao dọn g hướng sau lưng mấy người hô đều đeo lên cho ta g i à y bộ nếu ai đem biệt thự làm bẩn ta tuyệt không tha cho hắn là trương thiếu đám người vội vàng mặc lên g i à y bộ đi vào biệt thự nam phụ trách quân đồ nữ phụ trách trải giường chiếu cùng quét dọn vệ sinh diệp chi thu nằm tại trần sinh trong ngực có chút sợ hãi thấp giọng hỏi tiểu sinh những này là gì của ngươi a trần sinh hơi có vẻ bất đắc dĩ cái kêu một đầu tóc đỏ nam sinh gọi trương sở kiều là bằng hữu của ta hắn bình thường liền nữa thích làm chút thành kiều không có hủ dọa ngươi đi kia thật không có bọn hắn gọi thế nào ngươi vương tổng a hại đó là của ta nickname mù kêu thôi diệp chi thu mặc dù bán tín bán nghi nhưng cũng không có hỏi nhiều mười mấy phút sau biệt thự rốt cục thu t h ậ p xong trương sở kiều xoa xoa mồ hôi chán lại hấp tấp chạy tới s u n g xoe ca ngươi xem một chút còn cần cái gì cứ mở miệng tạm thời không cần vất vả các ngươi không vất vả hay không trương sở kiều nhìn thoáng qua trầm mặc không nói diệp chi thu mỉm cười nói nói vậy ta sẽ không quay dày ngươi cùng chị dâu khu khu không quay dày ngươi cùng tỷ tỷ ca lầu một phòng ngủ chính giường thoải mái nhất dứt lời trương sở kiều cho trần sinh đưa mắt liếc ra u qua một cái dẫn người rời đi biệt thự tiểu sinh những bằng hữu này của ngươi còn trách tốt diệp chi thu mặt gian ra nói là thật không tệ trần sinh nhìn về phía diệp chi thu ngữ khi nói nghiêm túc thu tỷ nếu không biệt thự này về sau liền từ ngươi đến trông giữ ta một ngày cho ngươi một vạn tiền lương dạng này ngươi liền có công việc ta liền có thể đưa ra thời gian làm khác a một ngày một vạn diệp chi thu quả thực không thể tin vào thai của mình đây là cái gì thần tiên việc phải làm lái hảo xe ở hảo trạch mỗi ngày còn có thể lĩnh một vạn tiền lương làm việc như vậy thật tồn tại sao trần sinh thấy diệp chi thu giữ im lặng từ đ ấ y lòng khuyên giải nói thu thị ngươi cũng đừng từ chối ngươi trước kia đối ta rất chiếu cố đây cũng là ta đối với ngươi hồi báo thật là thu thị ngươi không phải nói ta giống đệ đệ của ngươi sao ngươi chẳng lẽ không muốn về sau mỗi ngày đều có thể nhìn thấy đệ đệ sao trần sinh nói đúng là lời trong lòng có lẽ là cùng thu tỷ đồng bệnh tương liên lại thêm nàng trước kia đối mình quả thật chiếu cố có thừa trần sinh trong lòng đối nàng có một loại không h i ể u t ì n h tố diệp chi thu nghe xong không khỏi đỏ lên hai mắt nhiều năm như vậy nàng lần thứ nhất cảm nhận được bị người che chở là cảm giác gì cuối cùng nàng khẽ gật đầu một cái vậy sau này để đệ, đệ ẩm thực sinh hoạt thường này g coi như phiền phái thu t ỷ trần sinh nửa đùa nửa thật dường như phải nói cái này có phiền phái gì cũng là ta phải cảm ơn ngươi và n g không t ỷ đêm nay liền phải ngủ đầu đường diệp chi thu cười khổ nói trần sinh nhìn thoáng qua điện thoại đã hơn mười giờ thu t ỷ thời gian không còn sớm ta đưa ngươi về phòng ngủ nghỉ ngơi ân diệp chi thu gật gật đầu chân của ta đã tốt hơn nhiều hẳn là có thể tự mình đi ngoan nghe lời trần sinh không cho cự tuyệt trực tiếp ôm thu tỉ hướng phòng ngủ chính đi đến phong rất rộng rãi bên trong đặt vào một chương 2 m 6 3 m 8 đặc biệt lớn hào d ư ờ n g phía trên phủ lên mềm mại lông nhung thiên nga bị trần sinh không khỏi âm thầm cảm thán đây con mẹ nó cũng quá xa xỉ a một người ngủ lớn như thế giường chẳng phải là có chút lãng phí cho dù là ba năm người ngủ đều dư xài a ngoa tạo chính mình đang suy nghĩ chút lộn xộn cái gì đồ vật trần sinh ổn định lại tâm thần đem diệp chi thu nhẹ nhàng đặt lên giường ta đi tìm một chút nhìn có hay không túi trường nước đá trần sinh đi tủ lạnh tìm một vòng từ bên trong lấy ra một cái giữ tươi dùng túi trường nước đá trên lệm cầu không nhiều dứt lời cầm lấy túi trường nước đá hướng phòng ngủ chính đi đến lúc này diệp chi thu đang tựa tại giường dựa vào ánh mắt trong lúc lơ đãng nhìn về phía tủ đầu giường phía trên đặt vào một cái y dược dương nàng nghĩ nghĩ đem mở g i ư ờ n g ra chuẩn bị tìm xem nhìn có hay không ngoại thương dùng thuốc một phen tìm kiếm cũng không có tìm được ngoại thương dùng thuốc cũng là thấy được một cái chiếc hộp màu xanh lam cái này nàng lập tức vừa thẹn vừa xấu hổ giống như là gặp được cái gì làm cho người khó chịu đồ vật trần sinh vừa vào cửa vừa vặn nhìn thấy diệp chi thu cầm cái hòm thuốc xứ sở mị bưởi nói, nói. Thu xem ra ngươi khuyết thiếu t h ư ờ n g thức ca bị chật chiếc băng thoa lại dùng thuốc hiệu quả sẽ khá hơn một chút đang khi nói chuyện trần sinh ngồi bên giường đem cái hòm thuốc cầm tới bên cạnh mình giống nhau phát hiện cái k i a chiếc hộp màu xanh lam ta đi trương sở k i ề u tiểu t ử này làm lông gà a trần sinh ra vẻ chấn định đóng lại cái hòm thuốc lơ đ e n nói rằng thu tỷ đừng hiểu lầm a cái dương này là vừa vận tên hướng k i a lưu lại khẳng định là cố ý đồ dỡn ân ta biết ngươi cũng không phải người như vậy diệp chi thu yếu đất nói ta trước giúp ngươi thoa một chút chân a đang khi nói chuyện trần sinh nhẹ nhàng nắm lên diệm chi thu chân phải đặt vào trên đùi của mình không yên tâm đi ta trước kia chật chân biết làm như thế nào băng h o a chân sinh nhẹ nhàng giúp d i ệ p chi thu rút đi vớ g i lộ ra một cái tinh tế tỉ mỉ bóng loáng như làm ỡ đông giống như chân nhỏ a nhanh như vậy liền tốt tiểu sinh người tên n g u ngốc này ta tổn thương chính là chân trái d i ệ p chi thu nhẹ căn m ô i có chút bất đắc gì nói a thật không tiện a thu tỉ chân sinh mặt ngoài thật có lỗi trong lòng đáp ý kỳ thật chính mình là của ý đừng nói cái này xúc cảm cũng không tệ lắm chân sinh lại cầm qua cái chân còn lại đặt vào trước người bỏ đi vớ g i sau một cái có chút xương đỏ chân lộ ra chương năm mươi bảy nhiệt vũ để tuyến con r ố i tăng thêm chương năm mươi bảy nhiệt vũ để tuyến con r ố i tăng thêm trần sinh đem khối băng nhẹ nhẹ đặt ở diệp chi thu mắt cá chân chỗ nô diệp chi thu nhữ mày theo bản năng mong muốn lùi về chân bất quá nội tâm rễ ruộng một lát sau cuối cùng vẫn thản nhiên tiếp nhận mặc cho trần sinh giúp mình băng thoa nhìn xem trần sinh v ẽ mặt thành thật bộ dáng chẳng biết tại sao trong lòng của nàng dường như giống như là có nai con đi loạn cái này khiến nàng cảm thấy có một chút xấu hổ ngượng ngùng nghiêng đầu đi nhưng lại nhịn không được dùng khỏe mắt quét nhìn, nhìn lén trần sinh bên mặt mười mấy phút sau trần sinh đem khối băng đặt vào đầu giường đứng dậy nói rằng thu tỷ ngươi thương không tính nghiêm trọng cách sau nửa giờ lại thoa một lần liền không sai biệt lắm ân trời không còn sớm tiểu sinh ngươi đi nghỉ ngơi a tốt có chuyện gọi ta một tiếng là được trần sinh theo tay cầm lên y dược dương vừa trở lại phòng ngủ trương sở kiều liền phát tới một đầu h ẹ chặt tin tức k nhìn thấy trên tủ đầu giường thả đồ vật sao h ắ c h ắ c tiểu đệ là không hiểu nhiều lắm sự tình a hiểu đại gia ngươi trần sinh tức giận gửi tới một đoạn giọng nói trương sở kiều nghe xong giọng nói nụ cười trong nháy mắt cứng ở trên mặt chuyện gì xảy ra chẳng lẽ vương tổng là ngại chính mình chuẩn bị không đầy đủ cái này cũng không thể trách chính mình a hôm nay thật sự là quá vội vàng chờ ngày nào có rảnh rỗi lại giờ đúng g i ờ n g nước ghế đu gì gì đó đưa qua hh ắ c ắ c đến lúc đó nhất định có thể khiến cho vương tổng muốn ngừng mà không được sáng sớm hôm sau trần sinh ngủ một g i ấ c tới tự nhiên tỉnh nhìn thoáng qua điện thoại đã hơn tám giờ đơn giản rửa mặt đi ra phòng ngủ phát hiện bàn ăn bên trên đã dọn lên phong phú bữa sáng tiểu sinh rời giường tới ăn chút điểm tâm a diệp chi thu t h ờ tập rể dọn lên hai bộ bát búa hiện tại chân của nàng đã có thể chậm rãi di động ân tạ ân thu tỷ trần sinh nội tâm ấm áp hướng bàn ăn đi đến trần sinh buổi sáng tại xa xa sở tiệu đi ô làm mấy giờ bảng một đại ca sau khi ăn cơm chưa xong buổi chiều lại đi phòng tập thể thao huấn luyện hai giờ trong n h y mắt liền đi tới trạm vào tối là thời điểm đi tham gia tiệc tối trần sinh lái lên chính mình phe g a di f tám mươi thật nhanh hướng trường học tiến đến vừa tới cửa trường học ánh mắt mọi người tất cả đều bị chiếc này hỏa hồng sắc phe g a di hấp dẫn lấy mau nhìn tia tựa như là một chiếc phe g a di hôm nay quan hệ hữu nghị tiệc tối thật đúng là nộ ra không ít thổ hạo vừa qua khỏi đi một chiếc giá trị tám trăm vạn hơn mười bạc s sáu trăm tám mươi lúc này lại tới một chiếc phe da di ta đi ai có tiền như vậy a vậy mà lái nổi phe da di f tám không đúng ta xem qua tin tức kia tựa như là một chiếc phe da di f tám mươi giá trị hơn năm mươi triệu toàn bộ đại hạ hết thể mới ba đài trường học chúng ta lại có người có thể lấy được xe này nếu là ta có thể ngồi trong chiếc xe này đừng nói làm tiểu tam chính là để ta làm tiểu tứ tiểu ngút đều được a nghe đám người đối xe của mình nghị luận â m ý, trần sinh một tay mở ra phe da di lãnh góp ánh mắt tê sắc vô cùng thật đúng là đừng nói loại này trang xin cảm giác không hiểu có chút ít thoải mái quan hệ hữu nghị tiệc tối ở trường học đại lễ đường c ử hành trần sinh tiến vào lễ đường sau đầu tiên là về phía sau đài kiểm tra một chút cần nhạc đệm tất cả kiểm tra không sai sau hắn không muốn cùng những người khác như thế một mực chờ ở phía sau đài liền đã đà thông giang đào điện thoại lao giang mấy người các ngươi ở chỗ nào sinh ca chúng ta tại thứ tám sắp xếp bên phải lối đi nhỏ chỗ nhanh lên tới còn kém ngươi giang đào gân cổ lên giống to cúp điện thoại trần sinh trực tiếp hướng thứ tám sắp xếp đi đến chúng ta tại cái này giang đào liền đứng lên hướng hắn vây vây tay trần sinh đi qua mỉm cười nói nói các ngươi tới thật sơ ba đây không phải nghĩ đến sớm tới nhìn xem nghệ thuật học viện mỹ nữ như thế nào giang đào quan sát một chút trần sinh sợ hãi tha nói n mấy ngày không thấy tiểu tử ngươi mặc dạng chó hình người thật đúng là giống có chuyện như vậy sinh ca ta nói ngươi có phải hay không h ọ n gió lại còn dám lên đài ca hát ngươi không biết rõ lần này có rất nhiều nghệ thuật học viện m g ồ i từ sao trương vĩ có chút đồng tình nhìn về phía trần sinh. sinh ca lần này muốn đánh mất kén vợ kén chồng quên đi cũng may hiện tại năm thứ tư đại học nếu là đại nhất lời nói sinh ca không được tại thiên hải đại học bị người chê cười bốn năm Người người m trần sinh、so、nhìn n về đối, phía t g ư ơ n g văn hảo mấy người cười trên nỗi đau của người không khỏi nhữ g mong ta mày t ố lạnh hừ một đắc mở tiếng nói trần sinh nhìn về phía trương văn hảo mấy người không khỏi nhữ mày lạnh hừ một tiếng nói trương văn hảo là người cái này cẩu vật ở sau lưng dợ cho a Ta lúc người à o trương văn hảo rang tay một bị đối nói không ra lời hung hắn nói trần sinh lần này không chỉ có thiên hải nghệ thuật học viện người còn có truyền thông trực tiếp ngươi liền đợi đến mất mặt ta thảo vậy cũng không có ngươi quỳ trên mặt đất kêu ba ba mất m ặ ta t trần sinh than nhẹ một tiếng lắc lắc đầu nói nói thật có ngươi dạng này con bất hiếu ta thật cảm thấy xỉ nhục ca một bên giang đảo chờ người đưa mắt nhìn nhau quả thực không thể tin vào thai của mình xem ra trương văn h ả o vậy mà tại quán ba trước mặt mọi người cho trần sinh quỳ xuống còn gọi ba ba cái này cũng quá nhảm nhí a bất quá trương văn h ả o đám người cũng không có phản bác điều này nói rõ rất có thể là thật cái này khiến đám người không nhịn được muốn hỏi một chút chuyện đã xảy ra nhưng là lại không dễ làm lấy trương văn hào mặt trực tiếp hỏi trương văn h ả o làm sửa lại một chút quần áo nhìn về phía cố dai dai đám người nói một hồi đừng quên ghi chép video phải nhớ ghi chép mỹ hảo thời điểm đi Tốt. cố dai dai nhẹ gật đầu trên mặt biểu lộ cũng không có quá mức vui sướng nàng dùng khỏe mắt quét nhìn vụn trộm nhìn thoáng qua chân sinh phát hiện đối phương căn bản không có nhìn mình mười phần thất lạc túi lầu xuống một bên vân d i ệ u đồng thì là mười phần sùng bái nói rằng văn h ả o c a c a cố lên a ngươi là tuyệt nhất t r ư ơ n g thiếu cố lên ô i lì cho tôn hảo thiên cầm nắm đấm quỳ liều nói văn hảo c á ca chúng ta chờ mong ngươi biểu diễn a trong ố n g Thải vân không có chút c huy h tị nào lễ đường lần lượt ngồi đầy người một nam một nữ hai cái người dẫn chương trình đi đến này tình cảm giặt rào nói đến lời dạo đầu nam tôn kính các vị lão sư nữ thân yêu các bạn học Hợp, chúc mọi người buổi thuật tuyến tổ tối tốt lành. Kế tiếp, cái tiết thiên hải viện cái tới tốt ta thưởng thức cái thứ nhất tiết ngủ, từ lành. chúng nghệ thuật học viện 4 cái mèo rừng nhỏ tổ hợp mang con non học hợp Kế mục, mèo vũ đạo, để dẫn chương trình sau khi nói xong liền thối lui đến hậu trường ngay sau đó màn sân khấu chậm rãi rơi xuống đem toàn bộ sân khấu đều c h e làm cho lòng người bên trong nhiều vẻ mong đợi mười mấy giây sau màn sân khấu lại bị kéo ra bốn cái vóc người nóng bỏng mặc mùa váy nữ sinh ngồi xổm trên mặt đất nhưng người bày ra một cái hàn quốc nữ đoàn kinh điện tạo hình b ố người n n、so、ta, ta thật là mẹ n giờ nàng cùng phòng. t o u i n ở bên trên tân tinh hiện tại đã nắm giữ một trăm vạn hơn phan hâm mộ mã văn hạo mắt không chấp nhìn xem sân khấu nói rằng Ai, nếu là chúng ó t ta mấy cái nói t h u y ệ n tiếm liên quan gì đến người a ta chính là không quen nhìn các ngươi loại này điệu thi lại nói mấy người các nàng mới một trăm linh cân ra mặt có gì tốt như ta loại này hơi mập nữ sinh mới là đẹp mắt nhất trương vĩ quan sát một chút khoảng t r ừ n g một trăm tám mươi cân vân diệu đồng liên tục líu lơi nói mau đỡ cẳng cối n g ư ợ c à. người cái này gọi hơi mập người cái này gọi hình tròn dáng người lấy cái gì cùng người ta so chết trương vĩ ngươi cũng dám vũ nhục ta còn không phải ngươi tự dứt lấy đủ. trương vĩ không còn phản ứng vân diệu đồng quay đầu tiếp tục xem lên tiết mục trần sinh thì là một bên nhìn tiết mục một bên ấn mở m ẹ tô sở t i ê u đi ô lúc này nàng sở t i ê u đi ô cũng tại đồng bộ trận này diễn xuất xem ra hẳn là mễ tô mời đồng học hỗ trợ hiện trường trực tiếp trần sinh thấy vừa phát sóng nhân khí có chút thấp bắt đầu xoát lên cạn ta đi cái kia vương tổng lại tới bốn cái m è o rừng nhỏ sở tiệu đi ô soát lễ vật trương vĩ đem điện thoại di động của mình cầm tới giang đào trước mặt mặt mày kinh sợ nói rằng vương tổng là ai a giang đào trước kia không có nhìn qua mẹ tô trực tiếp cho nên cũng không biết rõ vương tổng vương tổng ngươi cũng không biết ta trương vĩ giống như là đ ỗ n g nhiên lai liếu kinh nhi lớn tiếng nói cái này gọi vương tổng mấy ngày gần đây nhất không có việc gì ngay tại mỹ nữ sở tiệu đi ô soát lễ vật hôm trước còn lấy sức một mình giúp một cái gọi xa xa dẫn chương trình đánh tờ cờ tháng bảy mươi triệu p a n hâm mộ khả khả ta đi như thế sâu sau mã văn hạo kinh ngạt nói khả khả ta biết không phải được xưng là giờ họ ui n một tỷ sao kia không có cách nào nàng cùng xa xa so là bàn một kết quả vương tổng trực tiếp tại xa xa sở tiệu đi ô cùng soát một nghìn nhiều cái cạn vị vạn ngoa tạo kia không được ba trăm vạn hơn giang đào lắc lắc đầu nói mẹ nó kẻ có tiền đều là ngu xuẩn a nhiều tiền như vậy đều có thể mua thị khu một xáo phòng trần sinh ngay tại soát lễ vật tay ngây n g ẩ n cả người mấy người các ngươi ngay trước vương tổng mặt mắng vương tổng có phải hay không có chút quá mức bất quá cái này cũng chẳng trách bọn hắn ai có thể biết cái kia đại danh đỉnh đỉnh vương tổng giờ phút này đang ngồi ở bên cạnh họ cuộc sống của người có tiền chính là như thế giản dị tự nhiên lại điệu thấp m ẹ tô bọn người diễn xuất kết thúc sau toàn trường bạo phát ra tiếng vỗ tay như sấm bầu không khí cũng bị triệt để b ố t lên lúc này người dẫn chương trình lại đi đến này trước là hướng về phía vừa mới vũ đạo dừng lại máy khen tiếp lấy lại dẫn xuất phía dưới tiết mục tiếp xuống tiết mục có tiểu phẩm tướng thanh hát hài hước châm biếm ca h á tr tuy nói biết tròn biết méo nhưng kém xa cái thứ nhất tiết mục kinh diễm như vậy liên tiếp biểu diễn bảy tám cái tiết mục về sau người dẫn chương trình hơi có vẻ kích động nói các vị bằng hữu nhóm Kế tiếp từ thiên hải thị hải hội lúc này trương văn hảo nghiễm nhung i đã biến thành một bộ thân sĩ bộ dáng mặc một thân áo khoác màu đen mang theo mắt kiếm gọt vàng hiển nhiên một tên bại hoại cặp bã trương văn hảo trước là hướng về phía thính phòng không người trào sau đó ngồi trước dương cầm mặt hướng một bên âm hưởng sư nhẹ gật đầu nhạc đệm văn g lên trương văn hảo một bên đánh đàn dương cầm một bên nhẹ giọng hát lên đơn giản điểm phương thức nói chuyện đơn giản điểm tiến dần lên cảm xúc mời tình lượng người cũng không phải diễn viên đừng thiết kế những tình tiết kia nên phối hợp ngươi diễn xuất ta diễn làm như không thấy đang ép một cái nhất người yêu của ngươi ngâu hứng biểu diễn tiếng ca cùng tiếng đàn dương cầm hòa lẫn nhường bài hát này tràn ngập tình cảm và t r ư ơ n g thiếu ca hát cũng quá g m h a i đi vân diệu đồng tia không e rẻ bên người cố dai dai ánh mắt đ ề n h a n kéo chứng thiếu gia cảnh hậu đãi dương cầm đã cấp tám không nghĩ tới ca hát cũng dễ nghe như vậy tống thả i vân cũng phụ hòa nói tôn hạo thiên thấy tống thả i vân vậy mà sùng bái nam sinh khác lập tức giận không c h ô phát tiết nhưng lại không tiện phát tác chỉ có thể nén giận vào bụng làm một cái sống con rùa tống thả i vân chú ý tới cố dai dai dường như một mực không có mở miệng âm dương quái khí mở miệng nói dai dai may mắn ta một mực khuyên ngươi cùng trần sinh cái kia điệu ti chia tay làm trương thiếu bạn gái trần sinh cái kia điệu ti cái nào điểm so ra mà vượt trương thiếu cố dai dai cười khổ một tiếng không có nói tiếp nàng nghe vừa mới ca tử cảm thấy có chút trầm trọng rõ ràng là chính mình phối hợp trương văn hào biểu diễn nhường hắn ở trước mặt người ngoài diễn một cái quan tâm bạn gái phong độ nhẹ nhàng bạn trai thật là tại không có người ngoài thời điểm bản tính của hắn liền hoàn toàn bại lộ đối với mình chưa từng có sắc mặt tốt còn nói hắn chỉ là đem mình làm một cái công cụ mà thôi cố dai dai nghĩ tới chia tay nhưng nói như vậy chính mình chẳng phải là hoàn toàn biến thành chê cởi sao chính mình sẽ không có gì cả mình bây giờ tối thiểu nhất còn có thể hất lên phú nhị đại bạn gái tầng này dối trá mạng che mặt nghĩ đến cái này cố dai dai bất đắc di thở dài một bài diễn viên kết thúc toàn trường buộc phát ra tiếng vô tay nhiệt liệt náo động hiệu quả không thua gì mễ tô bốn người biểu diễn đ ể tuyến con dối cũng không phải nói trương văn h ả o so mễ tô bốn người mạnh mà là bởi vì nơi này là thiên hải đại học sân nhà người dẫn chương trình lần nữa đi lên này cổ lô nhấc ngang nói vừa mới trương văn h ả o đồng học biểu diễn diễn viên thật là quá tuyệt vời kế tiếp để chúng ta thưởng thức trần sinh đồng học biểu diễn các t h i ệ n toàn trường trong nháy mắt thì ngồi chỉ có thưa thất tiếng vô tay ngay tại đại lễ đường cổng trực tiếp cũng cùng f a n hâm mộ hỗ động mễ tô nghe được trần sinh cái tên này đông nhiên ngây ngần cả người một bên hạ vũ giao thấy thế nhẹ nhàng đụng đụng mễ tô tô tỷ người thế nào mẹ tô lấy lại tinh thần lắc lắc đầu nói không có việc gì không có việc gì chúng ta tiếp tục trực tiếp bất quá trong nội tâm nàng lại có chút n g h i hoặc sẽ không trùng hợp như vậy chứ chương năm mươi chín hiện trường nổ chương năm mươi chín hiện trường nổ mẹ tô nhìn thoáng qua sân khấu phát hiện khoảng cách quá xa lại thêm tia sáng có chút tối không nhìn rõ bất cứ thứ gì nàng không khỏi lắc đầu thầm nghĩ trong lòng vừa mới chính mình hẳn là nghe l ầ m à trần sinh làm sao có thể có thời gian tham gia tiết mục chẳng lẽ chỉ là trùng tên mà thôi mẹ tô không nghĩ nhiều nữa tiếp tục bắt đầu cùng sở tự đi âu p a n hâm mộ hỗ động một bên khác trần sinh mặt không biến sắc tim không đập hướng sân khấu đi đến khi hắn cầm ống nói lên vừa mới chuẩn bị thử một chút tấm lúc người dẫn chương trình đ ỗ n g nhiên chạy lên đài đến vẻ mặt lo lắng nói rằng đồng học thật sự là thật không thiện nhạc đ ệ n văn kiện không biết rõ vì cái gì tăng thêm không ra ngoài ngài có thể cho đại gia thanh sướng sao người dẫn chương trình sau khi nói xong trần sinh khỏe miệng hiện lên một tia cười lạnh hắn đã sớm biết có thể sẽ xuất hiện tình trạng dù sao mình đêm nay muốn biểu diễn tiết mục dĩ nhiên thẳng đến không có người liên hệ chính mình cũng không có người để cho mình diễn tập cái này rõ ràng là có người hố chính mình bất quá Trước thực tuyệt tiểu thủ Trần cười lực căn cái những Sinh này đối, đoạn nói, bản vô dụ. Trần sinh cười một cái nói, không sao chờ ả làm p i ngươi ề n n g ư để cho i trần a mang đem đến. Cầm Dương ngươi chương lên dẫn t ì n mộng ngươi muốn mời người bên trên đến cấp ngươi nhạc điểm sao? Không h hỏi, chờ vẻ mặt mà mời đệm t bức cấp là r sao? sinh trả lời người dẫn chương trình cầm ô n g nói lên hỏi d ư ớ i đài người xem giang hồ cứu cấp xin hỏi các thiện bài hát này dương cầm diễn tấu có người hay không sẽ d ư ớ i đài không ai đáp lại cũng là có mấy người bất mãn m a n g lên làm cái gì máy bay nhạc đệm tăng thêm không ra hiện trường kế tiếp không được sao Ta x sinh, sinh e người, nhạt nhạt người, người dẫn chương trình ổn định lại tâm thần cầm ống nói lên tiếp tục nói các vị bằng hữu nhóm bởi vì hiện trường đột phá tình trạng tiếp xuống tiết mục đội thành dương cầm diễn tấu thêm thanh sướng mời mọi người lý giải một chút dứt lời người dẫn chương trình bắt đầu để cho người ta bố trí hiện trường hậu trường Ông trạch cho trương ạ c cho h t r văn hảo đưa m ộ thật cây đá vũ o xoay người đốt. Hào ca, mọi thứ đều theo kế hoạch Hảo a ca, người tiến hành. Ơn. Trương Văn mọi đốt. đều thứ t h kế dài phun ra một điếu thuốc trong ánh mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn lần này ta muốn để trần sinh tên chó chết này kéo tại trên sân khấu yên tâm đi hào ca ta cùng hắn một lớp tiểu tử kia căn bản sẽ không ca hát bất quá tiểu tử kia cũng là đầu sắt lại còn muốn học hào ca ngươi đánh đàn dương cầm giả làm cho người ta cười đến r ụ n g răng ha ha hắn cho là mình là bệ ỷ thổ vần a ngồi thính phòng giang đảo mọi người cũng có chút ngồi không yên lao giang ta đau bụng nếu không ta rút lui trước mã văn hạo nhỏ giọng nói rằng ta có chút thiếu dưỡng ta muốn đi bên ngoài hít thở không khí trương vĩ xoa h u y ệ t thái dương nói rằng sợ cái gì sợ người khác lại không biết hắn là chúng ta túc xá giang đào nói xong theo trong túi lặng lẽ lấy ra một cái khẩu trang đeo lên trên sân khấu trần sinh ngồi trước dương cầm mặt đơn giản thử một chút tâm sau đó đem hai tay đặt ở trên bàn phím bắt đầu đàn tấu lên tất cả mọi người trong nháy mắt a n tính lại lắng nghe huyện chuyển du dương tiếng đàn dương cầm lâu không cạnh bầu trời vẫn như c ũ g i ữ lại nụ cười của ngươi khóc qua lại không cách nào vùi lấp váy náy chơi diều tại trời đầy mây cắt t i ệ n tương nghiệm còn tại chợ cứu viện dễ nghe trong tiếng ca mang theo một vệt nhàn nhạt yêu thương lại tựa hồ mang theo một chút tiếng mới toàn trường người xem đều đắm chìm trong trong tiếng ca dường như liền nghĩ tới chính mình đã từng ánh trăng sáng cùng chu xa nốt rồi có mấy nữ sinh không tự chủ vung vẩy lên ở trong tay mình con bút sau đó càng ngày càng nhiều người xem ra nhập vào tạo thành một mảnh thái sắc hải dương mễ tô sở tiêu đi âu phan hâm mộ nghe được tiếng ca nhao n h a o nhường dẫn chương trình đem ống kính cho tới sân khấu hạ vũ giao nhìn thấy mưa đạn sau vừa cười vừa nói tốt người nhà nhóm ta cái này đi trước võ đài mặt cho đại gia đập thành một chút hạ vũ giao bọn người chen đến trước võ đ à i đem ống kính nhắm ngay t r ầ n sinh sơ tiêu đi ôm mấy vạn người nhao nhao phát khởi mưa đạn ai u không t ệ à. ta đi tiểu tử này vẫn là đại xoay xo、so. a ta cảm giác chính mình lại mạng luyến ba giây đồng hồ ta muốn vị tiểu ca ca này tất cả phương thức liên lạc an t ĩ n h một chút lập tức bắt đầu đ ọ c trên sân khấu t r ầ n sinh lúc này đã hoàn toàn đầu nhập vào biểu diễn bên trong đọc xong nghỉ lại ta rất nhanh liền ta chỉ có thể vĩnh viễn độc lấy đôi bạch chuyển âm bộ phận có thể xưng h o à n mỹ không có một tia tì vết thính phòng trong nháy mắt nổ、à. nữ sinh tiếng thét trói thai tiếng h ò hét trực tiếp đem tất cả b à p h ụ kém chút đem nóc nhà đều tung bay cùng lúc đó mẹ tô trực tiếp mưa đạn cũng soát bình phong ta đi có thể so với nguyên hát ta mặc dù ta rất ưa thích kiệt luân nhưng không thể không nói vị tiểu ca ca này hát càng sâu bài hát này kiệt luân cũng phải về sau hơi chút hơi đoán chừng thời kỳ đ ỉ n h phong hát luân khả năng cùng đánh một trận trên lầu đảo ngược thiên cương trong đám người chỉ có mẹ tô ánh mắt đ ỡ đẫn đứng tại chỗ bởi vì trên sân khấu người rất giống trần sinh nhanh giao tỷ cho đ ặ tả tống tiên tiến lớn tiếng nhắc nhở a tốt, tốt. hạ vũ giao lấy lại tinh thần vội vàng rút ngắn ố n g kính cho trần sinh bộ mặt tới một cái to lớn đặc tả khi triệt để thấy rõ trong màn hình người lúc mẹ tô đại nào trong nháy mắt đ ứ n g máy trong màn hình người không phải trần sinh còn có thể là ai thật là hắn làm sao lại tại cái này còn có ngày đó chính mình nằm tại trong ngực hắn nhường hắn cho mình hát chuột yêu gạo căn bản không có d ê nghe như vậy à một khúc hát thôi mọi người đã hoàn toàn luân hãm mẹ tô độ thiện cả một trước mắt độ thiện cảm 89. t ô n g thiến tiến độ thiện cảm ba trước mắt độ thiện cảm n ă u tiểu nhu độ thiện cảm ba trước mắt độ thiện cảm b ố hạ vũ giao đ ộ thiện cảm ba mươi trước mắt đ ộ thiện cảm năm mươi lăm trần sinh nghe được hệ thống nhắc nhở âm khoe miệng có chút d ư ơ n g lên bất quá hắn vẫn còn có chút không hiểu rõ k i a hạ vũ giao ba người là đối với mình có ý kiến gì không sao chờ một lúc phải tìm cơ hội hỏi rõ ràng trần sinh theo trên chỗ ngồi đứng dậy vừa mới chuẩn bị rời đi sân khấu mười mấy mỹ nữ tay nâng hoa tươi đem trần sinh bao quanh vây lại xoáy ca người là cái nào ban tiểu ca ca người muốn bạn gái không cần tiểu ca c ó thể hay không thêm vệ trạc trần sinh nhìn trước mắt đông đảo nữ tử có chút được sủng ái mà lo sợ ta bị mỹ nữ bao vây chính mình không phải liền là dáng d ấ p đẹp trai điểm ca h á t em hai điểm ti a n o đàn đến cũng không tệ về phần như thế chịu nữ hải tử tung hô sao cái này trả lại không chừa đường sống cho người khác đang lúc trần sinh muốn tìm cái lý do chạy chỗ lúc hạ vũ giao cầm quay c h ụ p thiết bị nhích lại gần tiểu ca ca có thể hay không cùng chúng ta sở tiệu đi ô nữ f a n hâm mộ lẫn nhau động một cái xin nhờ rồi hạ vũ giao vẻ mặt mong đợi hỏi đúng vậy a tiểu ca ca chậm trễ không được ngươi mấy phút tống thiên cũng n h mắt trần sinh gật gật đầu đem ánh mắt nhìn về phía m ấ tô mịm người nói, nói. toto chúng ta đi bên ngoài trò chuyện chương sáu mươi dùng m á h mét sốc giòn chương sáu mươi dùng m á h mét sốc giòn m ẹ tô nghe được trần sinh gọi mình trên mặt biểu lộ có chút xấu hổ cái này nếu để cho hạ vũ giao nàng ba người biết trần sinh chính là vương tổng cái này không được sống sờ sờ mà lột ra chính mình a nói không chừng sẽ còn chửi mình ăn một mình kéo hát phân nghĩ đến cái này m ẹ tô trên mặt lại có một k i a h y náy a thiểu c a c a ngươi cũng nhìn qua chúng ta trực tiếp a hạ vũ giao không có chú ý tới m ẹ tô biểu lộ hơi có vẻ hứng p h ấ n hỏi trần sinh sững sờ trong nháy mắt minh bạch tất cả t r á c không được hạ vũ giao ba người đỗ thiện cảm thấp như vậy thì ra đều làm ẹ tôi nha đầu này dở trò quỷ Ra m muội ta không chỉ nhìn qua các ngươi trực tiếp trả lại cho các ngươi soát qua lễ vật đâu và bắt sống một cái hoang dại phan hâm mộ tống tiến tiến đứng tại phía trước màn ảnh chỉ vào trần sinh nói rằng mọi người trong nhà không nghĩ tới vừa mới hát các thiện tiểu ca ca vẫn là chúng ta f a n hâm mộ đâu đại gia nếu là muốn khoảng cách gần quan sát tiểu ca ca lời nói g ó c trái trên cùng điểm chú ý thôi đây là đem mình làm trướng phấn thần khí trần sinh có chút bất đắc d ì lắc đầu người phía sau nhà còn có tiết mục chúng ta ra ngoài nói đi ân hạ vũ giao bọn người đi theo trần sinh bước chân một bên trực tiếp một bên đi ra ngoài cửa mấy người mới vừa đi tới lễ đường cổng đã khóc đỏ hai mắt cố dai dai bỗng nhiên đuổi theo trần sinh ngươi chờ một chút m ẹ tô liếc mắt liền nhìn ra cô bé trước mắt dường như cùng trần sinh quan hệ không tầm thường nàng vội vàng theo hạ vũ giao trong tay đoạt lấy thiết bị đem ống kính xoay chuyển hướng mình một bên nhìn mặt mà nói chuyện một bên cùng f a n hâm mộ hỗ động cố dai dai ngươi đến cùng muốn làm gì trần sinh vẻ mặt lạnh lùng hỏi trần sinh để chúng ta trở lại lúc ban đầu được không cố dai dai thanh âm n h ẹ n nào mấy phần ngầm đầu nhìn về phía trần、sinh. Thẳng ta đến ngươi, đi rời một ớ mới i hiện ngươi mới là đối ta tốt nhất người kia. Về sau ta cũng không tiếp đối ngươi phải chia phát nhất không hứng, chúng không hay không. ta tốt ta tục tùy hứng, ta sẽ toàn tâm toàn ý đối ngươi tốt, chúng ta không phải chia tay cũng được m là sau Về sẽ có ý lần b ấ t chung trung thân không cần trần sinh lắc đầu đừng ép ta đối ngươi nổi giận nếu không một hồi khó chịu là ngươi ta mặc kệ ta mới không cần cái gì tôn nghiêm ta chỉ muốn muốn ngươi đang khi nói chuyện cố dai dai chuẩn bị nào h về phía trần sinh trong ngực dai dai ngươi tại phát cái gì thần kinh a vừa chạy tới tống thải vân ngăn c à n cố dai dai có chút tức giận chất vấn vốn là một bụng biệt khuất trương văn hảo giờ phút này càng là lên cơn giận dữ cố dai dai con mẹ nó ngươi muốn chết có phải hay không lao tử còn ở lại chỗ này đâu ngươi liền dám cùng trần sinh do dự chính là trước mặt nhiều người như vậy ngươi còn có hay không lòng xấu hổ a vân diệu đồng ở một bên âm dương quái khí chỉ trích nói vân diệu đồng ta xem như thấy rõ ràng đều là ngươi cái này tiện nữ nhân một mực ở bên cạnh ta thổi gió thoảng bên h a i cho nên ta mới lại biến thành như bây giờ cố dai dai hung tợn nhìn về phía vân diệu đồng lớn tiếng trách cứ trước kia trần sinh đưa ta lễ vật ngươi không phải nói giá rẻ liền trao phúng hắn là sắt thép thằng nam hắn kiếm được tiền mời chúng ta ăn cơm ngươi một bên dùng sức hướng chính mình miệng rộng bên trong nhét một bên nói đồ ăn không thể ăn hắn biết ta dạ dày không tốt cho ta đưa bữa sáng nhưng ngươi nói hắn đưa đồ vật chó t đều không ăn ta sinh khí đem bữa sáng nhét vào ký túc xá kết quả ngoài ý muốn phát hiện bữa sáng đều bị ngươi ăn trộm vân diệu đồng lập tức cảm giác đến trên mặt không nhịn được nói lắp bắp cố dai dai ngươi ngươi đừng ngậm máu phu người n a ta ngậm máu phu người n ta nhìn ngươi là chính mình không ai mớn ghen ghét ta có bạn trai nói thật cho ngươi biết ta ta sở dĩ sẽ cùng ngươi làm k u ê mật cũng là bởi vì ngươi lại mập lại xấu có thể phụ trợ ta Mỹ. cố dai dai người đánh giám ta chỗ nào xấu ta cũng là có người thích ta chỉ là t r ư ớ n g mắt những cái kia thối đ i ể u ti mà thôi bọn hắn cái nào có thể xứng với ta vân diệu đồng bị mở ra vết sẹo khóc cùng l o ạ n ai nha dai dai đều là khuyên mật về phần nói chuyện khó nghe như vậy sao tống t hải vân ở một bên khuyên giải nói còn có ngươi tống t hải vân cố dai dai xoa xoa nước mắt bắt đầu không khác biệt công kích ngươi bình thường cũng không thiếu ở bên cạnh ta nói trần sinh nói xấu không phải liền là muốn phụ trợ ngươi so với ta mạnh hơn bạn trai của ngươi so với ta mạnh hơn sao trần sinh cho ta sinh n h ậ t thời điểm lần nào không có gọi các ngươi cùng nhau ăn cơm ngươi đối tượng có tiền như vậy trước mấy ngày hai ngươi ăn cơm tây tại sao không gọi bên trên chúng ta một bên tôn hạo thiên nghe xong có chút im lặng sờ lên cái m ũ i chính mình không nói gì vậy mà cũng vô tội n ằ m thương đủ trương văn hảo nghe không nổi nữa ngươi cái này thiện hóa cũng dám ở ngay trước mặt ta khen trần sinh nhìn ta đánh không chết ngươi dứt lời trương văn hảo đi lên cho cố dai dai mấy cái to m ộ m cố dai dai che lấy sưng lên thật cao mặt liên tục lũi về phía sau mấy bước đại gia mau đ ế xem a có người đánh nữ nhân không biết là ai hô một câu t r u n g quanh người xem náo nhiệt lấy điện thoại di động ra nhao nhao đối với trương văn hào đập ư đây không phải vừa mới ca hát vị kia thân sĩ sao đánh như thế nào nữ nhân a quả nhiên là biết người biết mặt không biết lòng a ra vẻ đạo mạo ngụy q u ố c tử vỗ xuống đến bạn thân khoai lang nhường bọn tỷ bội đều đến xem thử trương văn hào nhìn lướt qua t r u n g quanh quay t r ụ mấy người t r ư ừ n g trần sinh một cái nói rằng trần sinh đều là ngươi cái này cậu v ậ t hại ta ném đi mặt mũi lao tử sớm một báo thủ thế nào ngại lần trước tại quậy rượu thời điểm dập đầu chưa đủ nghiền còn muốn lại đập một cái trần sinh vẻ mặt trêu tức nói con mẹ nó ngươi không cho phép nhắc lại việc này lao tử đánh chết ngươi đang khi nói chuyện trương văn h ả o giơ nằm đấm đột nhiên hướng trần sinh huy tới trần sinh cẩn thận cố d a i d a i hô lớn cùng lúc đó ngay tại trực tiếp m ẹ tô trực tiếp đóng lại sở tiêu di ô giơ tự chủ cán chạy tới trần sinh không nhanh không chậm đợi đến trương văn h ả o tiếp cận đột nhiên nâng lên chân phải trực tiếp đem nó đạp bay ra ngoài a trương văn h ả o hô, hô to một tiếng ngã ngã gục trương thiếu tôn hảo thiên sắc mặt chầm xuống g i nằm đấm đi lên phía trước mẹ nó lại dám đánh trương thiếu ta nhìn ngươi là không muốn sống không đợi tôn hạo thiên tới gần một cái tự c h ủ cắn trực tiếp đem nó nổ đầu nghĩa nó ai mẹ hắn đánh ta tôn hạo thiên phẫn nộ quay đầu lại trực tiếp xứng sở ngay tại chỗ không chỉ là hắn hiện trường tất cả mọi người thậm chí bao gồm trần sinh đều ngu ngơ ngay tại chỗ bởi vì cho tôn hạo thiên nổ đầu không là người khác chính là bốn cái mèo rừng nhỏ vũ đoàn mẹ tô ngươi vì cái gì đánh ta bể đầu chảy máu tôn hạo thiên ôm đầu chất vấn bởi vì mẹ tô nuốt một ngụm nước bọn âm thanh dun dày nói bởi vì các ngươi lấy nhiều khi ít ta nhìn không được mẹ nó nhìn ta đánh không chết người xu nương môn tôn hạo thiên g i lên nằm đấm liền phải hướng mẹ tô đánh tới a mẹ tô dọa đến tranh thủ thời gian nhắm mắt lại nhưng mà nắm đấm giường như chậm chạp không có rơi xuống mẹ tô từ từ mở mắt phát hiện tôn hạo thiên đã bị trần sinh nắm cái cổ nhắc tôn hạo thiên ta nhìn ngươi là chán sống rồi đúng không trần sinh trên mặt hiện lên một tia tàn nhẫn mẹ tô là nữ nhân của mình làm sao có thể để người khác ước hiếp thả ta xuống tới tôn hạo thiên theo trong cổ họng khó khăn gạt ra mấy chữ thả ngươi xuống tới、Tốt. trần sinh một cốc đá vào tôn hạo thiên trên bụng đem nó đạp bay ra ngoài cách xa mấy mét chương sáu mươi mốt sợ huynh đệ khổ lại sợ huynh đệ mở đường hồ chương sáu mươi mốt sợ huynh đệ khổ lại sợ huynh đệ mở đường hồ còn chúng vây xem kích t ỉ n h trong nháy mắt bị n h e n lửa đánh thật hay hoa、wow, vị tiểu ca kia k không riêng ca hát thêm h a y đánh nhau đều đẹp trai như vậy yêu yêu ta cảm thấy tô tô tiểu tỷ tỷ trượng nghĩa ra tay quả thực là nữ hiệp trong đám người đ ỗ n g nhiên gạt ra mấy thân ảnh giang đạo thảo ai khi dễ huynh đệ của ta t r ư ơ n g Vĩ, tựa như là trương văn hảo cùng tôn hạo thiên kia hai c ẩ vật mã văn hạo ngoa tạo vừa mới xảy ra chuyện gì kia hai hàng thế nào nằm trên đất trần sinh nhìn xem ba người vẻ mặt bất đắc dĩ nói thảo đều đánh xong ba người các ngươi lại tới giang đào nhún núi h b a i có chút ngượng ngùng nói rằng huynh đệ cái này cũng không thể trách chúng ta a tiểu tử ngươi hát xong bài về sau trực tiếp bị nữ sinh bao vây chúng ta căn bản không nhìn thấy ngươi ở đâu về sau nghe lễ đường người nói ngươi ở bên ngoài cùng người đánh nhau chúng ta liền lao ra ngoài thế nào sinh ca không có bị thương chứ trương vĩ đánh giá trần sinh hỏi không cần lo lắng hai cái thái kê m à thôi không đả thương được ta đám người không khỏi nhìn về phía nằm trên mặt đất giống như chó chết trương văn hào cùng tôn hạ tiên trương văn hào thật không có chịu quá nặng tổn thương nhưng là mặt mũi mất hết hắn chậm rãi từ dưới đất bỏ dậy xoa xoa bụi bặm trên người chân sinh ngươi chờ đó cho ta ta nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận hôm nay việc đã làm mẹ nó tiểu tử ngươi còn không có chịu đủ đánh có phải hay không giang đào cơ cơ quả đấm nói rằng t r ư ơ n g thiếu ta xem chúng ta vẫn là rút lui trước cá ta có chút chóng đầu tôn hạo thiên tre lấy máu chảy đầu nhỏ giọng nói rằng hừ phế vật đồ vật trương văn hào lạnh hư một tiếng mở ra bên cạnh một chiếc bẹn mi cũng không quay đầu lại rời đi tống hải vân cùng vân diệu đồng hai người từ lâu không thấy bóng dáng trần sinh nhìn một chút m ẹ tô trong tay đứt gãy tự chủ cán cùng trên mặt đất ném hỏng điện thoại mỉm cười nói nói tô tô không nghĩ tới ngươi vẫn rất đột nhiên h ắ c h ắ c ta là sợ ngươi ăn thiệt t h i bất quá xem ra bọn hắn căn bản không phải là đối thủ của ngươi m ẹ tô vẻ mặt sùng bái nhìn về phía trần sinh trương vĩ hồi tưởng đến tôn hạo thiên bể đầu chảy máu một m à n kia lại nhìn một chút m ẹ tô trong tay tự chủ cán vẻ mặt khó có thể tin nói vừa mới tôn hạo thiên đầu không phải là bị tô tô dẫn chương trình đánh vợ a mễ tô ngượng ngùng gật gật đầu vừa mới nhất thời nóng đội cho nên mới ra tay nặng một chút kỳ thật ta bình thường rất t h ụ nữ đã lấy lại tinh thần hạ vũ giao nhặt lên trên mặt đất màn hình vỡ vụ điện thoại nhẹ nhàng đụng đụng m ẹ tô tô tô tỉ n g ư ơ i hôm nay là thế nào cảm giác n g ư ơ i có chút khác thường a ta m ẹ tô cắn m ô i một cái nhỏ giọng nói rằng trở về nhà ta nói cho các n g ư ơ i biết ta khi nhìn các n g ư ơ i chớ có trách ta chuyện gì a nói nghiêm trọng như vậy t ô n g thiên t i ế n hiếu kỳ truy vấn là ta có lỗi với các n g ư ơ i trở về ta lại kỹ càng nói cho các n g ư ơ i biết m ẹ tô có chút hổ thẹn nói ba người có thể có hôm nay ở hào t r ạ c lái hào xe mỗi ngày dựa vào trực tiếp liền có thể một ngày thu đấu vàng đây đều là bái m ẹ tô ban tạo m ẹ tô có thể có cái gì có lỗi với các nàng địa phương hơn nữa m ẹ tô còn một mực bảo hộ lấy ba người nhường ba người miễn bị vương tổng má chảo cái này cần là bao lớn ân tình a ba người thật sự là nghĩ mãi mà không rõ nhưng là các nàng thấy m ẹ tô dường như trước mặt người khác có chỗ cố kỵ cũng không tốt tiếp tục truy vấn m ẹ tô đi đến trần sinh trước mặt thận trọng nói rằng trần sinh các ca tối nay đột phá tình trạng nhiều lắm ta khả năng cần trở về cùng phan hâm mộ cùng tiểu giao các nàng giải thích một chút trần sinh gật gật đầu vừa vặn ta tối nay cũng có chút sự tỉnh hôm nào lại đi tìm các ngươi trần sinh thật không có quá mức so đo mễ tô hô chính mình dù sao đêm nay nàng d ũ n g cảm ra tay xem như lấy công trụ tội ân đa t ạ trần sinh ca ca cả thông cảm vậy chúng ta đi trước mễ tô mười phần cảm kích nói rằng dứt lời mễ tô đi đến hạ vũ giao ba người trước mặt nói rằng chúng ta đi thôi a lúc này đi ta còn không có muốn tới vị tiểu ca kia ca h ẹ chặt đâu hạ vũ giao v ẻ mặt sùng bái nhìn về phía trần sinh đúng vậy nha về sau nếu là cùng vị tiểu ca kia ca trực tiếp liên mạch tuyệt đối có thể c h ứ n ấ n tống tiến tiến cũng có chút không thôi nhìn về phía trần sinh đi thôi trước trở về rồi hay nói mẹ tô cúi đầu tâm tình phức tạp hướng đi một bên m ư ờ bạn hạ vũ giao ba người quay đầu nhìn thoáng qua trần sinh bất đắc dĩ đi theo mẹ tô lên xe nhìn xem m ư ờ bạn đi xa bóng lưng trương vĩ vẻ mặt hối hận nói dựa vào quên cùng mấy người các nàng chụp ảnh chung người suy nghĩ nhiều a người ta mở chính là m ư ờ bạn làm sao lại để ý ngươi mã văn hạo thản nhiên nói ta lại không nói muốn cùng các nàng thế nào ta chính là các nàng f a n hâm mộ mà thôi lại nói ca đã có bạn gái hai ta đều là các nàng p a n hâm mộ trương vĩ hít m ũ i một cái nói rằng giang đảo chậm rãi đi đến trần sinh trước mặt dùng sức cho cái sau ngực m ộ t quyền tiểu tử ngươi giấu đủ sâu à lại biết ca hát lại sẽ đánh đàn d ư ơ n g cầm lần này thu hoạch không ít mêm hội lần này nhường sinh ca đựng mã văn hạo liên tục liễu lưới nói trần sinh vừa định giải thích chỉ nghe một bên trương vĩ la lớn ngoa tạo mau nhìn đây là xe gì tiểu mới phe gia gì vậy sao giang đảo cũng bị trương vĩ thanh âm hấp dẫn tới quan sát tỉ mỉ một phen âm thanh dun dày nói mà ơi con mẹ nó là phe gia di f tám mươi f tám mươi rất đắt sao không hiểu xe mã văn hảo tò mò hỏi Quý. xe này ở nước ngoài giá bán ở giá 28 thể r i vài giây ệ u tuyên vừa đồng bố ồ liền lượng là đài, đại mới đài. cái giá, triệu, không còn. Toàn hạn toàn cũng Hơn nữa cái này xe tính cả thuế quan cùng tăng giá, đến hơn 50 triệu, mẫu chốt là người bình thường căn bản mua không bị bộ cấp cầu cả chốt được. mua mẫu mua thuế hạ h t 799 xe Xe 50 thao kẻ yêu thích giang đào thao thao bất tuyệt giới thiệu nói trần sinh ở một bên ngây ngẩn cả người ngươi đặc meo thế nào so ta còn hiểu chiếc xe này xe này đến cùng là ngươi vẫn là của ta mã văn hạo nghe xong giang đào miêu tả nâng đỡ kính mắt nói rằng xe này so nước ngoài đắt hơn hai mươi triệu cái nào lớn đoan loại sẽ tốn tiền nhiều như vậy mua cái đồ chơi này trần sinh n g a y xong khoe miệng không khỏi kéo ra nếu như nói ta chính là trong miệng các ngươi lớn đoan loại các ngươi tin sao giang đào quay đầu n h ì n không được cười to nói không phải anh em ngươi đặc m e o còn trang nghiện đúng không sinh ca ta thừa nhận ngươi ca hát so với ta tốt nghe nhưng ta giống như mới là chúng ta ký túc xá duy nhất phú nhị đại a chừng vĩ rỗi một chút cổ tay lộ ra r ồ lét sinh ca nói chuyện đừng đau đầu lưỡi nếu không về sau ca hát mất linh mã văn hạo lắc lắc đầu nói trần sinh không nói gì sau một hồi lâu giang đào âm thanh run rẩy nhìn về phía trần sinh hung hãn g nói ngươi đạp ngựa thật đáng chết ta con mẹ nó so giết ta đều khó chịu mã văn hạo mẹ nó đã sợ huynh đệ khổ lại sợ huynh đệ mở đường hồ trương vĩ chiếc xe này đến đỉnh mấy chục chiếc đường hồ ta cái này duy nhất vẫn lấy làm kiêu ngạo phú nhị đ ạ i thân phận cũng mất đi các huynh đệ cầu phú quý chớ quên đi đêm nay chúng ta đi quán ba dạ vị ương uống rượu ta mời khách trần sinh cười nhẹ nhàng nói rằng cùng lúc đó ngồi bèn nhì trên xe trương văn hảo bấm một số điện thoại dây số uy biểu ca người đêm nay giúp ta tìm thêm mấy người đệ, đệ bị người đánh chương sáu mươi hai đụng bay bọn hắn chương sáu mươi hai đụng bay bọn hà nghe được trần sinh muốn mời khách uống rượu giang đào đám người nhất thời hớn hở ra mặt sinh ca ngươi nói là sự thật giang đào lôi kéo trần sinh tay hỏi đương nhiên là thật ta l ừ a các ngươi làm gì trần sinh nhàn nhạt mở miệng nghĩa phụ xin nhận ta cúi đầu giang đào chắp tay một cái nói nghĩa phụ nghĩa phụ trương vĩ cùng mã văn hạo hai người cũng phụ họa theo đ ô i ba các ngươi cho ta làm xe không trần sinh nhìn thoáng qua chính mình phe ra gì bất quá xe này cũng ngồi không ra bốn người chúng ta a giang đào nhìn về phía t r ư vĩ trước tiên mở miệng nói vĩ ca ngươi lái xe mang theo tiểu ma ca Ta ngồi trong ồ lúc nói cười bốn người lái một chiếc phe ra di một chiếc bm đ ú t hướng dạ vị ương quán ba chạy tới nhìn qua dần dần đi xa ô tô cố dai dai ngồi sổm trên mặt đất đã sớm khóc không thành tiếng nàng liên nghĩ tới lần thứ nhất cùng trần sinh gặp nhau tình cảnh trong phòng ăn mặt này thật sự là quá khó ăn cố dai dai đem luôn đem tới trên mặt bàn p h à n là nói dai dai ngươi nhìn trần sinh tên kia giống như đang làm ăn mặt đầu không bằng chúng ta đem mặt này đưa cho hắn nhìn hắn có ăn hay không tống thải vân v ẻ mặt cười bị ổi nói ý kiến hay nghe nói hắn kiêm trước một tháng kết quả lão bản sẽ ra hai nạn xe cộ chết cái này nốc tiếu người ta lão bản n ư ơ n g cho hắn tiền lương hắn chỉ cần một nửa thật buồn ô n chính mình n g h è o như vậy còn giả trang cái gì lạ người tốt ta vân diệu đồng cũng vẻ mặt k i n h bị nhìn về phía trần sinh cố dai dai khỏe miệng hiện lên một tia cười xấu xa bưng mặt đi tới trần sinh trước mặt tiểu xoáy ca tỉ mời ngươi ăn m ặ t có được hay không thiên hạ mọi loại binh khí chỉ có quá khứ đả thương người xấu nhất ngày xưa đủ loại giống như là đau đồng dạng vạch phá cố dai dai lồng ngực lại tại trong trái tim của nàng mạnh mẽ đâm một đau nàng rốt cuộc hiểu rõ trần sinh không phải l i ế u cầu mà là sinh hoạt bất hạnh nhường hắn càng thêm t r â n quý người khác đối với mình tốt chỉ tiếc thì đã trễ hiện tại nàng đã hoàn toàn đem trần sinh làm mất rồi trần sinh bọn người vừa lái ra trường học dừng sắt ở ven đường một chiếc xe hơi liền đuổi theo trong xe tôn hạo tiên cầm điện thoại di động lên b ằ n trương văn hào điện thoại uy trương thiếu trần sinh cái k i a cầu vật hiện ra ngươi xác định là hắn sao xác định tống trạch tận mắt thấy hắn lên một chiếc màu đỏ phe r a gì, bảng số xe cũng đối được nghe tống trạch nói hắn cùng cùng phòng dự định đi dạ vị ương quán ba uống rượu đối diện trương văn hảo sừng sốt một chút lập tức nói rằng t ố t đến lúc đó liền mấy cái k i a cầu vật cùng một chỗ thu thập ngươi cùng tống trạch ở phía sau c h ắ n hắn đừng để bọn hắn bay đầu chạy yên tâm đi chương thiếu trương văn hảo sau khi cút điện thoại cung kính nhìn về phía bên người một cái mang theo kính dâm nam tử nói rằng biểu ca tiểu tử kia l á i một chiếc màu đỏ phe da di đang chuẩn bị đi d Màu đỏ phe ra gì? người đàn ông đeo kính dâm làm sơ có lắp lắp đầu n i Biểu hẳn là sẽ không trùng hợp như trùng là sẽ vậy. chút a ngươi nói Trương Văn gì? có là ý ả o đeo không Không kính hiểu hỏi. h ông Người đàn gì. có có c dâm chỉ tiết rèn sắc không thành thép nhìn về phía trương văn hảo người cái này c ầ u vật chỉ cho ta gây chuyện nếu không phải xem ở cô mụ phân thượng con mẹ nó chứ mới lười nhác của ngươi biểu ca ta đây không phải cũng không muốn cho ngươi mất mặt sao nếu là người khác biết ngươi biểu đệ bị người đánh chẳng phải là để ngươi thật mất mặt đi thiếu cho ta lời tân quốc người đàn ông đ e o kính dâm hướng sau lưng mười cái tinh thần t i ể u tử hô to một tiếng một hồi đều cho ta thông minh cơ linh một chút hù dọa một chút là được tuyệt đối đừng gây xảy ra chuyện yên tâm đi chương thiếu chúng ta tuyệt đối không động thủ t r ư ớ c đánh người vâng ô tô cùng xe mô tô tiếng oanh minh vang lên t r u n g t r u n g điệp điệp đội xe giống từng cái như dạ thú lao ra ngoài lao giang các ngươi gần nhất tại bận rộn gì sao trần sinh đơn tay nắm chặt tay lái nhìn về phía một bên giang đào hỏi vội vàng tìm việc làm thôi ca lại không khảo thí biên không thi nghiên cứu giang đào nhìn thoáng qua trần sinh có chút kinh ngạc hỏi ta nói tiểu tử ngươi gần nhất bị phú bà bao nuôi vẫn là trúng thưởng thế nào đông nhiên có tiền như vậy thật đúng là bị ngươi đoán đúng kỳ thật có một cái phú bà nhìn ta dáng rất đẹp t r á i thể lứa tốt một tháng hoa mấy chục vạn bao nuôi ta xe này cũng là nàng mua cho ta dựa vào ta đã nói rồi ngươi hỏi nàng một chút còn có hay không khuê mật gì gì đó tuổi tác không quan trọng dù cho kéo áp cắt điện cũng không sao cả dù sao lão a tám cũng là a tám tốt tốt tốt ta trở về liền hỏi một chút ta lão b a b y trần sinh t ậ n miệng qua lo nói hai người trong lúc nói cười lái vào một chỗ vắng vẻ đoạn đường đông nhiên, phía trước thoát ra bảy tám chiếc xe gắn máy cùng một chiếc ben nị vượt trên đường ngay sau đó một đám người theo trên xe nhảy xuống cầm trong tay ống thép cùng gậy bóng chạy chờ cùng lúc đó đằng sau cũng xuất hiện mấy đại ô tô xem ra cùng bọn hắn là cùng một bọn trần sinh một cước dẫm ở phanh lại ngoa t à o tình huống như thế nào giang đào ngắm nhìn một phía có chút kinh ngạc hỏi trần sinh hơi suy nghĩ một chút lạnh lùng nói đ o á n chừng là trương văn hảo tên kia tìm người cái này c ầ u vật vậy mà dở trò giang đào sầm mặt lại bọn hắn nhìn qua phải có mười mấy người chúng ta khẳng định đánh không lại trần sinh hơi suy nghĩ một chút trầm giọng nói rằng một hồi ngươi nắm chắc lan can ta vừa căng thẳng liền không phân rõ chân ga phanh lại lúc này trần sinh đại não lạ thường tỉnh táo thậm chí đã nghĩ kỹ tìm tử ta cho là bọn họ muốn giết ta ta lúc ấy dọa sợ cái gì cũng không biết sinh ca ngươi giang đào nhìn về phía trần sinh từ đối phương trong con ngươi dường như nhìn ra một tia tỉnh táo cùng n g á n sắc hắn biết trần sinh đây là dự định xông vào trần sinh đem phe ra di đèn lớn mở ra cũng mở ra cuộc thi xếp hạng hình thức cùng lúc đó cỗ xe phóng xuất ra toàn bộ tính năng đặt đến cực hạn trạng thái giang đào nuốt một ngụm nước bọt theo bản năng song tay nắm lấy lan can cho lão tử xuống xe một chiếc xe gắn máy bỗng nhiên đình chỉ tới phòng điều khiển bên cạnh người trên xe cầm một cây gậy bóng c h ạ y đập vào thủy tinh bên trên cũng may hắn cũng không có quá mức dùng sức thủy tinh chỉ là phát ra phanh một tiếng cũng không có vỡ tan bất quá trần sinh giống như là nhận lấy kinh hãi đồng dạng chân đều nhanh dẫm lên bình sang bên trong vê anh động cơ giống một cái vừa vừa ra khỏi lồng quái thú đồng dạng tiếng gầm gừ trong nháy mắt nổ bể ra đến khoảng chừng một nghìn hai trăm mã lực phe ra di f tám mươi thế không thể đỡ lấy thế tôi khô lạc hủ vọt ra ngoài đứng tại bện mỉ trước mặt trương văn hảo cùng người đàn ông đeo kính dâm bị đèn lớn lắc không nhìn rõ bất cứ thứ gì khi bọn hắn kịp phản ứng lúc xe cách bọn họ chỉ có hai mươi mét xa mà lúc này phe gia di -Gi đã đạt đến vận tốc bảy mươi cây số hai người muốn chạy trốn căn bản không kịp thảo người đàn ông meo kính dâm theo bản năng vươn g tay lúc này trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu lao tử hôm nay muốn chết ở nơi này đã đến gần trần sinh nhìn thấy người đàn ông meo kính dâm mái tóc màu đỏ đông nhiên chừng lớn hai mắt như thế nào là hắn trong ư trước mắt trần sinh một cước đem phanh lại đạp tới cùng cũng manh đánh một cái tay lái giắt phe ra di bỗng nhiên một cái trôi đi lốp xe đều làm bốc khói cuối cùng xe dừng ở khoảng cách trương văn hào hai người chỉ có nửa mét địa phương xa biểu ca hán vừa mới làm ớn đâm chết chúng ta sao trương văn hào lắp ba lắp bắp hỏi mở miệng toàn thân run như run dậy ra h ỏ a này mẹ nhà hắn điên rồi đi người đàn ông đeo kính dâm cũng dọa gần chết toàn bộ phía sau lưng toàn nước đẫm hắn nuốt một mụm nước bọn dùng run dậy hai tay tháo kính dâm xuống khi thấy rõ thân xe nhan sắc cùng tiêu chí lúc đ ỗ n g nhiên chừng lớn hai mắt ngoa tạo đây không phải vương tổng c h i ế c kia phe ra di f tám mươi sao chẳng lẽ trong xe ngồi là vương tổng t r u n g quanh tinh thần t i ể u tử đã lấy lại tinh thần trong nháy mắt bọn hắn liền cầm côn đ ổ n g đem phe ra di vây lại thảo con mẹ nó ngươi muốn giết người có phải hay không mẹ nó vừa mới kém chút đụng vào kiều ca c ú t xuống cho ta xuống tới nhận lấy cái chết không phải cho ngươi đem xe đập ngồi ở vị trí kế bên tài xế ra đảo trên trán diện a to như hạt đậu mồ hôi lạnh làm sao bây giờ sinh ca yên tâm liền tốt một hồi ta liền để trương văn h ả o cái kia cậu vật quỳ gối trước mặt chúng ta trần sinh lạnh lùng nói đại ca ta thừa nhận ngươi rất biết đánh nhau nhưng ta có thể hay không nhìn một chút trước mắt tình thế à. người ta mười mấy người đều cầm ra hỏa hơn nữa đằng sau còn có người chặn lấy chúng ta ngươi ở đâu ra tự tin à. giang đào lời còn chưa nói hết một chiếc pot c ở chín trăm mười một từ đằng xa lai tới đình chỉ tới phe ra di bên cạnh dừng tay cho ta theo hết lớn một tiếng một cái vóc người cao gầy nữ tử bước xuống xe trứng mắt liếc đám người mười cái tinh thần tiểu tử nhìn thấy nữ tử trong n h mắt liên tiếp lui về phía sau mấy bước ba ọ hai n đương n n tỷ n g ư ta cái này liền đến trương sở kiều nuốt một ngụm nước bọn chậm rãi hướng trương linh chi đi tới nói đến cùng chuyện gì xảy ra trương linh chi mặt không thay đổi nhìn về phía trương sở kiều tính mịt ánh mắt không giận tự vi tỷ ta giống như gặp g i ắ c d ố i ngươi còn biết mình gặp g i ắ c d ố i ta từng nói với ngươi bao nhiêu lần không nên đi trêu chọc người khác nếu là người khác ước hiếp ngươi muốn nói trước cho ta không cần áp dụng loại tên lưu manh này phương thức giải quyết vấn đề thì ta lần này thật biết sai bất quá bây giờ không phải nói những n à y thời điểm nếu không ngươi trước nhìn một chút người trong xe lại nói trương sở kiều cơ hồ đều nhanh góc lên hắn nào biết được trương văn h ả o chọc tới người lại là vừa mới đã cứu trương thị tập đoàn vương tổng hắn vẫn muốn cùng vương tổng giao hảo đều không có cơ hội ai ngờ hôm nay lại đem vương tổng đ ắ tội trương linh chi dường như cũng ý thức được chuyện có chút không đúng nàng quay đầu nhìn về phía bên người vừa mới giao xuống xe cửa sổ khiếp sợ tột đ ỉ n h vương vương tổng ngươi làm sao lại tại cái này trần sinh chậm rãi theo xe bên trong đi ra nhàn nhạt mở miệng nói cái này cần hỏi hảo đệ đệ của ngươi trương sở kiều ba trương linh chi một bàn tay đập vào trương sở kiều trên mặt phẫn nộ nói nhìn xem ngươi làm chuyện tốt vương tổng ta sai rồi trương sở kiều bù mặt mặt s á m như cho nhìn về phía trần sinh nói rằng ta thật không biết rõ trương văn hào cái kia cầu vật chọc phải ngài nếu không ta tại chỗ đem hắn cho chân gãy lúc này trương vĩ mở ra b em núp lao đến hắn theo chỗ ngồi dưới đ ấ y móc ra một cây suý côn hô to các ngươi muốn làm gì lao tử l i ề u mạng với các ngươi nói cho các ngươi biết ta đã báo cảnh sát các ngươi tốt nhất chớ làm loạn mã văn hạo tựa ở trương vĩ bên người phô trương thanh thế nói mẹ nó hai n g ư ờ i chạy vẫn rất nhanh đằng sau mấy chiếc xe gắn máy vọt lên trong nháy mắt đem trương vĩ cùng mã văn hạo vây lại đều mẹ hắn đừng đậu thủ trương sở kêu hét lớn một tiếng sợ một hồi hai bên thật đánh nhau mấy cái tiểu đệ mặc dù vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc nhưng tốt nhất là ngoan, ngoan đứng ở trương sở kiểu sau lưng lấy lại tinh thần trương văn h ả o s á c h theo gậy bóng chạy đi lên phía trước chỉ vào trần sinh nói rằng biểu ca chính là tiểu tử này hôm nay đem ta đánh ngươi thế nào còn chưa động thủ à? không đợi trương văn h ả o tới gần trương sở kiều một cước đem nó đạp té xuống đất mẹ nó ngươi cái này c ầ u vật còn không tranh thủ thời gian cho vương tổng dập đầu nhận lầm vương tổng trương văn h ả o bị đánh cho hồ đồ kinh ngạc mở miệng nói ai là vương tổng a mẹ nó ta nhìn ngươi là chán sống đứng tại trước mắt ngươi chính là trước mấy ngày cứu vớt trương thị tập đoàn vương tổng trương sở kiều chỉ vào trần sinh nói rằng biểu ca ngươi tính sai đi hắn gọi trần sinh là trường học của chúng ta một cái thối điệu thi làm sao có thể là ngươi nói cái kia vương tổng đâu thảo vương tổng ta còn có thể nhận lầm con mẹ nó chứ đánh chết ngươi cái này cầu vật đang khi nói chuyện trương sở k i ề u điên cùng dẫm tại trương văn hào trên mặt a biểu ca đừng đánh nữa ta sai rồi ta thật biết sai con mẹ nó ngươi nói xin lỗi ta có làm được cái gì còn không mau cho vương tổng xin lỗi trương văn hào lộn nhào đi đến trần sinh trước mặt ôm lấy cái s a u đuổi nói x i n ca có lỗi với ta sai là ta có mắt không biết thái sơn van cầu ngươi thà thứ ta đi trần sinh lạnh hư một tiếng một cước đem trương văn h ả o đá ngã lăn trương văn h ả o ngươi năm lần bảy lượt tìm ta phiền thoái nếu như ta cứ như vậy buông tha ngươi n g chẳng phải là lợi cho người quá rồi sinh ca ta về sau thật cũng không dám nữa hừ đem các ngươi đồng bọn đều gọi đến trương văn h ả o s ữ n g sở lập tức gọi điện thoại đem theo ở phía sau tôn hạo thiên cùng tống trạch gọi đi qua một phút sau tôn hạo thiên nhìn xem quỳ trên mặt đất trương văn h ả o có chút kỳ quái hỏi hảo ca đây là có chuyện gì à hai người các ngươi còn không mau một chút cho sinh ca quỳ xuống cái này tôn hạo thiên cùng tống trạch hai mặt nhìn nhau trong lúc nhất thời có chút không nghĩ ra mẹ nó. trương sở kiều b a không, không nghĩ t r ự c t i ế p ngươi rất gác được ca đối biểu đệ của mình một chút không có thủ hạ lưu tỉnh trần sinh vẻ mặt trêu tức nói bọn hắn chọc phải ngài cái này đều xem như tiện nghi bọn hắn trương sở kiều vẻ mặt định m t nói vương tổng nếu không dặn này đêm nay ta mời mọi người uống rượu coi như cho huynh đệ mấy cái ép một chút vương tổng đều tại ta dạy bảo vô phương ta cũng cho ngài bồi không phải trương linh chi cũng vẻ m ặ t ấ y náy đi lên phía trước trần sinh nhĩ mày vừa muốn mở miệng bạch lạc nhan điện thoại liền đánh tới trần sinh ta nghe bạn cùng phòng nói ngươi đêm nay tham gia tiết mục góp người đánh nhau ngươi không sao chứ trần sinh nhàn nhạt mở miệng ta không sao vậy là tốt rồi ta đã từ bên ngoài chạy về trường học ngươi ở đâu ta mớn gặp ngươi một chút trần sinh trầm ngâm một lát theo rồi nói ra ta dự định một hồi cùng cùng phòng đi d ạ n vị ương quán ba nếu không chúng ta ở đằng kia tụ hợp ân một hồi thấy Cúc điện trương h o ạ i t ầ n Sinh nhìn thoáng qua quỷ trên mặt đất t qua quỷ r văn hảo 3 người. Mấy ca, không như、bức. Trương 64, cắt ngang chân chó của ngươi. Trương 64, cắt ngang chân chó của ngươi. Trương sở Kiều nghe xong, nhìn thoáng Kiều Mấy mặt ca, bức. cắt chó của cắt chó của qua trên Sở quỷ để ấ t Trương Trương Văn hảo. Trương Văn Hảo. Hảo, đ ngươi bình thường giống như ta khiêm tốn một chút ngươi không phải không nghe n g ư ơ i có biết hay không trương thị tập đoàn hôm qua vừa mở ban giám đốc nói phải tất yếu n g h ĩ hết tất cả biện pháp cùng vương tổng phiền thái nếu là cha ngươi biết việc này tuyệt đối sẽ cắt ngang chân chó của ngươi trương văn hảo nghe xong xứ sở người còn địa thấp nếu không phải là bởi vì ngươi ta bình thường dám như thế cũng sao bất quá hắn cũng biết trương sở kiều cũng không phải là phô trương thanh thế chính mình thật sẽ bị táo bạo lao ba treo lên đánh một trận trương văn hào đành phải cười làm lành nói biểu ca nếu không ngươi lại cùng sinh ca cầu xin tha nhường hắn bỏ qua cho ta đi đúng vậy a trương thiếu ngài liền tha cho chúng ta lần này a tôn hạo thiên cũng liền liền cầu xin tha thứ trương sở kiều quan sát một chút tôn hạo thiên cùng tống trạch hầu n g h i nói hai người các ngươi làm sao nhìn qua như thế nhìn quen mắt tống trạch thử lấy g i n g hàm nói rằng trương thiếu ta gọi tống trạch là quỹ công ty thực tập sinh hai ngươi ngược lại tốt còn dám chuyển ra các ngươi thực tập sinh thân phận đây không phải thỏa thỏa muốn chết đi bất quá trương sở kiều cũng biết có ít người chính là dễ dàng phạm một chút sai lầm cấp thấp đừng nói hai cái này không có đi vào xã hội g i a s ố â n viên chính là kinh đông tập đoàn trải qua chỗ làm việc cao quản đều bởi vì tại đ ô n g tử trước mặt đầu g ó c c ó lại nói mê sảng kết quả không thể không rời trước mẹ nó công ty của chúng ta làm sao lại thu hai n g ư ờ i mặt hàng này từ hôm nay trở đi hai n g ư ờ i nếu là còn dám bước vào công ty của chúng ta n ử a bước lao tử cắt ngang chân của các ngươi trương sở k i ề u nước miếng văng tung p h i nói hai người nghe xong trong n g á y mắt cảm giác trời đều sập trương thị tập đoàn mặc dù không phải thiên hải thị đứng đầu nhất công ty nhưng cũng cần chín trăm tám mươi lăm t h ạ sĩ mới có tư cách tiến vào hai người bọn họ dựa vào trương văn hảo quan hệ mới miễn cưỡng có thể chen vào hơn nữa nghe nói trương thị tập đoàn gần nhất không riêng giải quyết nợ nần vấn đề còn phát triển nghiệp vụ nương tựa theo trương văn hảo cái tầng quan hệ này bọn hắn về sau rất có cơ hội tiến vào bộ môn mới làm cái tiểu lãnh đạo nhưng là hiện tại đã hoàn toàn không có cơ hội trương thiếu v ă n cầu ngươi lại cho ta một cái cơ hội a tôn hạo thiên khóc một thanh nước múi một thanh nước mắt đúng vậy a trương thiếu ta thật biết sai tôn hảo thiên có chút không cam lòng bắt lấy trần sinh đùi khẩn cầu nói sinh ca nếu không ngươi đánh ta một chầu hạ giận a ngàn vạn không thể để cho trương thiếu khai trừ ta lan đi đừng làm bẩn ý phục của ta trần sinh một cước đem tôn hạo thiên đá té xuống đất trương sở kiều chỉ trên mặt đất ba người nói ba người các ngươi theo thứ tự lẫn nhau bật hai phiến đủ một nghìn hạ liền có thể đi một nghìn hạ vậy chúng ta còn có mệnh sao trương văn h ả o nơm nớp lo sợ nói để ngươi quạt ngươi liền phiến và không ta gọi ngay bây giờ đoạn chân của ngươi trương sở kiều một gậy đánh vào trương văn h ả o trên lưng trực tiếp đem cái sau đánh một cái lảo đảo đừng đánh nữa biểu ca ta phiến còn không được sao trương văn hào không có cách nào đành phải cho tôn hạo thiên một cái bất đấu Tôn h ạ o ca hắn đánh ngươi vì cái gì thụ thương chính là ta hà tôn hảo thiên có chút bị khuất dùng sức đánh tống trạch một bậc hai tôn hảo thiên ngươi lại ngốc tệ chúng ta bây giờ công tác đều ném đi còn quỳ liếm trương văn hảo cái này cho tệ làm gì đều do tên chó chết này bằng không chúng ta đêm nay có thể như vậy sao Mặt cùng kính hỏi. Miễn cưỡng có thể chứ? trần ố n cắn g chạch g dùng sinh nhìn g Văn thoáng qua trên mặt đất đã xoay đánh nhau ba người tiến vào phe ra di phòng điều khiển giang đào vừa mới chuẩn bị hướng tay lái phụ đi đến trương sở kiều cản tại phía trước vẻ mặt cung kính nói huynh đệ thương lượng vấn đề thôi có thể hay không để cho ta cùng các ngươi sinh ca nói mấy câu giang đào nhìn trương sở kiều ăn nói khép nép dáng vẻ tự nhiên biết hắn là muốn theo trần sinh xin lỗi tốt h ta giang đào cất bước hướng trương vĩ b em nút đi đến cảm ơn huynh đệ trương sở kiều hướng giang đào k h o á t tay ngồi xuống phe ra di vị trí kế bên tài xế bên trên vương tổng ta biết hiện tại nói cái gì cũng đã chậm về sau ta tuyệt đối lấy vương tổng như thiên lôi sai đầu đánh đó hy vọng vương tổng không nên trách tội chúng ta t r ư ớ ra t r ầ ngay sinh n tại h h n g p trần sinh bọn người đi không lâu sau mấy chiếc xe cảnh sát liền chạy đến quả nhiên có người đang đánh nhau toàn bộ khảo lên mang đi mấy chiếc xe hơi dừng ở dạ vị ương cửa quán bar trần sinh cùng trương sở kiều mới từ xe bên trong đi ra đến một cái nữ marketing rất nhanh tiến lên đón trương thiếu khu vế ghế giải đã chuẩn bị xong tân hôm nay có khách quý nhớ kỹ phát thêm vài món thức ăn tốt nhất là đem các ngươi cái này đồ ăn vương du du kêu đến trương sở kiều nghiêm mặt nói trần sinh nghe được du du cái tên này không khỏi níu lông mày yên tâm đi trương thiếu lần này đồ ăn tuyệt đối đúng giờ marketing theo bản năng nhìn thoáng qua trương sở kiều nam từ bên người đống nhiên chừng lớn hai mắt nói rằng vương tổng thì ra ngài là trương thiếu bằng hữu a tiểu mỹ ngươi cũng nhận biết vương tổng trương sở t i ề u kinh ngạc nói đương nhiên nhận biết lần trước vương tổng vào xem chúng ta quán b a vẫn là ta tự mình tiếp đại đâu tiểu mỹ nháy mắt nhìn về phía chân sinh tựa như là nhìn thấy lao bằng hưu đồng dạng đối phương thật là cho mình không ít tiền đoa làm sao có thể nhanh như vậy liền quên tiểu mỹ ngươi nhanh đi chuẩn bị hai bộ đại thần long trương sở kiều thúc d i ụ c nói quán b a d ạ n vị ương đại thần long gói phục vụ giá trị chín mươi chín nghìn chín trăm chín mươi chín xem như hơi đắt gói phục vụ thuốc c h ứ n thiếu vậy ta đi trước dứt lời tiểu mỹ quay người hướng quán b a đi đến lúc này giang đào mấy người cũng chạy tới s i n ca ngươi mở cũng quá nhanh đi trương vĩ bước xuống xe nói rằng chương sáu mươi lăm cho ta tỷ gọi hai người nam mô hình chương sáu mươi lăm cho ta tỷ gọi hai người nam mô hình trần sinh mỉm cười nói nói không có cách nào mở cuộc thi xếp hạng hình thức xe một cước chân ga liền thoát ra ngoài ta đi có thể để tiểu từ ngươi đựng trương vĩ b i ể u môi nói c á c két mấy người trong lúc nói cười một chiếc h o t chờ chín trăm m ư ơ i một cũng dừng ở cửa quán b a ngay sau đó hai cái đôi chân dài từ bên trong v ư ơ n ra chính là mặc mặc đồ tây trương linh chi nhìn kỹ lại cùng trong tv bá đạo nữ tổng giám đốc giống nhau như l ú một bên giang đảo bọn người không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía người tới ánh mắt đều nhanh thẳng t ỷ còn kém ngươi trương sở kiều đưa tay chào hỏi ân trương linh chi đi thẳng tới trần sinh trước mặt ngựa khí hỏa hoan mấy phần chư vị bằng hữu mời vào bên trong trần sinh gật gật đầu hướng quán b a đi đến tại trương sở kiều dẫn đầu hạng mọi người đi tới khu v một hào ghế dài x i n ca xin mời ngồi trương sở kiều có chút thân người cong lại thử lấy răng nói rằng tùy tiện ngồi là được cái nào chú ý nhiều như vậy có phải hay không một hồi còn được con cá đem đầu cá đối với ta trần sinh trêu g ẹ o nói ha ha sinh ca thật hài hước trương sở kiều lúng túng cười một tiếng cuối cùng trần sinh cùng giang đào bọn người ngồi ở cùng một cái trên ghế salon trương sở kiều cùng trương linh chi thì là ngồi xuống đối diện mấy người vừa ngồi xuống một đám mỹ nữ dơ đèn bài dơ lên hai bộ đại thần long đi tới chiến trận này rất lớn a giang đào nhịn không được sợ hai t h á n phục nếu không có trương linh chi tại cái này đoán chừng hắn còn phải lại thêm một câu mỹ nữ dáng người cũng rất lớn đợi đến rượu toàn bộ dân g đủ sau trương vĩ nhìn chăm chăm rượu trên bàn liên tục lũ lơi nói ta đi lại là hai bộ đại thần long hơn nữa còn có mạ c ự c phẩm cùng h è n n ẹ si di c h á t ngươi nói những rượu này liền rất đắt sao mã văn hạo có chút không hiểu hỏi quán ba dạo vị ư ơ n g đại thần long chủ yếu bao quát bạch hoàng phấn lục từ năm loại nhan sắc ách bích r a trạm bình chín mươi chín chín trăm chín mươi chín một bộ kia hai bình đơn độc rượu cộng lại cũng phải mười mấy vạn mã văn hạo nâng đỡ kính mắt ngoa tạo những rượu này đến ba mươi vạn hơn thế giới của người có tiền ngươi không tưởng tượng nổi trương vĩ cười khổ một tiếng lại bổ sung đương nhiên ta cũng chỉ là nghĩ một hồi mà thôi rượu này ta cũng không bỏ uống được ngôi trần sinh đối diện trương linh chi hướng tiểu mỹ vẫy vây tay chỉ vào một bình ếch bích r a nói rằng phiền toái giúp chúng ta mở hai bình được rồi trương tiểu thư tiểu mỹ túi người xuống mở ra hai bình ếch bích r a đồng thời cho mỗi người đều rót một chút trương linh chi dẫn đầu cầm lấy cái chén đứng lên dơ lên trần sinh trước mặt vương tổng còn có vương tổng mấy vị bằng hữu là ta ngày thường dạy bảo vô phương mới có thể xuất hiện hôm nay chuyện như vậy chén rượu này coi như ta cho đại gia bồi tội không cầu đại gia tha thứ nhưng cầu đại gia sau này cho chúng ta một cái lấy công chuộc tội cơ hội dứt lời trương linh chi câu mày đem rượu trong ly một m ạ c uống sạch lần này đều tại ta ta uống trước rồi nói trương sở kiều cũng vội vàng đem rượu trong ly uống sạch trần sinh mấy người cũng không phải ưa thích khinh thường người cũng liền theo uống trương linh chi trầm mặc một lát lại nhìn về phía trương vĩ nói rằng trương vĩ đ ồ n g học ta vừa mới lúc ở bên ngoài nghe người ta nói có người đem xe của ngươi đ ụ n g hỏng thực sự thật không tiện ta ngày mai cũng làm người ta giúp ngươi xây xong trương tiểu thư không có quan hệ liền rơi mất một tầng sơn mà thôi trương vĩ để ly rượu trong tay xuống cười ha h à nói nói đến cha ta cùng lệnh tôn vẫn là quen biết đã lâu lâu cũng hợp tác qua không ít lần a vậy sao trương sở kiều thở dài một hơi kích động nói rằng vậy sau này hai nhà chúng ta còn phải nhiều hơn hợp tác nhiều thân bao gần à. mấy người nâng ly cạn chén ở giữa tựa hồ cũng có chút men say trương sở kiều hướng tiểu mỹ vây vây tay lớn tiếng nói tiểu mỹ quan uống rượu chưa hết hứng phát vài món thức ăn cho mấy vị huynh đệ hạ hạ rượu cái này tiểu mỹ không khỏi nhìn một chút trương linh chi nàng cũng là tìm xong mấy vị cô nương nhưng là không nghĩ tới trương linh chi vậy mà cũng tới nàng nào dám đương lấy trương gia đại tiểu thư mặt cho trương sở kiều gọi cô nương tiểu mỹ ngươi không cần nhìn ta tùy tiện hơn mấy đồ nhắm là được tiểu mỹ túi người xuống tại trương linh chi bên thai nói thầm mấy câu trương sở kiều trương linh chi n g h e xong hung hăng trợn mắt nhìn trương sở kiều một cái ta sát quên ta tỷ còn ở lại chỗ này trương sở kiều lại tăng thêm một câu lại tìm hai người nam mô hình tới t h ta ưa thích bắp thịt rắn chắc một chút trương sở kiều người nói mỏ gì đâu trương linh chi mặt đều có chút đỏ lên không biết là uống rượu vẫn là thẹn thùng đồng thời nàng còn vụng trộm nhìn thoáng qua trần sinh phương hướng dường như đang sợ đối phương suy nghĩ nhiều hắc hắc nói đồ đâu mẫu nam cũng không muốn rồi kỳ thật tỷ ta đã lớn như vậy còn chưa có tiếp xúc o nam sinh đâu ngay cả quán ba loại địa phương này đều là lần đầu đến a tới này đánh ta không tính trương linh chi cảm thấy mình vừa mới có chút thất thố nàng có thể quản được trương s ở kiều nhưng là cũng không thể quét những người khác nhà hương a vạn nhất trần sinh mấy người cũng muốn chính mình chẳng phải là làm có chút quá mức càng nghĩ trương linh chi giơ lên một chén rượu uống sạch chi rồi nói ra các vị thật sự là thật không t i ệ n ta bỗng nhiên nhớ tới công ty còn có chút việc gấp phải xử lý trước xin lỗi không tiếp được một chút s ở kiều nhất định phải chiếu cố tốt khách nhân thì người yên tâm là được ân trương linh chi theo trong bọc móc ra một tấm thẻ chi phiếu đưa cho trương sở kiều lại nhiều điểm một chút rượu uống không được cho vương tổng bọn hắn tuần lấy trương sở kiều vui mừng như mày vui vẻ tiếp nhận thẻ ngân hàng yên tâm đi tỉ ta nhất định sẽ đem mấy vị huynh đệ bồi tốt trương linh chi sau khi đi trương sở kiều rốt cục thở dài một hơi tiểu mỹ t h o a tốt đến chương thiếu tiểu mỹ lấy điện thoại cầm tay ra gọi điện thoại không bao lâu nhi năm sáu ăn mặc mười phần gợi cả mỹ nữ chậm rãi đi đến trần sinh bọn người trước mặt bọn tỉ muội đêm nay đây đều là quý khách nhất định phải bồi tốt mọi người tiểu mỹ lớn tiếng nhắc nhởi yên tâm đi tiểu mỹ tỷ đám người tự giác đứng thành một hàng mười phần thản nhiên mặt hướng trần sinh bọn người t h ư ợ n h ư một đám gào khóc đòi ăn con c ự u nhỏ giang đào lao đi khỏe miệng nước bọt chỉ vào một cái vóc người nóng bỏng mỹ nữ vừa muốn nói gì nhưng nhìn tới trương linh chi còn ở lại chỗ này lại đem lời nói nén trở về các mỹ nữ trước làm một chút tự giới thiệu a các ông chủ tốt ta gọi nhạc nhạc ta gọi phi nhi ta gọi an nhi ta gọi du du trương sở kiều nhìn về phía trần sinh bọn người mỉm cười nói nói các linh đệ ta đều là đại lao gia đại gia cũng đều đừng câu lấy đi ra chơi liền phải chơi t h ư n g khoái trương thiếu nói quá đúng giang đào cười hát hát nói không dám nhận không dám nhận đào ca gọi ta tiểu kiều hoặc là sở kiều là được t ố t về sau huynh đệ chúng ta tương xứng bất phân cao thấp giang đào dường như t i ể u kinh đi lên có chút hưng phần nói trương sở kiều nhìn thoáng qua chúng mỹ nữ sau đó vẻ mặt tà mị nhìn về phía trần sinh nói rằng sinh ca ta nhìn ngươi vừa mới nhìn chằm chằm vào du du liền để nàng đến bồi ngươi uống rượu à. trần sinh trong lúc nhất thời có chút im lặng ca kỳ thật chính là mới biết có phải hay không loại địa phương này xinh đẹp nhất nữ sinh đều gọi du du trần sinh đang chuẩn bị giải thích lúc mễ tô điện thoại bỗng nhiên đánh tới Trần sinh chương a ca, trong biệt t ự bể i đêm a y thả đầy nước sáu mươi sáu chúng ta công bằng cạnh tranh trần sinh c a c ca chương sáu mươi sáu chúng ta công bằng cạnh tranh trần sinh c a c ca nửa giờ trước kia đàn cung sơn trang trong biệt thự tô tô tỉ n g ư ơ i đến cùng muốn nói cho chúng ta biết bí mật gì a hạ vũ giao có chút nóng nảy truy vấn đúng vậy a tô tô tỉ chúng ta tất cả mọi thứ ở hiện tại đều là n g ư ơ i mang cho chúng ta n g ư ơ i tại sao có thể có có lỗi với ta địa phương đâu tống t i ế n tiến cũng vẻ mặt hoang mang tô tô tỉ ngươi yên tâm dù là ngươi thật làm có lỗi với chúng ta sự t ì n h chúng ta cũng sẽ không trách ngươi u tiểu nhu nắm chặt mễ tô hai tay mười phần thành phần nói trên đường đi ba người một mực đuổi theo mễ tô hỏi nhưng mễ tô lại một mực từ chối nhất định phải trở về đến nhà lại nói cái này khiến ba người mười phần hoang mang mễ tô nhìn thoáng qua đứng ở trước mặt mình ba cái tỉ muội than nhẹ một tiếng nói rằng kỳ thật ta trước kia lừa các ngươi vương tổng chính là buổi tối hôm nay hát các thiện trần sinh đồng học ba người nghe xong không khỏi hai mặt nhìn nhau tại ngắn n g i trầm mặc qua đi hạ vũ giao ha ha cười nói tô tô tỉ ngươi đừng đùa chúng ta tống r Sinh là thiên tiến đại học học s làm ngươi. Dứt lời. Tông thiên trực tiếp đem mễ tô ép đến ở trên ghế salon dùng ngón tay cho cái sau gãi ngưỡng ngỡ bất quá mễ tô lại sớm đã đỏ lên hai mắt thượng như là một cái phạm sai lầm hải tử như thế không khí của cả phòng đông nhiên trầm mặc tống tiến tiến theo m ẹ tô trên thân leo xuống nuốt ngụm nước bọt nói rằng tô tô tỉ ngươi nói sẽ không phải là thật sao m ẹ tô không có trả lời chỉ là khẽ gật đầu một cái tống tiến tiến sắc mặt biến hóa trước tiên mở miệng nói tô tô tỉ ngươi tại sao phải gạt chúng ta à muốn không phải chúng ta hôm nay đi tham gia quan hệ hữu nghị tệ tối t nói không chừng chúng ta sẽ một mực mơ mơ màng màng đúng thế tô tô tỉ ngươi cũng quá ích kỷ vậy mà muốn nuốt riêng vương tổng hạ vũ giao cũng có chút buồn bực nói rằng nàng b ỗ n nhiên lại nghĩ tới trần sinh tại trên sân khấu diễn tấu lúc mê người thân ảnh lúc ấy nàng liền muốn thêm trần sinh mẹ chạ nhưng cuối cùng vẫn là nhịn được bởi vì nàng sợ hãi bị vương tổng nhìn thấy không cao hứng không nghĩ tới vương tổng lại chính là trần sinh tiểu thuyết cũng không dám như thế với ta Kỳ thật ta cảm thấy cũng không thể nói như vậy u tiểu nhu trải qua một phen đấu tranh tư tưởng rồi nói ra dù sao nếu như không có tô tô tỷ chúng ta cũng sẽ không nhận biết vương trần sinh ca ca càng sẽ không lái hảo xe ở hào c h ạ c h một câu tâm tình của mọi người lại ổn định lại hạ vũ giao trầm m ặ t một lát cười khổ một tiếng nói nói cũng đúng bốn chị em chúng ta từng nói qua ngoại trừ bạn trai cái gì đều có thể cùng hưởng tại tình cảm phương diện ai cũng không phải tự tư đ â y này nếu là ta đoán chừng so tô tô thì còn muốn quá mức căn bản không cho đại gia nhìn thấy trần sinh ca ca cơ hội tô tô tỉ thật xin lỗi vừa mới là ta xúc động tống thiên thiến cũng có chút xấu hổ nói rằng mẹ tô đ ỗ n g nhiên ngầm đầu kích động nói nói như vậy các ngươi tha thứ ta xin nhờ ngươi lại không có lầm lỗi lại thế nào tha thứ hạ vũ giao nhẹ nhàng giúp mẹ tô lau đi nước mắt b ị cười nói nói bất quá ta có thể không có nói qua đem trần sinh ca ca tặng cho ngươi về sau ta muốn cùng ngươi công bằng cạnh tranh đem quyền lựa chọn lưu cho hắn đúng thân t ỷ m bội minh tính số sách chúng ta muốn công bằng cạnh tranh tống tiến tiến cũng vẻ mặt thành thật nói rằng một bên u tiểu nhu mặc dù không có mở miệng nhưng cũng âm thầm hạ quyết tâm chính mình cũng muốn thử một lần dù sao giống trần sinh dạng này hoàn mỹ nam sinh căn bản không gặp được mấy cái đã dạng này vậy ta liền gọi điện thoại cho trần sinh các a nhường hắn ngày mai đến chúng ta cái này chơi cho các người một cái thật tốt nhận biết hắn cơ hội bất quá tìm lý do gì tốt đâu mẹ tô trong lúc nhất thời có chút khó khăn nói có hạ vũ giao cười thần bí chúng ta mái nhà không phải có bể bơi sao không bằng liền để trần sinh ca ca tới bơi lội nghe nói bơi lội có thể nhất gia tăng tình cảm giữa nam nữ Tốt, vậy ta hiện tại liền cho trần sinh ca ca gọi điện thoại một bên khác trần sinh tiếp vào mễ tô mời sau suy tư một lát nói rằng t ô t ô vậy ta xế chiều ngày mai đi qua tìm người a ân chúng ta bốn người ngày mai ngưng phát hình một ngày ở nhà chờ người a t ô t ô dừng lại một chút lại tiếp tục hỏi trần sinh ca ca người bên k i a thế nào như vậy n h a u n h a u a ta tại quán ba cùng bằng hưu uống rượu ân vậy các ngươi từ từ chậm chơi a b á i mai trần sinh ca ca bãi mai trần sinh sau khi cúp điện thoại du du hướng hắn đi tới sinh ca du du rót rượu cho ngươi du du lộ ra một giọng nói ngọt ngào mỉm cười giúp trần sinh rót một chén chẳng hạn trần sinh cũng không có già muộm bưng lên đến uống một ngụm dù sao có cái này nhan chị vượt qua tám mươi phân mội từ bồi chính mình uống rượu một giây đồng hồ liền có thể nhiều kiếm một vạn đương nhiên nhìn thấy đối phương kỹ lưỡng hơn tin tức trần sinh trong nháy mắt đã mất đi ý khác ha ha đã sinh ca đều bông ra ta cũng liền không che giấu cái kia ta thích kia cái bờ mông lớn nữ sinh say rượu hoàn toàn phóng thích thiên tính răng đạo chỉ và ở giữa một cái xuyên bao nông váy nữ tử nói rằng chán é t người ta gọi phi nhi phi nhi ngồi giang đảo bên người đem một chút trò chơi đạo cụ bỏ vào giang đảo trước mặt ca ca một hồi chúng ta chơi game a tiểu ma ca ngươi cũng đừng giả v ờ chính đáng m a u nói nhường cái nào t i ể u tỉ tỉ bồi ngươi uống rượu giang đảo nhìn về phía bên người mã văn hạo t h ú c giục nói mã văn hạo mặt đ ỏ lên túi đầu chỉ vào bên trái một cô nương nói rằng nếu không liền cái k i a gọi an nghỉ cô nương a cuối cùng đám người đem ánh mắt nhìn về phía trương vĩ trương vĩ mười phần bình tĩnh lấy điện thoại cầm tay ra ta trước cho bạn gái báo cáo chuẩn bị một chút ngo tạo cái đồ chơi này còn có thể báo cáo chuẩn bị giang đảo vẻ mặt chấn kinh kia là đương nhiên ngược lại chính là uống chút rượu mà thôi bạn gái của ta không lại so đo v ĩ ca bội phục chị dâu rộng lòng tha thứ giang đào giơ ngón tay cái lên uống cạn sạch bảy tám bình rượu về sau mấy người cũng đã có năm sáu phần m e n say lúc này mặc một thân hờ mặc bạch lạc nhan chậm rãi đi tới giang đào trong lúc lơ đãng nhìn thoáng qua rùi rùi con mắt nói rằng ngọ tạo ta không có hoa mắt ta ta làm sao nhìn nữ sinh kia giống như vậy chúng ta hoa khôi của trường bạch lạc nhan mã văn hạo theo giang đào ánh mắt nhìn giống nhau khiếp sợ nói rằng thật đúng là nàng nàng làm sao lại tới chỗ như thế nàng là tới tìm ta trần sinh vẻ mặt bình tĩnh nói sinh ca ngươi uống nhiều a mã văn hạo có chút không tin nói đúng vậy a sinh ca cũng không thể chuyện tốt gì đều để một mình ngươi độc chiếm a giang đảo cũng có chút bất đắc dĩ lắc đầu nàng nếu là tới tìm ngươi ta tại chỗ ăn trương vĩ lời thề son sắt nói ai ngờ một màn kế tiếp sợ ngây người đám người bạch lạc nhan vậy mà trực tiếp đi tới trần sinh trước mặt nhàn n h ạ t mở miệng nói trần sinh ca ca thật không tiện ta tới chậm chúng người đưa mắt nhìn nhau trong ánh mắt tràn ngập hâm mộ không nghĩ tới băng sơn mỹ nhân bạch lạc nhan thật đúng là tìm đến trần sinh không sao cả ngồi lại đây a trần sinh hướng bạch lạc nhan vẫy vẫy tay nói rằng chương sáu mươi bảy chiến lược bạch lạc nhan lấy được được thưởng chương sáu mươi bảy chiến lược bạch lạc nhan lấy được được thưởng một bên du du sau khi nghe được hiểu chuyện ngồi xuống trên ghế salon bên cạnh cũng giúp bạch lạc nhan rót một chén rượu tạ ơn ta đêm nay lái xe đưa trần sinh về nhà liền không uống rượu bạch lạc nhan vẻ mặt bình tĩnh nói trần sinh nhìn một chút thời gian có chút tò mò hỏi lạc nhan ngươi thế nào cái điểm này mới đến đang uống rượu trong lúc đó trần sinh cho bạch lạc nhan phát qua mấy lần tin tức nhưng là đối phương chỉ nói là trễ giờ tới cũng không có nói rõ ràng nguyên nhân ta bạch lạc nhan một bộ bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi cắn m ô i một cái nhỏ giọng nói rằng chờ trên đường trở về rồi nói sau trần sinh thấy bạch lạc nhan sắc mặt không thích hợp cũng không có tiếp tục hỏi tiếp giang đào trong lúc lơ đãng nhìn thoáng qua bạch lạc nhan trong nháy mắt cảm giác bên cạnh mình phi nhi không thơm đồng thời trong lòng của hắn có chút hâm mộ trần sinh thế nào chuyện tốt gì đều để hắn đ ổ i kịp đối phương hiện tại không chỉ có tiền còn đa tài đa nghệ mấu chốt là còn đem giáo hoa đoạt tới tay cái này còn nhường mấy ca sống thế nào a đám người lại uống hai giờ đã dạng sáng một giờ đồng hồ trần sinh thấy tất cả mọi người uống đến vị t h a m dò tính mở miệng nói nếu không ta đêm nay tới trước cái này ân ta ngày mai còn có lớp giang đảo phun đầu lưỡi lớn nói rằng vậy chúng ta rút lui ha trương vĩ mơ mơ màng màng nói rằng các linh đệ trở d ù m đã gọi tốt hôm nào lại tụ họp trương sở kiều cười hát hát nói đưa tiễn giang đảo cùng trương sở kiều bọn người bạch lạc nhan đem trần sinh đỡ đến phe ra gì tay lái phụ bên trong trên đường bạch lạc nhan dùng khỏe mắt quét nhìn nhìn một chút trần sinh vẻ mặt ân cần hỏi han trần sinh ca ca ngươi không sao chứ ta còn tốt tối nay uống có hơi nhiều trần sinh nuốt luốt việt thái dương đúng rồi ngươi không phải nói có việc nói cho ta biết không ta bạch lạc nhan sắc mặt có chút khó coi mười phần hề phải nói ta bị người lừa ngươi đưa cho ta mở phòng làm việc tiền đổ xuống sông xuống biển ngươi rốt cục bị người lừa trần sinh theo bản năng rốt ra vội vàng sửa lời nói không phải ngươi làm sao lại bị người lừa gạt đâu c ù n g ta kết phường mở phòng làm việc người là ta k h u y ê mật chúng ta chơi đ ù a từ nhỏ đến lớn nhưng mà ai biết nàng lại đem tiền của ta đều cần chạy trần sinh có chút bí mẩy hắn đã sớm dự liệu được mở phòng làm việc có lẽ sẽ gặp phải một chút phiền t o á i nhưng không nghĩ tới vừa mới qua đi mấy ngày bạch lạc nhan liền bị lửa tinh quang bạch lạc nhan đem xe đình chỉ tới ven đường hai mắt nổi lên nước mắt trần sinh ca ca ngươi nói ta có phải thật vậy hay không rất đần à? là có một chút đần trần sinh nhẹ nhàng nuốt ve một chút bạch lạc nhan cái chán an ủi bất quá ngươi lần này bị lửa nguyên nhân chủ yếu là ngươi rất dễ dàng tin tưởng người khác trần sinh ca ca, ngươi cũng không cần an ủi ta ta biết ta rất đần mẹ ta nói ta di chuyển cha ta căn bản không có đầu góc buôn bán trước kia ta không tin hiện tại ta hoàn toàn tin tưởng bạch lạc nhan xoa xoa nước mắt nói rằng nhà ngươi trước kia không phải rất có tiền sao trần sinh hiếu kỳ truy vấn nhà ta t à i phú đều là ông nội ta để giành được lúc ấy sạch tài sản nói ít phải có một trăm ứ c từ khi ông nội ta sau khi qua đời nhà ta tài phú tại trang một hệ liệt thao tác h ạ liền bắt đầu chậm rãi giảm bớt thẳng đến năm nay hoàn toàn phá sản ta đi bại quan g một trăm ứ c cũng không phải một chuyện dễ dàng a xem ra ngươi thật là ngươi cha thân sinh trần sinh ca ca ngươi chán ghét bạch lạc nhan bị trần sinh khí cười trần sinh suy tư một lát lấy điện thoại cầm tay ra thao tác một phen cùng lúc đó bạch lạc nhan điện thoại nhận được một cái tin nhắn ngắn nàng dường như ý thức được cái gì lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua lập tức xứng sở ngay tại chỗ trần sinh ca ca, ngươi vậy mà cho tâm a c h u y ể t bình khí hòa nói ta nhớ được ngươi đã nói cha ngươi cái cuối cùng công ty giá đấu giá ô không sai biệt lắm một ước cái kia công ty cũng là nhất có phát triển tiền cành công ty ngươi có thể đem nó mua lại luyện tay một chút thật là ta có thể làm sao bạch lạc nhan có chút không có sức nói thất bại là thành công mẹ hắn ta tin tưởng ngươi có lần này giáo hấn hẳn là cũng học được không ít kinh nghiệm trần sinh cũng không phải tin tưởng bạch lạc nhan hắn liền là đơn thuần muốn dùng tiền mà thôi thậm chí hắn còn muốn n h ư ờ n g bạch lạc nhan nhiều thất bại mấy lần dạng này chính mình mới có thể danh chính luôn thuận tiêu tiền cho nàng yên tâm đi trần sinh ca ca ta đã theo cha ta trên thân tổng kết vô số thất bại giáo hấn lần này ta nhất định sẽ thành công bạch lạc nhan năm năm chính mình đôi bàn tay trắng như phân nói rằng ta cũng tin tưởng ngươi nhất định sẽ thành công bạch lạc nhan đông nhiên cái mũi chút chua, chua ôm vào trần sinh trong ngực nhỏ giọng nói rằng. trần sinh ca ca cảm ơn ngươi hoàn toàn như trước đây ủng hộ ta cũng cảm ơn ngươi bằng lòng tin tưởng ta có lẽ nữ sinh tại là lúc yếu ớt nhất dễ dàng nhất bị nam sinh quan tâm cảm động lúc này nàng cảm thấy mình dường như hoàn toàn thích trần sinh hắn vô điều kiện đối với mình tốt quan tâm chính mình cái này khiến nàng cái này từ nhỏ không có nói qua yêu đương nữ sinh có một loại bị người che chở cảm giác thỏa mãn bạch lạc nhan độ thiện cảm năm trước mắt độ thiện cảm chín mươi đốt chúc mừng túc chủ thành công chiến lược một hào nữ thần túc chủ tại một hào nữ thần trên thân tổng cộng tiêu phí một hai mươi mốt trở lại hiện tới người tài khoản một h a n g thường à i k o ả n i thu hoạch được một lần rút thưởng rút chúc ơ ộ i Xin hỏi phải hiện tại trăng r t Rút, ra? rút ra. Trần ra. ra. Sinh không kịp h ờ đợi nói rằng. mừng ộ túc chủ thành công rút ra hai mươi điểm thuộc tính cơ sở trước mắt túc chủ thuộc tính cơ sở một trăm năm mươi điểm nam tính giá trị trung bình tám mươi điểm ban thường hai thu hoạch được thiên phú bơi lội đại sư lv một bơi lội đại sư giới thiệu túc chủ quen thuộc các loại bơi lội kỹ xảo lờ vơ một tương đương với cả nước quán quân cấp bậc bởi vì bạch lạc nhan là túc chủ một hào nữ thần túc chủ thu hoạch được khen thưởng thêm đỉnh cấp thuật các h đấu đỉnh cấp thuật các h đấu túc chủ sẽ có được đỉnh cấp cận thân kỹ xảo các h đấu tương đương với ufc quán quân cấp bậc trần sinh n g h e xong hệ thống giới thiệu miệng đều nhanh cười sai lệch không nghĩ tới lần này chính mình lại có nhiều thu hoạch như thế hiện tại hữu dụng nhất phải kể tới đỉnh cấp thuật các đấu có loại năng lực này lần sau lại đụng phải có người tìm chính mình t h t h o á i căn bản không đáng sợ đoán chừng một chừng một dù sao mình bây giờ thuộc tính cơ sở thật là tiếp cận người bình thường g ấ p ba trần sinh ca ca ngươi đang cười cái gì a bạch lạc nhan ngửa đầu nhìn về phía trần sinh có chút tò mò hỏi không có gì ta vừa mới nghĩ lên cao hứng chuyện đi thôi đưa ta đi bạch lộ giang bờ cư xá a ân bạch lạc nhan làm sửa lại một chút quần áo một cước chân ga hướng phía trước chạy tới d ạ n g sáng đường cái cỗ xe mười phần t h ư a t h ớt cũng không lâu lắm xe liền lái đến biệt thự trong sân bạch lạc nhan nhìn về phía ngay tại híp mắt nghỉ ngơi trần sinh túi đầu nhỏ giọng nói rằng trần sinh ca ca nếu không ta đêm nay liền không trở về chương sáu mươi tám nếu không ta lấy thân báo đ á p à, chương sáu mươi tám nếu không ta lấy thân báo đ á p à. bạch lạc nhan nhìn thấy trần sinh khỏe miệng ý cười vội vàng lại bổ sung trần sinh ca ca ngươi không nên hiểu lầm ta là nhìn ngươi uống say muốn lưu ở cái này chiếu cống ngươi nói xong bạch lạc nhan bóng loáng gương mặt xinh đẹp nóng hổi trong nháy mắt bỏ lên trên một vệt đỏ g n g trần sinh r ố i ra một ngón tay nhẹ nhàng b ư ớ c lên bạch lạc nhan cái cảm cố ý trêu chọc nói u mặt thế nào hồng như vậy a tựa như một cái sắp đun sôi tôm bự như thế trần sinh ca ca người chán ghét bạch lạc nhan nhẹ nhàng đập một cái trần sinh ngực trên mặt đỏ hứng sâu hơn cái này chán ghét một hồi còn có càng chán ghét đây này đang khi nói chuyện trần sinh giải khai bạch lạc nhan trên người dây an toàn trực tiếp đem n ó kéo đến t r o n g ngực của mình bạch lạc nhan toàn thân run lên tựa như là một cái bị l a o hổ đặt tại dưới vớt con mồi đồng dạng căn bản không dám động trần sinh ca ca người muốn làm gì người cứ nói đi trần sinh vẹ mặt tà mị chậm rãi cúi đầu bạch lạc nhan trái tim phanh phanh cùng o ạ n gương mặt hoàn toàn bớt lên lần này hoàn toàn biến thành tôm m ộ mét bất quá nàng cũng không có trốn tránh mà là ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại mấy phút sau trần sinh trùng điệp hô thở ra m ộ t hơi than nhẹ một tiếng nói lần sau vẫn làm mở ngươi r ồ n r ờ i sợ a xe này không gian cũng quá nhỏ căn bản không thi triển được nói cái gì đó cái gì gọi là không thi triển được a bạch lạc nhan vẻ mặt gắt giọng ta nói cái gì ý tứ ngươi cũng không phải không biết trần sinh nhìn thoáng qua điện thoại nói rằng đã hai điểm chúng ta vào nhà nghỉ ngơi đi ta muốn cho ngươi ôm ta vào nhà bạch lạc nhan làm lúc nói t u t ôm ngươi vào nhà trần sinh trực tiếp dùng ôm công chúa tư thế đem bạch lạc nhan cả ô n vào trong ngực bạch lạc nhan ngắm nhìn một phía nhịn không được hiếu kỳ nói trần sinh c a c a một mình ngươi ở lớn như thế biệt thự thì ta cũng ở tại nơi này trần sinh không chút d o dự trả lời ở trên đường thời điểm trần sinh liền đã nghĩ thông suốt rồi cùng n ó đối bạch lạc nhan che che lấp lấp chẳng bằng thẳng thắn một mặt là trần sinh đã có đầy đủ lực lượng một phương diện khác quá nhiều che giấu ngược lại dễ dàng sinh ra hiệu lầm t r â n thành mới là tất sắc kỹ tỷ bạch lạc nhan sắc mặt biến hóa trần chờ một lát sau hỏi ta thế nào không có đã nghe ngươi nói ngươi còn có tỷ tỷ nàng là ta trước kia chủ thuê nhà tên là thu tỷ đối ta một mực rất chiều cố thu thì trước mấy ngày bị người nhà chạy ra ta nhìn nàng một người ngủ đường cái liền mang nàng tới nơi này hóa ra là dạng này a không nghĩ tới ngươi vẫn rất có ơn tập báo bạch lạc nhan t r e o kẹo nói lời tuy nói như vậy trong nội tâm nàng vẫn như cũ có chút lo sợ bất an cô nam quả nữ chung sống một phòng hàng ngày thân mật cùng nhau muốn nói thời gian lâu sẽ không xảy ra tình đánh chết nàng cũng sẽ không tin tưởng tích thủy tri ân làm dũng tuyển tương báo đi trần sinh nói đùa vậy ngươi đối với ta dũng tuyển tri ân ta lại nên báo đáp thế nào bạch lạc nhan vẻ mặt thành thật ngẩng đầu nhìn về phía trần sinh nhỏ giọng nói rằng nếu không ta lấy thân báo đáp a lấy thân báo đáp cái này có chút đột ngột ta bất quá đã m ộ i tử đều nói ra những lời này chính mình khẳng định cũng không tốt chối tử trần sinh vào nhà sau mở ra đèn của phòng khách tại ánh đèn sáng lên một nháy mắt toàn bộ phòng khách trong nháy mắt biến vàng sòn lộp l â y trần sinh cùng bạch lạc nhan nhìn về phía ghế salon vị trí gần như đồng thời há to miệng trên ghế salon đang ngồi lấy một cái xuyên đồ mặc ở nhà mỹ nữ g i ờ phút này một cái tay nâng tầm lên ngủ thiết đi trên đầu gối của nàng đặt vào một bản sách thật dày tại ánh đèn dịu, dịu hạ có vẻ hơi duy mỹ bạch lạc nhan biết đây chính là trần sinh trong miệng thu tỷ c h ắ c không được trần sinh sẽ để cho thu tỷ ở tại nơi này đối phương không chỉ có dung mạo xinh đẹp hơn nữa trông có vẻ chính là loại kia chi tâm đại tỷ tỷ n g h e được động tinh sau diệp chi thu chậm rãi mở hai mắt ra rùi rùi mắt vành mắt hỏi tiểu sinh ngươi trở về ân thu tỷ ngươi thế nào ngủ ở đây cảm giác ca trần sinh tò mò hỏi a ta cũng không biết chuyện gì xảy ra bất chi bất giác liền ngủ mất diệp chi thu đứng lên nhìn tới cửa bạch lạc nhan bỗng nhiên sửng sốt một chút vị này là không đợi trần sinh trả lời bạch lạc nhan trước tiên mở miệm nói thu tỷ ngươi tốt ta gọi bạch lạc nhan là trần sinh ca ca đồng học vừa mới ở bên ngoài trần sinh ca ca còn nhắc qua ngươi nói ngươi đối với hắn rất là chiếu cố đâu diệp chi thu nghe được đối phương lại là trần sinh đồng học cười ha hà nói hóa ra là t i ể u sinh đồng học ca kỳ thật ta đối t i ể u sinh chưa nói tới chiếu cố ta càng hẳn là cảm tạ hắn nếu không phải hắn chịu thu lưu ta đoán chừng ta còn ở bên ngoài buôn ba lao lực trần sinh k h o á t khoác tay khách khí thu tỷ ta đây cũng là tiện tay mà thôi bất kể nói thế nào cái này đối ta trợ giúp rất lớn diệp chi thu lại nhìn về phía bạch lạc nhan lộ ra một cái nụ cười ấm áp cũng cảm ơn ngươi có thể lý giải ta ngươi yên tâm chờ ta tìm tới nơi thích hợp nhất định sẽ mau chóng dọn ra ngoài d i ệ p chi thu lời này cũng không phải khách sáo mà là phát ra từ nội tâm ý nghĩ cô bé này tuy nói tự xưng là trần sinh đ ồ n g học nhưng hai người quan hệ khẳng định không tầm thường thu tỷ ngươi thật sự là quá k h á c h khí đã ngươi là trần sinh tỷ tỷ đương nhiên cũng là tỷ tỷ của ta về sau a chúng ta coi như người một nhà đến ở chung bạch lạc nhan vừa cười vừa nói nói thật bạch lạc nhan đối diệm chi thu càng nhiều hơn chính là tốt tính nàng sợ hai nói nhiều rồi sẽ để cho trần sinh cảm thấy khó xử sợ hơn gây nên trần sinh phản cảm diệp chi thu nhìn thấy bạch lạc nhan như thế thông tình đạt lý lập tức thở dài một hơi hai người các ngươi sớm nghỉ ngơi một chút ta ta đã khốn không đi nổi diệp chi thu ngáp một cái quay người rời đi thu tỷ sau khi rời đi trần sinh nhìn thoáng qua bên cạnh bạch lạc nhan lạnh nhạt mở miệng nói bạch lạc nhan không nghĩ tới ngươi cùng thu tỷ vẫn rất nói chuyện rất là hợp ý hắc hắc yêu ngươi liền phải học được yêu người bên cạnh ngươi dạng này ngươi mới sẽ không kẹp ở giữa khó xử bạch lạc nhan hoạt bắt nói đi thôi chúng ta tới chống đỡ lâu nghỉ ngơi đi nơi đó đối lập yên tính một chút thế nào hô đều nghe không được trần sinh cho bạch lạc nhan một cái ngươi hiểu được ánh mắt trần sinh ca ca ta nhìn ngươi l ạ uống say nói mê sảng bạch lạc nhan đương nhiên biết trần sinh trong lời nói có hàm ý vẻ mặt thẹn thùng nắm ở trần sinh cánh tay hai người vừa tiến vào gia dụng trong thang máy bạch lạc nhan liền không kịp chờ đợi n h ó n chân lên hai mắt nhắm lại về sau đem hai mảnh chân ngọt môi đỏ đưa đi lên bất quá giờ phút này nàng so bất cứ lúc nào đều muốn x u ấ t s á n g đến mức lông mi đều k h ô n g chế không nổi nhanh chóng chất động trần sinh tự nhiên không khắc khí ôm lấy bạch lạc nhan phía sau l ư n g cùng cãi hót một mực qua mấy phút bạch lạc nhan mới mở hai mắt ra, nhỏ cái này thang máy thế nào chậm như vậy còn chưa tới lầu bốn sao a ta vừa mới quên lớn trần sinh r ứ t lời thiện tay n h ấ n xuống thang máy vậy chúng ta tiếp tục bạch lạc nhan lần nữa nhắm hai mắt lại rất nhanh thang máy liền đi tới lầu bốn trần sinh giật giật khoe miệng một tay lấy bạch lạc nhan bế lên chẳng biết tại sao hôm nay bạch lạc nhan hôm nay phá lệ hay nói cùng trần sinh nói chuyện trời đất thanh âm cũng rất lớn dường như tổng có chuyện nói không hết chương sáu mươi chín bikini mỹ nữ chương sáu mươi chín bikini mỹ nữ lâu một phòng ngủ chính bên trong diệm chi thu cũng không có chìm vào giấc ngủ giờ phút này nàng đang tựa tại giường trên lưng suy nghĩ như là một đoàn gây dối đi qua đủ loại lần nữa hiện lên ở trước mắt có thể nói người nhà sau khi qua đời nàng vẫn luôn ở vào bất hạnh ở trong cũng không có cảm nhận được đến từ thân nhân ấm áp về sau gặp phải cùng đệ đệ mình dáng dấp rất giống trần sinh nhường trong nội tâm nàng dường như nhiều một tia lo lắng nguyên bản nàng vẫn luôn đem trần sinh xem như đệ đệ của mình đến đối đ ã i thẳng đến ngày đó tại diệp chi thu bất lực nhất thời điểm trần sinh đưa nàng mang về biệt thự sau đó trong nội tâm nàng tựa hồ đối với trần sinh có không giống ý nghĩ bất quá bạch lạc nhan xuất hiện không để cho nàng đến không đem ý nghĩ của mình chôn tại nội tâm sâu nhất địa phương giữa trưa ngày thứ hai d i ệ p chi thu làm tốt một b à n phong phú đồ ăn qua đi trần sinh hai người mới t ỉ n h ngủ bàn ăn bên trên bạch lạc nhan một mực túi đầu cơm khô tựa hồ đối với chuyện tối ngày hôm qua có chút xấu hổ làm chuyện xấu người không cần người khác nói chính mình liền sẽ cho dạng lạc nhan ngươi không phải xế chiều đi trường học sao vừa vặn ta cũng có chút sự tỉnh một hồi đưa ngươi đi trường học ca trần sinh chậm rãi mở miệng nói ân vậy thì phiền t á i trần sinh ca ca bạch lạc nhan dùng sức gật gật đầu nhỏ giọng trả lời sau khi ăn cơm xong bạch lạc nhan bắt đầu thu thập bắt đũa tiểu nhan đặt vào ta đến là được diệp chi thu đứng dậy nói rằng không có việc gì thu tỷ ngược lại ta hiện tại cũng không có chuyện làm đang khi nói chuyện bạch lạc nhan không nói lời gì thu thập xong bắt đua hướng phòng bếp đi đến nghe được phòng bếp rửa chén âm thanh diệp chi thu hơi xúc động nói tiểu nhan thật sự là cô gái t ố a ta người dung mạo xinh đẹp còn như thế hiểu chuyện là rất hiểu chuyện trần sinh nhìn về phía diệp chi thu hỏi thu tỷ về sau có gì cần cứ nói với ta ta hiện tại cái gì cũng không thiếu sinh hoạt cũng rất phong phú hôm qua quét dọn vệ sinh lúc nhìn đến đây còn có phòng tập thể thao buổi chiều ta liền đi luyện một chút y o ga ân vậy ta lần sau giúp ngươi mang mấy đầu y o ga quần cái này vẫn là ta tự mua a diệp chi thu có chút đỏ mặt nói mười mấy phút sau trần sinh cùng bạch lạc nhan cáo biệt thu tỷ lái xe rời đi biệt thự đem bạch lạc nhan đưa về trường học sau trần sinh dùng không đến nửa giờ liền đến tới đàn cung sơn trang sáu h ả o biệt thự trần sinh không khỏi âm thầm cảm thán chính mình bất chi bất giác thành thời gian quản lý đại sư cái này nếu là nhiều người chẳng phải là tay bận bịu sâu loạn trần sinh ca ca ngươi tới rồi sớm đã trong sân t r ờ đã lâu m e t ô dẫn đầu tiến lên đón đến trần sinh ca ca hạ vũ g i a o mấy người cũng không kịp chờ đợi đi lên phía trước trần sinh theo trong xe thể thao đi xuống quan sát một chút đám người không khỏi âm thầm l i ễ u lưỡi cái này bốn y phục trên người muốn so tại phía trước màn ảnh gợi cảm được nhiều cơ hồ đều là váy ngắn quần ngắn áo lót nhỏ loại hình quần áo đem mọi người tốt dáng người hoàn mỹ bày ra không nghĩ tới các ngươi so ống kính phía trước xinh đẹp hơn trần sinh từ đáy lòng tán dương hì hì bởi vì chúng ta muốn gặp người trọng yếu đương nhiên muốn tỉ mỉ cách đ n mặc một p h n hạ vũ giao hoạt bắt nói trần sinh ca ca ngươi xe này thật xinh đẹp a tống tiến tiến nhìn thoáng qua tao màu đỏ phe ra gì cố ý gợi chuyện đây là xe gì nha ta giống như cũng chưa hề gặp qua đâu ưu tiểu nhu cũng có chút kinh ngạc nói cái này xe vừa đi ra không bao lâu ta tại mua trước đó đối với nó cũng là hoàn toàn không biết gì cả trần sinh chi tiết trả lời hoa lại còn là kiểu mới phe ra gì vậy cái này xe nhất định không rẻ a mẹ t ô xoay người vớt ve thân xe nói rằng ách bỏ ra năm mươi triệu trần sinh không chút gì che giấu nói rằng cái gì năm mươi triệu đây chẳng phải là bù đắp được đàn cung sơn trang một ngôi biệt thự m ẹ tô vội vàng đem tay lấy ra sợ móng đẹp của mình đem xe sơn làm hư cũng còn ta ố t hôm nào có thời gian ta mang các ngươi một người mua một chiếc trần sinh giọng nói nhẹ nhàng nói bốn vị nữ sinh hai mặt nhìn nhau lập tức kinh ngạc nói không ra lời cho dù là m ẹ tô từng trải qua trần sinh thú bút cũng là hơi có chút kinh ngạc m ắ t như vậy xe một người mua một chiếc hơn nữa nghe trần sinh ngữ khí liền cùng ăn cơm uống nước như thế đơn giản kẻ có tiền đều như thế ngang tàng sao trần sinh ca ca mái nhà nước đã sớm cất kỹ nhanh lên cùng chúng ta đi thay quần áo、A. mẹ tô tự nhiên mà vậy kéo lại trần sinh cánh tay nói rằng áo tắm cũng chuẩn bị kỹ càng rồi hạ vũ giao kéo lại trần sinh một cái khác cánh tay nói rằng kia chúng ta đi thôi dứt lời trần sinh ba người hướng biệt thự đi đến lưu lại còn chưa có lấy lại tinh thần tới tống thiên tiến hai người sau một lát tống thiên tiến rốt cục lấy lại tinh thần có chút ảo náo dậm chân nói rằng không tốt nhường hai nàng nhanh chân đến trước trần sinh cầm lấy một đầu quần bơi cùng một đôi dép lê tuy tiện tìm một gian phòng chống tử đem quần áo trên người đổi lại khi hắn đi ra gian phòng lúc phát hiện mẹ tô bốn người như là ôm cây gợi thỏ như thế đang đứng tại cửa ra vào vẻ mặt cười xấu xa nhìn chằm chằm hắn các ngươi không đi thay quần áo tại cái này làm gì trần sinh có chút khó hiểu mà hỏi hoa tô tô tỉ nói không sai trần sinh ca ca ngươi vậy mà thật sự có cơ bụng a hạ vũ giao túi người xuống không e rẽ đánh giá trần sinh cơ bắp vẫn là tám khối cơ bụng cách trần sinh gần nhất tống tiến tiến nhịn không được dùng ngón tay chọc chọc trần sinh cơ bắp chật chật sợ hai than nói c h ắ c không được trần sinh ca ca có thể nhẹ nhõm đánh hai cơ bắp vậy mà như thế g i n chắc ta thế nào cảm giác trần sinh ca ca thân thể giống như so trước đó lại bền chắc một chút mẹ tôi trước đó nhìn qua trần sinh cơ bắp nhưng là giống như không có rõ ràng như vậy vừa mới qua đi mấy ngày mà thôi cảm giác cơ bắp đều lớn hơn một vòng chính là hàng ngày cầm lòng trắng t r ứ n g phấn coi như ăn cơm đều khó có khả năng bộ dạng như thế nhanh à. trần sinh nhìn xem nguyên một đám như lang như hổ mỹ nữ nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói các ngươi không đi thay quần áo sao chúng ta cái này đi thay quần áo mẹ tôi nhẹ nhàng đẩy trần sinh phía sau lưng cười giả dối nói trần sinh ca ca ngươi đi lên trước chúng ta đến lúc đó muốn cho ngươi một cái ngạc nhiên chỉnh con rất thần bí trần sinh đành phải tự mình một người hướng mái nhà đi đến lúc này bể bơi bên trong đã đổ đầy nước trần sinh ngồi bên bể bơi trên ghế nằm hướng bốn phía nhìn một vòng cả lầu đỉnh t r u n g quanh là một vòng thông sáng không hình chiếu thủy tinh cường lực làm cho cả mái nhà biến càng thêm tư mật mấy phút sau nơi thang lầu chuyển đến tiếng bước chân nhẹ nhẹ trần sinh theo thanh âm nhìn lại không khỏi nuốt một ngụm nước bọn m ẹ tô hạ vũ giao cùng tống thiến tiến ba người phân biệt mặc màu hồng m é t màu trắng cùng màu đen b i kin i chậm dại hướng trần sinh đi tới trần sinh hơi xứng sở thế nào thiếu một bất quá hắn cũng không có để ý tùy ý thưởng thức này trước mắt ba người ba nữ sinh kia chuyển một nắm vòng e o băng phẳ nếu như mỡ đông ra thịt cùng hoàn mỹ é d hình dáng người nhìn một cái không xót gì thậm chí bởi vì có bi kini phụ trợ tăng thêm một phần muốn nói còn nghĩ cảm giác t h ầ n bí làm cho người ta vô hạn mơ màng mẹ tô cùng trần sinh tiếp xúc được nhiều cho nên hơi hơi có thể bông ra một chút nhưng hai người khác hiển nhiên còn không có hoàn toàn thị trứng hơi có vẻ khẩn trương thần sắc tăng lên một tia vũ m ỹ trần sinh ca ca ta cái này một thân đẹp không mẹ tô đi tới ngồi trần sinh bên cạnh hỏi đồng thời nàng đem hoa màu hồng sơn móng tay ngón chân cũng đặt vào trên ghế dài một đầu tuyết trắng đôi chân dài vô tình hay cố ý tới gần trần sinh chân bảy mươi muốn tao hình thiếu nữ tăng thêm chân bảy mươi muốn tao hình thiếu nữ tăng thêm trần sinh cúi đầu nhìn lại mẹ tô hai cái tuyết trắng đôi chân dài bởi vì mũi chân dôi thẳng nguyên nhân lộ ra càng thêm t h o n g dài lại phối hợp thêm màu hồng móng chân tăng lên mấy phần r ụ hoặc trần sinh ca ca người ta vừa bôi móng chân đ ư ợ không mẹ tô cố ý đem chân đặt vào trần sinh trước người trong giọng nói mang theo một tia treo chọc còn có thể trần sinh méo méo tiểu xảo tinh xảo bàn chân m ỉ n n ư ờ i nói nói ngươi cước này như thế mềm không cần tới g i m con thật là có chút đáng tiếc a thì ra trần sinh ca ca ưa thích bị người g i m tại dưới chân a mẹ tô che miệng cười nói trần sinh ca ca ta so tô tô tỉ muốn trọng một chút để cho ta dẫm tống thiên thiên nói đùa chân của ta mềm vẫn là để ta dâm a hạ vũ giao cũng c h e miệng nói không phải các người thế nào đều muốn đem trần sinh ca ca dẫm tại dưới chân hợp lấy cầm ca ca làm quả h n g mềm móc thôi mẹ tô lông mày đứng đấy lên giống là tức giận đồng dạng một câu chọc cho đại gia cười ha ha trần sinh nhìn thoáng qua đầu bậc thang hơi nghi hoặc một chút hỏi tiểu n u thế nào không có tới nha hạ vũ giao có chút ngượng ngùng giải thích nói trần sinh ca, ca không nên trách tội tiểu n u là người này tương đối n g ạ ngùng m à c áo tắm có thể có chút thẻ t h ù n g đoan chừng là đang tìm thích hợp của nào à. không sao cho nàng chút thời gian thích t n g một chút trần sinh nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói vừa dứt lời chỉ thấy nơi thang lầu truyền đến dày cao g ó t đi đường thanh â m nhìn nhắc tào tháo tào tháo tới mẹ tô cười tủng tìm nói đám người không khỏi đồng loạt đem ánh mắt nhìn về phía đầu bậc thang không bao lâu ưu tiểu nhu dẫm lên cao gót hất lên một cái lụa mỏng áo ngoài chậm rãi cất bước đi tới không phải ngươi liền mặc cái này bơi lội tống tiên thiến lắc đầu thở dài nói ta ta áo tắm ở bên trong đâu ưu tiểu hít sâu một hơi t r ầ m r ã i giải khai phía ngoài xa ý ỉ đem nó vứt trên mặt đất mọi người thấy u tiểu nhu bên trong trang phục tất cả đều xứng sở ngay tại chỗ lúc này u tiểu nhu mặc một bộ hỏa hồng sắc bikini tập gợi cảm dù hoặc không bị cản trở vào một thân không thể nào lại là màu đỏ bikini hạ vũ dao nuốt ngụm nước b ọ t nói rằng g i a hỏa này bình thường một bộ cô gái ngoan ngoan bộ dáng không nghĩ tới lại là muộn tao hình thiếu nữ m ẹ tô bắt đầu một lần nữa xem kỹ lên u tiểu nhu bất quá tiểu nhu chiêu này xác thực có tác dụng từ khi tiểu n u xuất hiện trần sinh ca ca ánh mắt liền không hề rời đi quan à n g tống thiên có chút nói nói mỏ ta kia là phê phán tính n h ị n trần sinh theo ghế dài đứng lên nói rằng bên ngoài quá phơi đi trong bể bơi lợi a dứt lời trần sinh một cái lặn xuống nước vào trong nước đừng nói cái này bể bơi nhiệt độ vừa vặn hết sức thoải mái tứ nữ nhìn nhau cười một tiếng cũng cất bước tiến vào trong bể bơi hiện tại trần sinh đã nắm giữ bơi lội đại sư loại năng lực này tiến vào trong nước như cùng một cái cá như thế trần sinh ca ca ngươi bơi lội thật là lợi hại a mẹ tôi nhìn xem trần sinh mạnh mẽ dáng người nhìn không được t h n dương không phải đâu trần sinh ca ca liền bơi lội đều mạnh như vậy tống thiến, thiến cũng không nhịn được sợi than phục ta mặc dù không biết bơi nhưng thường xuyên xem so tài tốc độ này đều nhanh gặp phải tôn dương đi hạ vũ giao mười phần nói nghiêm túc chúng nữ nhìn trần sinh giống như là nhìn một đầu quái vật gia hỏa này quả thực là hình lục giác chiến sĩ không gì làm không được trần sinh du mấy vòng mấy lúc sau về tới bên bể bơi hắn cũng không phải khoe khoang chính mình kỹ thuật bơi lội chủ yếu là muốn làm quen một chút năng lực của mình trải qua một phen thí nghiệm ra kết luận chính mình kỹ thuật bơi lội thật mẹ nó mạnh a trước kia chỉ biết bơi trò hắn sửng sốt học xong các loại bơi lội kỹ xảo mấu chốt du còn so với bình thường vận động viên nhanh trần sinh ca ca ta muốn cho ngươi d ạ y ta bơi lội h u tiểu nhu tới gần trần sinh làm nung nói ta cũng muốn học ta cũng muốn học đối mặt chúng nữ dây dưa trần sinh không có cách nào đành phải đem bơi lội muốn lịnh giáo cho các nàng tại trần sinh tay nắm tay c h i kỷ chỉ đạo hạ chúng nữ rất nhanh liền học sòng cơ bản yếu lĩnh đương nhiên trần sinh cũng bị mấy vị nữ sinh thừa cơ l a u không ít dầu tỷ như các nàng cố ý dùng chính mình thân thể mềm mại cọ trần sinh tay trần sinh mang theo chúng nữ tại bên bể bơi luyện tập hơn hai mươi phút cảm giác có chút khát nước ta đi trong phòng cầm chai nước muốn hay không giút các ngươi cũng mang một bình mẹ tôi cũng cảm thấy có chút khát nước mở miệng nói ra trần sinh ca ca phiền t h o ạ i giúp ta mang lon cọc la ta cũng muốn c ọ ca cọc lạ ta muốn ướp lạnh c ọ ca cọc lạ giúp ta cầm chai nước là được t a ơn trần sinh ca ca trần sinh thông qua bên bể bơi cái thang đi đến bên mở cất bước hướng trong biệt thự đi đến bọn tìm muội nếu không chúng ta so một lần ai d u nhanh a mẹ tôi nhìn về phía đám người đề nghị tốt lắm đang có ý đó tống t i n t i ế n không chịu thua nói vậy chúng ta liền bơi tới đối diện lại bơi về đến hạ vũ giao kích động nói thật là chúng ta còn không quá biết bơi vạn n h ấ thế xảy ra bất c ắ là m sao bốn y g i u không cái nữ g ta trở t vẫn là sinh tựa ở bên bể bơi bên trên bắt đầu làm công tác chuẩn bị thấy mọi người chuẩn bị không sai bị lắm mẹ tôi hô to một tiếng dự bị bắt đầu sau đó bốn c á i nữ sinh tư thế khác nhau hướng phía trước bơi đi mặc dù động tác rất khó coi nhưng tốt xấu có thể miễn cưỡng đi lên phía trước đi bờ bên kia thời điểm đại gia còn cảm giác chính mình tinh lực dồi dào nhưng là đường về thời điểm cũng có chút thể lực chống đỡ hết nổi hạ vũ giao bơi tới vị trí trung tâm thời điểm bất đắc dĩ nói không được ta không còn khí lực ta bỏ quyền dứt lời liền ngừng lại chuẩn bị đi đến bên bể bơi nhưng mà làm nàng đem chân thử thăm dò dẫm xuống dưới lúc lại phát hiện căn bản dẫm không tới đáy cứu nô、no. mệnh nô、no. hạ vũ giao liều mạng hô to cứu mạng lại không cần thận sặc một n g nước mẹ tô bọn người dừng lại đứng tại trong bể bơi nhìn về phía sau lưng l i ề u mạng dây r ù a hạ vũ d a o thiểu d a o ngươi cũng chớ giả bộ mẹ tô không khỏi bật cười nói bốn người chúng ta bên trong liền ngươi tôi cao ngươi còn có thể n g â m nước tống thiên t h i ế n cùng u tiểu n u nguyên bản còn có chút khẩn trường nghe được mẹ tô lời nói sau hơi hơi thở dài một hơi các nàng cũng cho rằng hạ vũ giao là đang cùng đại gia nói đùa dù sao mẹ tô thân cao một trăm sáu mươi năm cm là trong ba người lùi nhất mà hạ vũ giao thân cao là một trăm sáu mươi chín cm làm sao lại dẫm không đến đáy bể bơi bộ đâu một mực qua hơn hai mươi giây hạ vũ giao còn đang d ấ rụa mẹ tô n h ú g mày vẻ mặt nghiêm túc nói không thích hợp tiểu giao giống như thật n g â m nước dứt lời mẹ tô dùng hết lực khí toàn thân hướng hạ vũ giao đi qua t ô n g t h i ê n tiến h cùng u tiểu n u cũng kịp phản ứng bất quá các nàng đã không có nhiều ít khí lực chỉ có thể chân đạp đáy bể bơi bộ l i ề u mạng trong chiều ở giữa đi đến mẹ tô tới gần hạ vũ giao một phát bắt được cái sau tay nói rằng tiểu giao n ắ m chặt ta hạ vũ giao bối rối ở giữa bắt lấy mẹ tô tay tựa như là bắt lấy một cọn cỏ, cỏ cứu mạng đồng dạng đem nó dẫn tới bên cạnh mình mẹ tô thử nghiệm ở trong nước đứng lên lại phát hiện căn bản dâm không tới đáy không tốt mẹ tô trong lòng không khỏi hiện lên một cái ý niệm trong đầu chính mình sắp xong rồi cảm tạ hát long đại ca hôm nay đưa ra linh cảm bao con động đặc biệt tăng thêm một chương cảm tạ những bằng hữu khác tỷ như hồ tiên đại sư đưa ra điểm tán cùng dùng yêu phát điện cũng cảm tạ còn lại bằng hữu yên lặng duy trì đa tạ đại gia duy trì chương 71, vừa mới là ai đá cái mông ta chương 71, vừa mới là ai đá cái mông ta tống tiến tiến cùng u tiểu nhu thấy mẹ tô dường như cũng có chút không đúng vội vàng tăng tốc bước chân kết quả là cùng anh em hồ l â cứu ra ra như thế một cái tiếp một cái bị đẩy vào hố nước bên trong nguyên bản hạ vũ giao rẽ r u a một chút còn có thể theo trong hầm đi tới kết quả lúc này bốn người loạn thành một bầy lẫn nhau c u ố n quít lấy nhau ai cũng trốn không thoát ngay tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời điểm mới vừa đi tới mái nhà trần sinh nghe được trong bể bơi chuyển đến dị dạng động tĩnh nói thầm một tiếng không tốt vội vang vứt xuống điện thoại cùng đồ uống hướng bể bơi chạy tới làm trần sinh nhìn thấy trong bể bơi một màn lúc không kịp nghĩ nhiều một cái lặn xuống nước vào trong nước tại nhanh muốn tới gần mấy nữ sinh lúc trần sinh bỗng nhiên ngừng lại hắn nhìn qua không ít bơi lội cao thủ bởi vì cứu người mà hy sinh án lệ bởi vì kẻ rất nước tại cực độ sợ sẽ đánh mất lý trí bọn hắn khả năng đang rẽ rủa quá trình bên trong đem thi cứu người xem như là sau cùng cây cỏ cứu mạng gắt gao bắt lấy đối phương không thả một khi thi cứu người bị kẻ rớt nước bắt lấy không chỉ có cứu không được người chính mình còn có thể bị lôi xuống nước trần sinh suy tư một lát tìm đúng thời cơ chui vào dưới nước đột nhiên một cước hướng cách mình gần nhất nữ sinh đã tới bốn cái nữ sinh tại trần sinh một cước này tác dụng dưới hướng phía trước vọt lên một khoảng cách hữu hiệu trần sinh hít sâu một hơi lần nữa tìm đúng thời cơ đá ra một cước tứ nữ rốt cục dẫm lên bể bơi rời đáy trần sinh thấy thế nhanh chóng đi qua đưa các nàng đỡ lấy về sau dẫn tới bên mở. mấy vị nữ sinh nằm trên mặt đất che ngực không ngừng mà khó khăn chờ mấy người t h ở v ậ n khí trần sinh kinh ngạc mở miệng nói vừa mới xảy ra chuyện gì mấy người các ngươi làm sao lại ngâm nước đâu hạ vũ giao nước mắt trong nháy mắt chảy xuống thanh âm nước nở nói đều tại ta thể lực chống đỡ hết nổi đại gia vì cứu ta mới ngâm nước không đều là lỗi của ta nếu không phải ta nhất định phải tranh tài cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy m ẹ tô cũng vẻ mặt tấy náy xoa xoa nước mắt theo lý thuyết không nên a hôm nay ta cố ý kiểm tra một chút nước này sâu mới một m bốn nhiều một chút nhưng là ở giữa vì cái gì sâu như vậy à t ô n g tiến tiến có chút hoang mang nói ưu tiểu nhu nhìn thoáng qua b ố n phía tại trong khắp ngõ ngách phát hiện một cái ước chừng hai m dài hình vùng kim loại mạng bừng t ỉ n h hiểu ra nói ta hiểu được cái này bể bơi vị trí trung tâm hẳn là có một cái hố bên trong khả năng có nước sạch trang bị loại hình nguyên bản phía trên là có một cái kim loại mạng phòng ngừa có người rơi vào trong hầm chỉ có điều không biết nguyên nhân gì được trước một đời chủ phòng hủy đi đám người giờ mới hiểu được tới là chuyện gì xảy ra đều tại ta buổi tối hôm qua đổ nước thời điểm không có kiểm tra một chút bể bơi hạ vũ giao túi đầu nhận sai trong ánh mắt tràn đầy tự trách tốt lần này mấy người các ngươi không có xảy ra việc gì chính là vạn hạnh trong bất hạnh trần sinh nhìn mọi người một cái nghiêm mặt nói lần sau thông minh một chút không nên tùy tiện nhảy xuống nước cứu người trước tiên có thể tìm sợi dây loại hình biết rồi trần sinh ca ca mẹ tô hít mũi một cái có chút nghĩ mà sợ nói không nghĩ tới trần sinh ca ca lợi hại như vậy vậy mà một người liền đem chúng ta bốn người cứu được hạ vũ giao tràn ngập cảm kích nói rằng trần sinh ca ca ta thật không biết nên báo đáp thế nào ngươi mới tốt tống tiến tiến có chút thẹn thùng nhìn về phía trần sinh không nói trước cái này ta nhìn các ngươi thật giống như đều sặc nước không có sao chứ trần sinh truy vấn tuy nói sặc nước sau có thể thông qua ho khan bài xuất phổi nước nhưng cũng có dẫn phát hút vào tính viêm phổi khả năng ta cảm giác tốt hơn nhiều chính là cái mông có chút đau tống tiến tiến nhìn về phía còn lại ba nữ sinh lạnh hư một tiếng nói ba người các ngươi ai đạt ta hơn nữa còn đạp hai ta chân ngoan ngoan đứng ra để cho ta đánh mấy lần cái mông t h tỉ ta liền tha ngươi ba người đưa mắt nhìn nhau nhao lắc đầu đều không thừa nhận đúng không vậy coi như đừng trách ta không khác biệt tiến công tống tiến giả vờ giả tức giận để lại hạ vũ giao d ơ tay lên liền phải đặt xuống đi chờ một chút hạ vũ giao nhìn thoáng qua trần sinh nhỏ giọng nói rằng ta giống như bối rối ở giữa nhìn thấy trần sinh ca ca đạp hai chúng ta trần sau đó chúng ta liền theo hố nước bên trong hiện ra a tống thiên tiến nhìn về phía trần sinh phát hiện đối phương cũng không có phản bác ôn nhu nói hắc hắc hóa ra là trần sinh ca ca đá n h à trần sinh ca ca bị đá tốt bị đá rượu nha hạ vũ giao t r e o k ẹ o nói tốt ngươi tiểu giao ta để ngươi cũng nếm thử đánh đòn tư vị đang khi nói chuyện tống thiên tiến tại hạ vũ giao cái mông đầy đặt dùng sức vỗ một cái tại hai người vui đùa ấm ý hạ vừa mới còn có chút nặng nề bầu không khí trong nháy mắt sinh động rất nhiều đúng lúc này liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm đ ố n g nhiên vang lên ba hào nữ thần hạ vũ giao đ ộ thiện cảm ba mươi ba trước mắt đ ộ thiện cảm tám mươi tám năm hào nữ thần tống tiến tiến đ ộ thiện cảm ba mươi chín trước mắt đ ộ thiện cảm tám mươi chín sáu hào nữ thần u tiểu nhu đ ộ thiện cảm bốn mươi ba trước mắt đ ộ thiện cảm tám mươi tám trần sinh trong lòng lập tức vừa mừng vừa sợ sớm nên gia tăng đ ộ thiện cảm hôm nay rốt cục tăng thêm đồng thời trần sinh lại liếc mắt nhìn còn có chút chưa tình hồn mê tô xem ra nàng còn không có theo vừa mới sự kiện bên trong lấy lại tinh thần bất quá Cái này đối chính đối nói này mình mà trần h hội Nghĩ ậ t một t là à. cái cơ hội à. Nghĩ đến cái đến này,、trần、sinh không c suy đoán đ mễ tô bọn người phát hỏa về sau hẳn là có không ít công hội đi tìm các nàng mà các nàng hẳn là muốn thành lập chính mình công hội trần sinh vốn là muốn chờ bơi lội kết thúc sau cùng mấy người nói rõ chi tiết một chút chuyện này nhưng là hiện tại đến trước thời hạn nếu để cho mẹ tô độ thiện cảm đột phá chín mươi đây chính là kiếm ít không ít tiền trần sinh chuyển xong sổ sách về sau lại nhặt lên trên đất đ ồ uống hướng mái nhà đi đến nhìn thấy trần sinh thân ảnh hướng chính mình đi tới mẹ tô cái này mới hồi phục tinh thần lại trong lòng của nàng lập tức chạy qua một dòng nước ấm đồng thời nàng cũng nhớ lại nhận biết trần sinh sau từng ly từng tí lúc mới bắt đầu nhất nàng đúng là bởi vì tiền mới cùng trần sinh gặp mặt nhưng là về sau cùng trần sinh tiếp xúc nhiều hơn nàng mới chậm dãi phát hiện trần sinh ngoại trừ có tiền bên ngoài còn có rất nhiều ưu điểm hôm nay trần sinh càng đem nàng theo tử thần trong tay cứu được trở về trong lòng của nàng tự a hồ đối với trần sinh nhiều một chút không h i ể u tình cảm m ẹ tô độ thiện cảm một trước mắt độ thiện cảm chín mươi chúc mừng túc chủ thành công chiến lược bốn hào nữ thần m ẹ tô túc chủ tại m ẹ tô trên thân tổng cộng tiêu phí mười sáu ức trở lại hiện tới người tài khoản mười sáu ức ngoài ra túc chủ thành công thu hoạch được một lần rút thưởng cơ hội xin hỏi phải t r ă n g hiện tại rút ra rút đốt rút thưởng hoàn thành ban thường một chúc mừng túc chủ thành công rút ra hai mươi điểm thuộc tính cơ sở trước mắt túc chủ thuộc tính cơ sở một trăm bảy mươi điểm nam tính giá trị trung bình tám mươi điểm ban thường hai Thu h o ạ c h đ ư ợ c t i ê n Phú Thần Sa LV-1 g bảy mươi ê n p h ú g i ớ i thiệu, thượng ú c c ủ thu hoạch đ c c tay đua y u xe h ê n h i ệ p n ă n gl ự chương LV-1 tương đương bảy mươi Trưng 72, sân thượng bờ bờ gl trần sinh lập tức cảm giác x u y ê n tim thâm bay lên phe g i a Di siêu xe cộng thêm sa thần thiên phú chẳng phải là thoải mái tới bạo tạc chính mình hẳn là không riêng có thể tiến quân ngành giải trí còn có thể s u n g kích một chút giải vô địch thế giới f m t r ầ n sinh kk ngươi thế nào mẹ tôi nhìn xem trần sinh f không được khoe miệng tò mò hỏi không có gì trần sinh lấy lại tinh thần nhàn nhạt mở miệng nói ta nhìn đại gia cũng không tâm tình mới lặn không bằng ngay tại trên ghế nằm phơi sẽ quá dương a trần sinh nằm trên ghế tắm rửa tại cùng hốc dưới ánh mặt trời chỉ cảm thấy hài lòng vô cùng mẹ tô khỏe miệng nhẹ cười chậm rãi đi đến trần sinh trước mặt ngồi xuống trần sinh ca ca nếu không ta tới giúp ngươi đ ấ m bóp một chút ta dứt lời không chờ trần sinh mở miệng mẹ tô đã cúi người xuống đem chính mình thon dài ngọc thủ nhẹ nhàng đặt vào trần sinh dắm chắc trên bờ vai đồng thời nàng còn cần chính mình thân thể mềm mại vô tình hay cố ý đụng vào trần sinh toto ngươi thủ pháp này học với ai trần sinh chỉ cảm thấy mễ tô thủ pháp đấm bóp muốn so bạch lạc nhan còn muốn cao hơn một bậc ta cái này lại là lần đầu tiên giúp người khác x ó a bóp mễ tô tới gần trần sinh lỗ t h a i chậm rãi mở miệng nói ca ca nếu không đêm nay ta mễ tô lời còn chưa nói hết hạ vũ giao ở một bên lớn tiếng nói vẫn là tô tô tỉ trong mắt có s ư ơ n g à, chúng ta cũng đi qua đi bốn cái nữ sinh vỏ vai vỏ vai theo chân theo chân một bộ vui vẻ hòa thuận cảnh tượng thậm chí các nàng ở, trong lòng đạt thành ăn ý nào đó. ở giữa không phân khác biệt chỉ cần phù sa không lưu ruộn người ngoài là được lúc này trần sinh nằm sấp trên ghế trong lòng đùi n ù i mai thôi trước kia chính mình chỉ là tại sinh tồn hiện tại mới mẹ hắn gọi sinh hoạt cái này tháng ngày trôi qua quả thực s o hoàng đế lao tử còn hạnh phúc thật lâu qua đi m ẹ tô đề nghị bọn tỉ muội chúng ta đêm nay cũng đừng đi ra ăn muốn không liền đến sân thượng bản mở bậc lờ tốt ta hạ vũ giao kích động dơ hai tay lên hoàn toàn không để ý chính mình tốt giá người kém chút lộ hàng ta cũng tán thành tống thiên thiến đứng lên nói rằng ai đi với ta cầm nguyên liệu nấu ăn cùng công cụ thiên tiến h ta đi theo ngươi a hạ vũ giao chủ động xin đi nói không bao lâu hai người cầm một cái lò nướng cùng một chút nguyên liệu nấu ăn đi đến sân thượng trần sinh tự nhiên là không cần độc thủ hắn đem hai tay gối ở sau lưng thưởng thức mỹ nữ câu hồn dáng người lúc này đã là lúc chạm vào tối ánh triều t à vẩy vào bốn cái mỹ thiếu nữ trên thân đưa các nàng ra thị tuyết trắng nhuộm thành kim h o à n sắc tiên ở nang bờ mông bộ ngực đầy đạn mọi thứ làm cho người ta vô hạn mơ màng trải qua hơn một giờ bận rộn rốt cục nướng không sai biệt lắm trần sinh ca ca nhìn đủ rồi chưa nhanh lên ngồi lại đây a m ẹ tô vẻ mặt cười xấu xa nói trần sinh xứng sở thì ra tô tô đã sớm chú ý tới chính mình chỉ là không có v ạ c trần mà thôi nhìn như vậy đến nàng thỉnh thoảng ngồi xổm người xuống nhặt đồ vật cũng là cố tình làm cái này tiểu đệ tử trần sinh đi qua ngồi một cái băng ngồi nhỏ bên trên vừa mới nhìn các ngươi phối hợp rất t ăn ý xem ra các ngươi bình thường không ít tổ chức g i ã ngoại đồ đ ư ớ n g k i là m ẹ tô đem mấy cái nướng bốc lên dầu thịt dê nướng đưa cho trần sinh vẻ mặt đắc ý nói bốn chị em chúng ta thật là theo lớn ngay từ đầu liền ở tại một cái ký túc xá khi đó chúng ta thường thường liền đi bờ sông bờ bờ cờ trần sinh cầm lấy một cây thịt x i n nếm thử một miếng hương vị xác thực rất phù hợp tông trần sinh ca ca mùi vị không tệ a hạ vũ giao chớp hai mắt vẻ mặt mong đợi hỏi Là Lâm. làm liền này ta phải thường xuyên qua đến bên này. thật tệ. ta thường Trần ta tùy thời Tổng mặt tới Tổng ta Tống Thiên Tiến không phải sinh chúng chờ Hạ nhắc khí. Vậy xuyên đến bên nói nói. Vương Quang nói rằng. Vương đến nói xong, giá Giao Xem mỉm ra sau qua Vừa vừa quỷ cười Đại cái Vũ ý tứ h của được đổi c mình lầm, dàng nên vàng rọng. hiểu dễ gây vội Ý tứ ta đó là nói lên vương tổng xưng hô thế này ta liền nghĩ đến người nào đó muốn ăn một mình nhường ba người chúng ta một mực mơ mơ màng màng mẹ tô lúc này đã không cảm thấy xấu hổ cười đ ù a nói bọn tỉ muội cái này cũng không thể trách tỉ tỉ tự tư các ngươi nếu là ta bỏ được đem trần sinh ca ca chắp tay nhường cho sao một câu cho tất cả mọi người làm trầm mặc tốt không nói những thứ này lột xuyên hạ vũ giao chen miệng nói ă n vào một nửa lúc trần sinh bỗng nhiên nhận được một đầu hệ chặt hảo hữu n g h i ệ p chứng ghi chú là giờ họ hữu ý n phục vụ khách hàng trần sinh nghĩ nghĩ lựa chọn thông qua n g h i ệ p chứng đối diện cơ hồ dây trở về một cái tin tức a a a kiến tài vương tổng ngài tốt ta là của ngài giờ họ hữu n chuyên môn phục vụ khách hàng tiểu nguyện thật cao hứng là ngài phục vụ trần sinh trầm âm giờ họ hữu n chuyên môn phục vụ khách hàng trần sinh cũng là biết nếu như người sử dụng vượt qua nhất định đẳng cấp sẽ có chuyên môn nhân viên công tác vì đ ó phục vụ không chờ trần sinh hỏi thăm đối diện lại phát tới một cái tin là như vậy vương tổng xét thấy ngài đẳng cấp tương đối cao có thể hưởng thụ được một chút chuyên môn đặc quyền đồng thời ngài có bất kỳ nhu cầu cũng có thể trực tiếp nói ra chúng ta sẽ tận tụy là ngài phục vụ trần sinh nghĩ nghĩ trả lời thật là có ta cảm thấy soát ca n u ô vạn loại hình quá chậm một tổ chỉ có mười muốn là có thể vô hạn liên phát hoặc là duy nhất một lần phát thêm đưa mấy cái liên tốt tốt vương tổng ngài đi hỏi để ta sẽ phản hồi cho lãnh đạo xin hỏi còn có cái khác có thể giúp ngài sao tạm thời không có trần sinh để điện thoại di động xuống cũng không quá đem việc này để ở trong lòng giờ、The、o u i n lớn như thế bình đ ạ i cũng rất không có khả năng vì chính mình sửa chữa q u y t ắ ca mấy người ăn trong chốc lát về sau mẹ tô đề nghị không bằng chúng ta cùng trần sinh ca ca đập bức ảnh chúng a tốt ta tốt ta ta nâng hai chân tán thành hạ vũ giao hưng p h â n nói chờ ta một chút ta đi cầm điện thoại mẹ tô quay người hướng một bên cái bàn đi đến l à m nàng giải tỏa điện thoại sau không khỏi tự nhủ a ngân hàng tại sao lại tin cho ta hay nàng cũng không quá coi ra gì tùy ý mở ra tin nhắn nhưng mà một giây sau mẹ tô con ngươi bỗng nhiên co vào điện thoại đều kém chút rơi trên mặt đất tô h tô tỉ n g ư ơ i thế nào t ô n g thiên tiến h nhìn thấy ngốc tại chỗ mẹ tô tò mò hỏi thiên tiến h ngươi nhanh tới xem một chút ta có phải hay không hóa mắt không hiểu đấu t ô n g thiên tiến h một bên đoán trách một bên hướng mẹ tô đi đến làm nàng thấy rõ nội dung của tin n h ắ n lúc nhìn không được phát nổ nói t ụ ta đi cái này mẹ hắn ai phát lựa gạt tin ngắn a phạm là người có chút đầu góc cũng sẽ không tin tưởng nội dung tin ngắn a ta đã nói rồi tài khoản của ta làm sao lại vô duyên vô cơ thu nhập mới、ước. t ô tô tỉ con số này nhìn qua so tóc của ta đều dài làm sao có thể là thật tống tiên tiên t r e o k ẹ o nói chờ một chút giống như có chút không đúng m ẹ tô cẩn thận nhìn thoáng qua điện thoại âm thanh r u n r ậ y nói cái này cái tin nhắn ngắn giống như liền là ngân hàng p h á t tới không tin ngươi xem một chút tống tiên t i ê n cẩn thận phân tích một chút tin nhắn thanh âm không khỏi để cao mấy phần thật đúng là đây rốt cuộc lạ là, là ai gửi tới mười ước ca chúng nữ tại ngắn ngủi trầm mặc qua đi cùng nhau đem ánh mắt nhìn về phía trần sinh chương bảy mươi ba đêm khuya đua xe tốc độ cùng kích tỉnh tăng thêm chương bảy mươi ba đêm khuya đua xe tốc độ cùng kích tỉnh tăng thêm trần sinh cũng không có che giấu mở miệng thấy sơn nói hôm nay ta cầm nước thời điểm thấy được trên ghế s a lon văn kiện ta biết các ngươi gần nhất muốn chính mình chuẩn bị một cái công hội cho nên liền cho ngươi chuyển một chút tiền trần sinh ca ca ngươi quản mười ước gọi một chút hạ vũ giao liên tục liễu lưới nói thật là c h ú bạn công hội cũng không dùng đến nhiều tiền như vậy a m ẹ tô vẫn như cũ có chút khó có thể tin nói dư thừa tiền coi như cho các ngươi tiền tiêu vặt các ngươi vừa mới thủ pháp đấm bóp cũng không t ệ lắm trần sinh t h u ậ n miệng nói rằng lúc bắt đầu hắn còn đối hệ thống ô n lấy một vẻ hoài nghi vạn nhất chính mình dùng tiền quá mạnh gây nên ngành tương quan chú ý làm sao bây giờ cho nên hắn một mực có chỗ thu liễm trải qua đoạn thời gian gần nhất lịch luyện trần sinh phát hiện thống tử ca thật đúng là đáng tin cậy n g ư ơ i ở phía trên căn bản không có hỏi tham q u a tiền của mình nơi phát ra hắn hiện tại đã hoàn toàn bung ra đừng nói mười ức chính là một trăm ức cũng không đáng kể trần sinh ca ca ngươi tại sao phải đối với chúng ta tốt như vậy nha mẹ tô hít múi một cái nói rằng trần sinh ca ca ta thích ngươi ta muốn cho ngươi sinh hậu tử hạ vũ giao không để ý chút nào cùng có cái khác tỉ mội ở đây to gan hướng trần sinh thổ lộ hừ trần sinh ca ca cũng không phải một mình ngươi ta Ta cũng có thể cho trần sinh ca ca sinh hậu tử tống tiến tiến vẻ mặt không chịu thua lẫn g ự c đem ưu điểm của mình hoàn mỹ bày ra ta không cùng các ngươi đ o ạ n bởi vì ta không muốn để cho trần sinh ca ca khó xử chỉ cần trần sinh ca ca có thể ngẫu nhiên bồi bồi tiểu nhu tiểu nhu liền đủ hài lòng ưu tiểu nhu vẻ mặt thành thật nói rằng mẹ tô giơ ngón tay cái lên tiểu nhu ta bình thường xem thường ngươi ngươi là cái này không nói chúng ta n ắ m chặt thời gian chụp ảnh chúng ta u tiểu n u nói sang chuyện khác mẹ tô mở ra trước đưa camera bốn cái nữ sinh vây quanh ở trần sinh bên người diêm phần mình bày lên gậy cảm khó s trần sinh chỉ cảm thấy trên đầu của mình cùng hai cái trên bờ vai c h ị u nặng không phải các ngươi làm m ố n náo l o ạ i nào trần sinh cổ cũng không dám xoay một chút sợ không cẩn thận liền phạm uy yên tâm đi hình của chúng ta chỉ có chính chúng ta có thể nhìn thấy hơn nữa điện thoại di động của chúng ta hư mất về sau trực tiếp tiêu hủy sẽ không cầm lấy đi tìm người tu hạ vũ g i a o khỏe miệng lộ ra một tia cười sầu xa trần sinh khe khẽ thở dài cái này chẳng lẽ chính là phụ trọng tiến lên cảm giác sao ngươi đừng nói cũng thực không tồi kế tiếp mấy người tại sân thượng ca hát khiêu vũ chơi một lúc lâu trần sinh nhìn thoáng qua thời gian Đã 10 giờ đêm. giờ Các vị, trên a nay đêm phải t ở về. Trần sinh hơi có vẻ vẻ nhiều Trần bất Trần tại tô mặt Trần thời ta t r đầu, sinh nói. sinh ngươi không định này mong sinh này gian, cùng ngươi ngày. sao? sau hơi cái đợi hỏi. mới chơi khe khẽ lắc đầu, chờ sau này có thời gian, ta mới hảo hảo có đắc ca ca, có có các ngươi chơi nhiều mấy lắp gì lưu ý Mẹ thực tế trần sinh làm sao không muốn lưu lại ôn hương nhẫn u ngọc trong l ự c mỹ n ữ ô m nhau ngủ nhưng là hệ thống thật là rõ ràng quy định có thể vi phạm công t ự l ư ơ n g tục nhưng không thể phạm pháp một khi trái với hậu quả khó mà lường được hắn cũng chỉ đành đẻ nén ý nghĩ trong lòng mễ tô bọn người thấy trần sinh giống như có chỗ cố kỵ cũng không tốt ép ở lại trần sinh có chút biệt khuất cáo biệt bốn người lái xe hướng bạch lộ giang bờ phương hướng chạy tới mở trong chốc lát về sau hắn chỉ cảm thấy chính mình dường như có lẽ đã cùng xe h ò a làm một thể thao tác biến cực kỳ tùy tâm sử dụng thậm chí có thể làm ra một chút độ khó siêu cao trôi đi động tác cái này xa thần thiên phú quả thật có chút ý tứ trần sinh đang chờ đèn xanh đèn đỏ thời điểm chuẩn bị đem phe ra gì cuộc thi xếp hạng hình thức đổi thành thường ngày xuất hành hình thức đ ô n nhiên vài tiếng còi cảnh sát từ xa mà đến gần văng lên trần sinh theo thanh em nhìn lại chỉ thấy một chiếc hot chờ r 718 t ạ i phía trước nhanh chóng chạy tốc độ cơ hồ đạt đến 140. phía sau nó đi theo mấy chiếc xe cảnh sát đang toàn lực đuổi theo nhưng mà xe cảnh sát tốc độ như thế nào hơn được hot chờ r 718? m ắ t thấy xe cảnh sát cùng hot c h r ở giữa khoảng cách càng ngày càng xa đúng lúc này không biết từ nơi nào lại toát ra một chiếc màu đen xe con hồng kỳ xe con hồng kỳ cùng không muốn sống như thế trực tiếp ngang qua đến ngăn chở hot c h r đường chạy trốn bất quá hot c h r chủ xe kỹ thuật điều khiển coi như không tệ chỉ thấy nó một cái bọ cạp vung đôi trực tiếp theo xe con hồng kỳ một bên trốn theo sát tại xe thể thao phía sau sạn tạ nạ nẻ tránh không kịp nao h nhao đâm vào xe con hồng kỳ bên trên đem xe đều làm bốc khói lúc này xe con hồng kỳ chỗ ngồi phía sau đ ố n g nhiên mở ra một người mặc đồng phục cô gái tóc ngắn theo trên xe nhảy xuống nhanh chóng hướng trần sinh phương hướng chạy tới trần sinh trực tiếp trận tròn mắt không phải đại t ỷ n g ư ờ i đây là muốn làm gì con mẹ nó chứ chính là chở cái đèn xanh đèn đỏ mà thôi trần sinh theo bản năng đem chân đặt ở chân ga bên trên chuẩn bị mò thoát đi nơi thị phi này dừng lại ta là cảnh sát nữ tử dường như đoán được trần sinh ý nghĩ hướng trần sinh hét lớn một tiếng trần sinh nuốt một ngụm nước bọn biết mình muốn tránh cũng không trốn mất nữ cảnh sát kéo ra tay lái phụ nghiêm nghị nói rằng giúp ta đuổi lên trước mặt trước kia b ó t trờ trần sinh do dự một chút một cước đem chân ga h oanh đến cùng bởi vì hắn biết công dân có nghĩa vụ phối hợp cảnh sát chấp hành một chút nhiệm vụ lùng bắt hơn nữa ngươi còn không thể cự tuyệt nếu không người ta có quyền để ngươi đi vào hống trả trần sinh liếc qua bên cạnh nữ cảnh sát vóc dáng rất khá dáng dấp cũng hết sức xinh đẹp chính là thân bên trên tán phát lấy ý lạnh âm m khiến người ta cảm thấy có chút không thoải mái xe của ta tốc độ rất nhanh phiền t á i thắt chặt dây an toàn nữ cảnh sát s ừ n g sốt một chút có chút kinh ngạc nhìn trần sinh một cái trong ấn tượng của nàng người bình thường bị chưng dụng cốt xe chắc chắn sẽ không phản ứng như thế cấp tốc càng sẽ không như thế bình tĩnh mà trước mắt nam tử trẻ tuổi này không riêng không có dây dưa dài dòng trên mặt biểu lộ cũng lạ thường tỉnh táo bất quá nàng biết bây giờ không phải là suy nghĩ những ngày thời điểm thắt chặt dây an toàn sau nữ cảnh sát theo trên thân móc ra một cái điện thoại di động nhìn thoáng qua chỉ về đằng trước nói rằng chú ý giảm tốc phía trước xoay trái a bất quá trần sinh chỉ là tượng trưng giảm một chút nhanh nữ cảnh sát không khỏi cau mày một cái vừa mới chuẩn bị mở miệng nhắc nhở chỉ nghe một tiếng tiếng thắng xe chói thai văng lên phe ra di thân xe cơ hồ lấy một cái mười phần hoàn mỹ đường vòng c u n g lái vào bên trái đường cái trần sinh khỏe miệng nhẹ cười trong đầu quỷ thần xui khiến toát ra một câu đường rẽ nhanh mới là nhanh nhà ai ă n tịch không kham nổi tám mâm độ ăn nữ cảnh sát khóa chặt lông mày không khỏi dán ra bình tĩnh nói kỹ thuật không tệ a quá khen trần sinh lần nữa đem chân ga oanh đến cùng lúc này siêu cấp xe thể thao cùng bình thường xe thể thao trên lệch thể hiện phát huy vô cùng tinh tế rất nhanh trần sinh liền đổi kịp trước mặt bóc trở bất quá trần sinh cũng không dám tùy tiện đi đường xe dù sao công lao là của người khác mạng là của mình chính mình mới hưởng thụ mấy ngày ngày tốt lành hoàn toàn không cần thiết vì một cái cờ thường đi chơi mệnh trước mặt h o t c h r dường như ý thức được chính mình gặp cọng dâm cứng tại ngắn ngủi căng thẳng qua đi đột nhiên chuyển tiến một cái trong n g õ hẻm trần sinh phản ứng kịp thời một cái thần long bãi vi đi theo tiến vào trong n g õ hẻm truy đi vài trăm mét về sau đi tới hẻm cuối cùng két két h o t c h r không thể không ngừng lại tranh chóng xe đừng xuống tới nữ cảnh sát vẻ mặt nghiêm túc dạt dò sau đó từ bên hông móc ra một cây súng lục lên đạn tốt về sau rời đi tay lái phụ ngồi sổm trên mặt đất hai tay ô m đầu không phải ta nổ súng nữ cảnh sát nhắm chuẩn người trên xe c a o giọng ra lệnh đừng nổ súng ta đầu hàng hai nam t ử bước xuống xe hai tay ô m đầu ngồi sổm trên mặt đất nữ cảnh sát ném ra hai cái còng tay nhường bên trong một cái người đem đồng bạn còng lại sau đem thương đeo ở h ô n g chuẩn bị nướng ở một người khác đông nhiên không biết từ chỗ nào thoát ra bảy tám cái đại hán và vỡ tại nữ cảnh sát thất thần công phu ngồi sổm trên mặt đất quang đầu nam đột nhiên bắt lấy nữ cảnh sát hai chân đem nó hất tùng ở mặt đất không tốt nữ cảnh sát vừa định đi sờ súng lục bên hông quang đầu nam dùng sức bắt lấy cổ tay của nàng cảm tạ đội thành cái này cờ cờ biểu đại ca tặng hai cái thuốc canh phủ hai cái tán một bá hoa cảm tạ do a nước n tư nguyên đại ca tặng một cái tán cũng cảm tạ cái khác tiểu đồng bọn dùng yêu phát điện cùng t h u ố c canh chương bảy mươi b ố còn phải dựa vào ca ra tay chương bảy mươi bốn còn phải dựa vào ca ra tay Tiến. một cái cảnh sát trẻ tuổi đi vào văn phòng trên mặt biểu lộ có chút khẩn trương cục trường thiên hải liên hoàn án giết người người hiểm nghi phạm tội lại chạy trốn cái gì giang d i ệ u hoa đem tài liệu trong tay trùng điệp cẳng trên bàn nổi giận nói bảy tám người liên tục nhìn chằm chằm hơn một tháng vừa mới phát hiện một chút dấu vết liền để bọn hắn trốn ta cũng không biết chuyện gì xảy ra cảnh sát trẻ tuổi mười p h â n hề phải nói nhóm người kia giống như là sớm nhận được tin tức đồng dạng chúng ta người còn không có tới gần bọn hắn liền lái xe chạy trốn giang rượu hoa cao mày giống như là đang suy tư cái gì cục trường ngại yên tâm chúng ta người đã đuổi theo cảnh sát trẻ tuổi vội vàng lại bổ sung một câu giang d i ệ u hoa sắc mặt lúc này mới hơi hơi dịu đi một chút tiểu trương ngươi đi xuống trước đi nói cho chấp hành nhiệm vụ lùng bắt lý đội trưởng đối phương là một đám dân liều mạng phải tất yếu cam đoan tự thân an toàn là cục trưởng bất quá tiểu trương vẫn đứng tại chỗ một bộ bộ g á n g thì cứ như đang muốn nói lại thôi còn có chuyện gì cục trưởng giang đội trưởng cũng tham dự lần này bắt hành động hồi náo giang rượu hoa một quyền nện trên bản cũng dám tự tiện hành động đem nàng cho ta gọi trở về giam lại là cục trưởng t lao, lao tử người t h nói cái gì giang diệu hoa lập tức cả kinh thất sắc vợ môi đều không tự chủ run rảy lên lao tử tên là từ bà quốc là cục cảnh sát phó cục trưởng cũng là giang diệu hoa nhiều năm chiến hữu ta nói nhược tuyết lại loi một mình đi bắt đào phạm từ bảo quốc lập lại để cho người ta chuẩn bị xe lao giang con mẹ nó ngươi đến rồi thị cục cảnh sát cục trưởng tự mình tham dự đ ổ i bắt đ ạ o phạm cái này nếu là có chuyện bất chắc toàn bộ thiên hải thị đều phải biến thiên đừng nói nhảm để cho người ta chuẩn bị xe từ bảo quốc biết giang rượu hoa tính tình đành phải bất đắc d ì h í t một tiếng một bên khác trần sinh ngồi ở trong xe lông mày đều vận thành một đoàn vốn cho rằng cái tiêu ngực lớn nữ cảnh sát sẽ nhẹ nhõm đem hai cái người hiểm nghi phạm tội chế phục chính mình cũng đi theo lập công mà vị nữ cảnh quan này lại là cái nào đó lãnh đạo nữ nhi chính mình từ đây lên như diều gặp gió nhưng vạn vạn không nghĩ tới tia p h í a phía sau cửa sắt vậy mà xông ra bảy tám cái trắng hán càng không có nghĩ tới chính là quang đầu nam thừa dịp nữ cảnh sát phân tâm công phu trực tiếp đem nó hất t u n g ở mặt đất mẹ nó thật sự cho rằng l á o tử là quả h n g mềm quang đầu nam gắt gao bắt lấy nữ cảnh sát tay không làm cho đối phương cầm thương tuy nói nữ cảnh sát nhìn qua tố chất thân thể không tệ nhưng là cùng một cái to con dân liệu mạng so sánh còn là có chút trên lệch trong né mắt bảy tám cái trắng hán liền xông tới bọn hắn đầu tiên là cướp đi nữ cảnh sát bên hông xung lục sau đó lại đem nữ cảnh sát đẻ xuống đất mẹ nó đáng chết xuống nương môn vừa mới lao tử kém chút liền bàn d a o ở nơi này quang đầu nam hướng trên mặt đất mạnh mẽ gắt một cái một cước đá vào nữ cảnh sát trên bụng nữ cảnh sát kêu lên một tiếng đau đớn nghiêm nghị nói rằng chúng ta người rất nhanh là có thể đuổi kịp đến các ngươi tốt nhất là thúc thủ chịu c h ó i nếu không tội thêm một bậc con miệng ngươi tội thêm một bậc quang đầu nam hung hắn nói lao tử đã sớm trên lưng mấy cái nhân mạng còn có cái gì phải sợ đại ca đây là cô nương tiết thương một tên tráng hán cung kính đem súng lục đưa cho quang đầu nam quang đầu nam quan sát một chút súng ngắn đem nó thả trong n g c đại ca trước giúp ta mở ra q u ò n g tay a một hồi cấm nên đuổi theo tới b ị còn g ở mặt thẹo vẻ mặt cầu xin nói rằng lão nhị nhìn ngươi kia không có tiền đ ổ dạng quang đầu nam theo nữ cảnh sát trên thân tìm ra q u ò n g tay chìa khóa giúp mặt thẹo đưa tay q u ò n g tay mở ra sau đó quang đầu nam nhìn về phía bên người mấy cái tráng hán nói rằng đem tiểu nương môn này mang lên chỗ cũ tập hợp là đại ca mấy cái tiểu đệ cùng kêu lên nói rằng các ngươi thả ta ra các ngươi là chạy không thoát chỉ có bỏ vũ khí xuống mới có một chút hy vọng sống nữ cảnh sát thất kinh hô đây là nàng từ nhỏ đến lớn lần thứ nhất cảm nhận được đối tử vong sợ hãi mẹ nó c ò n dám tại cái này hù dọa lão tử quang đầu nam lại tại nữ cảnh sát bụng dùng sức đá một ước khu khu nữ cảnh sát chỉ cảm thấy bụng một hồi có đau không ngừng h ó k h a n đại ca chúng ta vẫn là rút lui trước ca từ xưa vai ác chết bởi nói nhiều mặt thèo có chút bất đắc gì nói tiểu tử ngươi không biết nói chuyện liền ngẩm ngược lại quang đầu nam mạnh mẽ cho mặt thèo một cái và o miệng sau đó vừa mới chuẩn bị q u a y người lại nhìn về phía ngồi trong xe trần sinh ta liền tình một viên đạn a mấy người các ngươi đem tiểu tử kia làm nắm chặt thời gian cùng lên đến dứt lời quang đầu nam cùng mặt thẹo tiến vào bốc chở phá tan sau cửa sắt nên ngang rời đi nữ cảnh sát lúc này mới phát hiện nơi này cũng không phải là ngõ cụt bên cạnh có một cái cửa sắt màu đen vừa mới mấy tráng hán kia vẫn trốn ở phía sau cửa sắt và anh nhất lượng việt giã xa từ sau cửa bắn tới cùng lúc đó trần sinh sau lưng không biết từ chỗ nào cánh cửa bên trong mở ra một xe mini bus vừa v ẫ n ngăn chở trần sinh đường chạy trốn hai cái tráng hán đem nữ cảnh sát ngũ hoa lớn vực sau thô bạo ném vào giường phía sau bên trong cá biệt ba người tráng hán cầm trong tay các loại vũ khí nhanh chóng hướng trần sinh đi tới thảo quả nhiên là ngực to mà không có não mẹ nhà hắn có súng còn để cho người ta chế phục còn phải dựa vào ca ra tay trần sinh trong lúc nhất thời có chút im lặng nguyên bản hắn coi là nữ cảnh sát có thể nhẹ nhom chế phục lưu manh cho nên cũng không có xuống xe lại không nghĩ rằng nữ cảnh sát lại bị phản xác trần sinh ám chửi một câu một cước chân ga xông tới phanh phía trước n h ấ t hai cái tráng hắn né tránh không kịp trực tiếp bị vén bay ra ngoài cùng tiến lên giết chết cái này bức còn lại mấy người cấp tốc kịp phản ứng cầm côn sắt trùng điệp gõ tại điều khiển thất thủy tinh bên trên thủy tinh trong nháy mắt rách ra mấy đạo lỗ hồng cũng may k i ế n g xe đầy đủ dán chắc cũng không hề hoàn toàn vỡ vụn chân sinh lạnh hừ một tiếng cấp tốc đ ổ i thành ngược cản lần nữa đem chân ga h manh đến cùng phe ra di tiếng gầm gừ xé rách đêm tối cho người ta một loại vô cùng an tâm cảm giác chân sinh tìm đúng thời cơ lần nữa hướng mấy cái tráng h á n phóng đi bất quá lần này tráng h á n học t i n h vậy mà trực tiếp chui vào trong xe việt giã chân sinh không khỏi nhữ mày xe việt giã dương phía sau làm ở ra nếu như mình trực tiếp xông lên đi có khả năng sẽ đem nữ cảnh sát đ ụ n bị thương hắn vội vàng đạp xuống phanh lại một cái trôi đi đem xe vượt đi qua các minh đệ chơi hắn một i cái tráng hắn cấp tốc theo trong xe việt giã nhảy xuống lần nữa hướng trần sinh xông lại trần sinh đem ánh mắt rời về phía vị trí kế bên tài xế phía trên đặt vào một cái màu đen gậy cảnh sát c h ư n g bảy mươi năm thương ném đi c h ư n g bảy mươi năm thương ném đi gậy cảnh sát là nữ cảnh sát vừa mới lấy xuống cái đồ chơi này đối phó người bình thường vẫn được đối phó dân l i ề u mạng tự nhiên không bằng thương dễ dùng cho nên nữ cảnh sát trực tiếp đem nó ném trên xe trần sinh không kịp ngâm nghĩ nữa nắm lên gậy cảnh sát mở cửa xe nhảy ra phòng điều khiển dẫn đầu hướng trần sinh xông tới là cả người cao một m chín thể trọng chín mươi kg tả hữu nam tử to con hắn cầm một thanh đại khảm đ a o đột nhiên hướng trần sinh đầu bộ tới lao tử chém chết n g ư ờ i cầu vật thuộc tính cơ sở nhiều lần đề cao sau trần sinh chỉ cảm thấy động tác của đối phương dường như chấm rất nhiều t h ư a n h ư là mở không bảy lần nhanh trần sinh một cái nghiêng người tránh thoát công kích của đối phương sau đó một gậy hung hăng đập vào đầu của đối phương bên trên phanh nam tử to con còn chưa kịp phản ứng liền như là một đầu như chó chết nằm dạp trên mặt đất mọi người nhất thời sững sờ ngay tại chỗ tình huống như thế nào một chiêu i â y bất quá bọn giá hỏa này dù sao đều là đao kiếm đổ máu người chết trên đầu nhảy d i s c o dân liều mạng bọn hắn vẹn vẹn dừng lại sau một lát liền lần nữa v à o lên trần sinh cũng không dám k i n h thường vội vàng cùng mọi người kéo dài khoảng cách thảo lão tử mẹ hắn giết chết ngươi một cái cầm trong tay ống thép tên xăm mình tiến lên một bước đột nhiên bổ xuống trần sinh trực tiếp giơ lên côn cảnh sát trong tay nên kích tên xăm mình không khỏi giật này cả mình đối phương nhìn qua g ầ y yếu nhưng lại rắn rắn chắc chắc đỡ được chính mình thế đại lực trở một kích đang lúc tên xăm mình chuẩn phải cao nâng lên Manh hướng xuống một、bộ. Trực t bộ. i ế phi bủ vào tên n xăm ì bộ mặt. đ ố phi ư ơ n g v à chục năm mất ngủ trong nháy mắt được chưa chiêu chữ còn có chiến học, học nháy khỏi. Ngã đầu liền ngủ. Trần sinh không khỏi thầm nghĩ, thẳng thể nhiên dụng năm ngủ trong Ngã liền ngủ. Trần này đứng ngựa trong đến trung bên trong mất mắt một một làm làm. đấu. tại tại đầu xa xa lại Quả là sử phi phi phi. cái này đặc meo sinh từ con đầu chính mình đang suy nghĩ chút lộn xộn cái gì đồ vật trần sinh lấy lại tinh thần hướng còn lại năm người tiến lên tố chất thân thể tăng lên trên diện rộng cùng nắm giữ đỉnh cấp thuật cách đấu trần sinh cơ h ộ là đơn phương nghiền ép mấy người hơn nữa trần sinh căn bản không có thủ hạ lưu tình mỗi một lần tiến công đều là hạ tử thủ rất nhanh tất cả mọi người đều nằm trên mặt đất không thể động đậy trên người xương cuốt cũng không biết gây mất mấy cây trần sinh trùng điệp thở ra một hơi từ dưới đất nhặt lên một thanh k h ả n g a o chậm dại hướng dương phía sau bên trong nữ cảnh sát đi qua n g ư ơ i n g ư ơ i muốn làm gì nữ cảnh sát nuốt n g ụ m nước bọn về sau rụt rụt thân thể v ừ a mới trần sinh chỗ biểu hiện ra sức chiến đấu thật sự là quá kinh khủng cho dù là bộ đội đặc trùng binh vương cũng không gì hơn cái này a sức chiến đấu không mạnh đề phòng ý thức t r a lệch mấu chốt đầu ó c còn không dùng được l i ê n ngươi d ằ n g này làm sao dám lẹ loi một mình truy lưu manh còn con mẹ nó kém chút đem mệnh của ta cũng đ ầ u vào trần sinh tức giận đi đến nữ cảnh sát trước mặt cắt đối phương sợi dây trên người nữ cảnh sát cơ hồ không do dự nhặt lên trên đất gậy cảnh sát nhanh chóng hướng trên mặt đất không ngừng t e o trên nghi phạm đi đến tại xác định đối phương đã hoàn toàn nghỉ cơm trên thân cũng không có vũ khí về sau nữ cảnh sát lúc này mới thở dài một hơi nàng theo bản nàng sờ lên bên hông con người bỗng nhiên có vào vừa mới trở về từ coi chết nàng rốt cục hoàn toàn lấy lại tinh thần súng của mình ném đi chính mình lần này xông một cái thiên đại họa phải biết cảnh sát ném thương thật là nghiêm trọng thất trách hành vi hiện tại thanh thương này tại một cái có nhiều lên án mạng dân liệu mạng trong tay một khi khai hỏa hơn nữa còn đổ máu không chỉ là chính mình liền ngay cả mình cục trưởng phụ thân đều muốn bị liên lụy nghĩ đến cái này nữ cảnh sát đặt mông ngồi dưới đất tựa như là bị người trong nháy mắt rút đi hồn phách đồng dạng đều tại ta quá tự cho là đúng đều tại ta không phục tùng mệnh lệnh đều tại ta nàng lúc này nơi nào còn có trước đó uy nghiêm giống như một cái phạm sai lầm hại từ đồng dạng ô mình đầu gối thấp g i n g khóc sụi sủi ô rồi ô rồi c h ó i hai tiếng còi cảnh sát từ xa mà đến gần văng lên nữ cảnh sát xoa xoa nước mắt từ dưới đất đứng lên không bao lâu mấy chiếc xe liền dừng ở khoảng cách trần sinh xa mười mấy mét địa phương mười mấy cái súng ống đầy đủ cầm khiên chống bạo loạn cảnh sát bước xuống xe không được đ ú c đ í c h các ngươi đã bị bao vây đang khi nói chuyện đám người hiện lên phòng ngự tư thế hướng phía trước thúc đẩy tránh ra một người trung niên nam tử cầm một cây súng lục đẩy ra cản trước người cảnh sát nhanh chóng hướng nữ cảnh sát phương hướng đi tới lao giang con mẹ nó ngươi cẩn thận một chút từ bảo quốc mắng một câu cũng đi theo lao đến một bọn cảnh sát thấy cục trưởng đều đỉnh tại phía trước nơi nào còn dám lãnh đạo vội vàng xông lên phía trước không được n ú c đ í c h ô m đầu ngồi xuống mười mấy thanh họng súng đen n g ỏ m trong nháy mắt nhắm ngay trần sinh cảnh sát thúc thúc đừng hiểu lầm ta chính là một cái dân chúng bình thường trần sinh cũng không có quá nhiều giải thích thành thành thật thật ô m đầu ngồi s ồ m trên mặt đất đại tỷ ngươi cũng là cùng bọn hắn giải thích một chút ta trần sinh có chút im lặng nhìn về phía nữ cảnh sát nói rằng nữ cảnh sát nhìn trần sinh một cái cái này mới phản ứng được thất giọng nói rằng hắn cùng những người kia không phải cùng một bọn là hắn hiệp trợ ta đuổi bắt đào phạm đám người lúc này mới thả ra trong tay thương nữ cảnh sát vẻ mặt khẩn trương nhìn về phía giang diệu hoa vội và nói g n sông cục hai tên thủ phạm chính chạy trốn ta đã phái người đuổi theo giang diệu hoa nhìn thoáng qua thủ thương đ ạ o phạm hơi có chút kinh ngạc nói tiểu tuyết đây đều là ngươi đả thương nữ cảnh sát tên là giang nhược tuyết trong miệng nàng sông cục đồng thời cũng là phụ thân của nàng sông cục những người này đều là vị trẻ tuổi kia chế phục giang nhược tuyết nhìn về phía ngồi sồm trên mặt đất trần sinh thành thật trả lời giang diệu hoa túi đầu xuống hướng trần sinh đưa tay phải ra vị tiệu đồng chí này can đảm làm a hiện tại tuổi trẻ đội ngũ tô chất thật sự là càng ngày càng cao trần sinh lên bận đ i ệ u từ dưới đất đứng lên nắm chặt tay của đối phương nói rằng x o n g cục quá khen ta nhìn ngài mới là càng già càng dẻo dai long mã tinh thần vừa mới ta còn toàn thân phát run nhìn thấy ngài về sau tựa như là ăn một viên thuốc an thần như thế trần sinh trong lòng cũng đang không ngừng nhà ránh trước mắt vị này thật là thiên hải thị cục cảnh sát người đứng đầu a người bình thường có thể tiếp xúc sở trường coi như thắp nhang cầu nguyện chớ nói chi là loại này cấp bậc đại lão giang nhược tuyết ngẩng đầu nhìn về phía giang rượu hoa một bộ, bộ giáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi biết nữ chi bằng cha giang diệu hoa tự nhiên là đoán được giang n h ư ợ c tuyết có việc giấu giếm chính mình hắn theo bản năng nhìn thoáng qua giang n h ư ợ c tuyết xuống lục bên h ô n g bao c o n người bỗng nhiên có rút lại một chút bất quá rất nhanh liền khôi phục lại nhìn về phía sau lưng bọn cảnh sát tỉnh mơ ra lệ các ngươi trước đem những n à y nghi phạm mang trở về cục ta một hồi ngồi từ cục xe trở về đám người đương nhiên biết cục trưởng ý tứ rất nhanh liền rút lui hiện trường x ô n g cục cái kia không có việc gì ta về nhà trước trần sinh hỏi dò nhỏ đồng chí ngươi đi trước trong xe cảnh sát đợi một hồi đêm nay cùng chúng ta trở về cục làm cái g i chép dứt lời giang diệu hoa cho từ bảo quốc một ánh mắt Cái sau nếu như người trước mắt không phải giang nhược tuyết là các nhân viên cảnh sát hắn sẽ không chút do dự đem trong chuyện này báo thậm chí trước lúc này hắn vẫn cho rằng chính mình sẽ không ở bất cứ chuyện gì bên trên thiên vị giang n g c tuyết dù là nàng là chính mình nữ nhi duy nhất dù là nàng từ nhỏ đã mất đi m ẫ u t h ầ n thật là làm đây hết t hệ thật xảy ra lúc giang rượu hoa lại g i a o động thậm chí có như vậy một ngày mắt hắn toát ra thay nữ nhi gánh tội thay ngu xuẩn suy nghĩ nửa ngày qua đi giang rượu hoa thanh âm nhu h ò a mấy phần nhẹ nhàng vỗ vỗ giang n h ư ợ c tuyết đầu tiểu t u y ế t chuyện kế tiếp lao ba thay ngươi xử lý cha hiện tại liền báo cho tỉnh tính bên kia giang nhự tuyết lòng như cho muộn nói việc này ta tự có định đoạn ngươi chờ ta ở đây giang rượu hoa dùng không thể nghi ngờ ngữ khí ra lệnh dứt lời trực tiếp hướng xe cảnh sát đi đến giang nhược tuyết tâm tình phức tạp nhìn xem bóng lưng của cha cái kia đã từng cao lớn uy nghiêm nam nhân cái kia tại thiên hải thị quát tháo phong vân giống như tồn tại dường như trong nháy mắt g i à đi rất nhiều thân thể cũng hơi có vẻ còn xuống giang nhược tuyết nước mắt không khỏi lần nữa chạy xuống xem như cảnh sát nàng tự nhiên biết chuyện này tính nghiêm trọng nếu như thanh thương này có thể kịp thời tìm trở về đó chính là thiên đại may mắn thật là thanh thương này một khi trong đám người khai hỏa bất bắt nhất tình h u ố n là đổ máu chính mình là thoát bộ quần áo này cũng khó mà thoát tội thậm chí là phụ thân của mình đều sẽ bị liên lụy giang n h ư ợ c tuyết nội tâm vô cùng hối hận vô cùng tự trách đây hết thảy đều là bởi vì nàng quá muốn chứng minh chính mình là nàng tự phụ tạo thành hiện tại kết quả một bên khác giang diệu hoa đem từ bảo quốc gọi vào một bên cho cái sau đưa một điếu thuốc lao tử chúng ta cùng một chỗ cộng sự bao lâu từ bảo quốc khẽ giật mình lập tức nói rằng còn kém năm tháng liền ba mươi năm c h ẳ n g đúng vậy a nhanh ba mươi năm giang diệu hoa nhìn về phía từ bảo quốc ngựa khí trầm nói chúng ta là vào sinh ra tự hào huynh đệ Ta liền không ché giấu. Tiểu tuyết thương. Tiểu tuyết thương ném đi. Từ thể tin kia hai liền liều giấu. cái đi. Cái đi. không dân mạng ném dường như không ché gì? cấp quốc Bị bị bảo việc à o t h của có mình, chút môi đều có chút phát run. phát v này ta hy vọng ngươi tạm thời thay ta giữ bí mật giang rượu hoa mạnh mẽ hít một hơi khói nghiêm mặt nói lão tử ngươi lấy danh nghĩa của ta thông chi một chút đi phong tỏa toàn thành phát động thiên h ả i thị tất cả cảnh sát phải tất yếu tại hai mươi bốn giờ bên trong tìm tới kia hai cái dân liệu mạng một khi khóa chặt mục tiêu trực tiếp đem nó đánh chết thật là đội ngũ chúng ta bên trong nội ứng làm sao bây giờ từ bảo quốc có chút kích động nói lao tử giang diệu hoa nằm chắc từ bảo quốc cánh tay sát mặt lạnh lùng nói rằng cây thương k i a không thể đánh vang tuyệt đối không thể hiện tại biện pháp tốt nhất chính là trực tiếp đem k i a hai tên ra hỏa đánh chết không cho bọn họ bất kỳ cơ hội nổ súng từ bảo quốc trùng điệp phun ra một n g ụ m c h ọ c khí thanh âm khàn khàn nói rằng lao giang ta biết nên làm như thế nào giang diệu hoa nhìn thoáng qua từ bảo quốc than nhẹ một tiếng cất bước hướng xe cảnh sát đi đến trên xe giang diệu hoa kéo lên xe cửa cười ha hả nói chào đồng chí ta là thiên hải thị cục cảnh sát cục trưởng giang diệu hoa buổi tối hôm nay nhờ có n g ư ơ i xuất thủ tương trợ nếu không nữ nhi của ta rất có thể đã gặp bất chắc trần sinh xứng sở c h ắ c không được người nữ cảnh quan kia nhìn qua khí chất bất phàm hóa ra là cục trưởng nữ nhi bất quá hắn rất mau lấy lại tinh thần mười phần khiêm tốn nói rằng cục trưởng ngài khắc khí ta chỉ là làm chính mình chuyện nên làm mà thôi nhỏ đồng chí cha mẹ ngươi làm việc ở đâu trần sinh không e r ẹ nói cha mẹ ta đã ngoài ý muốn qua đời nhiều năm thật sự là thật không tiện vậy ngươi bây giờ ta tại thiên hải đại học đọc đại học năm bốn nghe được cái này giang rượu hoa trên mặt hiện lên một tia tinh mang a vậy ngươi cũng nhanh tốt nghiệp hiện tại sinh viên khó tìm việc r a trần sinh chỗ nào không biết rõ giang d i ệ u hoa y tứ tuy nói hắn bây giờ căn bản không cân nhắc chuyện công tác nhưng cũng sẽ không ở trước mặt bác đối phương mặt m ũ i cục trưởng ngài nói không sai ta cũng đang vì tìm việc làm giàu gì đâu giang d i ệ u hoa cố ý trầm ngâm một lát sau đó có chút khó khăn nói con người của ta từ trước đến nay quý tài nếu như ngươi có thể gia nhập tới đội ngũ chúng ta bên trong đến tương lai tuyệt đối có thể rất có triển vọng bất quá tổ chức có tổ chức quy định cho dù là ta cũng không thể tùy ý cháy với quy định ta biết không có quy củ sao thành được vương tròn đi trần sinh ngữ khí bình tĩnh trả lời hắn biết sông cục không có nói sai dù là mạnh như kỳ sảnh có thể làm được đem trần viện trưởng mội mội c h u y ể n thành trưởng phòng nhưng cũng rất khó cho người bình thường an bài một cái chính quy cương vị nhiều lắm là chính là an bài một cái phụ cảnh phụ lớn dạng này không có biên chế chức vị ngắn ngủi trầm mặc về sau g i a n g d i ệ u hoa lời nói xoay chuyển vỗ vô trần sinh bạ vai ý vị t h â m trường nói rằng nhỏ đồng chí ta cho ngươi một cái đề nghị ngươi có thể thử nghiệm nhận lời mời thiên hải thị xí nghiệp nhà nước ở bên trong chờ mấy năm vẫn rất có hy vọng tiến vào bên trong thể chế nếu như ngươi không muốn làm cảnh sát đến lúc đó ta cho ngươi thêm để cử mấy cái thanh nhán c h ứ c vị trần sinh nghe xong không khỏi s ứ n g sở tình huống như thế nào đối phương đây là dự định thu mua mình chính mình là hẳn là cảm thấy may mắn đâu vẫn là bất hạnh tuy nói mình bây giờ có tiền nhưng cũng không có nghĩa là chính mình liền có thể xông pha có người đã từng nói một câu nói như vậy làm tiên tài bắt đầu phát lực người nghèo liền lên bàn tư cách đều không có nhưng khi quyền lực bắt đầu phát huy thời điểm kẻ có tiền đều phải t ú i đầu xoay người tạ, tạ cục trưởng ta sẽ thận trọng suy tính một chút ý kiến của ngài trần sinh nghiêm mặt nói giang diệu hoa thấy trần sinh dường như một chút l i ề n thông cũng bất quá nói nhầm nhiều nhỏ đồng chí ngươi tên là gì ta gọi trần sinh sinh mệnh sinh trần sinh đồng chí một hồi ngươi không cần đi trong cục làm bút lục trực tiếp về nhà là được nhớ kỹ chuyện đã xảy ra đêm nay không cần trước bất kỳ ai n h ắ c lên trần sinh khẽ giật mình gấp v ộ i và ngật đầu t ố t cục trưởng đêm nay ta cái gì cũng không làm cũng cái gì cũng không thấy giang diệu hoa nghe xong nhẹ nhàng vỗ vỗ trần sinh b ả v a i vậy ta có thể đi rồi sao ân về sau muốn đi đâu xí nghiệp công tác nói cho ta một tiếng ta sẽ giúp ngươi sớm đả hào chiêu hô đây là ta phương thức liên lạc dứt lời giang d i ệ u hoa đưa cho trần sinh một tờ giấy phía trên là một chuỗi số điện thoại nhiều tạ cục trưởng trần sinh tiếp nhận tờ giấy rời đi xe cảnh sát đi thẳng ra ngoài cách xa mấy mét mới như chút được gánh nặng thở ra một hơi giảng thật hắn một chút đều không muốn cuốn vào trận này chiến tranh chính mình chỉ muốn an an ổn ổn qua tốt tháng ngày mỗi ngày sống phong túng là đủ rồi còn muốn cái gì lớn biên chế hắn mới sẽ không n h ả m chán tới cùng mễ tô bọn người nói chuyện trời đất thời điểm hỏi đối phương có thích hay không ca ca lớn biên chế trần sinh kiểm tra một chút chính mình ô tô còn tốt chỉ là ngoại thương c lúc, lúc, lúc này h n Mặc n giang m nhược tuyết hai tay ông Đây chân thân thể run nhẹ nhẹ hoàn toàn không có lúc đầu tinh khí thần trần sinh bất đắc dĩ lắc đầu mở cửa xe ngồi vào phòng điều khiển xin chờ một chút giang nhược tuyết đứng dậy đi đến trần sinh trước mặt xoa xoa nước mắt thân thể không xuống nói rằng cảm ơn ngươi vừa mới đã cứu ta trần sinh quay đầu nhìn sang đập vào mi mắt là một chương mười phần tinh xảo gương mặt xinh đẹp mặc dù khuôn mặt nhìn qua không bằng m ẽ tô bọn người như vậy non mềm nhưng như cũ mỹ tuyệt trần điểm chết người nhất phải kể tới nàng kia nóng bỏng dáng người đem chế phục đều nhanh m u ố n nước vỡ trần sinh quay cửa kính xe xuống nhàn nhạt mở miệng nói cảnh sát không cần k h á c h khí cùng lúc đó trần sinh trong đầu đ ố n g nhiên vang lên thanh â m nhắc nhở kiểm tra tới điều kiện phù hợp nữ sinh mục tiêu cho điểm chín mươi ba điểm phải chăng đem nó khóa lại là chín hào nữ thần khóa lại trần sinh thầm nghĩ trong lòng đối phương bảng thông tin lập tức xuất hiện ở trước mắt thính danh g i a ngược n tuyết nhan chị chín mươi ba điểm tuổi tác hai mươi ba tuổi thân cao một trăm bảy mươi một cm thể trọng năm mươi năm kg yêu đương số lần không độ thiệt cảm bảy mươi năm sau khi xem xong trần sinh không khỏi hơi có chút kinh ngạc không nghĩ tới đối phương nhan chị lại có chín mươi ba điểm cái này không ổn thỏa hoa khôi cảnh sát sao điểm trọng yếu nhất nàng yêu đương số lần lại là không bất quá ngẫm lại cũng là thân phận của đối phương không tầm t h ư ờ n g dạy kèm cũng càng nghiêm ngặt một chút không có cùng nam sinh từng có tiếp xúc thân mật cũng đúng là bình thường giang nhược tuyết thấy trần sinh nay ấy giờ không nói gì thấp giọng hỏi ta gọi giang nhược tuyết người tên gọi là gì ta gọi trần sinh trần sinh nhìn thoáng qua điện thoại thấp giọng nói rằng giang cảnh quan trời không còn sớm ta phải rút lui t ố t sau này còn gặp lại giang nhược tuyết hướng trần sinh khoát tay á o sau này còn gặp lại trần sinh một c ư ớ c chân ga oanh đến cùng rất nhanh liền biến mất ở trong màn đêm trần sinh thế nào cảm giác danh tự này rất quen thuộc giang nhược tuyết đưa mắt nhìn phe ra gì biến mất trong đêm tối tự lẩm bẩm trên đường trần sinh chỉ cảm thấy tất cả tựa như là giống như nằm mơ chính mình vậy mà không hiểu thấu c u ố n vào một trường phong ba bên trong còn cùng lưu manh đã xảy ra sống mãi với nhau nếu không phải mình có hệ thống đoan chừng đã sớm bàn giao ở đó bất quá cầu phú quý trong nguy hiểm chính mình vậy mà nhân họa đắc phúc làm quen một vị cục cảnh sát cục trưởng hơn nữa đối phương còn thiếu một món nợ ân tình của mình sau này mình nếu là gặp phải phiền thoái chẳng phải là có núi dựa. tại v u a hạn ước mơ bên trong trần sinh đi tới bạch lộ giang bờ cư xá phụ cận nơi này có một cái tên là tương lai thành thị mới tòa nhà bởi vì mấy năm gần đây bất động sản kinh tế đình trệ nhà đầu tư chỉ đã sửa xong cao ốc chủ thể liền đường chạy lại thêm nơi này không có đèn đường ban đêm thời điểm có vẻ hơi hoa n g vu chẳng biết tại sao nhìn thấy những cái kia đen n g ỏ m cao lầu trần sinh chỉ cảm thấy phía sau lưng dâng lên trận trận ý lạnh ta đi đêm nay sẽ không như thế xui xẻo trần sinh nuốt một ngụm nước bọt không khỏi nắm chặt tay lái khi hắn sắp đi đến cuối cùng một tòa lạn vĩ lâu lúc đ ỗ n g nhiên phát hiện lầu hai vị trí sáng lên một đạo ánh đèn dưới ánh đèn có hai cái thân ảnh quen thuộc đang thảo luận cái gì bất quá tia sang kia rất nhanh liền dập tắt lạn vĩ lâu bên trong lần nữa một mảnh đèn kịt thân ả n h kia thế nào giống như vậy kia hai dân l i ề u mạng t h ứ khi thuộc tính cơ sở để cao sau trần sinh t í n h lực và thị giác toàn đều chiếm được tăng lên trên diện rộng thậm chí hắn có thể bằng vào trong đêm t ố i yêu ớt ánh đèn đến phân phân biệt người hình dạng tha giang giết lầm một ngàn không thể bỏ qua một cái trần sinh do dự một chút theo trong túi móc ra tờ giấy kia đưa vào phía trên số điện thoại vài giây đồng hồ sau điện thoại tiếp thông ta là cục thành phố giang diệu hoa ngươi là vị nào sông cục ta là trần sinh điện thoại này là ngài vừa mới cho ta trần sinh đồng chí ngươi là muốn hỏi chuyện làm ăn a hai ngày này ta bên này có chút bận điệu ngươi yên tâm chờ qua đi hai ngày này ta tự mình giúp ngươi an bài x o n g cục không phải việc này trần sinh tổ chức một chút ngôn ngữ thấp giọng nói rằng ta tại một tòa lạn vĩ lâu phát hiện hai bóng người rất như hôm nay kia hai lưu manh trần sinh đồng chí vị trí của bọn hắn ở đâu giang diệu hoa có chút vội vàng nói trong tương lai thành thị phía đông nhất một tòa lạn vĩ lâu bên trong tuất ngươi nắm chắc thời gian rời xa nơi đó chuyện còn lại giao cho chúng ta giang diệu hoa sau khi cút điện thoại vừa định đem thư ký của mình kêu đến bất quá hắn suy tư một lát Cuối cùng vẫn cho vẫn trần ừ báo bọn bộ thoại. Lao thoại toàn quốc thu. của tịch gọi ngươi mang mười mấy người động điện mười tới điện di đem Nhớ hắn tử, tìm ta. t mấy kỹ, sinh trở lại biệt thự thu lại Diệp chi sau. đơn ã ngủ、rồi. Trần sinh rồi. đ giản vọt lên một hạ thân đổi một thân sạch sẽ áo ngủ nằm ở trên giường bất quá hắn lại không chút nào bồi dối nằm ở trên giường bắt đầu chơi điện thoại mở ra h ẹ chặt sau bên trong có không ít chưa đọc tin tức mới nhất một đầu là lý sa gửi tới trần sinh ca ca ngươi sao không lý người ta nha trần sinh nhanh chóng trở về một cái tin sa sa ta hai ngày này có chút bận đ i ệ có phải hay không vội vàng cùng tiểu cô nương chơi nha ừ trần sinh ca ca đều đã có hai ngày không có cùng xa xa thật dễ nói chuyện mấy ngày nay trần sinh ngoại trừ cùng lý sa đơn giản giao lưu vài câu cũng không có xâm nhập giao lưu dạng này không thể chắc hắn dù sao gần nhất thật sự là quá bận rộn chốc lát sau lý sa lại phát tới một cái tin đúng rồi ca ca phòng làm việc đã trải qua sơ bộ xây xong thiếp qua chút thời gian l i ề n có thể chính thức vận hành chúc mừng đến lúc đó ca cho ngươi bao đại hồng bao chúc mừng một chút đa tạ ca ca ca ca mấy ngày nay ngươi có muốn hay không xa x a ngươi đừng nói hôm nay thật đúng là nghĩ đến ngươi trần sinh muốn từ bản thân hôm nay cùng lưu manh vật lỗ lúc học lý sa động tác một cái dựng thẳng xin liền đem đối phương b ổ ngã xuống đất vậy ca ca nghĩ đến xa xa cái gì ách nghĩ đến ngươi dạng thẳng chân d á n g vẻ ca ca ngươi thật đáng ghét liền biết nói lung tung lý sa ra vẻ giận dữ phát một đoạn giọng nói bất quá trong giọng nói của nàng lại nhiều một tia thẹn thùng cùng lúc đó tương lai thành thị một tòa lạn vĩ lâu bên trong một cái quang đầu nam mắt nhìn điện thoại tin nhắn một quyền đánh vào bê tông trên mặt đất mẹ nhà hắn lão tử lúc ấy liền nên một súng bắn nổ tiểu tử kia mặt theo nghe xong vẻ mặt bất đắc dĩ lắc đầu đại ca ta lúc ấy không phải sợ tiếng súng dẫn tới cảnh sát sao ai biết tiểu tử kia mạnh như vậy vậy mà nhường chúng ta gãy bảy huynh đệ quang đầu nam trầm mặt một lát thấp giọng nói kia bảy huynh đệ ở giữa hẳn là có nội ứng bằng không vị trí của chúng ta không có khả năng bại lộ nhanh như vậy ta hoài nghi xe của chúng ta bên trên có định vị khí may mắn chúng ta vừa mới đem xe lái vào bạch lộ giang bên trong lại thêm có vị t i a cho chúng ta quy hoạch lộ tuyến thành công giúp chúng ta tránh đi cảnh sát cùng trên đường giám sát chúng ta mới lấy thoát thân nhãn tuyến đi chính là làm cái này quang đầu nam giọng bình tĩnh nói mặt t h è o nghĩ nghĩ tới gần quang đầu nam nhỏ giọng hỏi đại ca ngươi ở cục cảnh sát nằm vùng cái tia nhãn tuyến đáng tin cậy sao quang đầu nam giật giật khỏe miệng nói yên tâm thiên tia nữ nhi tại chúng ta trên tay hắn không dám đùa hoa văn chương bảy mươi tám ôm cây、okay、đ ợ i thỏ tăng thêm chương bảy mươi tám ôm cây、okay、đ ợ i thỏ tăng thêm mặt t h è o trầm tư một lát sau lo lắng mà hỏi vậy chúng ta lúc nào thời điểm có thể rời đi địa phương quỷ quái này ngày mai có một chiếc si mang xe sẽ đến cái này tiếp chúng ta chúng ta trốn ở quáy trong thùng chạy trốn tới xuân thành biên dưới chỗ sau đó liền có thể xuất ngoại vẫn là đại ca an bài chu toàn mặt thẹo giơ ngón tay cái lên nói đúng lúc này một bên điện thoại đ ỗ n g nhiên chấn động quang đầu nam nhìn thoáng qua địa báo kết nối sau l ệ n h lùng nói giúp ta t r a được tên kia địa chỉ sao ngắn ngủi trầm mặc qua đi đối diện truyền đến một người trung niên nam tử thanh âm lưu tiêu n g ư ơ i thù tay lại a bên ngoài khắp nơi đều là cảnh sát con mẹ nó ngươi thành thành thật thật trở ở đằng kia không tốt sao quang đầu nam liền là đối phương trong miệng lưu tiêu mẹ nhà mày lao tử đã là người chết còn có cái gì phải sợ không giết chết tiểu tử kia lao tử chết không nhắm mắt lưu tiêu hung hẳn nói thu này lúc nào thời điểm không thể báo a nhất định phải gấp ở hiện tại sao con mẹ nó ngươi câm miệng cho lão tử đừng quên con gái của ngươi còn tại trên tay của ta ngươi hẳn là thật nhớ ngươi nữ nhi à nếu không ta để cho người ta cho ngươi gửi điểm con gái của ngươi linh kiện lưu tiêu mà mẹ nó mẹ ngươi đừng động nữ nhi của ta nếu không ta đưa ngươi chém thành muôn mảnh đối diện nam tử cùng luận hô vậy thì nói cho ta tên kia ở nơi nào trầm mặc một lát sau đối diện nam tử có chút tuyệt vọng nói rằng căn cứ trên đường giám sát biểu hiện hắn cuối cùng đi phương hướng hẳn là bạch lộ ra bờ lưu tiêu cúp điện thoại từ trong ngực móc xuống lục ra lão nhị đi với ta báo thủ chờ một chút đại ca ta tìm một chút công cụ mặt thẹo biết mình khẳng định ngăn không được lưu tiêu đành phải theo bên cạnh một cái công cụ trong dương xuất ra một thanh kìm nổ đinh cùng một thanh dao nhỏ đá chức năng sau đó hai người biến mất trong bóng đêm nửa giờ sau lưu tiêu hai người tới bạch lộ giang bờ cư xá phụ cận lão nhị leo tường đi vào mặt thẹo nhìn thoáng qua tường cao nhàn nhạt mở miệng nói điểm này độ cao tính không được cái gì hắn bản thân liền là trộm cướp lập nghiệp không thể nói là vượt nóc băng tường nhưng đồng dạng tường thật đúng là khó không được hắn Mặt t hai người vượt qua tường cao sau bắt đầu một ngôi biệt thự một ngôi biệt thự tìm kiếm làm tìm thấy được thứ tám ngôi biệt thự lúc mặt thẹo có chút kinh ngạc nói đại ca mau nhìn chiếc xe kia lưu tiêu theo mặt thẹo chỉ phương hướng nhìn lại mượn đèn đường ánh sáng quả nhiên thấy được một chiếc xe thể thao mẹ nó thật đúng là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy lưu tiêu cười lạnh một tiếng trực tiếp lộn vòng vào sân nhỏ hắn đến gần phe ra di về sau vây quanh thân xe dạo qua một vòng không sai chính là chiếc xe này mặt trên còn có vừa mới va chạm qua vết tích lão nhị chúng ta theo cửa sổ đi vào tốt đại ca mặt thẹo từ phía sau xuất ra kìm n ổ đinh đem lưới bảo vệ từng cây kéo đoạn lão nhị không nghĩ tới ngươi cái này tổ truyền tay nghề còn không có quên lưu tiêu nhịn không được trêu k ẹ o nói biết là tự nhiên nhà chúng ta đời thứ ba ăn cắp một đời càng mạnh hơn một đời đang khi nói chuyện mặt thẹo đã kéo gây mất tận mấy cái lưới bảo vệ đúng lúc này hắn đ ỗ n g nhiên tay trở đi kìm nổ đinh trực tiếp rơi trên mặt đất phát ra phanh một tiếng thảo con mẹ nó ngươi cẩn thận một chút liệu tiêu thấp giọng quất nói đại ca thối như bưng cái này cũng không thể trách ta à mặt theo có chút ủy q u ấ t nói bất quá hai người thấy trong phòng đèn cũng không sáng lên lúc này mới yên lòng lại tiếp tục kéo lên phòng trộm cửa sổ cùng lúc đó đang trong phòng cùng lý sa nói chuyện trời đất trần sinh đ ỗ n g nhiên cảnh giác ngồi dậy vừa mới đó là cái gì thanh âm trần sinh vảnh thai ngay sau một hồi phát hiện thanh âm lại biến mất bất quá hắn không dám chút nào chủ quan vội vàng mở ra điện thoại cha nhìn lên video theo dõi lục soát một vòng mấy lúc sau hắn thấy được có hai cái đêm tối ngay tại trước cửa sổ mặt lén lén lút lút dường như chuẩn bị phá cửa sổ mà vào không tốt trần sinh không kịp suy tư đầu tiên là lợi d ù n g di động bên trên phần mềm cắt đứt trong nhà nguồn điện chỉ lưu lại giám sát nguồn điện sau đó bước nhanh hướng diệp chi thu gian phòng đi đến nhẹ nhàng mở ra phòng ngủ chính phía sau cửa trần sinh nhìn thấy trong phòng lóe lên một chiếc tiểu g i đèn diệp chi thu giờ phút này đang nằm ở trên giường phát ra đều đều tiếng hít thở trần sinh bước nhanh đi đến trước giường xúc lên diệp chi thu chăn mềm diệp chi thu đột nhiên bừng tỉnh vừa muốn hét to lại bị trần sinh che miệng lại suýt thu tỷ đừng sợ là ta trần sinh nhẹ g i ọ n g nói diệp chi thu tự nhiên là nghe được trần sinh thanh âm trong lòng của nàng không khỏi phanh phanh loạn nhảy dựng lên đã trễ thế như vậy trần sinh vì sao lại đ ỗ n g nhiên xâm nhập gian phòng của mình còn xốc lên chăn m ề n của mình chẳng lẽ hắn là muốn đem chính mình cho bên trong nghĩ đến cái này diệp chi thu hô hấp biến rồn r ậ p lên ngực cũng kịch liệt phập phồng đồng thời nội tâm của nàng bắt đầu rồi rắm vạn nhất trần sinh một hồi thật đối mình làm ra loại sự tình này chính mình phải làm gì theo lý thuyết chính mình là hẳn là cự tuyệt dù sao hắn đã có bạn gái thật là vì cái gì chính mình vừa hy vọng là một m lần nữ a nhân xấu đâu trần sinh đương nhiên không biết rõ diệp chi thu tại ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian bên trong vậy mà lại có kịch liệt như vậy đấu tranh tư tưởng hắn nằm ở diệp chi thu bên hai nữ khí nghiêm túc nói thu tỷ ngươi chăm chú nghe ta nói hiện ở ngoài cửa có hai cái dân l i ề u mạng trong tay bọn họ có súng ngươi không cần phát ra bất kỳ thanh âm diệp chi thu nghe được dân liệu mạng mấy chữ sắc mặt đông nhiên hoàn toàn biến đổi bất quá nàng biết trần sinh h ẳ n không phải là đang nói đùa với mình vội vàng nhẹ gật đầu trần sinh cơ hồ không do dự chắn ngang ôm lấy diệp trì thu đi lên lầu cũng may hắn chân trần cơ hồ không có phát ra cái gì động tĩnh trên đường trần sinh đại não một mực đang suy tư hiện tại chính mình khẳng định không thể tránh trong phòng trong tay đối phương có súng cùng phá cửa công cụ tránh trong phòng chỉ có một con đường chết mà sân thượng quá trống trải một khi đối phương xông lên chính mình liền chỗ ẩn nút đều không có chết càng nhanh trần sinh lập tức có chút hối hận sớm biết liền nên mua một cái có nhiều đại môn biệt t ự không đến mức giống như bây giờ bị người bắt rùa trong vũ càng nghĩ trần sinh nghĩ đến phòng tập thể thao hắn nhớ kỹ phòng tập thể thao cổng bên trái có một cái khung sắt là dùng đến thảm một chút thiết bị thu thị n g ư ơ i đi y o ga thất trong ngăn tủ trốn tránh tuyệt đối không nên phát ra cái gì độc tính trần sinh nhẹ g i ọ n g nói vậy còn ngươi diệp chi thu quan tâm hỏi ta tự có biện pháp đối phó bọn hắn trần sinh vẻ mặt bình tĩnh nói diệp chi thu biết mình tại cái này sẽ chỉ thêm phiền vội vàng trốn vào y o ga thất một cái tủ treo quần áo bên trong đúng lúc này dưới lầu truyền đến bịch một tiếng xem ra thủy tinh đã bị người đập bể trần sinh nhìn thoáng qua giám sát kia hai cái dân liệu mạng đã tiến vào phòng khách ngay tại một cái phòng một cái phòng tìm kiếm trần sinh cho l i sa gửi tới một chiếc điện thoại dây số sau đó nhanh chóng đánh xuống một hàng chữ viết gọi điện thoại nói cho người này kia hai cái dân liệu mạng tại bạch lộ giang bờ cư xá tám hào biệt thự phát x o n g tin tức sau trần sinh đưa điện thoại di động tắt máy sau đặt vào trong túi hắn nhìn thoáng qua b ố n phía tìm một cây tạ cán cầm trong tay sau đó hắn nhẹ nhàng bò lên trên cổng c u n g sắt giơ lên trong tay tạ cán ôm cây l ợ i thỏ c ả n tạo mộng tình em đại ca tặng ba thuốc canh phủ c à n tạ giấu xác đại ca đưa ra một thuốc canh phủ cùng một linh cảm bao con động c à n t ạ biết phê đại ca đưa ra hai sóng sóng trà sữa. Cảm t ạ lão nhị người đi mở đèn、Tốt. mặt theo g ư ợ n ánh đèn nhanh chóng đi tới cửa đèn xuống công tắc điện bất quá đèn cũng không t h ắ t sáng mẹ nó làm sao lại không có điện đâu liệu tiêu suy tư một lát nghiêm nghị nói rằng lão nhị trước tiên đem cửa sổ chắn chịu cái gian phòng lục soát nhớ kỹ không nên để lại hạ bất luận cái gì người sống là đại ca lưu tiêu hai người đầu tiên là dùng ghế sofa cái bàn chờ chặn cửa cửa sổ dạng này có người muốn từ biệt thự chạy trốn khẳng định sẽ phát ra tiếng vang sau đó hai người mật thiết phối hợp hướng phòng ngủ chính đi đến mặt thẹo cầm đao ở phía trước dọc đường lưu kiêu thì là cầm súng theo ở phía sau dạng này dù cho mặt thẹo bị người đ á n h lén cũng có đầy đủ phản ứng thời gian nổ súng hai người mở ra phòng ngủ chính sau đem ngăn tủ cùng gầm giường lục soát một phen cũng không có phát hiện bất luận bóng người nào đang lúc lưu tiêu chuẩn bị lúc rời đi mặt thẹo sờ lấy chăn m ề n hô đại ca cái này ổ chăn còn nóng hổi lấy tiểu tử kia nhất định trốn đi tiếp tục lục soát thiên kia khẳng định có phòng bị gặp mặt trực tiếp vào chỗ chết làm cùng lúc đó thiên hải thị cục cảnh sát giang n h ư ợ c tuyết ngơ ngác ngồi t r ư ớ c máy vi tính hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm màn hình phía trên là nàng vừa mới viết xuống súng ống mất đi báo cáo nàng biết phụ thân của mình khẳng định không có đem n é m thương sự tình báo cáo cho t ì n h tính、thính. bởi vì một khi báo cáo mặc kệ thương có thể hay không tìm trở về nàng đều lại nhận xử lý nghiêm trọng hơn chính là nếu như cây thương k i a giết người chính mình nhân viên cảnh sát kiếp sống không riêng như vậy bị mất còn gặp phải lao ngục hai thương cho nên phụ thân hắn muốn đánh cược cây thương k i a sẽ không đánh vang nhưng hậu quả của việc làm như vậy cũng có nguy hiểm rất lớn một khi thanh thương này giết người sẽ sinh ra khó mà lường được hậu quả cha ta tuyệt không thể liên lụy ngài giang nhược tuyết đem run dậy tay phải thả trên con chuột chuẩn bị đẻ xuống gửi đi khóa đúng lúc này trong hành lang vang lên trận trận tiếng bước chân r ồ n r ậ p cựa một tiếng bị người đẩy ra từ thúc thúc tiểu tuyết cái gì cũng không cần hỏi theo ta đi từ bảo quốc ngữ khí nghiêm túc nói giang nhược tuyết vội vàng quan bế màn ảnh máy vi tính bước nhanh đi theo từ bảo quốc đi xuống lầu dưới lúc này dưới lầu đã có mấy chiếc cảnh sát vũ trang phòng ngựa bạo lực xe c h ờ ở đây mỗi một chiếc xe đều chứa thật dạy cương r i á p thậm chí liền thủy tinh đều là kiếng chống đạn lên xe từ bảo quốc dứt lời trực tiếp ngồi vào phòng điều khiển giang nhược tuyết không có chút gì do dự mở cửa xe ngồi vào xếp sau làm nàng nhìn thấy trong xe một thân ảnh lúc không khỏi chừng lớn hai mắt cha ngươi thế nào tại cái này chúng ta khả năng phát hiện hai người kia giang rượu hoa nhìn về phía nữ nhi biểu lộ nghiêm túc giặt giò nếu như đem kia hai cái lưu manh đánh chết ngươi muốn trước tiên đem khẩu súng cầm về nhớ kỹ đừng cho bất luận kẻ nào nhìn thấy thương của ngươi tại lưu manh trong tay giang nhược tuyết biểu lộ phức tạp nhìn phụ thân một cái khẽ gật đầu một cái hai mươi phút sau mấy chiếc phòng ngựa bạo lực xe đ ỉ n h chỉ trong tương lai thành thị cư xá phía đông nhất một đám người mặc áo chống đạn nhân viên cảnh sát cấp tốc theo trên xe nhảy xuống đeo lên nhìn ban đêm nghi sau rất nhanh liền đem lạn vĩ lâu đoàn đoàn bao vây đi theo ta đằng sau giang rượu hoa thấp giọng nói một câu lộ động t ư ờ n g xuyên cùng từ bảo quốc một chiếc một sau hướng lạn vĩ lâu đi đến giang nhược tuyết nhìn xem hai cái có chút mơ hồ b ó n g lưng nội tâm mười phần tự trách bọn hắn là thiên hải thị cục thành phố chức vị cao nhất hai người hơn nữa đều đã tuổi gần năm mươi vậy mà vì mình tự mình bắt tội phạm bọn hắn là đánh cược tính mạng của mình cùng toàn bộ chức nghiệp kiếp sống tại thay mình kinh lôi mấy phút sau một cái nhân viên cảnh sát nhanh chóng đi đến giang d i ệ u hoa trước mặt thấp giọng nói rằng x o n g cục chúng ta đem chọn tòa nhà đều lục soát một lần không có phát hiện bất luận bóng người nào bất quá chúng ta cũng là tại lầu hai phát hiện mấy cái vừa ăn xong bánh mì túi mẹ nó vậy mà lại để bọn hắn chạy trốn giang rượu hoa giận mắng một tiếng trên mặt nổi cân xanh lần này bọn hắn bắt hành động làm đủ giữ bí mật công tác sớm tịch thu tùy hành nhân viên tất cả thông tin thiết bị chỉ để lại mã hóa bộ đàm căn bản không có khả năng để lộ nửa điểm phong thanh đi về trước đi giang diệu hoa lê bước chân nặng nề trở lại trên xe trên đường giang nhược tuyết thấy phụ thân một mực trầm mặc không nói đang chuẩn bị an ủi một chút đối phương lúc điện thoại của đối phương màn hình đ ỗ n g nhiên phát sáng lên giang diệu hoa lấy lại tinh thần không khỏi nhìn về phía đ ạ yên lặng điện thoại là một cái số xa lạ h ắ n nghĩ nghĩ vẫn là hưu khí vô lực nhận nghe điện thoại uy ta là cục thành phố giang diệu hoa không xong trần sinh xảy ra chuyện có lưu manh mang theo thương h ã n tại bạch lộ giang bờ đối diện chuyển đến lý sa lời nói không có mạch lạc thanh â m đến cùng là chuyện gì xảy ra nói rõ một chút lý sa một lần nữa tổ chức một chút ngôn ngữ đem chuyện một năm một m ư ờ i nói cho giang diệu hoa giang diệu hoa sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy lao tử quay đầu đi bạch lộ giang bờ một bên khác bạch lộ giang bờ cư xá tám h ả o biệt thự trần sinh hóc lưng lại như mèo ngồi xổm ở phòng tập thể thao cộng c h i n kệ hắn dựa vào nhạy cảm thính lực đã phát giác được kia hai cái dân liệu mạng đã lục xoát l ầ ba trần sinh mắt sáng như bốc nhìn về phía trước ánh mắt kiên nghị mà tràn ngập sắc ý trong đêm tối tác chiến đối với thị lực vượt qua thường nhân trần sinh mà nói càng có ưu thế hắn có niềm tin tuyệt đối thừa dịp địch nhân không chú ý khởi s ư ớ n g nhất kích tất sát tiến công nghĩ đến cái này trần sinh dùng sức nắm chặt trong tay tạ cán đã lục xoát xong lầu ba mặt thẻo xoa xoa mồ hôi chán thấp giọng mắng tên chó chết này vẫn rất sẽ tránh tìm lâu như vậy đều không tìm được hắn đoán chừng tên kia trốn ở lầu bốn kiên trì một hồi nữa lưu tiêu đã sớm biết trần sinh phát, phát hiện mình dứt k h á t minh bài không còn bó tay bó chân tiểu tử Con một ẹ nó ngươi n h tốt chiêu lăn liền tội đi. lao Lưu kêu mười h này phách h lối nói. thời điểm trước kia chăm thử khó chịu bất quá trần sinh lại giống như là một cái nghiêm trình huấn luyện chiến sĩ đồng dạng căn bản không có phát ra một thanh â m nào chẳng lẽ tiểu tử này theo khác cửa chạy mặt thẹo có chút lo lắng hỏi hẳn là sẽ không liệu tiêu nhẹ giọng nói ta đã sớm kiểm tra qua nơi này chỉ có một cái cửa trên cửa sổ cũng đều có lưới bảo vệ hắn muốn chạy trốn lời nói không có khả năng một điểm động t ĩ n h đều không có đại ca chúng ta vẫn là nhanh lên a đoan chừng hắn âm thầm đã báo cảnh sát bất quá hai người đem toàn bộ lầu bốn gian phòng phòng vệ sinh đều lục soát khắp thậm chí liền trong bồn cầu cũng không bỏ qua nhưng không có trần sinh tải bóng mặt thẹo đi sân thượng lục soát một vòng nhanh chóng trở về lầu bốn đại ca sân thượng cũng không có liệu tiêu ngắm nhìn bốn phía nhìn về phía phòng tập thể thao chậm rãi mở miệng nói nếu như hắn không có chỗ đi chỉ có thể giấu ở phòng tập thể thao dứt lời liệu tiêu cho mặt thẹo một ánh mắt mặt thẹo ngầm hiểu dùng di động chiếu vào phía trước thận trọng di chuyển bước chân như vậy ưu thế tại trần sinh hoàn toàn chắc chắn nhất kích tất sát mặt thẹo một chân rào bước tiến lên phòng tập thể thao về sau cầm điện thoại di động hướng phía trước chiếu một vòng cũng không có phát hiện bất kỳ chỗ khả nghi hắn nuốt ngủ nước bọt tiếp tục hướng phía trước đi đến lúc này ngôi trốn hổm ở trên kệ trần sinh tự nhiên là phát hiện mặt thẹo bất quá hắn cũng không có gấp động thủ bởi vì hắn đã thấy trong tay đối phương chỉ là cầm một cây đao cũng không có súng ngắn xem ra g i a hỏa này chỉ là người đứng đầu hàng i n h tại mặt thẹo đi ra ngoài xa hai mét về sau lưu kiêu cũng cất bước đi vào phòng tập thể thao chờ ngay tại hiện tại trần sinh trong ánh mắt hiện lên một tia tinh mang n ắ m chặt tạ cán s ử x u ấ t khí lực toàn thân đột nhiên hướng lưu tiêu trên đầu đ p tới hô từ cá con thép chế tạo tạ cán mang theo một tràng tiếng xé gió trùng điệp n ệ n ở lưu tiêu trên đầu một g ậ y này thế đại lực trầm một g ậ y này mở núi pha đá trần sinh cơ hồ s ử x u ấ t chín thành chín khí lực bang tạ cán tinh chuẩn t r ú n g đích lưu tiêu đầu giống như bổ ra một đồ dưa hấu đại ca mặt thẹo nghe được thanh âm sau quay đầu hô to một tiếng lúc này lưu tiêu đã cái gì đều nghe không rõ thân thể trùng điệp ngược hướng về phía trước bất quá hắn tạ i ngã xuống trước đó ngón tay cơ bắp ký ức bóp lấy cỏ súng phanh to lớn tiếng súng vang lên toàn bộ phòng tập thể thao tựa hồ cũng quanh quẩn tiếng súng trần sinh không dám thất lễ trực tiếp từ trên giá nhảy xuống mặt thẹo cũng là một gã xuất sắc cách đấu chuyên gia cầm qua dưới mặt đất hát quyền quán quân hắn mánh mà đưa tay cơ hướng trần sinh đầu ném đi trần sinh bị điện thoại phần lưng đèn tin lung lay một chút ngay trong nháy mắt này công phu mặt thẹo đem đao trong tay lần nữa ném về trần sinh hắn trước kia luyện qua phi tiêu cho nên một đao kia vừa nhanh vừa chuẩn nhắm ngay trần sinh cổ trần sinh chỉ cảm thấy một cái sáng loáng vật phẩm bay hướng mình theo bản năng bên cạnh một hạ thân phốc phốc đ a o l ệ c h một chút đâm vào trần sinh trên vai phải cây đ a o này t ử khía cạnh giữ lại có mấy đạo lỗ khảm máu tơi ư theo lỗ khảm trong nháy mắt phun ra ngoài trần sinh ạ dện lìn tiêu thăng chỉ cảm thấy nơi vai phải có chút lạnh siêu siêu dường như không có chút nào đau hắn cắn răng một cái giơ lên tạ hướng mặt thẻo phóng đi không tốt mặt thẻo vội vàng xoay người muốn muốn tìm vũ khí nhưng là trần sinh căn bản không cho đối phương cơ hội bang bang trong tay tạ cán rơi vào mặt thẻo trên đỉnh đầu mặt theo rốt c ụ c hoàn toàn đã mất đi năng lực phản kháng trần sinh sờ lên trên đất súng đ g ắ n không chút do dự bóp lấy cỏ súng cho trên thân hai người các bổ một thương lại dùng cổng khung sắt đặt ở trên thân hai người lúc này mới yên lòng lại tiểu sinh nghe được súng vang lên diệp chi thu liều lĩnh mở ra tủ quần áo chạy tới tiểu sinh ngươi thế nào thu tỷ ta không sao trần sinh ngồi dưới đất t r u n g điệp thở ra một hơi hắn kéo xuống áo ngủ một góc dùng sức ngăn ở thụ thương trên bờ vai lúc này trận trận nói nói mới bỗng nhiên đánh tới trần sinh chỉ cảm thấy nơi bả vai đau rát ngươi không có việc gì liền tốt diệp chi thu mượn điện thoại di động ánh sáng lảo đảo nghiêng ngã chạy tới trực tiếp nào về phía trần sinh trong ngực trần sinh vừa mới vốn là tiêu hao không ít khí lực lại thêm nhất thời không có phòng bị vậy mà trực tiếp bị diệp chi thu ngã nhào xuống đất lúc này trần sinh áo ngủ là rộng mở một hồi mềm mại chạm đến trên ngực của hắn trần sinh không khỏi âm thầm nhà ránh mẹ nó đời ta là đổ cái gì n ó m mốc không phải bị bạch lạc nhan dẫm tại dưới chân chính là bị diệp chi thu ép dưới thân thể mấu chốt thu tỷ cũng quá p h ạ quy vậy mà mang cầu được người nhất định phải cho trương thẻ vàng ô ô ô Ta vừa mới c ò nàng tưởng rằng ngươi. rằng Cho l ta chết. t r ầ sinh mỉm cười nói nói, n mỉm vậy ư như ơ i Cái còn chạy đến.、Cái、này nếu như bị lúc ư được liền ngươi cùng một chỗ giết. Nếu là ngươi u Nếu muốn Thu manh một chăm ta nhìn không liền cùng cũng không muốn sống thấy, chỗ chết, Chi h giết. c là Diệp ôm lấy l Trần sinh. Nàng ú này sớm đã quên hết mọi thứ thậm chí đem lòng xấu hổ hoàn toàn ném đến sau đầu nàng chỉ muốn yên lặng trốn vào trước mắt trong ngực của người đàn ông này vĩnh viễn cũng không cần tách ra trần sinh chỉ cảm thấy vai phải của mình lại có không ít máu chảy ra hắn đành phải dùng tay trái vây quanh ở diệp chi thu đặt tại trên vết thương diệp chi thu xứng sở thân thể lần nữa mềm núm ra đem đầu gối ở trần sinh trên lồng ngực diệp chi thu độ thiện cảm một ư ơ i năm trước mắt độ thiện cảm chín mươi đốt chúc mừng túc chủ thành công chiến lược hai hào nữ thần túc chủ tại hai hào nữ thần trên thân tổng cộng tiêu phi không nguyên không trở lại tiền mã ích trước mắt hệ thống tài khoản hai trăm sáu mươi ức người tài khoản một mươi ba năm mươi sáu ức túc chủ thành công thu hoạch được một lần rút thưởng cơ hội xin hỏi phải trăng hiện tại rút ra rút ra trần sinh kích động nói đốt rút thưởng hoàn thành ban t h ư ở n g một chúc mừng túc chủ thành công rút ra hai mươi điểm thuộc tính cơ sở trước mắt túc chủ thuộc tính cơ sở 190 điểm nam tính giá trị trung bình 80 điểm ban thường hai thu hoạch được thiên phú y học trung quốc thánh thủ l v 1 y học trung quốc thánh thủ giới thiệu túc chủ tinh thông các loại châm cứu xoa bóp xoa bóp trở trung ý kỹ thuật trần sinh lập tức tâm hoa nộp phóng hiện tại chính mình không riêng nắm giữ âm nhạc đại sư bơi lội đại sư cùng đ ỉ n h cấp thuật cách đấu ba cái này thiên phú c ò n thu được trung ý tri thức cái này chẳng phải là mang ý nghĩa mình có thể thành là một đời thần y dĩ trần sinh một kích động trên bờ vai vết thương lại đau một chút thân thể của hắn không khỏi có cắp một chút diệp chi thu cảm giác được trần sinh dị d ạ o nhịn không được hỏi tiểu sinh ngươi thế nào không có gì trần sinh lấy lại tinh thần cảm thụ được trước người mềm mại nhịn không được nhả danh lên cảm giác này chẳng lẽ thu tỷ chỉ mặc một bộ đầu ngủ m ẫ u chốt áo ngủ này vẫn là trương linh chi đưa tới tờ tằm áo ngủ cơ bản tương đương không có mặc thu tỷ so bạch lạc nhan bàn c ò n cm lại so với đối phương c h ọ n vẹn nặng sáu kg thịt này thật đúng là không có hưởng phí dài nửa ngày qua đi trần sinh hơi có vẻ bất đắc gì nói thu tỷ nếu không ngươi trước đứng dậy ta cảm giác có chút thở không được khí đối thật xin lỗi tiểu sinh ta vừa mới quá vọng đọc rồi diệp chi thu mặt trong nháy mắt đỏ tới cái cổ vội vàng từ dưới đất đứng lên có chút ngượng ngùng túi lầu xuống trần sinh đứng dậy theo áo ngủ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra sau khi mở máy thông qua phần mềm tiếp thông trong phòng ngược điện tiểu hái đồng học mở ra toàn phòng ánh đèn là ngôi biệt thự ánh đèn trong nháy mắt phát sáng lên diệp chi thu ngẩng đầu thời điểm đ ỗ n g nhiên nhìn thấy đối phương trên vai cái kia thanh sáng loang tiểu đao ánh mắt của nàng trong nháy mắt biến hoảng loạn lên tiểu sinh người thụ thương vết thương không sâu không tính quá nghiêm trọng trần sinh nhàn nhạt mở miệm nói đưa di động cho ta ta giúp ngươi gọi xe cứu thương thuận tiện báo cảnh sát diệp chi thu vội và nói g n không cần trần sinh nhìn về phía diệp chi thu ngựa khí nghiêm túc nói thu tỷ ta cho ngươi chuyển một chút tiền ngươi đi trước bên ngoài tìm khách sạn ở vài ngày tiểu sinh ngươi ngươi yên tâm ta có thể chưa từng có làm qua phạm pháp phạm tội chuyện trần sinh nghĩ nghĩ lại bổ sung thay quần áo khác từ tiểu khu cửa sau rời đi diệp chi thu biết trần sinh trên thân giường như có rất nhiều bí mật bất quá nàng cũng không muốn hỏi đến quá nhiều nàng biết trần sinh có tính toán của mình diệp chi thu sau khi rời đi trần sinh lấy điện thoại cầm tay ra bấm một số điện thoại d â y số t r ư ơ n g tám mươi một cuối cùng đem thương tìm trở về tăng thêm t r ư ơ n g tám mươi một cuối cùng đem thương tìm trở về tăng thêm mười phút trước giang diệu hoa nghe xong lý sa miêu tả sau thân thể đều dừng không ngừng run r à y lên cha vừa mới là chuyện gì xảy ra giang nhược tuyết thấy phụ thân của mình có chút dị thường trong lòng trong nháy mắt dâng lên một tia dự cảm không tốt giang diệu hoa quay người nhìn về phía giang nhược tuyết có chút tuyệt vọng nói rằng tiểu tuyết cha lần này không gánh nổi ngươi t i hai cái lưu manh đã tiến vào trần sinh biệt thự cái này sao có thể giang nhược tuyết giật này cả mình bọn hắn làm sao có thể biết trần sinh nơi ở bây giờ không phải là thảo luận cái này thời điểm hai người bọn họ đoán chừng là muốn tìm trần sinh báo thủ hy vọng ngôi biệt thự kêu bên trong chỉ có một mình hắn câu nói kế tiếp giang d i ệ u hoa cũng không nói r a miệng nếu như trong biệt thự nhân số đông đảo vậy sẽ mang đến hậu quả nặng nề chuyện này nhất định tại toàn bộ trên xã hội gây nên sóng to gió lớn đồng thời toàn bộ thiên hải thị sẽ có vô số người bị liên lụy cỗ xe vừa chạy tới một nửa lúc một tiếng súng vang gạch phá bầu trời đem yên tĩnh chuyển đến trong xe cảnh sát kia là súng ngắn t h a m t a là đối thủ tiếng súng âm hết sức quen thuộc từ bà quốc giờ phút này cũng không thể tin vào thai của mình phanh phanh ngay sau đó lại có hai tiếng súng vang chuyển đến giang rượu hoa trong nháy mắt sụi lơ trên ghế ngồi tự lẩm bẩm kết thúc mọi thứ đều kết thúc tiếng súng vang lên mang ý nghĩa khả năng đã có người chết giang nhược tuyết mặt s á m như cho nàng cắn nát b ờ môi của mình cố gắng để cho mình bảo trì thanh tình cha chuyện này là ta một tay tạo thành cùng đại gia không quan hệ ta bằng lòng tiếp nhận tổ chức tất cả trừng phạt bất quá chúng ta còn không thể từ bỏ không thể để cho lưu manh tạo thành tổn thương lớn hơn giang diệu hoa cũng lấy lại tinh thần đến trong ánh mắt của hắn dường như hiện lên một đạo sắc bén quang mang ta giang diệu hoa cùng phần tử phạm tội đấu cả một đời làm sao lại hướng bọn hắn nhận thua lần này dù cho đậu vào ta bộ xương g i ả này cũng phải tự tay đem bọn hắn đem ra công lý lao giang t í n h ta một người không phải liền là bộ quần áo này sao lão tử trở về liền thoát từ bảo quốc n g ư khí kiên định phụ hòa nói đúng lúc này giang diệu hoa điện thoại lần nữa phát sáng lên hắn vừa mới ghi chú qua cái số này trên đó viết trần sinh hai chữ thế nào lại là hắn giang diệu hoa hít sâu một hơi chẳng lẽ là đối phương cầm trần sinh điện thoại giang diệu hoa không lo được suy tư vội vàng nhấn xuống nút trả lời u i sông cục ta là trần sinh trần sinh ngươi không có sao chứ ta không sao chính là bị thương nhẹ trần sinh cố gắng bình phục một hạ cảm xúc lại bổ sung kia hai cái lưu manh đã bị ta chế phục giang n h ư ợ c tuyết ném đồ vật trong tay ta thật sao ngươi bên kia còn có hay không những người khác thương vong giang diệu hoa kích động truy vấn không có những người khác thụ thương trần sinh suy tư một lát tiếp tục nói trong tay của ta đồ vật xử lý như thế nào trần sinh đồng cúp h chờ tại biệt thử chờ ta, không không nhường chuyện sinh í ngươi cần báo động, cũng không cần nhường bất luận kẻ nào biết chuyện này, ta đến ngay.、Tốt. Trần tại biệt biết c ta, bất ta Tốt. báo kẻ điện thoại đi lên lầu một đại sảnh hắn c á n răng đem trên bờ vai đao nhổ xuống y học trung quốc thánh thủ thiên phú bên trong có theo h u y ệ t vị cầm máu giảm đau phương pháp hôm nay vừa vặn phát huy được tác dụng trần sinh vội vàng điểm trên người mấy chỗ hệ u y vị chứng kiến kỳ tích thời điểm tới trần sinh nhìn về phía bà vai tốc độ máu chảy bỗng nhiên biến chậm hơn nữa cảm giác đau đớn cũng giảm bớt hơn phân nửa trần sinh cảm giác chính mình nhân họa đắc phúc trong lòng vẻ lo lắng cũng tiêu tán mấy phần trong xe cảnh sát từ bảo quốc suy tư một lát có chút lo lắng hỏi lao giang nếu không chúng ta c h ờ một chút phía sau bộ đội a nếu là trong này có trá làm sao bây giờ ngươi nói hắn một tên mao đầu tiểu tử thật có thể đánh được cầm súng dân l i ề u mạng vạn nhất là kia hai dân l i ề u mạng buộc hắn dẫn chúng ta đi qua chúng ta chẳng phải là bên trong ấy giang d i ệ u hoa tự nhiên cũng là nghĩ đến những này hắn kiểm tra một chút trên người áo chống đạn nhàn nhạt mở miệng nói lao tử ta hiện tại chỉ có thể đánh cược một lần mấy phút sau từ bảo quốc đi vào cửa biệt thự lúc này có mấy cái bảo an đang không biết làm sao vây tại một chỗ dường như tại gọi điện thoại từ bảo quốc không nói hai lời trực tiếp vọt tới co i dối cửa đem bảo an giật này mình bên trong một cái bảo an nhìn thấy cảnh sát sau kinh ngạc hô to một tiếng ngoa tạo lúc này mới vừa c ú p điện thoại cảnh sát liền đến đi vào tám hảo biệt thự sau từ bảo quốc nhìn thoáng qua trên điện thoại di động hướng dẫn thấp giọng nói rằng lao giang tới lao tử lần này ngươi liền đường đi qua ta đã thiếu ngươi đủ nhiều giang rượu hoa giọng bình tĩnh nói thảo nói cái gì chuyện ma quỷ đâu xem thường huynh đệ ta dứt lời từ bảo quốc nhanh chóng mặc vào áo chống đạn cầm một cái khiên chống bạo loạn nhảy xuống xe hai người một bên giơ súng ngắn một bên chậm rãi tới gần biệt thự ký g r á t biệt thự đại môn từ từ mở ra giang rượu hoa cùng từ bảo quốc trong nháy mắt biến khẩn trương lên không khỏi nắm chặt súng ngắn đại môn mở ra sau một cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại ba người trước mặt trần sinh ngươi không sao chứ giang nhược tuyết dẫn đầu x ô n g về phía trước vội vàng mở miệng nói không có việc gì liền thụ một chút vết thương nhỏ trần sinh đem một cái túi sách đưa cho giang nhược tuyết đồ vật đều ở bên trong g i a n nhược tuyết không lo được cân nhắc quá nhiều vội vàng đem b a mở ra bên trong ngoại trừ một thanh dính đầy máu tươi tiểu đao bên ngoài còn có một thanh đen nhánh cục chính là hôm nay bị cướp đi cây súng lục kia quá tốt rồi rốt cục tìm trở về giang nhược tuyết vui đến phát khóc toàn thân đều dừng không ngừng run dày lên nàng đang chuẩn bị ngẩng đầu lên nói tại trần sinh lúc lúc này mới phát hiện trần sinh trên bờ vai có máu tuy nói trần sinh đã đổi một bộ quần áo nhưng vết máu còn chưa kịp xử lý người thụ thương không có đáng ngại hiện tại máu đã đ ngừng lại ta dẫn ngươi đi bệnh viện giang nhược tuyết vội và nói g n tiểu tuyết để ngươi từ thuốc mang trần sinh đồng chí đi bệnh viện ngươi lưu tại cái này giang rượu hoa thấp giọng nói rằng là giang nhược tuyết khé gật đầu trần sinh nhìn về phía giang rượu hoa nhàn nhạt mở miệng nói x ô n g cục kêu hai người tại lầu bốn phòng tập thể thao đ o á n c h ừ n g đã chết ngươi yên tâm đêm nay sự tình ta sẽ không trước bất kỳ ai nhấc lên ta còn phải lại dặn dò một câu nếu có người hỏi ngươi liền nói có hai cái lưu manh nhập thất cướp bóc đem ngươi lâm bị thương may mắn cảnh sát kịp thời đổi tới khống chế được lưu manh về sau ngươi được đưa đi bệnh viện liền cái gì cũng không biết ta nhớ kỹ trần sinh gật đầu nói giang d i ệ u hoa nhẹ gật đầu giọng thanh cần nói trần sinh đồng chí ta thiếu ngươi một cái nhân tình về sau có vấn đề gì chỉ cần có thể làm được ta nhất định sẽ đem hết toàn lực giút ngươi vậy thì sớm cảm ơn s u n g cục t r â n sinh cũng không khách sáo dù sao có thể nhường thiên hải thị cục cảnh sát cục trưởng thiếu một món nợ ân tình của mình cũng không phải cái gì người cũng có thể làm đến lao tử giúp ta đem vị tiểu đồng chí này đưa đến cảnh sát vũ trang bệnh viện ngươi thay ta chiếu cố tốt hắn giang diệu hoa nhắc nhở nói yên tâm đi từ bảo quốc trả lời cùng lúc đó mấy chiếc xe cảnh sát vừa vặn đổi tới bởi vì từ bảo quốc bay đầu về sau giang diệu hoa cố ý muộn hạ trong chốc lát mệnh lệnh dạng này còn lại cỗ xe liền làm trễ mãi một chút thời gian. giang diệu hoa nhìn về phía bên người x u n g ống đầy đủ cảnh sát cao giọng ra lệnh phong tỏa biệt thự bất luận kẻ nào không được tiếp cận giang d i ệ u hoa đã hạ quyết tâm nhất định phải t r a rõ ràng đến cùng là ai tại trò lưu tiêu mật báo đi bệnh viện trên đường trần sinh rốt cục thở dài một hơi tối nay phát sinh tất cả đã sớm nhường hắn mổ hôi đầm địa hắn không nghĩ tới kia hai cái lưu manh vậy mà như thế phát rổ lại còn có thể tìm tới nhà mình vị trí mặc dù trần sinh vẫn muốn biết rõ ràng chuyện này nhưng hắn biết hiện tại còn không phải lúc trần sinh mở ra điện thoại phát hiện bạch lộ giang b cư xá chủ xí nghiệp nhóm bên trong toàn cũng đang thảo luận vừa mới tiếng súng trần sinh không để ý đến nhóm tin tức mở ra vừa mới lý sa gửi tới tin tức trần sinh c a c a ta đã ở trên máy bay c ả m tạ thích ăn cháo lúa mạch hoàng đại nhân tặng một tú lao bản hồ đồ a c ả m tạ thích ăn rửa hương quả xoài l ộ lao đô cùng d o a nước n tư nguyên tặng sóng sóng trà sữa c ả m tạ đại gia dùng y ê u phát điện cùng thuốc canh bình luận c ả m tạ thích ăn cháo lúa mạch hoàng đại nhân tặng một tú lao bản hồ đồ a c ả m tạ thích ăn rửa hương quả xoài l ộ lao đô cùng gió nước tư nguyên tặng sóng sóng trà sữa c à n tạ đại gia dùng yếu phát điện cùng t h u c canh bình luận chương sở kiểu bị tại chỗ đánh chết trương 82, trương sở bị tại chỗ đánh chết trần sinh nhìn thấy lý sa gửi tới tin tức không khỏi nhữ mày hiện tại phía bên mình hỏng bét xác thực không quá thích hợp có quá nhiều người cùng chính mình tiếp xúc bất quá trần sinh cũng lý giải tâm tình của đối phương dù sao lý sa biết mình tao ngộ nguy hiểm lại không dám gọi điện thoại hỏi thăm chỉ có thể trong đêm bay tới trần sinh đổi vị suy nghĩ qua đi gửi tới một cái tin xa xa ta hiện tại đã không sao lưu manh đã bị cảnh sát khống chế được quá tốt rồi ngươi có bị thương hay không một chút vết thương nhẹ mà thôi ngươi ở đâu ta xuống p i cơ sau trực tiếp đi qua tìm ngươi trần sinh do dự một chút quay lại một cái tin ta đang đổi hướng thiên hải thị cảnh sát vũ trang bệnh viện trên đường Tốt, điện thoại di động ta nhanh không có điện chờ gặp mặt trò chuyện trần sinh để điện thoại di động xuống trung điệp thở ra một hơi đang lái xe từ bảo quốc theo k i n h chiếu hậu nhìn thoáng qua trần sinh tiểu sinh đồng chí ngươi lần này thật là lập công lớn a lãnh đạo nói đùa ta lúc ấy không muốn lấy lập công chỉ muốn mạng sống mà thôi trần sinh chi tiết trả lời ha ha gọi lãnh đạo quá chính thức ta gọi từ bảo quốc là thiên hải thị cục cảnh sát phó cục trường ngươi có thể gọi ta từ thúc sau này muốn là đụng phải chuyện gì có thể trực tiếp tìm t h u ố c kia liền đa tạ t ừ t h u ố c trần sinh không hề cảm thấy đối phương là đang cùng chính mình khách sáo thử nghĩ một hồi có một ngày tỉnh thính lãnh đạo đang vây tại một chỗ ăn nổi lầu hk thư ký bỗng nhiên xông tới nói cho bọn hắn như vậy một đầu tin tức thiên hải thị cục cảnh sát cục trưởng nữ nhi tự tiện chấp hành nhiệm vụ thương bị lưu manh cướp đi cục trưởng biết sau cũng không có kịp thời báo cáo kia hai cái lưu manh cầm thanh thương này xâm nhập cư dân trong nhà đem một cái dân chúng bình thường đánh chết sau đó hai cái này lưu manh tiếp tục chạy trốn gây án làm tòa thành thị lòng người bàng hoàng tỉnh thính lãnh đạo biết sau sẽ làm thế nào mẹ nó lập tức nhường cục trưởng mang theo nữ nhi của hắn lăn đi dẫn máy may nhưng là bởi vì trần sinh xuất hiện chuyện xuất hiện cơ hội xoay chuyển khẩu súng tìm trở về không nói còn đem lưu manh đánh chết m ẫ u chốt người ta nhỏ đồng chí còn làm cơ hồ thiên y vô phùng người khác căn bản không biết do ném thương sự tình cái này khiến cục trưởng ở trước mặt đập hai cái cũng không tính là quá mức từ bảo quốc lại tại kính chiếu hậu nhìn thoáng qua trần sinh thoại phong nhất chuyển nói tiểu sinh a có chuyện thúc cần sớm nói do với ngươi một chút mặc dù ngươi lần này lập được công nhưng bên ngoài khả năng không cách nào thể hiện hy vọng ngươi lý giải một chút tư thúc nói thật ta cũng không nghĩ tới muốn công lao gì về sau ta nếu là gặp phải phiền phái gì còn hy vọng từ thúc có thể nhất một tay n g ư ơ i yên tâm n g ư ơ i lối trợ giúp của chúng ta ta cùng lao giang đô sẽ ghi ở trong lòng từ bảo quốc mười phần thẳng thắn nói rằng hai mươi phút sau cảnh sát vũ trang bệnh viện khu nội t r ú trần sinh tuy nói cũng không lo ngại nhưng vẫn làm một lần toàn diện kiểm tra cuối cùng bác sĩ ra kết luận cũng không có đả thương được gân cốt chỉ cần tại bệnh viện treo một thiên một chút phòng ngừa hôn ván cùng vết thương lây nhiễm liền có thể trần sinh thay đổi quần áo bệnh nhân vừa nằm đến trên giường bệnh liền nhận được diệp chi thu gửi tới tin tức tiểu sinh người bên kia thế nào trần sinh nhanh chóng đánh xuống mấy dòng chữ bác sĩ nói không có gì đáng ngại quan sát một ngày liền có thể xuất viện n g ư ơ i đây tại khách sạn ở sao ân n g ư ơ i không cần lo lắng cho ta tiểu sinh n g ư ơ i tại bệnh viện nào ta đi qua t ì m ngươi ta tại cảnh sát vũ trang bệnh viện nếu không ngươi ngày mai lại tới a trên đường không an toàn vậy được rồi n g ư ơ i sớm nghỉ ngơi một chút ngày mai gặp diệp chi thu để điện thoại xuống lập tức đón một chiếc xe hướng bệnh viện chạy đến cùng lúc đó bạch lộ giang bờ chủ xí nghiệp nhóm đã nổ cả đời hạnh phúc vừa mới đến cùng là chuyện gì xảy ra nhà ai hùng hải tử tại đốt pháo sao hoa khai phú quý tựa như là tiếng súng a nghe động tính ngay tại nhà ta phía đông cô độc xói hoang nhà các ngươi phía đông không phải trương thị tập đoàn nhị công tử biệt thự sao ông trời đền bù cho người cần cụ kinh thiên lớn tin tức ta vừa mới chạy dưới lầu nhìn một chút tám hào biệt thự bị mười mấy cái cảnh sát vây quanh tất cả đều là súng ống đầy đủ liền súng ngắm đều chuẩn bị xong cô độc xói hoang ta đã sớm nói trương sở kiểu tên kia cả ngày ở bên ngoài lêu lồng sớm tối đạt được sự tỉnh đoán chừng tiểu tử kia phạm vào chuyện gì bị cảnh sát tại c h â đánh chết không nổi tiếng đồ ăn trên lầu đại ca đoán không lầm tiểu tử kia thật bị đánh chết ta đứng ở trên lầu t ậ n mắt thấy cảnh sát đem hai bộ thi thể đặt lên xe cảnh sát hoa khai phu quý suýt đừng ở trong bầy thảo luận việc này lúc này ngay tại gió xuân trung tâm tắm rửa tiêu phí trương sở kiều không yên lòng x o á t điện thoại di động đ ỗ n g nhiên hắn nhìn thấy thổi qua một đầu nhóm thông tin bên trong dường như xuất hiện tên của mình vội vàng mở ra nhóm tin tức nhìn xem từng đầu có quan hệ chính mình ngôn luận trương sở kiều lập tức giận không chỗ phát t i ế t trương sở kiều thảo ai mẹ hắn tung tin đồn nhảm nói lao tử bị bắn chết con mẹ nó ngươi mới bị đắp chết cả nhà ngươi đều bị đập chết nhóm bên trong tại ngắn ngủi trầm mặc sau lại bắn ra mấy cái tin không nổi tiếng đồ ăn trương sở kiều a t á m hào biệt thự chủ phòng chẳng lẽ không phải ngươi sao quái kia hai bộ thi thể là ai trương sở kiều vừa mới chuẩn bị m a n g lên nhưng nghĩ lại nhiều người như vậy không có khả năng hơn nửa đêm không ngủ được tại cái này tung tin đồ đồn h ả m đ ỗ n g nhiên hắn giống là nghĩ đến cái gì hỏng không phải là sinh ca cùng chị dâu a trương sở kiều hai tay run rẩy cho trần sinh đánh tới hẹ chặt điện thoại mỗi một phút mỗi một giây đều giống như giày vỏ đồng dạng rốt cục điện thoại tiếp thông uy sinh ca ngươi không sao chứ trần sinh s ữ n g sở lập tức kịp phản ứng trương sở kiều hẳn là cũng biết chuyện tối nay dù sao động tĩnh lớn như vậy muốn dâu diếm cũng không đạt được sở kiều a ta không sao quá tốt rồi ta còn tưởng rằng ngươi chết đâu mẹ nó tiểu tử ngươi có biết nói chuyện hay không trần sinh tức giận nói ca ta không phải ý kia trương sở kiều nghĩ nghĩ thận trọng hỏi ca đêm nay trong biệt thự có mấy cái chị dâu a trương sở kiều trong lòng não b ổ một cái hình tượng trần sinh đem hai cái mỹ nữ an bài tại trong biệt thự chính mình ra ngoài lêu lồng kết quả hai cái mỹ nữ song song gặp nạn sở kiều xem ra ngươi đã biết một chút tin tức nay c h i ề u tự ta tại biệt tự ở gặp phải hai cái lưu manh nhập thất cướp bóc may mắn cảnh sát kịp thời đổi tới đem bọn hắn đánh chết ngươi nói kêu hai bộ thi thể hẳn là lưu manh a hóa ra là dạng này nghe xong trần sinh giải thích trương sở kiều lúc này mới yên lòng lại trương sở kiều nghĩ nghĩ tiếp tục truy vấn nói sinh ca ngươi tại bệnh viện nào ta đi xem một chút ngươi bằng không ta không yên lòng trần sinh trầm âm ta tại cảnh sát vũ trang bệnh viện tốt sinh ca một hồi thấy trương sở kiều cúc điện thoại cầm lấy một bên áo chẳng tắm liền đi ra phía ngoài ngươi làm gì đi a còn có một hạng cựu long thận bảo không có làm đâu giữ lại lần sau lại làm chương tám mươi ba trương sở kiểu thân thế chương tám mươi ba trương sở kiểu thân thế bệnh viện nhà ở bộ hành lang ngươi người này thế nào dạng này a đều nói bệnh nhân đang nghỉ ngơi cô y tá tỷ ta liền nhìn một chút minh đệ của ta ai ngươi thế nào xông vào a ngươi còn như vậy ta gọi người không đến người dường như cũng không nghe khuyên bảo trực tiếp mở cửa xông vào trần sinh phòng bệnh trần sinh bị tiếng mở cửa bừng tỉnh mơ mơ màng màng ngồi xuống rủi rủi mắt v ạ mắt trương sở kiểu ngươi thật đúng là tới sinh ca ta thật sự là không yên lòng trương sở kiều nhìn về phía y tá cười đ ù a t í từng nói đ ạ i t h cái này không còn việc của ngươi ngươi đi làm việc trước đi y tá thấy hai người nhận biết hung hăng trợn mắt nhìn trương sở kiều một cái liền rời đi sinh ca ngươi đây thật là đại nạn không chết tất có hậu phúc ca trương sở kiều đánh giá trần sinh nói rằng ít tại kia vớt m ô n g ngựa mặc dù ngoài miệng nói như vậy trần sinh trong lòng lại là ấm áp trương sở kiều ra hỏa này bình thường rất không có q u ý củ có khi nói chuyện cũng không đầu óc nhưng mình có thể cảm giác được hắn coi là một cái có thể kết giao bằng hưu đúng rồi sinh ca ta trước gọi điện thoại trương ỷ ta t còn chờ dưới lầu chờ lấy đâu?、Chương、sở kiều giang trước trước tay ra nói rằng sinh ca đêm nay chuyện phát sinh toàn bộ cư xá đều biết tỷ ta tiếp vào vật nghiệp bên kia điện thoại mới biết được ngươi xảy ra chuyện nàng tranh thủ thời gian cùng ta thông điện thoại biết ngươi tại bệnh viện không phải muốn đi theo đến xem hóa ra là d ạ n g này kia nàng sao không đi lên cái này phá bệnh viện quy định quá nhiều mười giờ đêm về sau không được thân nhân bệnh nhân tiến vào ở v i ệ n bộ ta đây là nói hết lời bảo an mới bằng lòng để cho ta một mình vào đây trần sinh nhẹ gật đầu cho lý sa phát một cái tin nhường nàng ngày thứ hai lại tới bị trương sở kiều như thế một pha trộn trần sinh b ố i r ố i hoàn toàn không có dứt khoát cùng trương sở kiều nhàn trò chuyện hàn huyên tới cuối cùng trương sở kiều lại đem trần sinh xem như lời người c h i kỷ sinh ca ta về sau liền theo ngươi l a lộn ngươi chính là ta duy nhất thân đại ca trần sinh mỉm cười nói, nói ngươi ca không phải trương sở tại sao g i a hỏa này vậy mà vì biểu trung tâm liền anh ruột cũng không cần trương sở kiều sắc mặt trầm xuống thẳng thắn nói sinh ca ngược lại thân thế của ta cũng không phải bí mật ta cũng liền không dối gạt ngươi Kỳ thật trương sở bạch cùng tỷ ta mới là thân huynh hội ta là cha ta ở bên ngoài sinh hải tử cũng chính là mọi người trong miệng con riêng về sau mẫu thân của ta sinh bệnh qua đời ông nội ta cảm thấy ta tốt xấu xem như trương gia huyết mạch liền e m ta tiếp trở về trương gia trần sinh gật gật đầu c h ắ c không được cảm giác trương sở kiều ở trước mặt người ngoài rất phách lối nhưng là tại trương linh chi cùng trương sở bạch trước mặt có chút sợ hãi r u t r ẻ thì ra hắn tại trường ra căn bản không có địa vị trương sở kiều hít sâu một hơi tiếp tục nói chính như trong tiểu thuyết con riêng như thế ta trong nhà căn bản không được chào đón thậm chí liền ngay cả cha ta đều có chút ghét bỏ ta bất quá may mắn có tỷ ta tại ta khả năng tại cái nhà này sinh tồn được trần sinh có chút nghi ngờ hỏi ta thế nào nhớ kỹ tỷ ngươi mỗi lần nhìn thấy ngươi không phải đánh ngươi chính là m ắ ngươi kia là ở trước mặt người ngoài làm dáng một chút mà thôi đừng nhìn ta tỷ tính tình không tốt kỳ thật sau lưng không ít giúp ta thu thập cục diện rối rắm trong nhà nàng cũng là duy nhất chân chính quan tâm ta、người. sở tiêu ta nhìn ngươi cũng không giống là những cái k i ê u ngang ngược cản r ỡ phú nhị đại không cân nhắc giống ngươi ca ca tỉ tỉ như thế tiếp nhận gia tộc xí nghiệp sao trương sở tiêu cười khổ một tiếng sinh ca mặc dù ngươi bây giờ rất có tiền nhưng ngươi không tại danh môn thế gia xuất sinh không hiểu được ở thế gia sinh tồn gian nan anh ta t h ì ta theo sinh ra tới một phút này liền bị làm thành gia tộc người thừa kế đến bồi dưỡng mà ta đây ở gia tộc địa vị thậm chí cũng không sánh nổi người ngoài cha ta ngoại trừ mỗi tháng cho ta một bộ phật tiền tập đoàn h ạ c h tâm công tác xưa nay không để cho ta tiếp xúc nguyên bản thời điểm ta còn có chút khư phục mong muốn lời giải thích m ã i cho đến một ngày ta ra một lần thai nạn xe cộ mới hoàn toàn từ bỏ dãy ruột trần sinh kinh hãi thấp giọng hỏi ngươi nói là trận kia thai nạn xe cộ là cố ý không sai trương sở k i ề u dừng một chút tiếp tục nói được ta người làm ộ t cái mới từ trong n g ụ c giam thả ra du côn lưu manh hắn nói chu ra người nói chuyện muốn cho ta để t ỉ n h một câu để cho ta sau này làm tốt phú nhị đại là được đừng nghĩ lấy tranh đoạt t r ư ơ n g ra người thừa kế vị trí về sau ta suy nghĩ một chút chu ra hẳn là chu quế cúc nhà mẹ đẻ người bên kia a quên nói cho ngươi biết chu quế cúc là tỷ ta mẹ ruột trần sinh nhịn không được thăn nhẹ một tiếng không nghĩ tới mặt ngoài tùy tiện trương sở kiều lại có dạng n à y một t ầ n g thân thế sở kiều không nghĩ tới ngươi cả ngày chơi bởi lêu lồng đều là giả vờ trần sinh vô vô trương sở kiều b ả vai nói rằng ca t a đây cũng là vì bo bo giữ mình thế tử chi tranh xưa nay đã như vậy một đêm này trương sở kiều lần thứ nhất hướng người ngoài nói nhiều như vậy chi tâm l ờ i nói lâu dài kiềm chế tại trong lòng hắn vẻ lo lắng cũng tiêu tán một chút ngay tại trần sinh cùng trương sở kiều kề đầu gối nói chuyện lâu lúc khu nội c h ú dưới lầu một người mặc quần áo bó cùng váy ngắn nữ tử một bên ôm lấy ngực một bên đi qua đi lại thiên hải thị ngày đêm độ t r ê n lệch nhiệt độ trong ngày khá lớn lúc buổi tối vẫn còn có chút ý lạnh nữ tử cặp k i a tinh tế trắng noan tay trắng dần dần lên một tầng nhỏ bẽ nổi d a gà nàng chỉ có thể qua lại xoa xoa tay cánh tay y đổ xua đổi rét lạnh ngồi b ó t chờ bên trong trương linh chi thấy đối phương dường như rất lạnh dáng vẻ thế là quay cửa kính xe xuống ngươi tốt ngươi là tới này thăm hỏi bệnh nhân sao nữ tử quay đầu khẽ gật đầu nói đúng vậy a bất quá bệnh viện nói đến đợi đến buổi sáng bảy điểm mới khiến cho đi vào đến ta trên xe chờ a trong xe ấm áp điểm nữ tử nghe xong lập tức mười phần cảm tạ nói tỉ tỉ t ân tỷ tỷ ngươi cũng nhận biết trần sinh kk a nữ tử sau khi gọi điện thoại xong tò mò hỏi nhận biết ta ta đêm nay chính là đến xem hắn trương linh chi hiếu kỳ quay đầu nhìn về phía nữ tử c ẩ người thận quan sát một h qua quan là... p là... e tới đây cũng là thăm hỏi trần sinh ca ca lý sa lấy lại tinh thần có chút cảnh giác mà hỏi trần ư người n g người tề tụ, đây là muốn lật xe. Thêm. Linh Chi đối tề đây là lật muốn thêm, Thăng Thăng thêm. mặt Lý Sa ép p hỏi tiên ự n h trả、lời. Trần Tiên lời. sinh trước kia đã giúp nhà chúng ta ta đại biểu gia phụ sang đây xem nhìn một chút hắn n g ư ơ i yên tâm đệ đệ ta tại trong phòng bệnh trần tiên sinh hiện tại đã không có gì đáng ngại vậy ta cứ yên tâm rồi đúng rồi tìm muội xe của ngươi bên trên có không có trang điểm bao có thể hay không cho ta mượn dùng một chút ta muốn thật sinh đẹp đi xem trần sinh kk lý sa nháy mắt hỏi có, có. trương linh chi vội vàng cầm ra bản thân trang điểm bao đưa cho lý sa đa t ạ còn không biết tỉ mọi n g ư ờ i tên gì vậy ta gọi trương linh chi trương linh chi a thật tên dễ nghe vừa dạng sáng ngày thứ hai trương linh chi cùng lý sa liền tới tới khu nội chú cổng chờ lý sa phát hiện cổng trên bậc thang ngồi một nữ tử dường như cũng đang chờ mở cửa bất quá nàng cũng không để ở trong lòng dù sao tới này nhìn thân nhân của bệnh nhân rất nhiều bất quá nàng không biết là người này chính là tại b ự c này một đêm d i ệ p chi thu két két khu nội chú đại môn bị một cái bảo an đầy ra ba người gần như đồng thời hướng trong lâu đi đến rất nhanh ba người liền đi tới ba trăm linh hai phòng bệnh lý sa cùng trương linh chi dẫn đầu đi vào mà diệp chi thu trần c h ờ một lát lần nữa lấy điện thoại di động ra xác nhận một chút phòng bệnh lúc này mới tâm tình phức tạp hướng phòng bệnh đi đến trương linh chi sau khi vào phòng không khỏi sửng sốt một chút lúc này trần sinh đang ngồi ở trên giường cũng không có ngủ mà trương sở t i ề u thì là ngã chồng vó nằm ở một bên bồi hộ trên giường mở ngực lộ nghi ngờ nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly ngáy khò khò trương sở t i ề u để ngươi chiếu cố trần tiên sinh ngươi thế nào chính mình trước ngủ thiết đi trương linh chi có chút tức giận nói rằng đừng đừng đánh ta trương sở kiều mánh m à t h ứ c t ỉ n h rùi rùi con mắt nói rằng tỉ ngươi đã đến trương linh chi không có phản ứng trương sở kiều đi thẳng tới trần sinh trước mặt nói rằng trần tiên sinh ta đại gia phụ qua tới thăm ngươi nhìn thấy ngươi không có việc gì ta an tâm tạ ơn thay ta cho lệnh tôn hỏi thăm tốt lý sa đi tới ngồi trần sinh bên người mười phần đau lòng nhìn xem trần sinh bả vai nói rằng trần sinh các ca bả vai còn đau không nha sớm liền hết đau xa xa nhìn ngươi mắt còn thâm nặng như vậy một đêm không có nghỉ ngơi đi người ta một mực lo lắng đến các ca chỗ nào ngủ đ ư ợ ca trên thực tế lý sa cố ý cho mình hóa một cái mặt trang vốn là tiểu tùy nàng giờ phút này nhìn càng là ta thấy m ạ i yêu nhường trần sinh trong lòng nhiều một k i a ấm áp cùng đau lòng không phải gửi tin tức nói qua cho ngươi sao ta đã không sao thật là người ta chính là không yên lòng đi dứt lời lý sa trực tiếp nằm trần sinh trong ngực ở trên máy bay nàng liền đã hiểu rõ vì trần sinh nàng bằng lòng từ bỏ chính mình trực tiếp sự nghiệp cũng liền không quan tâm người khác biết nàng cùng trần sinh cùng một chỗ chuyện trần sinh bất đắc dĩ nhìn thoáng qua trong ngực lý sa lại nhìn về phía đứng tại cửa ra vào diệp chi thu nói rằng thu t h ngươi sao không tiến đến a mặc dù mặt ngoài bình tĩnh trần sinh nhưng trong lòng có chút xấu hổ không nghĩ tới thu tỷ vậy mà cùng lý sa gặp mặt đây không phải để cho mình lộ ra cùng thứ cặn bã nam giống nhau sao cũng may mễ tô các nàng cùng bạch lạc nhan còn không biết việc này nếu không mình chỉ có thể đảo động chui vào ta vừa mới còn cho là mình tiến sai phòng bệnh nữa nha diệp chi thu trần c h ờ một lát cuối cùng vẫn đi vào phòng bệnh lý sa âm thầm quan sát một chút thu tỷ trong lòng không khỏi dâng lên một tia dự cảm không tốt cùng cao lanh tổng giám đốc trương linh chi khác biệt diệp chi thu trên người tán phát ra là nhà bên chi tâm đại tỷ loại kia khí chất càng thêm thành thục tài trí quan tâm hơn nữa thân hình của nàng cũng là loại kia cực kỳ đầy đặn loại hình quả thực nhường nam sinh muốn ngừng mà không được trần sinh ca ca vị này là lý sa nhìn về phía diệp chi thu ôn nhu hỏi nàng là ta trước kia chủ thuê nhà tỷ tỷ tên là thu tỷ đối ta vô cùng chiều cố trần sinh cũng không có giải thích quá nhiều ca hiện tại có tiền như vậy t ì một m người nữ sinh chiếu cố chính mình rất hợp lý a lý sa đứng dậy chậm rãi đi đến diệp chi thu trước mặt giống như cười mà không phải cười đưa tay phải ra nói rằng thu tỷ người tốt ta gọi lý sa là trần sinh ca ca hảo bằng hữu người tốt lý sa Ta Thu. Thu chút gọi Diệp Chi、Thu. Diệp Chi bối rối có v nàng g người lần đầu va chạm, lập tức phân cao thấp. trong ánh mắt mang theo ung dung không cùng tay. tức thấp. mắt theo tự tin Hai va cao Sa chạm, phân ánh h vội lần lập Lý đầu o p h ó Mà Diệp cảm h Thu chút trách. i lại giống ti tự cùng tự là cùng Nàng có c thấy mình dường như giống như là trần sinh một cái v ư ơ n g v ĩ u đồng dạng chỉ làm cho hắn sinh ra gánh vác không giống cùng hắn tuổi không sai biệt lắm những cái tia tuổi trẻ thiếu nữ có thể mang cho hắn q u á i hoạt mà đúng lúc này m ặ c một thân chế phục giang nhựa tuyết cất bước đi đến nàng nhìn thoáng qua trong phòng mấy mỹ nữ nao nao lập tức nhìn về phía trần sinh hỏi trần sinh đồng chí ngươi không có việc gì a thật sự là thật không tiện buổi tối hôm qua vội vàng xử lý hậu sự cho nên một mực cũng không đến trần sinh hướng g i a n g n h ư ợ c tuyết lắc đầu ta không có gì đáng ngại nếu không phải bác sĩ ngăn đón ta buổi tối hôm qua liền có thể xuất viện ngươi không có việc gì vậy là tốt rồi g i a n g n h ư ợ c tuyết thở dài một hơi nói rằng một bên lý sa nhìn thoáng qua g i a n g n h ư ợ c tuyết đồng phục trên người có chút không vui nói cảnh sát đồng chí các ngươi có thể hay không trễ giờ lại tới không thấy được bệnh nhân còn tại nằm viện sao ta g i a n g n h ư ợ c tuyết nhất thời có chút cứng miệng không trả lời được nàng cũng không thể nói mình tới này cùng công tác không quan hệ chỉ là bởi vì lo lắng trần sinh a đồng thời giang nhược tuyết cũng biết tại trước mặt nhiều người như vậy không thích hợp cùng trần sinh đàm luận quá nhiều chuyện tối ngày hôm qua nàng đổi một loại ngữ khí nhàn nhạt mở miệng nói đã trần sinh đồng chí tổn thương còn chưa tốt vậy trước tiên nghỉ ngơi chữa vết thương chờ thương lành lại làm một chút ghi chép dứt lời liền chuẩn bị quay người rời đi mà đúng lúc này lại có năm cái nữ sinh đồng thời đi vào phòng bệnh trần sinh nhìn thấy năm người sau lập tức trong lòng g i ậ n mình thảo đều tự trách mình vừa mới miệng quả đen chín cái nữ sinh toàn mẹ hà tới trần sinh ca ca ngươi không sao chứ mễ tô nhìn thấy trần sinh trên bờ vai băng vải nước mắt trong nháy mắt chảy xuống bước nhanh hướng trần sinh chạy tới lập tức nào tới trong ngực của hắn trần sinh ca ca hạ vũ giao ba người cũng không thèm để ý chút nào người bên ngoài ánh mắt chạy qua đem trần sinh vây lại trần sinh lại một lần nữa bị mỹ nữ bao vây bất quá lần này hắn lại có chút bất đắc dĩ đau đau trần sinh che lấy thụ thương bà vai nhai răng trận mắt nói trên thực tế miệng vết thương của hắn sớm liền hết đau chẳng qua là cảm thấy trên thân treo bốn cái nữ sinh có chút không ổn dù sao nơi này là phòng bệnh cũng không phải khách sạn thật xin lỗi trần sinh ca ca mễ tô vội vàng theo trần sinh trên thân rời đi nhẹ nhàng giúp hắn thổi bà v a i hiện tại tốt hơn nhiều trần sinh nhìn thoáng qua mễ tô bốn người lại nhìn về phía ngơ ngác đứng tại cửa ra vào hai mắt đỏ bừng bạch lạc nhan có chút nghi ngờ hỏi các ngươi năm cái làm sao biết ta tại cái này cảm tạ thiên mệnh s o n g luân tặng năm linh cảm bao con n ộ n g cùng một cái t h u ố c canh phủ lão bản đại khí a cảm tạ dương quang đi xa diệp lương thần ngày tốt tặng một cái t h u ố c canh phủ cảm tạ thích gan tam hoa hết xanh canh hai sư thích gan tỏi đài xào thiện đoạn địch đường ngựa thích v ị mở đất thảo bạch phượng tặng điệp tán cảm tạ đại gia dùng yêu phát điện thúc canh bình luận cùng nói lên phê t r ư ơ n g tám mươi lăm kỳ thật ta đến từ lên kinh đại gia tộc đối mặt trần sinh nghĩ hoặc mẹ tô trước tiên mở miệng nói chúng ta sáng sớm hôm nay liền xoát tới có quan hệ bạch lộ giang bờ cư xá nhập thất cướp bóc cán tin tức lúc ấy gọi điện thoại của người đánh không thông chúng ta vội vàng lái xe tiến đến bạch lộ giang bờ nghe giữ lại ở hiện trường cảnh sát nói ngươi tại cảnh sát vũ trang bệnh viện chúng ta lại chạy tới hôm qua ăn đồ nướng nói chuyện phiếm thời điểm mẹ tô bọn người liền đã biết trần sinh nơi ở các nàng xem tới tin tức lần đầu tiên liền biết trần sinh x ả ra chuyện trần sinh ca ca ta cùng tình huống của các nàng không sai bị lắm bạch lạc nhan hít mũi một cái nói rằng, điện thoại di động ta không có điện trần sinh có chút bất đắc d ì nói trần sinh ca ca nhìn thấy ngươi không có việc gì ta an tâm nghĩ không ra ngươi vừa cùng chúng ta bốn người cùng một chỗ du lịch x o n g lặn liền đã xảy ra loại sự tình này hạ vũ giao xoa xoa nước mắt nói rằng chúng ta nói để ngươi lưu lại ngươi không phải không nghe nếu là ngươi thật có chuyện bất chắc làm sao chúng ta xử lý a tống tiến tiến cố ý lớn tiếng nói trần sinh ca ca về sau đừng ở bạch lộ giang bờ ở, dù sao nơi đó ra qua nhân mạng ngươi về sau ngay tại đàn cung sơn trang cùng chúng ta ở cùng nhau a đến lúc đó chúng ta hàng ngày cho ngươi tại sân thượng làm đồ nướng ưu tiểu nhu nữ khí nói nghiêm túc không phải bốn người các ngươi là ai à sao có thể nhường trần sinh ca ca cùng các ngươi ở cùng nhau lý sa có chút tức giận hỏi cái này bốn cái nữ sinh vừa lên đến liền cùng trần sinh ép ấp ôm một cái chính mình liền không nói gì nhưng vừa mới các nàng lại còn nói muốn để trần sinh cùng với các nàng ở cùng nhau giống như hôm qua các nàng còn cùng ơi đây chẳng phải là có tiếp xúc da t h i ệ t những người này đến cùng cùng trần sinh quan hệ thế nào không phải ngươi là ai nha mễ tô quan sát một chút lý sa bỗng nhiên khẽ giật mình hạ to mồm nói rằng ta giống như nhận biết n g ư ơ i n g ư ơ i có phải hay không trần sinh k a ca, ca khen thưởng qua nữ mc xa xa chính là nàng ta chú ý qua nàng nàng đoạn thời gian trước còn trải qua nóng lục xoát đâu hạ vũ giao tràn ngập địch lý nhìn xem l i sa không chút khách khí nói rằng chật chật không nghĩ tới nhan chị dẫn chương trình xa xa họ p h ư t l ì n nhìn xấu như vậy ngươi nói ai xấu đâu ta đây là bởi vì lo lắng trần sinh k a ca, ca một đêm không ngủ mới đưa đến mắt đen vành mắt l i sa phản bác ừ ta nhìn ngươi là chính mình hóa trang a trần sinh ca ca đều như vậy ngươi còn muốn dùng loại phương pháp này gây nên trần sinh ca ca đồng tình thật là một cái tâm cơ cơ tống tiên tiến ôm lấy ngực âm dương q u á i khí nói rằng trần sinh xứng sở ngoa tạo còn có thể dạng này chơi chính mình vừa mới nhìn thấy lý sa mắt còn thâm quả thật có chút đau lòng kém chút ngay tại chỗ vung qua mấy cái ức lý sa một đối ba đương nhiên chiếm không đến bất luận cái gì tiện nghi tức giận dẫm chân nàng đi đến trần sinh trước mặt vô cùng đáng thương nói trần sinh ca ca ngươi nhìn mấy người các nàng hợp lại ước hết a lý sa sở dĩ dám đối với mễ tô bọn người phát táo là bởi vì nàng có đầy đủ lực lượng nàng đương nhiên biết trần sinh cho không thiếu nữ dẫn chương trình đều x o á t hành lễ vật nhưng vậy thì thế nào chính mình đạt được lễ vật mới là nhiều nhất hơn nữa trần sinh trả lại cho mình mua bảy mươi triệu biệt thự năm mươi triệu siêu xe thậm chí liền mở công ty năm mươi triệu đều là trần sinh đầu tư mấy cái khác nữ sinh đoán chừng chính là trần sinh nhàn đến nhàm chán dùng để giết thời gian mà thôi cùng sở hữu cái này chính quy căn bản không cách nào so sánh được đương nhiên m ẹ tô mấy người cũng nghĩ như vậy đúng lúc này vẫn không có mở ra miệng bạch lạc nhan hướng trần sinh đi tới nàng tràn ngập địch ý nhìn thoáng qua lý xa mấy người tao mày hỏi trần sinh ca ca mấy người các nàng là ai a năm cái nữ sinh không khỏi cùng nhau đem ánh mắt rời về phía bạch lạc nhan khi thấy bạch lạc nhan vóc người cao g ầ y cùng băng sơn mỹ nhân như thế dung n h ă n sau trong lòng các nàng đồng thời thổi qua một câu ngoa tạo cái này lại là ở đâu ra hồ ly tinh g i á n g dấp cũng quá đẹp a trần sinh nhìn thấy dương cung bạt kiếm mấy người khỏe miệng không khỏi giật một cái cho dù là cổ đại trí cao vô thượng hoàng đế hậu cung cũng dễ dàng bốc cháy chính mình một cái kinh nghiệm sống chưa nhiều thiếu niên đơn thuần lại giải quyết như thế nào được cái này thiên cổ nan đề đâu trần sinh che lấy đầu của mình thử lấy răng nói rằng ai nha ta hiện tại đầu hơi c h o á n váng nếu không để cho ta trước nghỉ ngơi một hồi trần sinh ca ca ngươi cũng chớ giả bộ lý sa vĩ môi vẻ mặt bất đắc dĩ nói ngươi thương phải là bà vai làm sao lại đau đầu đâu trần sinh ca ca ngươi nhanh nói cho các nàng biết ta và người quan hệ trong đó m ẹ tô bị lý sa khơi dậy t h ắ n g bạn mớn cũng ngồi s ồ m ở trước giường nắm lấy trần sinh một cái khắc cánh tay nói trần sinh ca ca chúng ta bốn người cùng nàng cùng một chỗ rơi vào trong nước ngươi trước cứu hay một bên bạch lạc nhan mặc dù không nói chuyện nhưng cũng muốn nghe một chút trần sinh giải thích trần sinh biết mình lần này là không tranh thoát hắn ngồi nghiêm trình nhìn về phía trương sở kiều nói rằng sở kiều buổi tối hôm qua tám h ả o biệt thự thủy tinh hỏng nếu không hai chị em các ngươi mang rằng cảnh quan đi hỏi một chút cục cảnh sát tổn thất này nên do ai đến bồi thường tốt sinh ca trương sở kiều không khỏi nhất miệng đại ca ngươi động một tí chính là tiêu phí mấy cái ức cái này ba dưa hai táo cũng là s o sánh lên thật đây rõ ràng là tại hạ lệnh trục khách bất quá hắn cũng biết trần sinh khổ sở dù sao chuyện xấu trong nhà không thể chuyển ra ngoài đi xem ra sau này mình đến tìm cái thời gian thật tốt cho sinh ca truyền thụ một chút kinh nghiệm hoặc một ít người ta sẽ hành mặc dù rộng khắp giao hữu nhưng người ta tốt xấu là từng bước từng bước đến a nào giống ngươi đồng thời chân đạp mấy cái thuyền còn khiến cái này thuyền đụng vào nhau không ngã mới là lạ thì giang cảnh quan chúng ta đi ra ngoài t r ư ớ ca trương sở kiều có chút lúng túng mở miệng nói trương linh chi cùng giang nhược tuyết cũng không nói thêm gì quay người đi ra phía ngoài sinh ca ngươi khá b ả o trọng trương sở kiều ý vị thâm trường nói một câu rời đi phòng bệnh sau thuận tiện khép cửa lại lúc này giang nhược tuyết cùng trương linh chi đều đứng tại cửa ra vào cũng không hề rời đi tuy nói trần sinh cùng hai người bọn họ không có cái gì tính thực chất quan hệ nhưng các nàng lại đều đối trần sinh có một chút hào cảm các nàng lưu tại cái này là muốn biết trong này là có hiểu lầm vẫn là nói trần sinh là một cái từ đầu đến đôi cặn bán a m nếu như là cái sau vậy các nàng sẽ không chút do dự cùng trần sinh bảo trì nhất định giới hạn về sau các nàng sẽ áp dụng cái khác phương thức báo đáp trần sinh nhưng tuyệt đối sẽ không có phương diện kia ý nghĩ dù sao hai người bọn họ thân phận đặc thủ đã định t r ư ớ c không có khả năng làm trần sinh tình người hai người các ngươi tại sao còn chưa đi trương sở kiều quay đầu có chút không rõ ràng cho lắm nhìn về phía rang nhựa tuyết cùng trương linh chi、Xuyệt. hai vị nữ sinh gần như đồng thời là một cái thủ thế im lặng suỵt trong phòng bệnh trần sinh đại não cấp tốc vận chuyển giờ phút này có thể so với in sten trần m ặ t sau một lát trần sinh than nhẹ một tiếng chuyện cho tới bây giờ ta cũng liền không dối gạt các ngươi ta bỗng nhiên biến có tiền như vậy là bởi vì trước đó không lâu một cái tự xưng ông nội ta lão nhân bỗng nhiên tìm tới ta cho ta một t r ư ơ n g h ắ c kim t h ẻ hắn nói cho ta kỳ thật ta xuất sinh ở kinh thành một đại gia tộc ta đi đây không phải người ở rẻ diệp thần kinh lịch sao hạ vũ dao nhịn không được thất ra k i ể cái gì đô thị y tế bên trong giống như cũng là như thế viết t ô n g tiến tiến quan sát một chút trần sinh bán tín bán n g h i hỏi trần sinh ca ca có thể ta vẫn còn có chút không hiểu dù cho ngươi thật rất có tiền có thể ngươi tại sao phải cho nhiều nữ sinh như vậy dùng tiền đâu chương 86, m m i đã thông hai mạch n h á m đốc hoàn toàn trở thành cặn bã nam chương 86, m m i đã thông hai mạch n h á m đốc hoàn toàn trở thành cặn bã nam trần sinh nghe xong kém chút khí cười ca nếu không phải cho nhiều nữ sinh như vậy dùng tiền còn có phần của ngươi sao bất quá tại nhiều nữ sinh như vậy trước mặt lời này cũng không tốt nói thẳng ra trần sinh than nhẹ một tiếng ánh mắt biến thâm thúy lên giống như là xa vào đến thống khổ trong hồi ức đồng dạng kia ta sẽ nói cho các người biết vì cái gì ta sẽ cho các người nhiều người như vậy dùng tiền ông nội ta đem hát kim thẻ cho ta về sau còn nói cho ta một chút bí mật không muốn người biết gia tộc của ta nhìn từ bề ngoài hài hòa trên thực tế nội đấu nghiêm trọng ta xuất sinh về sau đại bá ta nhìn ta là nam hải dùng hết các loại phương pháp muốn diện trừ ta g i a g i a vì bảo hộ chúng ta một nhà ba người âm thầm giúp chúng ta đổi thân phận để chúng ta giấu ở thiên hải thị cứ như vậy liên tiếp đi qua hai mươi nhiều năm hiện tại gia tộc đa số sản nghiệp đã bị đại bá ta hoàn toàn nắm giữ cơ hồ không thể lay động cho nên bọn hắn cũng sẽ không sợ hai ta cái này tiểu nhân vật n h ấ t lên sóng gió ông nội ta đốt tận chính mình sau cùng năng lượng rốt cuộc cùng đại bá ta đạt thành một cái chung nhận thức gia tộc của ta có thể cho ta cung cấp đại lượng t à i phú nhưng là ta không thể cho chính mình mua bất kỳ sản nghiệp nào chỉ có thể đem tiền tiêu vào trên thân người khác bởi vì ta đại bá sợ hai ta khác mở sân môn sẽ đuối bọn hắn sinh ra uy hiếp nghe được cái này tất cả nữ sinh miệng đều mở đến thật to các nàng không nghĩ tới trần sinh lại có dạng này thân thế cái này nghe quả thực là thiên phương dạ đàm trong đám người bạch lạc nhan như có điều suy nghĩ gật gật đầu trần sinh các a Chắc không được cha mẹ n g ư n i ngoài ý muốn qua đời xem ra khả năng rất lớn là bị gia tộc người giết hại không sai trần sinh nhìn về phía bạch lạc nhan b ọ n người tiếp tục nói các ngươi đại đa số người không còn tại thế nhà xuất sinh không hiểu được ở thế gia sinh tồn gian nan thế nhân cười rộ lưu thiện vui đến quên cả trời đất nhu nhược cùng ham h ư ở n g lạc thật tình không biết nếu như lưu thiện cùng đường triều hậu chủ lý dục như thế cả ngày tưởng niệm cô quốc làm thơ biểu đạt vong quốc thống khổ kia lưu thiện cũng biết giống lý dục như thế được ban cho diệu độc trên thực tế lưu thiện đại trí già ngu vì sinh tồn bất đắc dĩ lựa chọn dấu dốt nói đến đây trần sinh nhìn chúng nữ một cái có chút bất đắc gì nói ngoại trừ thu tỷ bên ngoài ta cố ý cùng các ngươi nhiều người như vậy tiếp cận cho mấy người các ngươi dùng tiền chính là vì nhường chính mình coi trọng đi như cái không cầu phát triển ăn chơi thiếu ra ta mặc dù không tính là nam nhân tốt nhưng cũng chưa hề nghĩ tới không chịu trách nhiệm càng không có đùa bỡn qua tình cảm của các ngươi ta làm những n à y cũng là vì bo bo giữ mình chỉ có dạng này ta mới có thể còn sống ai thế tử chi tranh xưa nay đã như vậy trần sinh tại trương sở kiều dẫn rất hạng một mạch đem cố sự kể xong nói chính hắn đều có chút bội phục mình mà lúc này ở ngoài cửa nghe l é n trương sở tiểu cái cằm đều nhanh rớt xuống đất không phải anh em cái này mẹ hắn nói đều là ta tự a ngay cả giọng nói chuyện đều cùng ta giống nhau như lúc trên thực tế trần sinh nói những này cũng có chính mình suy tính mấy người các ngươi nữ sinh không phải cho là ta chân đạp nhiều con thuyền sao kiều ca hôm nay liền trực tiếp than bài ca chính là muốn chân đạp nhiều con thuyền hơn nữa còn nhất định phải làm như vậy không làm liền chết các ngươi nếu có thể tiếp nhận vậy thì lưu lại ca tiếp tục cho các ngươi dùng tiền các ngươi nếu là không tiếp thu được thật xin lỗi đi ra ngoài rẽ phải ngược lại ca có tiền đi cái nào tìm không thấy mỹ nữ trần sinh cảm thấy mình tối hôm qua bị đâm một đau giống như là đả thông hai mạch nhâm đốc trước kia chính mình là bị liếm cầu hệ thống nắm n u i dẫn đi hiện tại hắn đã hoàn toàn thả bản thân cái gì t h u ầ n yêu chiến sĩ bác gái rộng ái tải là chính mình hẳn là theo đuổi chúng nữ nghe xong trần sinh tự thuật tất cả đều tâm tình phức tạp nhìn về phía trần sinh sau một hồi lâu lý sa cầm thật chặt trần sinh tay t h a ngẫm nghẹn nào nói trần sinh ca ca không nghĩ tới ngươi lại có thê thảm như vậy kinh lịch thật xin lỗi vừa mới là ta trách con ngươi trần sinh ca ca thật xin lỗi Ta không nên hoài nghi nên ngươi đại ố i tình ta. h cảm của ta. Hạ Vũ g a o c ũ n gia có chút c hổ xấu đầu. Mẹ Tô cất c o g i ọ nghĩ nói rằng, nói ngươi Trần n với i ta qua, đã sớm s các ca ca của gia làm tâm mình. như vậy khẳng định có nỗi khổ tâm riêng n khổ h vậy g Đại có một hồi có bao nhiêu nam nhân lời d ă n là tiền là cho nữ nhân nhìn không phải cho nữ nhân hoa lại nhìn trần sinh ca ca không giữ lại chút nào cho chúng ta nỗ lực nhiều như vậy nếu như hắn thật là cặn bán a m sẽ cho chúng ta nỗ lực nhiều như vậy sao đại gia môn tự vấn lòng chúng ta là trần sinh ca ca làm chuyện đáng ra hắn cho chúng ta tiêu nhiều tiền như vậy sao mẹ tô mấy câu nói xong đám người hoàn toàn tỉnh lộ đúng vậy a trần sinh vì chính mình bỏ ra nhiều tiền như vậy mà chính mình lại vì hắn làm qua cái gì trần sinh thấy thời cơ không sai bịt lắm tiếp tục mở miệng nói nếu như các ngươi bằng lòng lưu lại vậy thì lưu lại nếu như các ngươi không nguyện ý lưu lại cũng có thể chọn rời đi trần sinh một chút cũng không có đau lòng trước kia tiêu tiền dù sao các nàng giúp mình kiếm không ít tiền hơn nữa có hệ thống tại chính mình vẫn là có thể tiếp tục kiếm tiền ngắn ngủi trầm mặc qua đi m ẹ tô bổ nhào vào trần sinh bên người k h ó c sụi nói rằng trần sinh các ca ngươi không nên đổi ta đi ta không nên rời đi ngươi ta không quản c ấ c nàng là nghĩ như thế nào chỉ cần có thể mỗi ngày nhìn thấy ngươi ta liền đủ hài lòng trần sinh ca ca ta cũng không đi ta tới này trước đó liền đã nghĩ kỹ ta về sau không làm hoạt náo viên liền định c ư tại thiên hải thị bội tiếp ngươi lý sa l a u l a u nước mắt mắt trang đã sớm mơ hồ một mảnh giống một cái gấu trúc như thế ta cũng không đi ngươi lúc đó trợ giúp ta càng giúp nhà ta hiện tại ngươi gặp phải phiền toái ta sao có thể vứt xuống ngươi mặc kệ đâu bạch lạc nhan ngữ khí kiên định nói ta cũng không đi ta cũng không đi cuối cùng đám người đem ánh mắt cùng nhau nhìn về phía diệp chi thu diệp chi thu thân thể mềm mại r u lên có chút khiếp đảm mà hỏi vậy ta có thể không đi sao trong giọng nói của nàng mang theo một tia khẩn cầu dù sao các nàng xem như trần sinh bạn gái mà chính mình đây tính toán là cái gì thân phận đâu ai sẽ cho phép những nữ nhân khác q u a y chung quanh tại chính mình bạn trai bên người bạch lạc nhan nhìn về phía có chút không biết làm sao diệp chi thu giọng nói nhẹ nhàng nói thu t ỷ ta biết người đối với trần sinh ka ka mà nói rất trọng yếu trần sinh ka ka t ỷ t ỷ chính là ta bạch lạc nhan tì tì ân về sau thu tì cũng là tì tì của chúng ta mẹ tô vừa cười vừa nói ân hy vọng tất cả mọi người có thể nhớ k ỹ trần sinh ca ca đối với chúng ta tốt chúng ta có tất cả đều là trần sinh ca ca cho nếu là không có trần sinh ca ca ta đoán chừng bây giờ còn đang là về sau công tác giàu gì đâu hạ vũ giao d ọ n g thành khẩn nói ân vậy chúng ta về sau liền h ả o h ả o báo đáp trần sinh ca ca lisa ôn nhu nói trần sinh ca ca cảm ơn ngươi nếu như không có ngươi lời nói ta khả năng hiện tại vẫn là một cái tự ti mất cảm yếu ớt nữ sinh là ngươi nhường ta có cải biến một mực trầm mặc ít nói u tiểu n u nói rằng trần sinh thấy mấy nữ sinh vậy mà đều lưu lại trong lòng không hiểu có một chút nhỏ thoải mái hạ lời nói xa bọn người còn kém lâm môn một cước nếu là lúc này đi chẳng phải là hưởng phí nhiều như vậy tâm huyết còn có vừa mới c á c m ộ i t ử một phen ngôn luận nói cũng quá tốt rồi nhất định phải t h ư ở n g chén lớn ân h i mã ngay tại trần sinh tâm tình thư xứng lúc ngoài cửa truyền đến ở một tiếng giống là có người té ngã trên đất sau đó trương sở k i ể u lo lắng hô giang cảnh quan ngươi thế nào t r ư ơ n g tám mươi bảy làm toàn diện kiểm tra sức khỏe chương tám mươi bảy làm toàn diện kiểm tra sức khỏe giang cảnh quan giang cảnh quan trương sở kiều cùng trương linh chi hai người không ngừng kêu rang n h ư ợ c tuyết danh tự nhưng là g i a n g n h ư ợ c tuyết cũng không có làm ra bất kỳ đáp lại nào chuyện gì xảy ra chúng ta ra ngoài nhìn một chút tống thiên tiến dẫn đầu đi ra cửa nam tại trên giường bệnh trần sinh không còn kịp suy tư nữa trương sở kiều bọn người vì cái gì còn chưa đi cũng từ trên giường nhảy xuống tới trần sinh ca ca ngươi thương còn không có tốt liền lưu tại cái này a lý sa quan tâm nói ta cảm giác chính mình giống như không có việc gì trần sinh hoạt động một chút bả vai nói rằng phòng bệnh bên ngoài trương linh chi ngồi sổm trên mặt đất ôm rang nhựa tuyết đầu không ngừng hô hoán cái sau danh tự nhưng g i a n g n h ư ợ c tuyết một mực nhắm chặt hai mắt một chút phản ứng đều không có s ở kiều còn thất thần làm gì còn không mau đi gọi bác sĩ trương linh chi thuốc dùng nói a tốt tốt trương sở kiều cái này mới phản ứng được bước nhanh hướng phòng thầy thuốc làm việc chạy tới hai cái dép lên đều căng bay đi trần sinh nhìn thoáng qua sắc mặt tiểu tụy g i a n g n h ư ợ c tuyết không khỏi nhữ mày theo k h í s ắ c nhìn lại g i a n g n h ư ợ c tuyết bệnh cũng không nhẹ hắn đi qua ngồi s ồ m trên mặt đất nắm lên rang ngược tuyết tay trái trần tiên sinh ngươi trương linh chi có chút khó hiểu nhìn về phía trần sinh ta học qua một chút trung ý tri thức có thể thông qua mạch tượng phán đoán bệnh tình dứt lời trần sinh đem ngón trỏ ngón giữa cùng ngón áp bút nhẹ nhẹ đặt ở g i a n g n h ư ợ c tuyết tấp quăn thức ba cái mạch vị bên trên sau một lát trần sinh không khỏi hít sâu m ộ t hơi bởi vì theo mạch tượng bên trên nhìn g i a n g n h ư ợ c tuyết được rất nghiêm trọng não bộ tập bệnh xin tránh ra mấy người y tá đẩy một cái cáng cứu thương xe chạy tới chuẩn bị đem g rang n h ư ợ c tuyết mạch tượng dù sao lần thứ nhắc hắn cho người ta bắt mạch có lẽ là sai lầm xin đừng nên tại cái này thêm phiền một cái cô y tá tỉ thấy thế nhịn không được t r á c cứ ngươi một bệnh nhân giả trang cái gì lao chung y h ỉ kéo dài làm hại chúng ta cứu chữa ngươi vác được trách nhiệm sao mấy người các ngươi còn thất thần làm gì giúp ta đem bệnh nhân trên kệ xe một cái khác y tá t h u ố c giục nói sinh ca ngươi bả vai có tổn thương để cho ta tới trương sở kiều chạy tới cùng đông đảo nữ sinh cùng một chỗ đem ra ngựa n h tuyết đặt lên cán g cứu thương xe hô trương sở kiều nhịn không được nhà danh nói không nghĩ tới giang cảnh quan vẫn rất nặng trương sở kiều ba người các ngươi thế nào còn chưa đi trần sinh trên m ạ n không vui hỏi cái kia giang cảnh quan bỗng nhiên nhớ tới có một việc muốn hỏi ngươi cho nên liền trở lại trương sở kiều qua loa tắc trách nói trần sinh đương nhiên không tin trương sở k i ề u lý do bất quá bây giờ hắn cũng không tâm tình cùng hắn so đo mười mấy phút sau bác sĩ theo trong phòng bệnh đi tới lấy xuống khẩu trác hỏi ai là thân nhân bệnh nhân chúng người đưa mắt nhìn nhau cuối cùng trần sinh đứng ra nói rằng thân nhân bệnh nhân không tại cái này có chuyện gì nói với ta a ta phụ trách chuyển á o bác sĩ kỳ q u á i quan sát một chút trần sinh b ọ n người trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người đây đều là một đám cái gì tổ hợp một người mặc quần áo bệnh nhân một người mặc ấ n có gió xuân chữ áo tròn tám lại nói Gió xuân không phải trung tâm tắm rửa sao còn có những mỹ nước kia mỗi một cái nhan trị cũng rất cao cái này nếu là tại bệnh viện bên ngoài nhìn thấy bọn này tổ hợp còn tưởng rằng gió xuân trung tâm tắm rửa bị cảnh sát một tổ bưng đúng lúc này trong phòng bệnh truyền đến y tá tiếng kêu to cảnh sát ngươi thức dậy làm gì ai ngươi chớ lộn xộn a không bao lâu g i a n g n h ư ợ c tuyết chính mình xách theo t r u y ề n nước tự đi ra ngoài bác sĩ ta cảm giác tốt hơn nhiều ta chính là thuột huyết áp thua bên trên đường g lụ cổ đã tốt lắm rồi bác sĩ gật gật đầu ta vừa mới dùng đường máu nghi đo một chút đường máu sát thực rất thấp kết hợp với ngươi triệu chứng hẳn là tuột huyết áp đưa tới ngất không có gì vấn đề quá lớn vậy ta hiện tại có thể đi rồi sao g i a n g nhược tuyết có chút gấp gáp hỏi tốt nhất là trước ấn xong đường g lù cổ đương nhiên nếu như ngươi có việc gấp cũng có thể đem bình này đường g lù cổ trực tiếp uống hết bác sĩ nhìn thoáng qua g i a n g nhược tuyết trên người đồng phục cảnh sát c ư ờ i ha hả nói tốt vậy ta xuống dưới giao nộp i a n g nhược tuyết nói xong trực tiếp nổ xong trên tay truyền dịch quản rang nhược tuyết ngươi trước chờ một chút trần sinh ngữ khí nghiêm túc nói rang nhược tuyết nao nao nghi hoặc mở miệng nói trần tiên sinh ngươi l à muốn hỏi bồi thường chuyện sao ngươi yên tâm chúng ta nhất định sẽ cho ngươi một cái hài lòng trả lời chắc chắn không phải bồi thường sự tình ngươi tốt nhất làm một chút toàn diện kiểm tra sức khỏe dạng này bảo hiểm một chút đang chuẩn bị rời đi bác sĩ b ô n g nhiên dừng bước trong lòng tự đủ tiểu h ỏ a từ ngươi thế nào đoạt ta lời kịch ta vừa mới cũng dự định nói những lời này đến lấy bất quá ngươi có phải hay không ánh mắt có m a bệnh không thấy được người ta g a trên người sao đây chính là so áo khoác trắng còn muốn quên uy giang nhược tuyết miễn cưỡng gạt ra một cái mỉm cười thanh âm có chút hư nhược nói rằng trần tiên sinh ta thân thể của mình ta rõ ràng nhất ta chính là hôm qua một đêm không có cho mắt lại thêm buổi sáng chưa ăn cơm đường máu có chút thấp mà thôi ngược lại chuyện đã xử lý không sai bị lắm ngươi cũng đừng nghĩ lấy chuyện công tác trần sinh không cho phép nghi ngờ nhìn về phía trương sở kiều sở kiều ngươi mang theo giang cảnh quan đi kiểm tra sức khỏe nhớ kỹ nhất định là toàn diện kiểm tra sức khỏe cái này trương sở kiều có chút khó khăn nhìn về phía giang người tuyết trong lúc nhất thời không biết rõ nên mở miệng như thế nào lúc này bác sĩ cũng khuyên giải nói nữ sĩ ta cũng đề nghị ngươi làm một cái toàn diện kiểm tra sức khỏe dạng này bảo hiểm một chút trên thực tế bác sĩ nhường bệnh nhân làm toàn diện kiểm tra cũng không hoàn toàn là suy nghĩ nhiều kiếm tiền dù sao có chút bệnh chỉ dựa vào mắt thường quan sát là không nhìn ra toàn diện kiểm tra có thể giảm bớt xuất hiện sai xem bệnh để lo xem bệnh sát xuất cho mình tiết kiệm không ít phiền mái nếu không người bệnh b ạ n nhất có cái gì ẩn tính tập bệnh bác sĩ không nhìn ra thì thân nhân bệnh nhân liền sẽ chỉ vào bác sĩ cái mùi mắng n g ư ờ i lang băm liền bệnh cũng nhìn không ra vậy được rồi g i a n g n h ư ợ c tuyết không l â y truyền được đành phải đi theo trương sở kiểu đi dưới lầu kiểm tra bác sĩ ta có thể xuất viện sao trần sinh nhìn về phía bác sĩ hỏi ngươi là bác sĩ đánh giá trần sinh hỏi lúc này một cái thực tập y tá t r ê n miệng nói bạch thầy thuốc ngày tối hôm qua không có trực ban không biết rõ việc này hắn chính là tối hôm qua bị lưu manh đâm bị thương bạch lộ giang bờ cư xá chủ xí nghiệp a hóa ra là hắn a bạch thầy thuốc nhìn về phía t r ầ n sinh ngự a khí hỏa hoan mấy phần tiểu h o a tử ngươi trước ở lại đây hai ngày a chờ vết thương khép lại về sau liền có thể rời đi thực tập y tá nhìn về phía t r ầ n sinh cười ha hả nói trần tiến sinh đi trong phòng đổi một chút thuốc a ân phiền t h á i trần sinh cũng không tốt chối tử quay người hướng phòng bệnh đi đến y tá đem trần sinh quần áo bệnh nhân nút thắt giải khai sau bắt đầu hiểu quấn trên bờ vai băng vải mấy nữ sinh nhìn chằm chằm lấy trần sinh trần trụi thân trên trong mắt đều nhanh rơi trên mặt đất hoa thật lớn a i trần sinh ca ca cơ bắp lý sa nhịn không được t h ố t ra chương 88, chúng nữ hợp tác làm lớn là mạnh chương 88, chúng nữ hợp tác làm lớn là mạnh lý sa ép xuống đầu dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chọc chọc trần sinh cơ bắp bên trên lần gặp gỡ thời điểm trần sinh ca ca cơ bắp còn giống như không có cường tráng như vậy a vừa mới qua đi mấy ngày vậy mà lớn như vậy chẳng lẽ trần sinh ca ca một ngày làm tám nghìn chống đầy xa xa ngươi về sau nói chuyện có thể hay không đừng có dùng câu đảo ngược ca trần sinh có chút lung tùng nói hoa thật lớn a câu nói này thế nào nghe như thế khó chịu h ắ c h ắ c ta vừa mới là thốt r a lý s a nháy mắt nói rằng ta thế nào cũng cảm giác trần sinh ca ca cơ bắp giống như thật lại trở nên mạnh mẽ m ẹ t u cũng chừng mắt mắt to quan sát trong chốc lát sau đó quay đầu nhìn về phía hạ vũ giao bọn người hạ vũ giao giống nhau biểu hiện được rất kinh ngạc đang lúc chúng nữ không chút gì che giấu thưởng thức trần sinh tám khối cơ bụng cùng áo lót đến lúc thực tập y tá bỗng nhiên mở miệng nói ra ta đi vết thương này thế nào khép lại sau khi nói xong gấp vội vàng che miệng của mình dường như ý thức được chính mình nói chuyện có chút không quá ổn trọng thật không thiện ta vừa mới quá kích động y y tá nâng đỡ mắt kính của mình liên tục liễu lưới nói thật sự là quá kỳ quái vừa mới qua đi không tới một ngày vết thương liền khép lại trần sinh cũng là có chút ngoài ý m u ố n chính mình y học trung quốc thánh thủ mới l và một cũng không có nắm giữ nhanh chóng khép lại vết thương năng lực chẳng lẽ là bởi vì chính mình toàn bộ thuộc tính đạt được đề cao mạnh về sau tự lành năng lực cũng trở nên mạnh mẽ trần sinh ổn định lại tâm thần cười hỏi y tá tỉ, tỉ. đã miệng vết thương của ta đã hoàn toàn khép lại kia có hay không có thể đi trên lý luận có thể đi bất quá ta nói không tính một hồi ta hỏi một chút bác sĩ y di tá kiên nhẫn giải thích nói Tốt, phiền thoái y di tá tại thu dọn đồ đạc thời điểm nhịn không được nhìn trần sinh cùng đông đảo nữ sinh một cái chật chật trách không được tiểu t ử này bên người vây quanh nhiều mỹ nữ như vậy g i a hỏa này không riêng lớn lên đẹp trai dáng người còn như thế tốt nếu là chính mình gặp phải mỗi một bệnh nhân đều là như vậy xoài ca hà không mỹ quá thay y tá cẩn thận mỗi bước đi lưu luyến không rời rời đi phòng bệnh lý s a thời y tá rời đi đi tới tới gần trần sinh bà vai có chút đau lòng nói rằng trần sinh ca ca bà vai còn đau không nha nếu không xa xa cho n g ư ờ i thổi một chút xa xa không không cần trần sinh nhìn về phía chúng nữ nhàn nhạt mở miệng nói các ngươi giúp ta làm một chút thủ tục xuất viện à tại cái này đợi cũng không phải sự t ì n h trần sinh ca ca kia để ta đi một mực không chút mở miệng hú tiểu nhu chủ động xin đi trong phòng tạm thời an t ĩ n h lại lúc này bạch lạc nhan đi đến trần sinh trước mặt vẻ mặt thành thật mở miệng nói trần sinh ca ca ta khả năng không quen bịa đạn nhưng ta cũng là phát ra từ nội tâm thích ngươi về sau ta sẽ tận chính mình cố gắng lớn nhất đem công ty của bà ta bắt tay vào làm dạng này ta liền có tư cách tại ngươi gặp phải thời điểm khó khăn đến giúp ngươi ta cảm thấy trần sinh ca ca không cần chúng ta kiếm tiền hắn cần chính là làm bạn tống thiên thiến cũng phát biểu quan điểm của mình ta không phải ý tư kia ta chỉ là bạch lạc nhan nhất thời có chút nghẹn lời mặt đều nghẹn đến đ ỏ bừng tốt thiên thiến nàng cũng là một phen hảo tâm hạ vũ giao mười phần công trình nói ta ngược lại thật ra cảm thấy nàng nói có đạo lý mẹ tôi nhìn về phía bạch lạc nhan ôn n u hỏi người tên là gì ta gọi bạch lạc nhan là trần sinh ca ca đồng học Thì chính ra ngươi lý ca ca à t r ầ sa nghe xong cũng chen miệng nói quả nhiên là anh hùng s ở kiến lược đồng m ẹ tô có muốn hay không cùng ta hợp tác một chút cái gì hợp tác mê tô không rõ ràng cho lắm mà hỏi ta vừa mới tại giờ hô ui in ở bên trên t r a xét một chút các ngươi cũng coi là gần nhất tương đối lựa dẫn chương trình vừa vặn ta vừa đăng ký một nhà truyền thông công ty ngược lại bốn người các ngươi cũng không ký kết không bằng trực tiếp đi theo ta bởi vì cái gọi là phù sa không lưu d u ộ n g người ngoài đi tại sao ta cảm giác ngươi muốn cho chúng ta làm việc cho ngươi t ô n g t h i ê n tiến h bóp lấy eo có chút không phục nói rằng ta đây là cho các ngươi cơ hội nói đến đúng d ị p chúng ta cũng ngay tại chủ bị công hội sự t ì n h ta vừa mới còn nghĩ đem ngươi ký tới đây chứ tống tiến vẻ mặt cười xấu xa nói lý sa lập tức xứng sở cái này bốn cái nữ sinh khẩu khí thật lớn đây là có bao nhiêu tiền a vậy mà nghĩ đến chuẩn bị công hội chẳng lẽ k a ca cho đầu tư của ta cũng cho các nàng m ẹ tô ổn định lại tâm thần đề nghị ta ngược lại thật ra cảm thấy chúng ta có thể kết hội lại đến thành lập công hội cùng truyền thông công ty đợi khi tìm được cơ hội thích hợp lại đào mấy cái nữ mc sau đó chúng ta một bước một cái dấu chân làm lớn làm mạnh ta đồng ý lý sa do dự một chút chi rồi nói ra tán thành hạ vũ giao cũng vui vẻ nói rằng ta cũng đồng ý tống thiên tiến cũng phụ hỏa nói mặc dù nàng có chút không thích lý sa cùng bạch lạc nhan nhưng huyên náo quá cương chẳng phải là nhường trần sinh có chút khó khăn nàng hiện tại đã nghĩ thông suốt rồi phản chính tự mình làm tốt bản chức công tác là được về phần những chuyện khác tận lực không nên nhúng tay dạng này mới có thể để cho trần sinh càng b ấ t lo nếu không chính mình thường xuyên cho trần sinh ngược l ạ t vậy nhân ra đem chính mình một cước đá bay cũng là nhân c h i thường tình d i ệ p chi thu thấy tất cả mọi người tỏ thái độ có chút không tự tin nói ta sẽ không trực tiếp vậy ta về sau chiếu cố tiểu sinh ẩm thực sinh hoạt thường ngày có thể chứ thu t h ngươi cũng không phải b ả mẫu trần sinh vừa cười vừa nói về sau ngươi liền cùng mấy người các nàng như thế vui chơi giải trí là được ai bảo ngươi là t ỷ ta diệp chi thu mặt bỏ lên ngươi có thể thu giữ lại ta ta liền đủ hài lòng thế nào còn dám yêu cầu xa v i nhiều như vậy cả phòng tạm thời ở vào cảnh sát gan lành cảnh tượng chuyện kia liền vui vẻ như vậy quyết định trần sinh rốt cục thở dài một hơi tuy nói về sau chúng nữ ở chung không thể thiếu ma sát nhưng tối thiểu nhất hiện tại an định lại trần sinh giống như là bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó mở miệng nói ra đúng rồi bạch lộ giang bờ kia căn biệt thự tạm thời không cách nào ở lại Các ngay ư tại trên mạng xem chúng a y k h nữ cảm h hợp b thán t mua trần sinh tại đại khí thô lúc trương sở kiều hoàng hoàng trương trương chạy vào sinh ca xảy ra chuyện giang cảnh quan giống như được ung thư não trần sinh nhìn về phía thờ hồng hộc trương sở kiều trầm giọng hỏi đã xác định chưa t r ư ơ n g sở kiều v ẽ mặt cầu xin đem một t r ư ơ n g bản báo cáo đưa cho trần sinh giang cảnh quan làm ct cùng cộng hưởng từ hạt nhân về sau ta tìm hai vị chuyên gia của bệnh viện xem xét phim bọn hắn nói giang cảnh quan s á t thực được ung thư não ư ơ nghe 89, trong n á nháy y mắt giả nua sông Diệu Hoa. Chương 89, trong nháy mắt trương trong giả nua sông giả sông g Diệu Diệu nua nua n Hoa, Hoa. h 89, được giang n h ư ợ c tuyết được ung thư nao tin tức trừ trần sinh bên ngoài chúng nữ tất cả đều khiếp sợ t ổ t đ ỉ n h có thể hay không sai lầm người nữ cảnh quan kia còn trẻ như vậy làm sao lại mắc bệnh ung thư mê tố cao mày g ò hỏi người già mắc ung thư sát xuất s á t thực cao một chút nhưng cũng không có nghĩa là người trẻ tuổi sẽ không mắc bệnh ung thư thậm chí có chút vừa ra đời h ả i nhi đều lại bởi vì đủ loại nhân tố mắc ung thư lý sa có chút đồng tình nói rằng vậy làm sao bây giờ chúng ta có nên hay không nói cho nàng hạ vũ giao trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao toàn bộ phòng trong lúc nhất thời an tĩnh lại tất cả mọi người là cái tia hoa quý thiếu nữ cảm thấy t i ế c hận người này dung mạo xinh đẹp dáng người vô cùng tốt còn có nhất định địa vị xã hội nếu như cứ như vậy chết đi thật sự là thật là đáng tiếc chuyện này trước đừng nói cho giang cảnh quan trần sinh n h ữ mày lại bổ sung đi về trước đi trên đường thông báo tiếp răng cảnh quan gia thuộc chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ đành như thế t r ư ơ n g sở kiều than nhẹ một tiếng nói một đoàn người vừa đi ra phòng bệnh liền thấy răng nhược tuyết đối diện đi tới chân sinh ngươi đây là muốn xuất viện đúng vậy à bác sĩ nói ta không có gì trở ngại để cho ta trở về nghỉ ngơi chữa vết thương ngươi không có việc gì liền tốt răng nhược tuyết nhìn về phía chân sinh một bộ bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi nàng lúc đầu muốn làm mặt cảm tạ một chút chân sinh làm sao hiện tại quá nhiều người cũng không tốt nói thêm cái gì xem ra chỉ có thể về sau tìm cơ hội lại biểu đạt cảm ơn giang n h ư ợ c tuyết ngươi nghỉ ngơi thật tốt chúng ta đi trước trần sinh sắc mặt nhu hòa nói ân gặp lại trần sinh c á o biệt giang n h ư ợ c tuyết cùng chúng nữ cùng một chỗ đi xuống lầu dưới bất quá trần sinh trong lòng một mực đang suy nghĩ chuyện này giang n h ư ợ c tuyết ung thư nao đã làm à n cối mình bây giờ còn không có hoàn toàn chắc chắn đưa nàng trước khỏi phụ thân nàng là cục trưởng khẳng định có năng lực cho nàng cung cấp tốt nhất trị liệu thủ đoạn chưa chắc so với mình lờ một ý học trung quốc thánh thủ trên lệnh nhưng mặc kệ là chính mình vẫn là chuyên gia mong muốn chữa khỏi g i a n g nhựa tuyết sợ là độ khó cực lớn nhiều lắm là chính là nhường nàng sống lâu mấy ngày này các nước y thánh thủ thăng lên lv hai có lẽ có thể thu được chữa khỏi g i a n g nhựa tuyết phương pháp trần sinh thông qua bắt mạch vững tin g i a n g nhựa tuyết còn có thể sống một tháng đủ để đợi đến y học trung quốc thánh thủ thăng cấp bệnh viện bãi đỗ xe trần sinh tại mễ tô trên xe cho điện thoại s ạ c điện bấm g i a n g rượu hoa điện thoại x o n g cục ngươi tốt ta là trần sinh trần sinh đồng chí ngươi thương khá hơn chút nào không ta đã xuất viện có chuyện ta muốn theo ngài nói một chút giang nhược tuyết hôm nay tại bệnh viện bỗng nhiên t é xỉu về sau làm toàn diện kiểm tra bác sĩ nói giang nhược tuyết khả năng được ung thư não bình một tiếng đối diện điện thoại dường như rơi trên mặt đất nửa ngày về sau giang rượu hoa mới âm thanh run r ậ y một lần nữa mở miệng chuyện này tiểu tuyết còn không biết ta tạm thời không biết rõ trần sinh đồng chí xin thay ta giữ bí mật đa tạng cúc điện thoại giang rượu hoa lập tức sủi lơ trên ghế dường như trong nháy mắt g i à đi một ư ơ i tuổi thậm chí liền cặp kia không giận tự ý ánh mắt trong khoảnh khắc không có nửa phần thần thái buổi tối hôm qua rời đi bạch lộ giang bờ về sau giang diệu hoa căn cứ lưu tiêu trên người điện thoại rất nhanh khoa chặt cục cảnh sát nội ứng là cục giao thông phó cục trưởng t ô n nhất đúng là hắn cho lưu tiêu cung cấp đường chạy trốn thậm chí tại lưu tiêu uy hiếp h ạ t ô n nhất còn thông qua thiên vong cha được trần sinh nơi ở lưu tiêu sau khi chết lừa mang đi t ô n nhất nữ nhi lưu manh chủ động đầu án tự thú con tin cũng phải để giải cứu t ô n nhất thấy nữ nhi bình yên vô sự giống nhau chạy đến cục cảnh sát tự thú giang diệu hoa vốn cho rằng chuyện này tất cả đều vui vẻ thật là vạn không nghĩ tới nữ nhi của mình vậy mà mắc bệnh ung thư chuyện này đối với hắn mà nói thật sự là một đả kích trầm trọng m ộ trương bên khác, t ầ n Sinh nhìn về phía về t r sở kiều vô đùi sinh ca ngươi xem như hỏi đúng người lần trước bán cho ngươi phe ra gf tám mươi tiền tân lai trong tay liền có không ít xe sang trọng tài nguyên vậy sao ta lúc ấy nhìn tiệm của hắn cũng không tính lớn đây chẳng qua là hắn một cái chi nhánh mà thôi sinh ca ngươi nhất định phải mua xe sao đúng vậy a mua mấy chiếc giá bao nhiêu vị mua trước bảy chiếc gà giá cả lời nói không quan trọng dù là hơn trăm triệu cũng là có thể tiếp nhận trương sở kiều một mạch kém chút không có đi lên trong lòng tự đ ủ ta lúc ấy vì kiếm tiền mua một chiếc phe da gf tám mươi đều kém chút bị cha ta cắt ngang chân ngươi thoáng qua một chút liền phải mua bảy chiếc còn nói hơn trăm triệu cũng không đáng kể có tiền cũng không thể như thế tùy hướng a sinh ca ta muốn làm ngươi em vợ ngươi nhìn có cơ hội không trương sở kiều vẻ mặt đ ị n h mà nói trương sở kiều ngươi biết nói sao đây một bên trương linh chi sòng mặt đỏ bừng hô t h ta nói đồ đâu trương sở kiều hít mũi một cái nhỏ giọng nói lầm bầm sinh ca bên người nhiều mỹ nữ như vậy người ta còn chưa nhất định để ý ngươi đây lạnh cùng khối như băng trương sở kiều ngươi còn dám nói hiệu nói v ư ợ n g trương linh chi lần này dường như thật có chút t ứ c giận trương sở kiều theo bản năng hướng trần sinh bên người nhích lại gần vội vàng nói sang chuyện khác sinh ca ngươi vừa mới không phải nói muốn mua xe sao ta gọi điện thoại hỏi một chút tiền tấn lai l á o ra hoặc kia sở kiều ngươi lần trước không phải cùng tiền tấn lai trở m à sao trần sinh có chút không hiểu hỏi hạ lần trước chuyện này đều tại ta ta lúc ấy tìm người đi cái t i ề áo cũng là bị buộc bất đắc dĩ trương sở kiều gãi đầu một cái có chút ngượng ngùng nói rằng về sau ta mới biết được bước ta tỉ thông ra triệu gia tam công tử âm thầm tìm tới ma đô lý ra cái này hai c ầ u vật kết hội lại đến lừa ta chính ta nghĩ lại một chút việc này cùng tiền tấn lai、like、không sao cả muốn trách cũng chỉ có thể trách triệu ra cùng lý ra kia hai so trần sinh gật đầu cười nghĩ không ra ngươi vẫn rất rõ lý lẽ hh ắ c ắ c kia là tự nhiên ta xưa nay không ỉ thế hết người trương sở kiều r ứ t lời lấy điện thoại cầm tay ra bấm tiền tấn lai、like、dây số uy chứng thiếu hôm nay thế nào có dành gọi điện thoại cho ta tiền tân lai、like, ta lần này tìm ngươi có chính sự ngươi nơi đó có thể hay không lấy tới bảy c h i ế c làm bùa hựa ý n h ị v ề nẹ nọ loại hình xe sang trọng t r ư ơ n g thiếu ngài cũng đừng tìm ta vui vẻ lần trước sự tình thật không thể trách ta à ta không có đùa d i n với ngươi là lần trước theo ngươi kêu mua phe ra gì f tám mươi vương tổng muốn mua xe t r ư ơ n g thiếu ngươi không có nói đùa với ta chứ giống làm bùa hựa ý n h ị v ề nẹ nọ dạng này xe sang trọng bảy c h i ế c không được năm sáu ư c c ta thật không có đùa g i n với ngươi đối diện trầm ngâm một lát theo rồi nói ra chứng thiếu không nói là ngươi ta bên này thật không có nhiều như vậy hiện xe b ấ chương y mai chín i mươi trần sinh thủ pháp đấm bóp chương chín mươi trần sinh thủ pháp đấm bóp kia chuyện xe ngày mai lại nói trần sinh nhìn về phía trương sở kiều nói rằng sợ kiều ngươi tìm người giúp ta đem bạch lộ giang bờ biệt thự quét dọn một chút nhìn có thể hay không bán đi thuận tiện đem xe sửa một chút yên tâm đi sinh ca bao tải trên người của ta sau khi sửa xe xong ngươi trước mở ra buổi tối hôm qua nói chuyện trời đất thời điểm trần sinh hiểu rõ tới trương sở kiều hiện tại đi ra ngoài đều là đón xe hắn là thiên hải thị một cái duy nhất đi ra ngoài đón xe phú nhị đại ngoa tạo sinh ca ngươi nói là thật hay giả trương sở kiều kích động kém chút tại chỗ quỳ trần sinh híp mắt cười nói thế nào ngươi không nghi thông kia sau khi sửa xong cho ta đưa tới ca ta nằm mộng cũng nhớ trương sở kiều cầm trần sinh cánh tay một thanh nước núi một thanh nước mắt nói sinh ca ngươi quả thực là tái sinh phụ mẫu của ta về sau ngươi chính là của ta nghĩa phụ nghe nói như thế trương linh chi hung hăng trận mắt nhìn trương sở k i ề u một cái trương sở k i ề u giật mình một cái không khỏi lui lại nửa bước vậy trước tiên như vậy đi trần sinh nhìn về phía bạch lạc nhan b ọ i người nhàn nhạt mở miệng nói chúng ta hôm nay đi trước đàn cung sân trang các ngươi lúc nào thời điểm nhìn kỹ biệt thự lại cho các ngươi một người mua một bộ chúng nữ nghe xong trong lòng có chút cảm động đại gia cũng không phải muốn dọn ra ngoài ở mà là bởi vì mặc kệ là đối nam sinh còn là đối nữ sinh mà nói tại một tòa băng lanh trong thành thị có một bộ chân chính thuộc về phòng ốc của mình sẽ an tâm rất nhiều bạch lạc nhan kéo ra dồn ra sở cửa xe cười nhẹ nhàng nói trần sinh ca ca ngươi chuyên môn bảo mẫu nhan nhan lại lọt dìn cùng trần sinh c h u n g đụng những ngày này bạch lạc nhan chỉ cảm thấy tính cách của mình cũng thay đổi không ít không còn là trước kia cái kia cao lãnh giáo hoa phản giống như là trần sinh nhỏ mê mội thu tỷ xa xa các ngươi cũng cùng ta một chiếc xe a trần sinh nói rằng、Tốt. tám ố t t người cưới hai chiếc xe hơi chậm rãi lái ra khỏi bãi đỗ xe nhìn qua hai chiếc xe dần dần bóng lưng biến mất trương linh chi có chút n h ữ n mày quay đầu nhìn về phía trương sở kiều trương sở kiều toàn thân lạnh lẽo thử lấy răng nói rằng tỉ ta vừa mới là đùa giỡn với ngươi đâu đều tại ta không giữ mồm giữ miệng bất quá trương linh chi cũng không giống như ngày thường nổi giận mà là tâm tình phức tạp mà hỏi sở k i ê u ngươi nói tại trần tiên sinh trong mắt ta thật giống k h ô i băng như thế lại không a trương sở kiều đ ô n g nhiên xứng sở ngay tại chỗ trên đường ngồi dồn sơ sở chỗ ngồi phía sau xa xa đ ô n g nhiên che lấy b ụ n g dưới đau lông mày đều nhữ lại xa xa ngươi thế nào d i ệ p chi thu xoay đầu lại quan tâm hỏi thu tỷ ta không có việc gì hẳn là tới thời gian lại thêm tối hôm qua thụ điểm mát có chút đau bụng thân làm dẫn chương trình nàng làm việc và nghỉ ngơi rất không quy luật dẫn đến đại di mụ đến thăm thời gian của nàng cũng không quy luật hơn nữa mỗi lần tới thời điểm đều phải thật tốt dạy vào nàng một phen t h ư ợ n như là kim đâm như thế đau ta giúp ngươi tay cầm mạch trần sinh nắm qua lý sa tay nói rằng trần sinh ca ca ngươi liền đau bụng kinh đều có thể thấy lý sa hồi tưởng lại tại bệnh viện thời điểm trần sinh cho giang n h ư ợ c tuyết bắt mạch về sau cực lực khuyên can nàng làm toàn diện kiểm tra sức khỏe kết nếu như đối phương vậy mà kiểm tra ra ung thư não chẳng lẽ hắn thật biết rõ trung ý tri thức cái này cũng quá nhảm nhí a người ta lão trung ý đều là tóc trắng xóa lao ra ra nào có còn trẻ như vậy tiểu h o a tử không chờ lý sa mở miệng trần sinh đã đem đối phương chỗ ngồi hơi hơi yên bình một chút không cần khẩn trương ta rất nhanh một hồi liền đã hết đau đang khi nói chuyện trần sinh nhẹ nhàng nhấc lên lý sa áo lý sa cũng không phải loại kia nhăn nhó nữ sinh nhưng ở thu t ỉ cùng bạch lạc nhăn mặt tóm lại có chút xấu hổ đành phải hai mắt nhắm lại hóa giải một chút xấu hổ trần sinh đầu tiên là đem tay của mình xoa nóng sau đó bỏ vào lý sa không có một chút thịt dư tuyết trắng trên bụng lặp đi lặp lại xoa bót thỉnh thoảng còn nén một chút mấy chỗ hề vị trần sinh trong lòng không khỏi cảm thán xa xa không hổ là khiêu vũ xuất thân áo lóc tuyến lại lốt như vậy nhìn chỗ chết người nhất chính là làn da bảo dưỡng còn đặc biệt tốt bóng loáng giống như phá xác trứng gà đầu dạng nô lý sa chỉ cảm thấy thân thể ấm áp thể nội huyết dịch cũng thông suốt rất nhiều nguyên bản còn trận trận nhói nhói b ụ n g dưới vậy mà lạ thường dễ chịu sau một hồi lâu lý sa bỗng nhiên trận to hai mắt mặt mày kinh sợ nói rằng trần sinh các ca giống như thật không đạo a lần này tin tưởng ta hiểu trung ý a tin lí sa t r ớ c mắt to nhìn về phía trần sinh vẻ mặt khâm phục nói không nghĩ tới trần sinh ca ca vẫn là hình lục giác chiến sĩ không riêng biết ca hát đánh đàn dương c ầ m còn biết y thuật hơn nữa ta nghe nói trần sinh ca ca đánh nhau cũng rất mạnh làm sao ngươi biết những này ta hôm trước tại giờ họ ưu ý ý nở bên trên xoát đến bình luận khu còn có người nói ngươi là cùng một cái nam sinh tranh bạn gái mới ra tay đánh nhau nữ sinh k i a tựa như là kêu cái gì dai dai ngoa tào bọn này chỉ sợ thiên hạ bất loạn ra hỏa đây không phải thỏa thỏa tung tin đồn nhảm sao trần sinh có chút im lặng quan hệ hữu nghị tiệc tối ngày đó xác thực có không ít người vẫn đối với chính mình đập video phát dở h ó hữu ý ý nở cũng đúng là bình thường nhưng không biết rõ tên đáng chết nào tung tin đồn nhảm xa xa chuyện không phải như ngươi nghĩ tại quán b a lúc uống rượu hiểu rõ tới chân tướng sự tình bạch lạc nhan đem chuyện đã xảy ra đơn giản tự thuật một lần hóa ra là dạng này ta cũng cảm thấy là có tiểu h ắ c tử ác ý bôi đen nhà ta k a k a xa xa nói rằng trần sinh k a k a thật xin lỗi ta ngày đó có việc không có cùng ngươi cùng một chỗ tham gia quan hệ hữu nghị tệ tối t bạch lạc nhan có chút tiếc nuối nói rằng ta cũng có chút hối hận sớm biết ta liền không trở về ma đô lý sa như nói thật nói ô tô trải qua một cái chung ý tiệm t h u ố c lúc trần sinh đột nhiên nghĩ đến chính mình trước mắt lợi hại nhất trị liệu thủ đoạn là châm cứu bất quá còn thiếu khuyết công cụ dừng xe bạch lạc nhăn một cước đạp xuống phanh lại trần sinh ca ca thế nào các ngươi chờ ta ở đây một chút ta đi mua một ít đồ vật dứt lời trần sinh mở cửa xe trong chiều y dược cửa hàng đi đến không bao lâu liền sách theo một chút dược liệu đi ra trần sinh ca ca ngươi đi thuốc đông ý cửa hàng làm gì nha lý sa tò mò hỏi mua điểm thường dùng thuốc cùng châm cứu dùng kim châm cỗ trần sinh ca ngươi sẽ không tính toán trở về cho ta g h i kim a lý sa sau khi nói xong dường như ý thức được có chút không đúng vội vàng sửa lời nói ta muốn nói kỳ thật ta đã tốt hơn nhiều không cần châm cứu rồi trần sinh giải thích nói xa xa vừa mới ta chỉ là tạm thời giúp ngươi lưu thông m g õ h o a h g ứ chứ ở mức khử lạnh chỉ trị ngọn không trị gốc muốn giải quyết triệt để ngươi đau bụng kinh vấn đề còn phải cần châm cứu thật sao nếu như trần sinh ca ca thật có thể giải quyết bồi dối ta nhiều năm vấn đề vậy ta thật là nguyện nguyện nhẹ nhõm rồi lý sa có chút kích động nói không có trải qua đau bụng kinh người có lẽ không biết rõ ra hỏa này nếu là đau lên quả thực là muốn mạng giả a. Kết kết. hai chiếc xe hơi tuần tự dừng ở lái vào đàn cung sơn trang sáu hảo biệt thự sân nhỏ đám người tiến vào biệt thự sau mẹ tô trước tiên mở miệng nói các vị trước mắt biệt thự lầu hai tới lầu bốn còn không có ở người đại gia có thể tùy ý chọn lầu một ngoại trừ chúng ta ở gian phòng còn lại gian phòng cũng đều là t r ố n g không kỳ hì ta thích chiếu sáng sung túc gian phòng vậy ta ở lầu cho ta lý sa vui vẻ nói rằng ta ở lầu một a dạng này về sau nấu cơm thuận tiện một chút diệp chi thu c h ầ m rãi nói rằng vậy ta cùng xa xa ở tầng cao n h ấ ta bạch lạc nhan mở miệng nói tốt đại gia trước thu thập một chút gian phòng của mình trần sinh từ trong túi móc ra châm cứu túi nhìn về phía lý sa nói rằng xa xa đi với ta gian phòng a hạ vũ giao mấy người nghe xong hai mặt nhìn nhau không phải đâu sinh ca giữa ban ngày liền muốn cái k i a cái gì chương chín mươi mốt cho toa toa châm cứu chương chín mươi mốt cho toa toa châm cứu lý sa xứng sở lập tức đỏ mặt nói rằng trần sinh ca ca ngươi trước c h ờ một chút dứt lời lý sa đi đến mẹ tô bên người thì thầm vài câu tô tô n g ư ơ i nơi đó có hay không mì sợi bao khi ta tới đi rất gấp liền mang theo một cái mẹ tô xứng sở lập tức gật gật đầu xa xa người đi theo ta a hai người một chức một sau tiến vào phòng ngủ xa xa có hay không làm quần áo bẩn ta chỗ này còn có một số rửa sạch sẽ quần áo mới mẹ tô quan tâm hỏi bởi vì sợ lý sa có bệnh thích sạch sẽ mẹ tô cố ý nhấn mạnh một chút quần áo mới cũng đều là thời qua không cần rồi tô tô bởi vì ta đại di mụ không quá quy luật cho nên mỗi lần trước khi ra cửa đều sẽ sớm làm một cái cũng may mắn ta có cái thói quen này lần này mới không có xấu hổ lý sa vừa cười vừa nói tiết tốt một bao hẳn là đủ dùng mẹ tô đem nguyên một bao hình vông đ ồ vật nhét vào một cái hờm nứt túi sách bên trong sau đó đưa cho lisa t ô t ô cám ơn ngươi thiện tay mà thôi mà thôi ngươi quá k h á c khí mẹ tô bỗng nhiên một hồi cười xấu xa nhỏ giọng nói rằng lần này trần sinh ca ca liền không làm được chuyện xấu đi t ô t ô ngươi nói cái gì ý tứ a lisa tò mò hỏi không có ý gì vậy ta đi trước rồi lisa mang theo một cái bao lại trở lại trần sinh trước mặt trần sinh ca ca ta chuẩn bị xong trần sinh nhìn lisa trong tay mang theo một cái bao có chút không hiểu đâu bất quá cũng không nói thêm cái gì mang theo lý sa hướng một cái phòng chống đi đến trần sinh đóng cửa lại nhàn nhạt mở miệng nói xa xa ngươi trước chính mình đem quần áo thoát một chút đang khi nói chuyện trần sinh đem châm cứu túi cùng cồn gì gì đó đều đem ra trần sinh ca ca ta từ nhỏ đến lớn sợ nhất trích còn có không có phương pháp ca ca s a xa, xa rụt cổ một cái có chút sợ hay nói chỉ có châm cứu khả năng giải quyết triệt để vấn đề của ngươi yên tâm đi châm cứu không có như vậy đau nhức trần sinh giải thích nói â vậy ta an tâm lý sa nhẹ nhàng bỏ đi áo khoác của mình để qua một bên chỉ để lại một cái màu hồng phấn tiểu y phục màu hồng dưới quần áo hoàn mỹ tốt giá người căn bản không che giấu được lý sa có chút thẻ t h ù n g theo bản năng đem hai cái cánh tay thả trước người y đổ che chắn một chút trần sinh thấy thế bất đắc dĩ nói ngươi sợ cái gì ta cũng không phải chưa thấy qua nếu không ta tới giúp ngươi thoát vẫn là ta tự mình tới a lý sa nói xong xoay người sang chỗ khác đem màu hồng quần áo để qua một bên sau đó nằm lì ở trên giường ngoan ngoan đầu tựa vào gối đầu bên trong chẳng biết tại sao lần trước cùng trần sinh đơn độc cùng một chỗ thời điểm nàng căn bản không xấu hổ nhưng lần này lại có vẻ phá lệ khẩn trương trần sinh đi qua không khỏi đánh giá lý sa phía sau lưng như làm ỡ đông đồng dạng da thịt bóng loáng tinh tế tỉ mỉ thổi qua liền phá lúc này lý sa mặc dù nằm sấp lại như cũng không che giấu được hoàn mỹ thân thể đường cong nhất là mông e o so không có kịp che lấp càng là cực kỳ khoa trương trần sinh không khỏi nhớ tới một câu đẹp mắt như vậy quõng không nổ lửa bình thật sự là đáng tiếc c trần sinh hít sâu một hơi xuất ra kim trâm cố dùng cồn tiêu tan trừ độc lại lấy ra một tờ rượu sắt trung tiến nhẹ nhàng lau sạch lấy lý sa bóng loáng phía sau lưng a thật mát lý sa nhịn không được thoát ra thân thể cũng không tự chủ được run lên một cái đây là rượu s á t trung t h i ế n trừ l ậ c dùng trần sinh giải thích nói trần sinh ca ca ngươi một hồi nhất định phải chậm một chút ta có chút sợ hãi yên tâm đi ta châm cứu kỹ thuật rất tốt có thể so với hoa đà vậy ngươi trước kia cho nhiều ít người châm cứu qua ngươi là người thứ nhất a lý sa thân thể lại run lên một cái tình cảm đây là lấy chính mình làm chuột bạch cái này nếu là thật đâm ra b á n thân bất tỏi đến sau này mình chẳng phải là phải dựa vào xe lăn sinh tồn trần sinh ca ca ta bỗng nhiên muốn đi nhạc x chịu đựng trần sinh đương nhiên biết lý sa là đang kiếm cớ đây rõ ràng là không tin mình muốn nước tiểu lộn nói đùa chính mình kim trâm đều chuẩn bị xong ngươi nói không đâm liền không đâm ta muốn bắt đầu trần sinh xác thực là lần đầu tiên cho người khác châm cứu bất quá trong lòng của hắn giống như là có một chương vô cùng tinh chuẩn huyệt vị đồ căn bản không sai được một chút lý sa cắn môi một cái dứt khoát trực tiếp nhắm hai mắt lại chết thì chết ta nếu là ta thật có nguy hiểm trần sinh ca ca ngươi có thể không thể không cần ta bớt nói nhảm trong khoảnh khắc trần sinh đã đem một cây ngân châm vào lý sa phía sau lưng、Ngo. thế nào có chút đau bớt nhất bất quá ta có thể n h ì n được tiếp tục đâm a theo t r ị liệu tiến hành lý sa chỉ cảm thấy chính mình nguyên bản m ọ i mệt không chịu nổi thân thể vậy mà phá lệ nhẹ nhõm trần sinh ca ca thật thần kỳ a tại sao ta cảm giác thân thể của mình nhẹ nhàng như vậy người kinh mạch trên người thông suốt đương nhiên nhẹ nhõm tạ ơn trần sinh ca ca lý sa cảm kích nói rằng bất quá một giây sau nàng lại bị ngân châm đâm nhịn không được kêu lên tiếng mà đúng lúc này trần sinh trong đầu vang lên một thanh âm lý sa độ thiện cả một trước mắt độ thiện cả chín mươi hai Túc chủ thuộc tính chủ cơ sở mẹ ắ t Túc chủ thuộc tính cơ sở 195 điểm, nam tính giá trị trung tính chủ cơ cửa, được được bình Hạ nghe nhìn không được hướng sau, động nam Ngoài sở điểm, điểm. giá Giao m Vũ tôi bọn n g ư ờ vây vây tay. c h ú nằm g cũng nữ dẫn n bị hấp dẫn tới. Mẹ tô Mẹ ở trên cửa n g h e trong phòng đối thoại cùng lý sa phát ra tiếng vang không khỏi t r ư n g lớn hai mắt không phải đâu trần sinh ca ca đây là m u ố n náo l o ạ i nào ta cảm thấy cái này cũng bình thường a đương nhiên giữa ban ngày trần sinh ca ca quả thật có chút nóng lòng hạ vũ giao nhỏ giọng nói rằng ta không phải ý tứ kia mẹ t ô vẻ mặt thành thật nói rằng các n g ư ơ i biết vừa mới lý sa đi phòng ta làm cái gì sao nàng cho ta muốn một cái mì sợi bao nàng là đói bụng sao h u tiểu nhu hỏi cái gì đói bụng là cái kia bông làm bánh mì mễ tô khoa tay một chút a cái này tống tiến tiến cái cầm đều nhanh r ứ t xuống đất tuy nói ta cùng cái kia gọi lý sa không quen nhưng giờ này phút này ta đối nàng khắc sâu bày tỏ đồng tình hạ vũ giao lắc đầu nói rằng có lẽ là chúng ta nghĩ sai a ta cảm thấy trần sinh ca ca không phải người như vậy h u tiểu nhu nói rằng ta cũng cảm thấy trần sinh ca ca không phải người như vậy chúng ta nhiều nữ sinh như vậy đều tại cái này trần sinh ca ca không cần thiết ta bạch lạc nhan cũng phụ hòa nói b ị n h cửa bỗng nhiên được mở ra chúng nữ giật nảy mình không khỏi lũi về phía sau mấy bước mấy người các ngươi tại cửa ra vào huyên thuyên nói cái gì đó trần sinh có chút im lặng nói rằng trần sinh ca ca chúng ta không phải cố ý quấy r à y ngươi cái kia ngươi tiếp tục làm việc lấy hạ vũ giao có chút lúng túng nói c h ờ một chút trần sinh tức giận nói các ngươi vừa mới tại cửa ra vào đối thoại ta trên cơ bản đều nghe được mấy người các ngươi tuổi còn trẻ suốt ngày sạch bắn bỏ xa xa mỗi tháng đều đau bụng kinh ta đang giúp nàng chữa bệnh a chữa bệnh chương 92, liền lấy được ba lần bán thưởng trình diễn mũ h ảo thuật chương 92, liền lấy được ba lần bán thưởng trình diễn mũ h ảo thuật hạ vũ giao theo bản năng nhìn thoáng qua trong phòng lập tức xấu hổ hận tìm không được một cái lỗ để c h u i vào lúc này lý sa phía sau lưng giống một cái gai vị như thế che kín ngân châm xem ra trần sinh đúng là cho nàng châm cứu thì ra trần sinh cả ca ngươi thật là tại cho lý sa làm châm cứu a hạ vũ giao bừng tìm hiểu ra không phải đâu trần sinh hỏi ngược lại h là ta lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử rồi hạ vũ giao ngượng ngùng sờ lên đầu của mình ta đi các người đem ta nghĩ quá biến thái đi trần sinh cả giận nói ta sai rồi trần sinh ca ca hạ vũ giao lôi kéo trần sinh tay một bộ lấy lòng biểu lộ m ẹ tô nghĩ nghĩ đi đến lý xa bên người túi người xuống hỏi xa xa ngươi cảm giác thế nào m ẹ tô mỗi tháng cũng co vài ngày như vậy sẽ đau đớn có nhịp chỉ có thể dựa vào ăn thuốc giảm đau cũng không dùng được nang liên muốn nếm thử lấy dùng trung y phương pháp trị liệu nhưng một mực không có thời gian toto ta cảm thấy toàn thân trước nay chưa từng có thư sướng v ừ i r ố i ta năm sáu năm đau bụng kinh dường như có hoàn toàn chuyển biến tốt đẹp cảm giác trần sinh ca ca thật sự là quá lợi hại rồi quả thực là người bạn đường của phụ nữ lý sa nhịn không được tán dương mẹ tô ư ứ n g sở người bạn đường của phụ nữ đây là cái gì hổ lang c h i tử bất quá nhìn lý sa khí sắc xác thực so tại bệnh viện thời điểm tốt một chút thậm chí liền tinh thần đều tốt hơn nhiều trần sinh ca ca kỳ thật ta gần đây thân thể cũng có chút không quá dễ chịu nếu không ngơi ư cũng cho ta xem một chút thôi mẹ tô trở lại ngoài cửa lôi kéo trần sinh tay nói rằng trần sinh ca ca cũng giút ta xem một chút ta có lét dạy giả tống tiến tiến không chút gì che giấu nói rằng trần sinh ca ca tay ta chân lạnh bớt ban đêm ra đổ mồ hôi ngươi giúp ta xem một chút thôi ưu tiểu nhu nói rằng chúng nữ ngươi một lời ta một câu tranh nhau chen lấn mong muốn trần sinh cho các nàng kim kim trần sinh nhìn thoáng qua hạ vũ giao mấy người độ thiệt cảm cơ hồ cũng nhanh muốn đạt tới chín mươi chính mình còn không chút tại trên người các nàng dùng tiền đâu cái này nếu là đột phá chín mươi chẳng phải là lại thiếu kiếm tiền chính mình tại thu tỷ kia đã nếm qua một lần thua thiệt không thể lại dẫm lên vết xe đổ tuy nói hiện tại người tài khoản tiền đối với mình mà nói không có trọng yếu như vậy nhưng có dù sao cũng so không có mạnh thế là trần sinh mở miệng nói sau khi ăn cơm chưa xong ta giúp các ngươi thống nhất trị liệu trên đường trở về ta hẹn môi giới nhìn phòng hắn nói đàn cung sơn trang còn có không ít chờ bán ra biệt thự một hồi hắn hẳn là có thể tới chính các ngươi đi xem phòng a ta liền không đi qua đúng rồi đừng quên kêu lên thu tỷ chúng nữ hai mặt nhìn nhau vừa mới còn rất tốt thế nào đ ố n g nhiên liền phải mua biệt thự cái này mua biệt thự thế nào cùng mua rau cải trắng như thế đơn giản trần sinh ca ca mua mấy bộ a hạ vũ giao có chút nghi ngờ hỏi mễ tô đã có một bộ lại mua sáu bộ a dạng này vừa vặn một người một bộ k ế t k ế t cổng vang lên tiếng thắng xe ngay sau đó trần sinh điện thoại vang lên uy vương tổng ngươi tốt ta là tiểu chu mời chờ một chút lập tức ra ngoài trần sinh cúp điện thoại nhìn về phía trung nữ giao m ộ ụ nhi thiên tiến h tiểu nhu ba người các ngươi đem ngân hàng tài khoản phát ta một chút hạ vũ giao có chút không rõ ràng cho lắm mà hỏi trần sinh các ca ngươi sẽ không lại định cho chúng ta chuyển tiền a mua biệt thự thật là một khoản không nhỏ chi tiêu ta đem tiền tách ra chuyển cho các ngươi dạng này không đến mức gây nên ngân hàng chú ý trần sinh nhàn nhạt mở miệng nói thật là ngươi lần trước cho tô tô t h chuyển những số tiền kia căn bản không hao phí n h à những cái kia là lúc sau đầu tư dùng các ngươi cái nào nói nhảm nhiều như vậy nhanh lên đem tài khoản phát cho ta trần sinh không thể nghi ngờ nói ba vị nữ sinh trong nháy mắt cảm thấy trần sinh quả thực xoáy tới bỏ đi ngay cả sinh khí ánh mắt đều như vậy khí phách hơn nữa chẳng biết tại sao chính mình rất thích ba người đem tài khoản phát cho trần sinh sau không bao lâu liền nhận được chuyển khoản mười trăm ngàn vạ ức ta đi ta vậy mà nhận được năm ức hạ vũ giao giật mình nói ta cũng thu được năm ư c trần sinh ca ca cái này cũng quá là nhiều a ta cả đời này đều không kiếm được nhiều tiền như vậy a t ô n g tiến tiến cái cầm đều nhanh r ứ t xuống đất các ngươi nhanh bóp vừa bấm ta đây không phải đang nằm mơ chứ ta thoáng qua một chút thành tiểu phú bà rồi ưu tiểu nhu hai tay đều đang run rẩy hh ắ c ắ c xài không hết căn bản xài không hết hạ vũ giao hưng phấn cười nói tốt các ngươi mau đi đi môi giới còn ở bên ngoài chờ lấy trần sinh nói rằng đi thành đoàn đi mua biệt thự hạ vũ giao kích động nói ngay tại ba nữ sinh đi không lâu sau trần sinh bên thai vang lên liên tiếp không ngừng thanh em nhắc nhở đốt tống tiến tiến độ thiện cả một trước mắt độ thiện cảm chín mươi tốc chủ tại năm hảo nữ thần tống tiến tiến trên thân tổng cộng tiêu phí năm ước nguyên trở lại hiện năm ước trước mắt hệ thống tài khoản hai trăm bảy mươi ba ước người tài khoản mười tám năm mươi sáu ước tốc chủ thành công thu hoạch được một lần rút thưởng cơ hội xin hỏi phải t r ă n g hiện tại rút ra về sau trực tiếp rút không cần hỏi trần sinh có chút không kịp chờ đợi nói rằng đốt rút thưởng hoàn thành ban thường một chúc mừng tốc chủ thành công rút ra hai mươi điểm thuộc tính cơ sở trước mắt túc chủ thuộc tính cơ sở 215 điểm ban thường hai thu hoạch được thiên phú phòng ngự tuyệt đối lv một phòng ngự tuyệt đối giới thiệu túc chủ mở ra phòng ngự tuyệt đối sau có thể để cao tự thân lực phòng ngự lv một có thể tăng lên tự thân một trăm phần trăm phòng ngự mỗi ngày có thể sử dụng một lần duy trì liên tục thời gian một giờ đốt hạ vũ giao độ thiện cảm hai trước mắt độ thiện cảm chín mươi túc chủ tại ba hảo nữ thần hạ vũ giao trên thân tổng cộng tiêu phí năm ư c nguyên trở lại hiện năm ư c trước mắt hệ thống tài khoản hai trăm bảy mươi ba ư c người tài khoản hai mươi ba năm mươi sáu ư c túc chủ thành công thu hoạch được một lần rút thưởng cơ hội đốt Rút t h ưu h tiểu h h n Ban thưởng một, Chúc m t h c t nhu Trước chủ ộ c cơ tính độ i b tiện h ê thiên Thiên n phú thuật thuật h t giới i t cảm c h hai trước mắt độ tiện h cảm chín mươi t ú c chủ tại sáu h à o nữ thần u tiểu n u trên thân tổng cộng tiêu phí năm ước nguyên trở lại hiện năm ước trước mắt hệ thống tài khoản hai trăm bảy mươi ba ước người tài khoản hai mươi tám năm mươi sáu ư c t ú c chủ thành công thu hoạch được một lần rút thưởng cơ hội đốt rút thưởng hoàn thành ban thường một chúc mừng t ú c chủ thành công rút ra hai mươi điểm thuộc tính cơ sở trước mắt t ú c chủ thuộc tính cơ sở hai trăm năm mươi năm điểm ban thường hai thu hoạch được thiên phú phi châm cao thủ lv một phi châm cao thủ giới thiệu t ú c chủ thu hoạch được cách không phi châm năng lực có thể dùng dạng kim vật trúng đích xa xa vật thể lv một đẳng cấp xa nhất hữu hiệu phi châm khoảng cách năm m b ạ n g o ạ n t a o đây là diễn ra một lần mũ ảo thuật chương chín mươi ba mặc màu đỏ sai ưu tiểu nhu chương chín mươi ba mặc màu đỏ sai ưu tiểu nhu trần sinh một mạch thu được ba lần khá lớn bất thường quả thực không nên quá thoải mái bất luận là cái nào một hạng đơn độc lấy ra thả tại người bình thường trên thân cũng có thể làm cho nó trở thành treo bích giống như tồn tại Có phòng ngự tuyệt đương ố phối i lại giờ, đi tham gia bản thai giải thi lực hợp thêm mình tham không năng bản của bây đấu, đ ợ c đem đối diện đánh đ diện giấy thai. ra ư nhiên trần sinh cũng sẽ không đi tham gia loại này nhàm chán tiết mục lại nói thiên thuật trực tiếp giết tới áo cửa trở thành tinh gia cùng phát ca như thế đổ vương cũng là một loại lựa chọn tốt bất quá trần sinh tạm thời còn không có quyết định này mình bây giờ không thiếu tiền không cần thiết quá lộ liễu bị người để mắt tới về phần phi châm cao thủ có thể tính là một loại tiến công thủ đoạn nếu là lại đụng phải lưu manh chính mình soát soát mấy kim châm đi qua đâm mủ đối phương hai mắt hoặc là phong bế đối phương trọng yếu huệ vị trực tiếp để cho địch nhân sức chiến đấu đ ạ i giảm sau một hồi lâu trần sinh rốt cục lấy lại tinh thần đem lý sa trên người ngân châm thu vào Tốt. lý sa đứng lên hoạt động một chút thân thể và trên thân dễ dàng không ít đâu t a ơn trần sinh ca ca nếu không phải hôm nay ta không tiện cao thấp đến cho ca ca nhảy nhị vũ lý sa nửa đùa nửa thật nói ngươi hôm qua một đêm không có c h ó m mắt nghỉ ngơi một hồi a trần sinh nói rằng ân ngươi kiểu nói này ta còn thực sự có chút vây lại đâu đang khi nói chuyện lý sa dỗi lưng một cái đem thân thể cứng lên trần sinh trong lúc nhất thời nhìn có chút v à người cái này là cố ý vẫn là không cẩn thận cái này không ổn thỏa dụ hoặc ca sao lý sa cảm giác trên thân lạnh siêu siêu dường như cũng ý thức được không thích hợp vội vàng ngượng ngùng xoay người sang chỗ khác trần sinh ca ca ta ngủ trước dứt lời lý sa gương mặt xinh đẹp đỏ bừng cầm quần áo lên chui vào trong chăn đem đầu c h e lại trần sinh than nhẹ một tiếng rời khỏi phòng hôm nay vô sự giữa trưa sau khi ăn cơm xong trần sinh dự định thật tốt nghiên cứu một chút ý thuật của mình xoa bót xoa bót châm cứu có lý sa cái này dê đầu đàn một đám nữ sinh tất cả đều cam tâm tình nguyện xung làm trần sinh chuẩn bạch p h ò n g ngủ chính ba mét chiều rộng trên giường lớn chúng nữ nằm sấp ở phía trên phía sau l ư n g cắm từng cây ngân châm nhàn trò chuyện ha ha tỷ cũng là có biệt thự người rồi tống tiến tiến kích động lung lay trong tay chìa khóa biệt thự hừ ngươi cho rằng chỉ một mình ngươi có a hạ vũ giao không chịu thua dơ chìa khóa nói rằng thật không t i ệ n tỷ có hai bộ lý sa ôm lấy ngực có chút đắc ý nói tuy nói bạch lộ giang bờ bộ kia không có cách nào ở nhưng dầu gì cũng là trần sinh mua cho mình các ngươi đều không tầm thường hợp lấy liền ta không nhà không xe là người nghèo rất mồm tơi trần sinh m i ế n a y nói đùa trần sinh ca ca ngươi nhìn đây là cái gì hạ vũ giao theo bên người quần áo trong túi móc ra một chuỗi chìa khóa tại trần sinh trước mặt lung lay đây là chìa khóa biệt thự trần sinh kinh ngạc nói hh ắ c ắ c nghiêm chỉnh mà nói đây là chúng ta dùng tiền của ngươi mua bất quá bây giờ chỉ có chìa khóa phong bản còn phải qua một đoạn thời gian nữa khả năng xuống tới hạ vũ giao kiên nhẫn giải thích nói trần sinh trong lòng lập tức một hồi cảm động cái này giống bảng một đại ca cho nữ mc khen thưởng nữ mc cũng biết mua chút tiểu lễ vật đưa cho đại ca khả năng không có đại ca cho nhiều nhưng tối thiểu nhất cho đại ca cung cấp cảm xúc giá trị đại ca một cao hứng tiếp tục x o á t tốt biệt thự này ta trước hết nhận chìa khóa các ngươi trước t h ầ y ta bảo còn lấy trần sinh nói rằng lại qua mười mấy phút trần sinh đem chúng nữ phía sau ngân châm từng cái thu hồi thật sự là quá thần kỳ ta lâu dài tay chân lạnh bớt cho dù là mùa hè chân cũng ấm áp không đến nhưng trần sinh vừa mới tại phía sau lưng của ta bên trên đâm mấy kim chân về sau giống như là đả thông trên người ta huệ y t vị chân trong nháy mắt liền nóng hầm hập rất dễ chịu a u tiểu n u kích động nói đám người không khỏi quay đầu nhìn lại quả nhiên u tiểu n u nguyên bản không có một tiêu ế t sắc bàn chân nhỏ Giờ p h ú t này v ậ y mà đỏ b ừ n giao vô cùng đáng n yêu. h là sợ hai thằng được u nói tống tiến tiến miệng lưới lưu lo nói ta cũng cảm giác trần sinh ca ca kỹ thuật không đơn giản ta có lét dạ dày có đôi khi dạ dày đau dữ dội liền cháo cũng không dám uống các ngươi không biết rõ buổi trưa hôm nay ta h u y ế n một cân tôm hùm chua cay cùng năm con cua dạ dày đau dữ dội kết quả nhường trần sinh ca ca như thế một đ â m ngài đoán làm gì dạ dày không có chút nào đau rồi mấy ngày nay t ố n g tiến tiến bệnh bao tử hơi hơi tốt một chút rồi cảm giác chính mình lại đi một t h ă m ăn lại ăn uống thả cửa lên kết quả bệnh bao tử lại phạt vào t ố n g tiến tiến ngươi nếu là lại không quản được miệng của ngươi ta chính là đem kim đâm bút hỏa c h ấ m nhỏ đều cứu không được ngươi trần sinh tức giận nói hắc hắc trần sinh ca ca ta biết lỗi rồi ta cam đoan về sau cũng không tiếp tục loạn ăn cái gì rồi tông tiến tiến vẻ mặt hoạt bắt nói chẳng biết tại sao làm người một rảnh rỗi thời gian liền sẽ trôi qua rất nhanh đám người ăn một chút đồ ăn vặt tâm sự rất nhanh liền đi tới ban đêm sau khi ăn cơm tối xong đám người nhìn trong chốc lát tv l i ề n bắt đầu thu thập gian phòng của mình đi trần sinh buổi tối hôm qua một đêm không chút đi ngủ cũng là có chút vây lại hắn tùy tiện tìm cái gian phòng tắm rửa một cái về sau vừa mở ra cửa phòng vệ sinh đ ỗ n g nhiên nhìn thấy đứng ở cửa một cái mặc đồ đ ỏ phục nữ sinh m ẫ u chốt gian phòng đèn còn phải điều thật sự ám cái này khiến nữ sinh kia nhìn có chút khiết người ta đi u tiểu n u ngươi dự định hù chết ta đương nhiên ta hiện tại trần sinh ý thuật cao siêu trên cơ bản không còn ở loại tình huống này trần sinh lấy lại tinh thần quan sát tỉ mỉ lên ũ tiểu đu nàng lúc này mặc một bộ màu đỏ xa ý ỉa có lồi có lom giá người nhìn một cái không xót gì bên trong bên trong như ẩn như hiện càng là tăng lên một tia vũ mị ngươi đừng nói nếu như không là vừa vặn giật mình tại dưới ánh đèn lờ mờ cái này một thân vẫn rất có cảm giác t i ể u nhu ngươi thế nào tổng là ưa thích mặc màu đỏ bởi vì ta ưa thích màu đỏ hơn nữa hôm nay là một cái đặc thù thời gian mặc màu đỏ cũng rất có kỷ niệm ý nghĩa ưu tiểu nhu nhỏ giọng nói rằng trần sinh đi qua đem ưu tiểu nhu bế lên tiểu nhu không nghĩ tới ngươi vẫn rất chủ động a mẹ ta nói cho ta gặp phải ưa thích nam hải tử muốn chủ động một chút ta thích ngươi cho nên ta bằng lòng cho ngươi đang khi nói chuyện u tiểu、nhu、nhắm mắt lại đem đầu gió xét đi qua chương 94, hạ vũ giao huế y tưởng t chương 94, hạ vũ giao huế y tưởng t trần sinh không nghĩ tới u tiểu nhu vậy mà so mễ tô mấy người còn chủ động hơn nữa u tiểu nhu không giống với người nàng tại nữ sinh này trên thân dường như có thể cảm nhận được một loại thận trọng nội liễm cùng nhiệt tình không bị cản trở v à chạm trần sinh nhìn vẻ mặt khẩn trương u tiểu nhu cười hỏi tiểu nhu tay chân của ngươi còn giống như kiểu trước đây mát sao trần sinh ca ca cho ta làm một lần châm cứu qua đi ta cảm giác tốt hơn nhiều đâu bất quá ngẫu nhiên vẫn còn có chút mát kia ta giúp ngươi lại trị liệu một chút trần sinh nhẹ nhàng nắm lên u tiểu nhu tơ trắng bao khỏa chân nhỏ theo lên cước bộ mấy cái hệ vị cho dù là cách tơ trắng vẫn như cũ có thể nhìn thấy cặp kia bóng ánh sáng long lanh chân nhỏ mấy phút sau u tiểu nhu chỉ cảm thấy thân thể có không nói ra được dễ chịu có lẽ đa số nam hải tử coi là nữ sinh đến đại di mụ chỉ là đau bụng nhưng thật ra là đau bụng đau thắt lưng trước người căng đau chân đau suốt chờ một chút thậm chí vài ngày đều sẽ kéo dài nhưng trải qua trần sinh một phen xoa bóp u tiểu n u toàn thân gân mạch đều thoải mái nhìn xem trần sinh vẻ mặt thành thật bộ dáng u tiểu n u thật ta rất thích n g ư ơ i nha ứ tiểu nhu không kìm ham được nói vậy sao ta thế nào không nhìn ra chán ghét n g ư ơ i rõ ràng biết đến ứ tiểu nhu đĩu môi một bộ bất cứ bộ dáng vậy sao vậy ta phải thật tốt cảm thụ một chút một đêm không nói gì cùng lúc đó biệt thự nào đó cái gian phòng bên trong mẹ tô cùng hạ vũ giao ngay tại phòng vệ sinh tắm rửa dạng này còn có thể lẫn nhau gội đầu kỳ cọ tắm rửa gì gì đó các nàng trước kia vốn là ở một cái ký túc xá biết đối phương bao nhiêu cân lượng cũng cũng không có cái gì tốt thẹt thùng lúc này mẹ tô ngay tại giục cang bên trong ngâm sữa bỏ tắm mà hạ vũ giao thì là sử dụng tắm gội m ở mịt hơi nước bên trong hạ vũ giao thân ảnh tăng thêm mấy phần quyến rũ mẹ tô chậm rãi mở hai mắt ra trong lúc lơ đáng liếc nhìn hạ vũ giao trước người c h ậ t c h ậ t t á n dương tiểu giao n g ư ơ i đến cùng là thế nào lớn lên a thật sự là hâm mộ chết ta h ắ c h ắ c tô tô tỉ ngươi cũng không kém a tại trong chung nước đều phủ lên rồi nhưng là so với ngươi đến ta coi như tự ti mặc cảm đi mẹ tô trong mắt tràn đầy ước ao và hâm mộ cái này nếu để cho trần sinh nhìn thấy ngươi bộ dáng bây giờ không phải đến sướng chết hắn tô, tô tỉ ngươi loạn nói cái gì đó hạ vũ giao khuôn mặt đỏ lên không khỏi xoay người sang chỗ khác ông trời của ta cái mông cũng lớn như thế ai nha người ta không muốn để ý đến ngươi hạ vũ giao mặc dù ngoài miệng nói như vậy trong lòng lại nhiều vẻ kiêu ngạo đồng thời trước mắt không khỏi lần nữa hiện ra trần sinh kia cao lớn thân ảnh mạnh mẽ rán rỏi cùng tám khối cơ bụng cùng áo lót tuyến hạ vũ giao không khỏi cảm thấy mặt càng nóng không biết có phải hay không là nước tắm quá nóng nguyên nhân đỉnh đầu vòi hoa sen đem hợp thành tuyến giọt nước vung vai tại hạ vũ giao bóng loáng tinh tế tỉ mỉ trên lưng nàng chỉ cảm thấy chính mình toàn thân đều ướt đẫm t i ể u giao ngươi thế nào mẹ tô thấy hạ vũ giao ngơ ngác đứng tại chỗ không khỏi hiếu kỳ dò hỏi không có không có gì hạ vũ giao cái này mới hồi phục tinh thần lại nhỏ giọng nói rằng tô tô tỉ ta rửa sạch đi trước rồi chờ ta một chút ta xông một lần thân thể liền đi mẹ tô theo g ụ c căng bên trong đứng lên chậm rãi đi đến hạ vũ giao trước mặt bắt đầu xông trên người bờ biển hai người xông sạch sẽ thân thể chúng lên một cái khăn tắm hướng trên giường đi đến mẹ tô nhìn thoáng qua trong phòng ngủ ngay tại thổi tóc tống tiến tò mò hỏi tiến tiểu nô đâu nàng không phải cùng đi với ngươi phòng khác tắm rửa sao không biết do nha nàng tẩy rất nhanh sau đó đã không thấy t â m hơi kỳ quái bình thường không phải nàng chấm nhất sao mẹ tô l ắ c l ắ c đầu nói cái này bốn chị em chuyển đến biệt thự cũng ở tại cùng một cái phòng vì thế còn chuyên môn tại trên mạng làm theo yêu cầu một cái hơn ba mét rộng rừng lớn chẳng lẽ tiểu nhu nàng hạ vũ giao giống như là ý thức được cái gì đột nhiên dậm chân một cái ai nha ta làm sao lại không nghĩ tới đâu cái này nha đầu chết tiệt kia thật là gà tặc sáng sớm hôm sau chúng nữ ăn sáng xong thật tốt ăn mặc một phen hôm nay muốn đi tham gia xe dương tự nhiên là muốn thật xinh đẹp bất quá đám người ở trong duy nhất không có ăn mặc chính là diệp chi thu nàng vẫn như c ũ mặc đồ mặc ở nhà thậm chí liền trên người tạp dề đều không có hai xuống thu tỷ chuẩn bị xuất phát đi tống tiến tiến hưng phần nói các người đi thôi ta thì không đi được diệp chi thu vừa cười vừa nói ai nha thu tỷ liền cùng ta cùng một chỗ đi chơi một chút đi ta từ nhỏ đã sợ hai ô tô hơn nữa ta liền bằng lái đều không có thật đ ố i xe dương không hứng thú các người đi chơi đi ta một hồi đi phòng tập thể thao luyện yoga diệp chi thu như nói thật nói những ngày này d i ệ p chi thu nhìn thấy trần sinh bên người nữ sinh nguyên một đám không năm ánh sáng nhẹ xinh đẹp dáng người cũng cực kỳ thon thả mặc vào gợi cảm quần áo lộ ra rất là cao cấp không như chính mình mông lớn n g ự c lớn xuyên rộng giải điểm quần áo đều lộ ra rất mập có lẽ đây chính là giữa người và người khác biệt có chút nữ sinh vô cùng hâm mộ người khác trước sau lồi lõm tốt dáng người thậm chí cả ngày đi phòng tập thể thao luyện sâu ngồi s ộ n lột s á t chính là vì luyện được dạng này dáng người nhưng cũng có chút nữ sinh cảm thấy gậy mặc quần áo tài cao cấp bất quá đứng tại nam sinh góc độ đa số còn là ưa thích có chút thịt, thịt nữ sinh đám người thấy diệp chi thu sát thực đối xe dương không hứng thú cũng không nhiều khuyên lần này trần sinh lý sa cùng bạch lạc nhan một chiếc xe m ẹ tô bốn người mở ra khác một chiếc xe mấy người mới vừa lên xe trần sinh liền đả thông trương s ở kiều điện thoại s ở kiều chúng ta đã ngồi lên xe sinh ca xe dương vé vào cửa ta đã chuẩn bị xong biển số xe của các ngươi hảo ta cũng báo lên có thể trực tiếp đình chỉ tới vip dừng xe khu chúng ta hội trường đông môn tập hợp Tốt, một hồi thấy cử hành xe phát triển địa phương tại thiên hải thị trong hội trường cũng không tính xa ư ớ c chừng bốn mươi phút đường xe đi vào hội triển trung tâm sau m ẹ tô cho trần sinh gọi điện thoại tới trần sinh ca ca vip ế dừng xe khu xe cũng không ít trước mắt không có dựa chung một chỗ xe chống b ị nếu không chúng ta riêng phần mình sau khi đậu xe xong lại tập hợp Tốt, các người sau khi đậu xe xong đem vị trí phát cho ta bạch lạc nhan lái xe phí hết sức chín châu hai hổ mới đem xe đỗ vào đi hô rốt cục tiến vào bạch lạc nhan thật dài thở ra một hơi n g ư y i kỹ thuật này không được ga lâu như vậy mới đi vào trần sinh trêu ghẹo nói so với lần trước tốt hơn nhiều lần trước cũng không vào đi lý sa nghe hai người đối thoại lắc lắc đầu nói các người đây là cái gì hổ lang chi tự a trần sinh nhìn thoáng qua điện thoại nhịn không được thở dài nói cái này bãi đậu xe dưới đất không tín hiệu đi tìm kiếm mẹ tô các nàng ở đâu một bên khác mẹ tô bốn người cũng rất nhanh đã tìm được một cái xe chống vị các nàng vừa đem xe đố vào đi lúc một chiếc len rộ vợ rèn rộ vợ liền lái tới u i các người đem xe lái đi ra ngoài xe này vị là ta trước nhìn thấy một người mặc tây trang nam tử l à lớn không phải chúng ta đều đem xe đều đình chỉ t i ế n bảo người mới tới xe này vị sao có thể coi như các người đây này mẹ tô có chút không vui về lối nói đang khi nói chuyện m ẹ tô bọn người trực tiếp từ trên xe đi xuống chuẩn bị rời đi nơi đây mà đúng lúc này đường hổ cửa xe mở ra từ bên trong đi ra một tên mập cùng một cái ăn mặc mười phần yêu d i ệ m mỹ nữ thức thời mau đem lái xe đi biết đứng ở trước mặt ngươi là a i trăng vị này chính là thiên hải thị triệu gia tam công tử triệu sâm triệu sâm bên cạnh yêu d i ệ m nữ t ử ôm lấy ngực vây mặt hất hàm sai khi nói t r ư ơ n g chín mươi lăm quỳ xuống nói xin lỗi t r ư ơ n g chín mươi lăm quỳ xuống nói xin lỗi ngay sau đó lại có một chiếc xe lai tới xe trong nháy mắt đi xuống mấy cái thuần một sắc tây trang tráng hán cầm đầu một cái giữ lại đầu đinh nam tử không người nói xâm thiếu ngài không có sao chứ triệu sâm k h o á t tay áo sau đó đem ánh mắt nhìn về phía mẹ tô b ọ n người trước mắt trong nháy mắt sáng lên đây không phải du nhìn sật gần rất hỏa bốn cái mèo rừng nhỏ n ữ đ o à n s a o cảm giác mấy người so trong video xinh đẹp hơn các ngươi lui xuống trước đi triệu sâm làm sửa lại một chút quần áo đi đến mẹ tô trước mặt bắt c h u y ệ n nói mấy vị mỹ nữ vừa mới là ta mạng mội ta là các ngươi trung thực f a n hâm mộ có thể không có thể cùng các ngươi phiếm vài câu mẹ tô nhìn thấy mấy người trong nháy mắt biến cảnh dắt lên thật không t i ệ n chúng ta bạn trai vẫn chờ chúng ta đây mẹ tô lạnh lùng trả lời sau đó lôi kéo hạ vũ giao bọn người chuẩn bị rời đi chờ một chút triệu xâm ngăn khuất mễ tô mấy người trước mặt cười tủm tìm nói các ngươi hẳn là tới này trực tiếp à? ta cùng nơi này chủ sự phương rất quen có thể để các ngươi đi bộ phận dương trong xe trực tiếp không bằng chúng ta trước thêm hệ trạng các ngươi có gì cần có thể liên hệ ta không cần mẹ tô gọn gàng r ấ t khoát cự tuyệt nói mẹ nó chúng ta xâm thiếu cho các ngươi mặt đúng không đầu đinh nam đi lên phía trước hung hắn nói mễ tô ổn định lại tâm thần cố giả bộ chấn định nói rằng nơi này là hội trường các ngươi đừng làm loạn hội trường thế nào ai dám quản chúng ta xâm thiếu ai có thể còn thể đừng ư ợ c đ nói các ngươi chính là chỗ này chủ sự phương đều phải cho chúng ta xâm thiếu một bộ mặt đầu đinh uy ê nói n các ngươi còn như vậy ta liền báo cảnh sát ha ha rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt đầu đinh nam cắn răng nói rằng cút sang một bên thế nào cùng mấy vị mỹ nữ nói chuyện đâu triệu xâm một bàn tay quất vào đầu đinh nam trên mặt sau đó cười ha hả nhìn về phía mẹ tô bốn người ta biết các ngươi là bốn cái mẹo rừng nhỏ thành viên kỳ thật ta chính là muốn quen biết các ngươi một chút mà thôi thiên hải thị lớn nhất tập đoàn một trong vạn hào tập đoàn các ngươi hẳn là nghe qua a đúng là chúng ta nhà sản nghiệp mẹ tô nghe được về sau phát ra cười lạnh một tiếng lao nương không cần biết ngươi là cái gì tập đoàn ngược lại lao nương về sau cũng không có ý định trực tiếp dù cho cùng các ngươi triệu ra xảy ra mâu thuẫn cũng không quan trọng mẹ tô r ứ t khoát nghiêng đầu đi không để ý đối phương đối mặt mẹ tô không nhìn triệu sâm lập tức cảm thấy trên mặt có chút không nhìn được hắn vừa định mở miệng giáo h ấ n đối phương vài câu đ ỗ n g nhiên nghe được sau lưng chuyển đến tiếng thắng xe ngay sau đó chuyển đến một đạo thanh âm quen thuộc chị dâu nhóm các ngươi không có sao chứ người tới chính là trương sở tiểu mẹ tô nhìn thấy trương sở tiểu vừa cười vừa nói trương sở tiểu là ngươi a chị dâu anh ta đâu trần sinh ca ca tại dừng xe một hồi liền tới trương sở kiều tại sao là ngươi tiểu tử triệu sâm thấy rõ ràng người tới sau có chút kinh ngạc nói trương sở kiều theo thanh em nhìn lại phát hiện lại là bức tỷ tỷ mình thông ra triệu g i a tam công tử triệu sâm nhìn không được phản trào phúng thế nào ngươi có thể tới này ta lại không thể tới ngươi nhận biết mấy người các nàng triệu sâm nhìn về phía mễ tô đám người nói chị dâu ta ta có thể không biết sao trương sở kiều phân tích một chút trước mắt tình thế cao mày hỏi chị dâu cái này lợn chết vừa mới có phải hay không tại bắt chuyện các ngươi mẹ tôi gật gật đầu không sai người này không phải tìm chúng ta muốn mẹ c h á n ta không cho hắn v ẫ n t ạ i cái này không để chúng ta đi ta mẹ nó trương sở kiều trong nháy mắt bạo n ộ rồi triệu sâm con mẹ nó ngươi chẳng sống dám đào ta sinh ca g ó p tưởng sinh ca triệu sâm trong lúc nhất thời có chút không nghĩ ra không nhớ rõ trương sở kiều có như thế một cái đại ca a hơn nữa hắn vừa vặn giống gọi mình lợn chết trương sở kiều con mẹ nó ngươi mắng ai lợn chết đâu có phải hay không muốn chết trương sở kiều khỏe miệng nhẹ cười lao tử chính đang chửi ngươi quên lần trước lao tử một quyền đem ngươi làm nằm xuống người triệu sâm theo bản năng lui lại một bước bất quá hắn lại nghĩ tới phía bên mình năm sáu người sợ cộng đồng a trương sở k i ể u lao tử lần này muốn người để mặt triệu sâm cắn răng đối bên người tiểu đệ nói rằng các ngươi lên cho ta đánh chết trương sở k i ể u cầu tạm trụng này là sâm thiếu vừa dứt lời mấy người liền xông tới cùng trương sở k i ể u xoay đánh nhau trương sở k i ể u thân thể cũng không c ư ờ n g tráng rất nhanh liền bị đám người đánh ngã xuống đất cứu mạng a người tới đây mau mẹ tô bọn người lớn tiếng la lên mấy người các ngươi cầm miệng cho ta triệu sâm bên người yêu diễm nữ tử mắng chị dâu các ngươi chạy mau trương sở kiều ông đầu la lớn mẹ nó trước quản tốt chính người a triệu xâm đi ra phía trước mạnh mẽ đ á trương sở kiều một ước để ngươi lần trước ngay trước mặt của nhiều người như vậy đánh ta dừng tay cho ta nơi xa nghe được động tính trần sinh hét lớn một tiếng sau đó dùng s o bún còn tốc độ nhanh lao đến trần sinh ca ca ngươi đã đến mẹ tô hương p h ấ n hô lúc này trần sinh trải qua qua nhiều lần thuộc tính cơ sở tăng lên đã đạt đến bảy mươi sáu kg sớm đã không là lúc trước cái kia chỉ có bảy mươi hai kg g h m cột điện chúng nữ nhìn thấy hắn lập tức có cảm giác an toàn triệu sâm nghe được trần sinh hét to âm thanh không khỏi đình chỉ động t á c trong tay trương sở kiều thừa cơ từ dưới đất bỏ dậy đứng ở trần sinh bên cạnh trần sinh nhũ mày chậm rãi đi đến triệu sâm trước mặt xoay tròn cánh tay hung hăng rút triệu sâm một bàn h a i ba trực tiếp đem cái sau rút ngã xuống đất trương sở kiều m ở p bức m ẹ tô bốn người m ở p bức triệu sâm thủ hạ m ở p bức ngồi dưới đất triệu sâm càng là trực tiếp bị đánh cho hồ đồ đầu góc đều ố n g ông, ông. sợ kiều chuyện gì xả trần sinh nhìn thoáng qua trên đất triệu sâm lạnh lùng hỏi trương sở kiều trong lòng lập tức dâng lên một tia ấm áp sinh ca chính là trượng nghĩa đánh trước hỏi lại sinh ca tên chó chết này dám cùng chị dâu muốn ngoại trát chị dâu không cho hắn liền tại cái này ra mặt dày ta đi vào cái này về sau mắng hắn vài câu hắn còn đánh ta trương sở kiều chỉ vào triệu sâm nói rằng n g o ạ tạo các ngươi còn thất thần làm gì đánh cho ta chết cái này chó tệ triệu sâm lấy lại tinh thần chỉ vào trần sinh mắng đầu đinh nam bọn người cái này mới phản ứng được cùng một chỗ hướng trần sinh xông lại sinh ca cẩn thận tên kia luyện qua trương sở kiều la lớn đồng thời hắn hướng chính mình ra xe đi đến từ bên trong lấy ra một cây gậy bóng chạy nhưng mà chờ hắn trở về lúc ngoại trừ triệu sâm bên ngoài tất cả mọi người đã nằm trên mặt đất không thể động đậy giống như chó chết m ẹ tô bọn người giờ phút này tất cả đều sợ ngây người đại gia căn bản không có thấy rõ trần sinh như thế nào ra tay chiến đấu liền kết thúc trần sinh chậm rãi đi đến triệu sâm trước mặt từng chữ nói ra mở miệng nói quỳ xuống xin lỗi triệu sâm mồ hôi trên c h á n đều đi ra tiểu tử n g ư ơ i biết ta là ai không phanh trần sinh một cái tạo đường thối trực tiếp đem triệu sâm thân thể đều đá ngang qua đến sau đó trần sinh lại rút lơ lửng giữa không trung triệu sâm một bàn tay t r ự chương tiếp tốn nắn â n thể h của đối p chín ư mươi sáu lý thanh linh chương chín mươi sáu lý thanh linh đám người theo thanh em nhìn lại chỉ thấy ba cái mang theo công tác chứng minh nữ tử từ nơi không xa đi tới người cầm đầu mặc một thân màu xanh đậm âu phục ghi một cái mười phần một mạc đuôi ngựa dù cho hóa thành đạm trang vẫn như cũ đó có thể thấy được người này tuyệt đối là mỹ nhân bại hoại bất quá trên người người này t r ỗ i tản ra khí thế lại cho người ta một loại áp lực vô hình triệu x â m nhìn người tới trong mắt chừng cùng bóng đèn như thế sau đó lộn nhào hướng nữ tử chạy tới lý tiểu thư ngại nhưng phải là ta chủ trì công đạo a tiểu tử kia vừa mới k e m chút đem ta đánh chết trương sở tiểu theo thanh âm nhìn hướng người tới con người bỗng nhiên qua vào ngoa tạo nàng làm sao tới cái này âu phục nữ tử nhìn lướt qua sưng mặt sưng n g i triệu sâm có chút nhữ mày lại cọc lông triệu sâm trương sở tiểu đến tột cùng là chuyện gì xảy ra triệu sâm n u ố t n g ụ m nước bọn chỉ vào trần sinh đám người nói lý tiểu thư những người này đoạt xe của ta vị xem như một gã hợp cách tuân theo luật pháp công dân ta đối bọn hắn lấy tình động h i ể u chi lấy lý kết quả bọn hắn không nói hai lời đi lên liền đánh ta còn để cho ta dập đầu nhận lầm m ẹ tô bọn người còn chưa kịp giải thích trương sở kiều trong nháy mắt bạo khởi triệu sâm ngươi n g ậ m máu phương người rõ ràng là ngươi đoạt chỗ đầu mà lại là các n g ư ơ i động thủ trước đánh ta trần sinh cũng đứng ra nhìn không được dê ước nói thế nào ngươi vừa mới động thủ đánh bằng hữu của ta thời điểm không phải rất phách lối sao thế nào lúc này lại bắt đầu trang người bị hại nơi này có giám sát muốn hay không điều ra đến xem triệu sâm nghe nói như thế lập tức sợ cái này muốn thật sự là xuất r a giám sát mình đương nhiên cũng có phần trách nhiệm âu phục nữ tử mặt lộ vẻ không vui thanh âm bên trong mang theo một chút huy áp xe dương lập tức liền muốn bắt đầu các ngươi muốn tiếp tục tại cái này náo sự liền để cục cảnh sát người qua đến giải quyết lý tiểu thư kỳ thật chúng ta vừa mới chính là đùa dẫn đâu triệu sâm nhìn về phía trương sở t i ể u tề mi lộng nhắn nói sở t i ể u chúng ta vừa mới có phải hay không tại đùa d ẫ trương sở kiều trầm tư một lát khẽ gật đầu lý tiểu thư triệu sâm nói không sai chúng ta xác thực mở trò đùa việc này thật muốn tích cực phía bên mình cũng không chiếm được lợi lộc gì hơn nữa triệu sâm thủ hạ thụ thương nghiêm trọng hơn khả năng đã cấu thành vết thương nhẹ nếu là đem mũ t h u ố c thúc gọi tới nói không chừng sẽ để cho trần sinh đi vào ống trả triệu sâm nhìn về phía âu phục nữ tử cười đ ị n h nói lý tiểu thư đúng là h i ể u lầm một trận thật không t i ệ n chậm trễ ngài thời gian quý giá tất cả giải tán đi âu phục nữ tử lạnh lùng nói nàng đương nhiên biết song phương vừa mới đang đánh nhau nhưng triệu gia cùng trương gia cũng coi là vốn là có mặt mũi gia tộc thật muốn đem sự tình làm lớn chuyện cũng không tốt kết thúc hơn nữa cái này cũng không thuộc về mình phạm vi chức trách bên trong chuyện nàng cũng không tiện đúng tay lý tiểu thư vậy chúng ta liền cáo từ trước dứt lời triệu sâm cho tiểu đệ của mình một ánh mắt các tiểu đệ ngầm hiểu xám xịt đi theo triệu sâm sau lưng rời đi sâm thiếu cô nương k i a là ai a nhìn qua rất nhu bậc a đầu đinh nam c h e lấy bị đau ngực thử lấy răng nói rằng thảo con mẹ nó ngươi nói chuyện chú ý một chút kia là thị chúng ta người đứng đầu thiên kim triệu sâm nhìn thoáng qua sau lưng hung hắn nói mẹ nó thù này lao tử nhự kỹ nhất định phải báo thù cái kia cầu vật cũng dám nhường s â m thiếu dập đầu thảo con mẹ nó ngươi còn dám sách việc này triệu sâm mạnh mẽ cho đầu đinh nam một b ặ t hai s â m thiếu ta sai rồi đầu đinh nam một mặt vẻ mặt cầu x i n nói rằng đem thủ hạ ngươi đám kia huynh đệ đều gọi đến chờ triển hội kết thúc sau c h ắ n hắn nha yên tâm đi s â m thiếu ta cái này đi giao người một bên khác âu phục nữ t ử nhìn về phía trần sinh bọn người trên đại thể đoán được chuyện đã xảy ra trương sở kiều mấy người các ngươi cũng là tới tham gia xe phát triển đúng vậy lý tiểu thư trương sở kiều ngữ khí cung kính nói ân nếu là gặp phải phiền t o á i tìm hội trường bảo an hoặc là nhân viên công tác ra mặt giải quyết không cần áp dụng loại này cực đoan thủ đoạn đa tạ lý tiểu thư phê bình chỉ chính chúng ta lần sau chú ý trương sở kiều liên tục cười làm lành nói âu phục nữ tử gật gật đầu sau đó mang theo hai cái nhân viên công tác rời đi trương sở kiều nhìn thấy ba người đi xa t sau xoa xoa mồ hôi lạnh trên c h á n ta đi không nghĩ tới nàng vậy mà cũng tới chỗ này vừa mới nữ tử kia là ai trần sinh kinh ngạc mở miệng nói tuy nói trần sinh cũng không nhận ra nữ tử kia nhưng từ đối phương trên người tán phát ra khí thế cùng triệu xâm cùng trương sở kiều đối đãi người này thái độ đầy đủ đó có thể thấy được người này địa vị không tầm thường sinh ca ngươi liền nàng cũng không nhận ra a trương sở kiều làm sửa lại một chút kiểu tóc c ư ờ i khổ một tiếng nàng là thiên h ả i thị thị ủy thư ký nữ nhi lý thanh linh cái gì thị ủy thư ký nữ nhi m ẹ tô i không khỏi nuốt ngủ nước bọt trách không được các ngươi đều đúng nàng tất cung tất kính nàng làm sao lại tới chỗ như thế hạ vũ giao cũng t ỏ mò truy vấn hại loại này cỡ lớn xe dương lần nào không được phái ra mấy cái quan phương người lý thanh linh là cục thương vụ chuyện xui xẻo này tự nhiên mà vậy rơi xuống trên đầu của nàng trương sở kiều thuận miệm nói rằng trách không được nàng nhận biết hai người các ngươi đi thôi chúng ta tiên tiến hội trường trần sinh nhàn nhạt mở miệng nói mấy người thông qua ga ra tầng n ầ m thang máy rất nhanh liền đi tới hội triển trung tâm cổng lúc này mấy tên nhân viên công tác đang kiểm tra ra trận khoán trương sở tiểu đem ra trận khoán đưa cho nhân viên công tác sau đ ỗ n g nhiên phát hiện người trước mắt nhìn rất quen mắt đây không phải trần sinh bạn cùng phòng giang đào sao đ à o ca giang đào cũng nhận ra trương sở tiểu kinh ngạc nói tiểu ca ngươi thế nào cũng tới chỗ này ta là cùng sinh cả cùng một chỗ tới sinh ca giang đào nhìn về phía trương sở kiều sau lưng kinh h ỉ nói n g ọ ạ tảo không nghĩ tới tại cái này nhìn thấy ngươi lao giang ngươi tới đây là kiêm chức vẫn là trần sinh hiếu kỳ dò hỏi ta là hội t r i ể n trung tâm thực tập sinh giang đào nhìn thoáng qua trần sinh mỹ nữ bên cạnh trong lòng âm thầm l i ễ u lưỡi tiểu t ử này có thể a vậy mà mang nhiều mỹ nữ như vậy tới tham gia xe dương giang đào vừa muốn tiếp tục nói cái gì đ ỗ n g nhiên ý thức được chính mình còn đang làm việc sinh ca các ngươi đi vào trước chờ ta làm xong lại đi qua tìm các ngươi tốt vậy chúng ta đi vào trước trần sinh cười cười lập tức tiến vào hội t r u y n trung tâm bên trong lúc này hội triển trung tâm đã người đông n h ì n n h ị t tất cả mọi người vây quanh các loại xe sang trọng chụp ảnh đương nhiên cũng có người ý không ở trong lời bọn hắn chỉ là vì đến xem người mẫu xe hơi trong điện thoại di động ảnh chụp tất cả đều là người mẫu xe hơi tả dù sao đây là bọn hắn là số không nhiều có thể quang minh chính đại đập mỹ nữ cơ hội trương sở kiều tiếp điện thoại sau đó nhìn về phía trần sinh nói rằng sinh ca nếu không các ngươi trước đi dạo ta đi tìm một cái tiền tấn lai、like. nếu như các ngươi coi trọng xe gì có thể trực tiếp nói cho ta ta đến liên hệ xe thương sợ k i u vất vả ngươi trần sinh trả lời h ắ hắc, c sinh ca ngươi quá khắc khí trương sở kiều gãi đầu một cái rất nhanh biến mất trong đám người không có người ngoài ở đây chúng nữ hiển nhiên bung ra rất nhiều nơi này xe cũng quá đẹp a mỗi một chiếc đều nhìn qua giá cả không ít hạ vũ giao nhịn không được tán dương đúng vậy a các ngươi nhìn c h i ế c kia bendy thật sự là quá khốc lý sa ánh mắt mê ly nói rằng ta cảm giác vẫn là siêu xe đẹp mắt nhìn chiếc xe kia tiêu chí tựa như làm cỡ lạ diện a mẹ tô chỉ vào một chiếc siêu xe nói rằng trần sinh nhìn về phía chúng nữ nhàn nhạt mở miệng nói chỉ cần là nơi này có thể mua được xe đại gia tùy ý chọn tùy t i ệ n tuyển